quy một chương 74, i ra tay. chương 74, ra tay. tiểu thuyết hỏa nhận chi thương tác giả nhất k ỵ đương thập tiên. bảo vệ kỵ sĩ nghe vậy có chút do dự, nhưng vẫn là hung ác tâm uống xong cứng cỏi thuốc, không phải vậy sau đó ở thiên hạ công đoàn thì càng khó la l ộ t n bây giờ tờ l e o căn bản không có thực lực chế tác loại này chiến đấu thuốc, nay vẫn là bảo vệ kỵ sĩ hoàn thành một chuỗi hiệu thuốc nhiệm vụ liền sau đưa ra khen thưởng l i t è m điều này làm cho hắn uống phi thường đau lòng. dù sao này thuộc về hắn cá nhân tài sản, bốn cây côn cũng không có hứa hẹn đưa ra bồi thường, điều này cũng làm cho hắn lòng sinh ra oán niệm. uống xong cứng cỏi thuốc sau. Ngân Nguyệt Hùng Vương đối với bảo vệ kỵ sĩ thương tổn trị số bị ép đến hai chữ số cũng làm cho t r ị liệu rảnh rỗi bận tâm đến những tên lão đà lão đảo cận chiến nghề nghiệp. Chính là như vậy, đại gia ở tăng thêm sức, thắng lợi đã đang ở trước mắt. Bốn t â y côn nói xong, lùi về phía sau mấy bước, rời đi. Ngân Nguyệt Hùng Vương bên người 30 m ã vị trí. Chú ý, rít gào m ố n tới, cận chiến nhanh đi ra ngoài. Bảo vệ kỵ sĩ đã thăm dò rõ ràng Ngân Nguyệt Hùng Vương sợ kỳ hữu động tác võ thuật, đứng thẳng người lên sau nặng ẩu rất có thể m ặ sau sẽ núi liền một phát diệt đảo. Bốn tay côn sắc mặt nhất thời liền không dễ nhìn, hắn vừa lợi muốn nói bị bảo vệ kỵ sĩ nói ra. điều này làm cho hắn cảm thấy phi thường không còn mặt mũi, liền hô lớn: Ta là chỉ huy vẫn là ngươi là chỉ huy, ngươi câm miệng cho ta. chuyện như vậy còn dùng ngươi tới nói. Bảo vệ kỵ sĩ trướng đỏ mặt, tuy rằng trong lòng tràn đầy lửa giận, nhưng vẫn là lựa chọn t n nhẫn. chứng tỏ đ á muốn ở thiên hạ công đoàn tiếp tục sống, cũng không thể n h ã mao như bốn cây côn loại này công đoàn cao tầng. không phải vậy hắn dựa vào thiên hạ công đoàn hiệp ước m ỏ n g manh thu vào liền song, cả nhà bọn họ người còn muốn dựa vào này chút thu nhập sống qua. thú vị, này con thật biết điều. vị này bảo vệ kỵ sĩ lẽ n nên cựu thị thiên hạ công đoàn đi. lén lút la tu. Nhìn cương chế l ử a giận đem mặt trợn đỏ bừng bảo vệ kỵ sĩ, trong lòng tính toán bên trong có thể có chút văn c h ư ơ n g có thể làm. Bảo vệ kỵ sĩ g ở là tấm khiên phòng ngự tư thế phi thường đúng chỗ, các loại kỹ có thể sử dụng cũng vừa đúng, các hạng kỹ thuật cũng đều q ả ó chỉ cần hơi thêm bồi dưỡng không nói hàng đầu tạ nhất lưu tạ vẫn có thể đạt đến. Thiên hạ công đoàn này rõ ràng là mai một nhân tài. Vừa vặn chúng ta công đoàn chủ lực đoàn còn thiếu cái chia sẻ thương tổn phó thản, này đào kẻ địch góc tưởng chua thoải mái cảm, nhưng là rất khó dùng ngôn ngữ để biểu thị. La Tu ở trong lòng không có ý tốt cười thầm lên, hắn cảm thấy bảo vệ kỵ sĩ là vị hiếm có nhân tài. ở thiên hạ công đoàn bên trong hoàn toàn là người tài giỏi không được trọng dụng. ngân nguyệt hùng vương hát về rốt cục rơi xuống đến 20%, chỉ cần có thể sống qua cuối cùng đại triều, như vậy có thể nói đã thành công hơn một n ữ a chỉ cần không đăng cái gì cấp thấp sai lầm, giết chết ngân nguyệt hùng vương cũng chỉ là vấn đề thời gian. giống giận dung trời vang vọng ở cao to tuyết gỗ sam trong lúc đó, ngân nguyệt hùng vương dùng đã biến thành huyết con mắt màu đỏ ngắm nhìn bốn phía, dường như muốn nhớ kỹ những công kích này nó cờ layer. sau đó ngân nguyệt hùng vương ngước đầu nhìn lên bầu trời, dễ dàng cho giữa bầu trời mặt trăng có một tia như c ố như không liên hệ. Ngân Nguyệt Hùng Vương sau lưng trăng lưới liềm trạng ra lông ánh sáng màu bạc cũng theo tăng mạnh, cùng trên trời mặt trăng hấp dẫn lẫn nhau, từng luồng từng luồng Nguyệt có thể bắt đầu đổ thêm vào. Mỗi một vị tơ l ệ ở trên đỉnh đầu giữa bầu trời, đồng thời xuất hiện từng viên một loại nhỏ trăng lưới liềm, đạo đạo ngân của sáng màu trắng hướng về các người trời vọt tới. Thổi p h u một tiếng, bộ phận t ờ lê né tránh công kích của sáng xuyên qua mà qua, trên mặt đất đánh ra từng cái từng cái ao khanh, nhưng cũng không có thiếu t ờ l ệ né tránh không k ị bị ngân của sáng màu trắng trực tiếp trúng đích. 50 50 5 ơ liên tiếp thương tổn trị số từ các người chơi trên đầu buốt lên, chỉ cần bên trong một lần c ổ sáng sẽ giảm đi 50 điểm hp. Vài tên tốc độ phản ứng không đủ nhanh đợi layer liên tục mấy lần không có né tránh c ổ sáng công kích, rất nhanh liền trở thành nằm ở thi thể trên đất. Khoảng cách ngân n g u y ệ t hùng vương cách đó không xa l a tu n ằ m ở ngân n g u y ệ t hùng vương n g u y ệ t lạc sở kỳ phạm vi bên ngoài, hắn nhìn trước mắt mỹ lệ mặt trăng c ổ sáng, không tự chủ được mò n ổ i lên tạm, thầm nghĩ đến này ngân n g u y ệ t hùng vương n g u y ệ t lạc sở kỳ r ư u đúng là và cân bằng giờ y đại chiêu trổm sao rơi dụng có hiệu quả như nhau tuyệt rượu, đều dựa vào nguyệt có thể đến đại diện tích sát thương kẻ địch. Bốn c â y côn một bên chật vật tránh né từ trên trời giáng xuống của sáng, một bên la lớn, có thể hay không đánh gãy ngân nguyệt hùng vương sợ kỳ d u ở tiếp tục như vậy chúng ta muốn đoàn diệt, không được a. Bốn c â y côn chỉ huy, không cách nào đánh gãy cái này của sáng sợ kỳ d u Một tên vũ khí đại sư tạ l ệ ơ trả lời, hắn đã từng thử, căn bản là không có cách đánh gãy sợ kỳ d u Thiên sư nó, xem ra không cần cấm ma quyển sách cũng không được. Bốn c â y côn nhìn giữa bầu trời loại nhỏ trăng l ư ớ i liềm, cắn răng lựa chọn mở ra cấm ma quyển sách, hướng về ngân nguyệt hùng vương suy đi. Cấm ma quyển sách đón gió hóa thành một đạo phủ văn màu vàng. k h ắ c ở ngân n g u y ệ t hùng vương khổng lồ cực kỳ trên đầu nguyện lạc sở kỳ h ữ u lập tức im mặt đi giữa bầu trời loại nhỏ trang lưới liềm cũng biến mất trong màn đêm mịt mùng phản p h ấ t xưa nay chưa từng xuất hiện như thế ngân n g u y ệ t hùng vương cũng có chút mơ mịt nhưng thân là giã thú quái vật ngân n g u y ệ t hùng vương vốn là trí tuệ liền không cao chỉ là c ơ c ơ đầu phát sinh r í t lên một tiếng lần thứ hai cùng c i u hận c h ị cao nhất bảo vệ kỵ sĩ đánh vào nhau đều lên cho ta thừa dịp cấm ma thời gian dành thời gian phát ra cho ta làm thịt ngân n g u y ệ hùng vương ố n â y côn ầ m rú đạo thu hồi đồ đ lấy ra toán cộng thuật t h ư n g tổn một tay truy dùng ra xạ mạn tế ti thông dụng s kỳ c h p giật i ễ n được rồi vẫn là bốn cây côn chỉ vi lợi hại, ngân nguyệt hùng vương lợi hại đến đâu, còn không phải cũng bị chúng ta giết chết? còn sống sót thiên hạ công đoàn thành viên định h o á t đạo, trong tay cũng không h à m hồ, gia tăng phát ra, dù sao bọn họ nhân số đã không hơn nhiều. đó là các ngươi cũng không nhìn một chút ta là ai, chờ đẩy nã ngân nguyệt hùng vương, ta mang bọn ngươi đi anh hùng hình thức hàn băng hẻm núi nhìn, ở trong đó buộc mới gọi một lợi hại, các ngươi những người này khả năng liền canh giữ ở cửa tiểu quái đều đánh không lại. bốn cây côn mắt thấy bộ sắp không huyết cũng thả lỏng cảnh giác, bắt đầu trò chuyện giết thì giờ. bảo vệ kỵ sĩ đón đỡ trụ ngân n g u y ệ hùng vương một lần căn xé công kích, miệng môi có chút xem thường, ở nói thầm trong lòng nói, cửa tiểu quái đều đánh không lại. vậy là các ngươi quá món ăn duyên cớ, hàn băng hẻm núi anh hùng hình thức cũng đã bị tợ lê mở ra, các ngươi cùng những tia thủ thông phó bản người mở đường tợ l ơ một đôi so với, quả thực chính là cha như thế tồn tại. anh hùng hình thức tính là gì, có bốn cây côn chỉ huy ở, vậy còn không là bắt vào tay. một tên pháp sư tợ lê định h o nói, chính là, nếu không là bốn cây côn chỉ u y không có ngay lập tức tiến vào game, khả năng anh hùng hình thức hàn băng hẻm núi thủ thông chính là n g à i một người khác thợ săn tợ lêu phụ hòa nói dựa theo ý của hắn bốn cây côn có thể so với latu lợi hại hơn nhiều cũng không thể nói như vậy thủ thông trong danh sách những người kia đều là cao thủ n ổ i danh chỉ dựa vào một mình ta có thể không cách nào qua cửa anh hùng hình thức bốn cây côn nghe định n o n cũng có chút lâng lâng cũng thừa nhận thực lực của hắn đầy đủ hướng dẫn d ư ớ i anh hùng hình thức hàn băng hẻm núi kém chỉ là đội viên không được bảo vệ kỵ sĩ nghe vậy thật cảm thấy đối phương kiến thức nông cạn muốn thật sự có đơn giản như vậy như vậy tại sao những k i a n h ấ t lưu công đoàn đến hiện tại đều vẫn không có hướng dẫn dưới cái khác anh hùng phó bản đúng là mấy cái hàng đầu công đoàn bất kể đánh đ ổ i tình huống hướng dẫn rơi xuống mấy cái anh hùng phó bản nhưng này đã đưa bọn họ không thiếu chủ lực thành viên đẳng cấp nghiêm trọng giảm xuống muốn không phải vì màu đen bi phúc lợi này hoàn toàn là mua bán l o vốn đến nay mới thôi cũng mới chỉ có Hàn băng hẻm núi c h ờ số ít mấy cái phó bạn bị q u a cửa như vậy có thể thấy được l a tu thực lực của bọn họ muốn xa cao hơn nhiều những kia nhất lưu công đoàn chủ lực nhân viên thậm chí cao hơn mấy cái đẳng cấp cũng không nhất định cũng là những kia hàng đầu công đoàn cao thủ mới có thể cùng bọn họ cùng s n h bay lúc này La Tu liền đứng bốn cây côn phía sau chỗ không xa từ lúc bốn cây côn dùng ra cấm ma quyển sách thời điểm La Tu liền rõ ràng thời cơ đã thành thụ dựa vào ẩn nấp giả đấu b ổ n g lần thứ hai đi tới thiên hạ đoàn đội sau lưng lần này đến thậm chí càng thêm đơn giản không có để bất luận người nào có may may phát hiện có đúng không? ở ra mặt phương diện ta ngược lại thật ra tự phối không bằng La Tu ở trong lòng nghĩ hắn tự nhiên cũng nghe được bốn cây côn đối thoại của bọn họ đối với hết ngồi đáy giếng bình thường người hắn cũng xem thường ví lời La Tu nhìn gần trong g a n g tất bốn cây côn giải trừ ẩn thân trạng thái vỗ vỗ bả vai của đối phương nói rằng chào buổi tối à bốn cây côn nghe vậy quay đầu nhìn lại phát hiện cũng không phải bọn họ đoàn đội thành viên theo bản năng cho rằng đối phương là đến cấp b ộ n tờ layer trong lòng một bên thầm mắng những kia cảnh giới đạo t ạ c vô dụng một bên dùng trong tay một tay truy hướng về La Tu đ ậ tới đang một tiếng La Tu chống đỡ rơi xuống bốn cây côn công kích, đối phương cũng thành công ở trong mắt hắn đã biến thành Hồng d a n h Ngươi cũng quá xứng hợp điểm đi. La Tu quay về bốn cây côn nói rằng, không cần lãng phí thời gian tẩy Hồng d a n h để hắn cao hứng vô cùng. Vì báo đáp đối phương, La Tu vung lên trong tay Hoàng Sợ Thần Thương, quay về bốn cây côn cái cổ chém ra Hoàng Sợ Thần Thương lưỡi kiếm. Áp đ i ể u một đòn. Hoàng Sợ Thần Thương theo sở kỳ ánh sáng bắn trúng bốn cây côn, một hồi liền chặt đứt bốn cây côn nửa bên cái cổ, h trực tiếp t h n h không, liền k ê u t h ả m thiết đều không có gọi ra một tiếng, liền ngã trên mặt đất trở thành một bộ thi thể. Không được, có đạo tặc đánh lén. Bên cạnh chính đang định hốt trợ s ă n d e l a y e r phát hiện bốn cây côn dị thường. Ở hắn ngay dưới mắt bốn cây côn bị La Tu thuần sát, hắn cũng thuận theo trở thành La Tu mục tiêu. La Tu giơ cánh tay lên, hoảng sợ thần thương lượng phát đạn bắn ra, xoắn ốc mà ra viên đạn chúng đòn trợ s ă n d e l a y e r đầu, hiện ra một màn bạo đầu thuần sát cảnh tượng, máu tươi cùng ó c tiện một chỗ, tùy theo trợ s ă n d e l a y e r thi thể hóa thành một ánh hào quang, trở lại phục sinh bên trong thần điện. Liên tục đánh giết hai người, La Tu biểu hiện phi thường ung dung, rắn hổ mang xạ kích, ảo thuật xạ kích cùng với kỹ năng mới nhắm vào xạ kích liên tiếp bắn ra, tạo thành lượng lớn thương tổn đồng thời, cũng mang đi một gã khác trợ layer sinh mệnh. La Tu tốc độ tay cực kỳ nhanh, coi như không có mở ra tốc độ tay bạo phát c h i ế n kỹ, cũng trong khoảng thời gian ngắn bắn ra lượng lớn viên đạn. 52, 67, 101, l i ê n tục không ngừng thường tổn trị số từ thiên hạ công đoàn tờ lê ở trên đầu đốt lên. Sa Sa đạo tặc nghề nghiệp thấy thế cũng mau mau về phòng. Không phải vậy nhiệm vụ thất bại mu khả năng sẽ chụp ở tại bọn hắn trên đầu, điều này làm cho bọn họ có chút kinh hoàng thất sắc, không khỏi mà lộ ra không ít cái hở, bị La Tu từng cái giết chết. Quy một chương 75, tuyệt vọng. Chương 75 tuyệt vọng. Tiểu Thuyết, hỏa nhận chi thương tác giả, nhất kỷ đ ư ờ n g t ậ p tiên. Về phòng bọn đạo tặc tử vong. để thiên hạ đoàn đội triệt để mất đi lòng phản kháng thái, không ít đ ộ lợi ở xoay người liền muốn chạy trốn, La Tu làm sao có khả năng sẽ bỏ qua cho bọn họ? Tốc độ di động siêu nhanh La Tu truy chạy tới, hai tay bên trong hoảng sợ thần thương để 40 m ã trong phạm vi trở thành tử vong vùng cấm, căn bản là không có cách thoát đi La Tu truy sát. 68, 72, 78, b ì n h bắn bị thương hại đều cao như thế La Tu, đuổi theo một thợ săn cỡ layer, đều là 40 m ã công kích khoảng cách, đối phương trở tay đưa La Tu một rung động s á c kích, muốn hạ thấp La Tu tốc độ di động, nhưng bị La Tu cho gọi ra đến ma hóa rơi hút máu ngăn trở. đồng thời những kia triệu hoán sư cùng tợ săn s ù g vật, Latu cũng điều khiển ma hóa rơi hút máu đi đối phó. Ngoại trừ ba tên còn ở duy trì bảo vệ kỵ sĩ HP trị liệu nghề nghiệp, cùng một ít muốn cường sát đi bột người bên ngoài, cái khác chạy trốn tợ l ơ bị Latu từng cái từng cái đuổi theo, để trên mặt đất thêm ra một ít hình người trang sức vật. chết tiệt, ngươi đến cùng là người là quỷ, làm sao công kích chính là đánh không tới ngươi? Một tên bị đuổi theo tợ l ơ kinh hoàng nói, sự phản kích của hắn hoàn toàn không có hiệu quả. hả, đương nhiên là người, chỉ là cùng các ngươi không ở một cái vị diện mà t ô i khả năng các ngươi hội trưởng bước vào vị diện này cũng c ó nói. La Tu hảo tâm hảo ý giải thích một hồi, nhưng đối phương cũng không cảm kích, ra tay công kích hắn. Lần này đúng là chúng đòn La Tu, nhưng có thể linh vị trí thương tổn, để tên này t ọ l i ệ ở tâm n g l y n ử a đoạn, cuối cùng vẫn là chết ở La Tu nòng súng bên dưới. La Tu nắm giữ một thân hắc tiết hôn hợp bạch ngân cấp trang bị, còn có vài món đặc cách đặc thù trang bị, sức phòng ngự so với nắm giữ tấm khiên chiến thương tới nói cũng không được nhiều đề, mà này t ọ l ệ trên người chỉ có vài món đồng t à a o trang bị, này trang bị kém cự lớn vô cùng, trên căn bản thuộc về không phá vỡ trạng thái. Thậm chí đang đẳng cấp mặt trên, La Tu cũng nắm giữ tương đối lớn ưu thế, tàn sát những này l còn có thể có áp chế hiệu quả. Tỷ lệ c h ú n g mục tiêu sẽ gia tăng, nhưng đối với La Tu tới nói không đáng kể. Hầu như trăm phần trăm tỷ lệ c h ú n g mục tiêu cũng không kém đẳng cấp áp chế hiệu quả tăng cường tỷ lệ c h ú n g mục tiêu, giết chết người chơi bình thường cũng là một hai lần công vu. Những người còn lại một xem Ngân Nguyệt Hùng Vương còn kém 5% lượng máu, vui đầu khổ n a o chính đang gia tăng phát ra nghề nghiệp. t h á c Ngân Nguyệt Hùng Vương phúc cận chiến t ờ lê ơ cũng chết nhanh hết, viễn chỉnh t ờ lê ơ càng là đã bị La Tu giết sạch s à n h s a n h Mẹ kiếp, chúng ta nên làm gì? Là trước hết giết đi Ngân Nguyệt Hùng Vương cấp trang bị, vẫn là phân tán thoát đi. Đã tàn huyết cận chiến cờ lê ở có chút chạm không được. trước cũng là chết, sau cũng là chết, điều này làm cho hắn sản sinh một luồng cảm giác tuyệt vọng. chạy thế nào, ngươi nhìn thấy có cái nào một tên viễn trình t ờ l ỡ chạy thắng tử thần à? chúng ta vẫn là đụng một cái. trước tiên giết chết ngân n g u y ệ t hùng vương thu lấy, xong rơi xuống kèm lại nói, không phải vậy liền người tài lượng hết rồi. một gã khác t ờ l ỡ mở miệng nói, bọn họ mệt gần chết là vì cái gì? không phải là giết chết bột bạo lấy hại kèm sao? làm sao có thể kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ cho người khác làm gã ý để? làm, liều mạng, có cái gì đạo cụ tất cả nhanh lên một chút dùng tới. không phải vậy chúng ta đều sẽ bị hội trưởng trừng phạt nếu như hướng dẫn ngân nguyệt hùng vương thất bại không cách nào được cực phẩm trang bị khai hoang anh hùng phó bản cũng là trở nên xa xa khó vời đến thời điểm chúng ta đều không có quả ngon ă a n một t ê n đảm nhiệm phó thuận ả t h giáp chiến sĩ đạo hắn đồng thời cũng là nơi này s ố n g suất đ lễ ở trung đẳng cấp cao nhất bảo vệ kỵ sĩ liếc nhìn trong túi đeo lưng màu đỏ sấm thuốc lắc lắc đầu bây giờ cũng không thích hợp sử dụng có một sẽ có hai sau đó hắn thứ tốt cần phải toàn c ố n g hiến công đoàn không thể anh dũng đ ạ kích thuận giáp chiến sĩ giận dữ hét đồng thời lấy ra một viên màu vàng hình tròn vật thể hướng về ngân nguyệt hùng vương ném mạnh mà đi âm một tiếng. Hình tròn vật thể muốn nổ tung lên, cho Ngân Nguyệt Hùng Vương tạo thành thương tổn không nhỏ. Này ngược lại là để La Tu đưa ánh mắt chuyển tiến đến gần, dĩ nhiên là hắn bán ra cho Đăng h ỏ a giao dịch sở thấp kém vỏ đồng b o m không nghĩ tới thiên hạ công đoàn người cũng có mua. t h ầ m Phán, thập tự t r ả m toàn phong t r ả m còn sót lại không nhiều t ợ i lỡ toàn bộ dùng tới kỹ năng mạnh nhất, từng cái từng cái thương tổn trị số từ Ngân Nguyệt Hùng Vương trên đầu bốc lên, bọn họ giành giật từng giây muốn trong thời gian ngắn nhất đánh chết Ngân Nguyệt Hùng Vương. Nhưng La Tu cũng sẽ không để bọn họ như ý, đối với Ngân Nguyệt Hùng Vương trước mặt lượng máu, La Tu vẫn ghi vào tâm, thiên hạ công đoàn muốn hoàn thành đánh giết bạo lấy i tẻm. còn phải xem hắn có đồng ý hay không. Các ngươi làm sao vẫn không có đánh xong? Ta có thể muốn động thủ. Latu truyền đạt tối hậu thư. Nghe nói như thế, những k i đã tính toán tốt rồi tờ l a triệt để tính sai. Latu cũng gia nhập vào bọn họ trong chiến đấu. Hắn này vừa tiến vào liền để chiến đấu rơi vào kết thúc. Những kia vì là không nhiều thiên hạ công đoàn tờ layer, hoặc là hướng về Latu vọt tới muốn giết chết hắn, hoặc là quay đầu liền chạy, nhưng trong lòng bọn họ đều sản sinh một loại tên là cảm giác tuyệt vọng. Latu mở ra chạy trốn sở ký hiệu, tốc độ nhanh như chớp giật, một bên chạy trốn nỗ lực, một bên để trong tay hoảng sợ thần thương không ngừng phun ra nuốt vào ngọn lửa. Viên đạn đến mức thây n ã mảnh dã, này triệt để làm nổ thiên hạ công đoàn các người chơi tâm tình, để bọn họ biểu hiện ra hai loại cực đoan hiện tượng. Tuyệt vọng ở đây tỏ a ra, mặc kệ là hướng về La Tu thực hành tự sát thức công kích tờ Layer, vẫn là tự d ậ n mình hướng về xa xa chạy trốn tờ Layer. Tính mạng của bọn họ chỉ đều bị thanh không, coi như là trị liệu nước thuốc cũng không cách nào bù đắp bọn họ cấp tốc giảm xuống lượng máu, cuối cùng từng cái từng cái nã g trên mặt đất và những người khác làm bạn đi tới. Thứ ba, Ngân n g u y Hùng Vương một trưởng đánh bay trước mắt xem sững sờ bảo vệ k ỹ sĩ, đã nghĩ bù đắp một đòn tối hậu, nhưng từ trên trời giáng xuống ma hóa rơi hút máu chặn lại rồi sự công kích của nó. kiếu đã t à n huyết bảo vệ kỵ sĩ. La Tu nhưng là vẫn nhìn kỹ bảo vệ kỵ sĩ lượng máu, hắn còn có chuyện muốn cùng đối phương nói, làm sao có thể để hắn chết trước? Bảo vệ kỵ sĩ cũng không biết La Tu ý nghĩ, nhưng hắn biết chạy trốn là vô dụng, liền nâng trong cao thủ tháp thuận, chuẩn bị nên tiếp sự công kích của đối phương. Có điều trong lòng rõ ràng đây chỉ là lấy chứng t i đã thôi. Đối phó những này người chơi bình thường, La Tu đúng là cảm thấy có chút ung dung. lấy hắn bây giờ trang bị đẳng cấp hoàn toàn là nghiền ép đối phương, thậm chí chỉ cần bình x ạ là có thể từng viên một tử bắn ra. sức phòng ngự hạ thấp các người chơi nếu như chịu đến tấn công dữ dội hiệu quả như vậy quả thực chính là một người một thương, coi như là thuận giáp chiến sĩ loại này t a n g nghề nghiệp cũng là nhiều mấy phát đạn sự tình. nếu không là La Tu cố tình làm, thiên hạ trong đoàn đội sống sót thì sẽ không chỉ còn giữ lại bảo vệ kỵ sĩ, đây là hắn cố ý buông tha kết quả. Ngân Nguyệt Hùng Vương c i u hận c h ị vững vàng khóa chặt đang thủ hộ kỵ sĩ trên người, có thể sự công kích của nó lại bị La Tu điều khiển ma hóa rơi hút máu cản trở chặn, mượn cơ hội này La Tu mau mau trước tiên đánh chết tàn huyết Ngân Nguyệt Hùng Vương. không phải vậy đến thời điểm sơ ý một chút để bảo vệ kỵ sĩ treo, nhưng là không có cách nào ở cùng đối phương nói chuyện. La Tu một người thương tổn phát ra, liền so với được với thiên hạ đoàn đội nửa cái đoàn thương tổn. Hơn nữa ma hóa rơi hút máu công kích, muốn đánh giết không còn lại bao nhiêu HP ngân nguyệt h ồ n g vương. Dĩ nhiên là đơn giản rất nhiều, mỗi một viên viên đạn đều có thể tạo thành 30, 40 điểm thương tổn. Tình c ơ một phát sở kỳ càng là có 50, 60 điểm thương tổn. Chỉ một thương tổn rõ ràng muốn cao k h ắ p thiên hạ công đoàn bên trong hết thảy t ờ layer, thậm chí nói một ở trên trời, một ở lòng đất cũng không quá đáng. Điều này làm cho bảo vệ kỵ sĩ kinh hãi không thôi, phải biết bọn họ trong đoàn đội layer tạo thành thương tổn hầu như đều là vị trí. Có thể trên hai chữ số cũng là những kia đơn thể sở kỳ uy lực ngọn lửa lớn nhất hệ nguyên tố sư. Nếu không có thiên hạ đoàn thể công lao, La Tu cảm thấy ngân n g u y ệ t hùng vương hắn khả năng không cách nào đan s o á t đi. Nguyệt Lạc Thuật thực sự là quá biến thái. Nếu như hiện trường chỉ có một người, như vậy hết thể cổ sáng đều sẽ hướng về người phong tới. La Tu coi như né tránh bản lĩnh cao đến đâu, cũng chính là nhiều kéo dài mấy giây tồn tại thời gian mà thôi. Điểm này cũng thật sự muốn cảm ơn ông trời dưới công đ o à n Ngân nguyện hùng vương kết sủ sức phòng ngự cũng không có cứu lại tính mạng của nó. Thủ tiêu cuồng bạo trạng thái, để ngân nguyện hùng vương thiếu một trương giết ngược lại khi đến đường cùng lá bài tẩy. Nguyệt Lạc thời gian sợ kỹ c u ố n đổ vẫn không có khôi phục, tất cả công kích đều đã biến thành phi công, cuối cùng chỉ có thể ngựa mặt lên trời gào thét, HP thanh hồng không cam lòng ngã vào trên mặt tuyết. Ngân Nguyệt Hùng Vương rốt cục vẫn là bị lợi lê đánh giết, nhưng khác nhau là những kia quay rối n ó người cũng theo c h ô n cùng, cuối cùng bắt giết Ngân Nguyệt Hùng Vương thiên hạ công đoàn, bị khách mời c h i m sẻ là tu giết chết. Nhưng hệ thống tùy theo mà đến tiếng nhắc nhở để bảo vệ kỵ sĩ ngạc nhiên, bọn họ đoàn đội giết chết Ngân Nguyệt Hùng Vương phần lớn lượng máu, những này HP chuyển hóa ít e ỏ bởi cái khác đoàn viên tử vong, đều hội tụ đến bảo vệ kỵ sĩ trên lợi, điều này làm cho hắn thu được lượng lớn ít e ỏ dẫn đến vốn là nhanh mãn kinh nghiệm điều trong nháy mắt phình lên đẳng cấp tự nhiên tăng lên một cấp La Tu chỉ là thu được một chút kinh nghiệm mà thôi có điều này đối với hắn mà nói cũng không đáng kể ngược lại bây giờ đẳng cấp cao nhất đ i l ở cùng hắn trên lệ không nhỏ không phải trong thời gian ngắn bên trong có thể đuổi tới đi tới ngân nguyện hùng vương bên cạnh thi thể La Tu đưa tay lấy ra ba cái hải t è m trong đó có hai cái là trang bị đều là thuộc về chưa giám định điều này làm cho hắn móc ra hai tấm giám định quyển sách La Tu bây giờ trong túi đeo lương p h ò m có không ít các loại phẩm chất giám định quyển sách từ hoàng kim cấp đến đồng châu cấp không giống nhau bỏ ra hắn không ít tiền nhưng chỗ tốt là có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu giám định trang bị hùng vương g i t gào giáp phẩm chất bạch ngân cấp cân đẳng cấp 6 cấp loại hình tỏa giáp bộ ngực thuộc tính sức phòng ngự 18, sức mạnh 4, thể chất 6. hiệu quả g i t gào thuật phóng thích n g ự c giáp bên trong sóng âm lực lượng khiến kẻ địch lực công kích giảm xuống 10%, kéo dài thời gian 20 giây làm lệnh thời gian 5 phút bê độ 110, 110. hùng vương g i t gào giáp có thể nói là một cái khá là cực phẩm bạch ngân cấp trang bị đối với tạ nghề nghiệp tới nói có thể đưa đến càng tốt hơn tác dụng nhưng này hùng vương g i t gào giáp giá trị còn kém rất rất xa khác một trang bị vào tay bắt đầu cái thứ hai trang bị dĩ nhiên là một sợi dây chuyển này ngược lại là ra ngoài là tu dự liệu dù sao trang sức đồ trang sức loại là khó nhất giá trang bị nguyệt quang vòng cổ phẩm chất hoàng kim cấp c ầ n đẳng cấp 6 cấp loại hình dây chuyển thuộc tính nhanh nhẹm t thể chất 6, nhận biết n 5 hiệu quả nguyệt quang thuật triệu hoán một đạo sáng sủa ánh trăng chiếu lượng phía trước 50 m ã p h ạ m vi kéo dài thời gian một phút làm lệnh thời gian 30 giây trang sức dây chuyển cùng nhẫn là trang bị bên trong cao quý nhất vị trí giá cả ở giả lập sở giao dịch trên c ư cao không xuống, vẫn vững vàng chiếm cứ mặc bị lịch sử giao dịch ba vị trí đầu, cũng là tạ nghề nghiệp tấm khiên có thể cùng với tướng cạnh tranh. quy 1 chương 76, t h á n h quang cứu rồi. chương 76, t h á n h quang cứu rồi. tiểu thuyết hỏa nhận chi thương tác giả nhất k ỵ đương thập tiên. vật lấy hy vì là quý, ở đệ nhị mộng bên trong, trang sức, dây chuyển cùng nhẫn đi xuất thấp l à m người giận xôi, tấm khiên còn có rèn đúc chuyên nghiệp có thể chế tạo, nhưng dây chuyển cùng nhẫn là châu đ á o gia công chuyên nghiệp mới có thể chế tác trang bị, đúng là trang sức ở minh văn, công trình, châu đ á o chờ đều có chế tác bản vẽ. Châu đ á o gia công có thể nói là đệ nhị mộng bên trong tối phí tiền một chuyên nghiệp, t i ê n kỳ liền cần lãng phí không ít bảo thạch. Đây chính là cao quý nhất vật liệu một trong, người bình thường có thể thừa không chịu được loại này tập trung vào. Lấy q u ả n g tuy rằng có thể đào được phối hợp bảo thạch, nhưng tỷ lệ phi thường thấp. La Tu đến nay mới thôi đào được quá bảo thạch vẫn chưa tới hai tay số lượng, mà quái vật rơi xuống bảo thạch số lượng cũng không nhiều. Cao cấp bảo thạch lại là có thể cùng nở tờ cờ đ ổ i lấy tiền đồng tiền mạnh. Lúc này mới để trang sức, dây chuyền cùng nhận giá cả biến càng thêm đắt giá, cũng làm cho học tập Châu đ á o gia công chuyên nghiệp tờ l n ế u là không có thế lực chống đỡ, phi thường khó có thể lội lên. Nguyệt Quang vòng cột nhưng là kiện thứ tốt. Nếu như ở đen kịt tối tăm trong hoàn cảnh, Nguyệt Quang thuật 50 m ã khoảng cách liền quyết định thắng bại t h ê n chốt. Mà quan trọng nhất chính là, có Nguyệt Quang thuật buổi tối luyện cấp không cần tiếp tục phải mang cây đ ố ớ c Này không chống chân rất lớn tăng cao tỉ lệ buổi tối tầm nhìn, cũng làm cho những k i a rửa vào đêm đen ẩn giấu đi quái vật không chỗ chết hơn. Quả thực là kiện hắc ám trong hoàn cảnh tiểu thật khí, vì lẽ đó cho dù cao đến đâu giá cả la tu cũng không sẽ chọn bán đi. Cuối cùng một cay tẹm là bản giờ y nghề nghiệp thông dụng sách sở kỳ h i Nguyệt Hoa thuật, sở kỳ hiệu quả cùng Ngân Nguyệt Hùng Vương Nguyệt có rơi chút tương tự, nhưng chỉ có thể triệu hoán một đạo nửa tháng của sáng. Có điều Nguyệt Quang sẽ thiêu đốt kẻ địch, tạo thành 1 ộ 0 p h é p thuật cường độ điểm ảo thuật tương h t u n Cũng ở 16 giây bên trong ngoài nách g tạo thành ba t p h é p thuật cường độ điểm ảo thuật tương h t u n thuộc về kéo dài giảm huyết sở kỳ hiệu. Đối với đạo Tặc Tơ Lê Âu Tới nói, đáng ghét nhất chính là loại kỹ năng này, này sẽ làm bọn họ ở tiềm h à n h trong quá trình bị kéo dài tương h t u n đánh ra đến, đang không có bản lĩnh sở trường đấu đồng giải trừ hết thể kéo dài phép thuật hiệu quả sở kỳ hiệu trước. Nguyên Hoa Thuật quả thực có thể để cho đạo Tặc các người chơi buồn nôn đến cực điểm, không đợi được kéo dài thời gian kết thúc, thậm chí không dám lựa chọn sử dụng tiềm h à n h sở kỳ hiệu, hoàn toàn có thể ở giả lập sở giao dịch bên trong bán ra một. giá trên trời, ngân nguyệt hùng vương rơi xuống này vài món hài tẻm có thể nói đều là cực phẩm, thậm chí la tu đều cảm thấy nếu là không có thủ sát khen thưởng, khả năng t ọ ợ mỏ thủ lĩnh rơi xuống hài tẻm đều không có ngân nguyệt hùng vương rơi xuống hài tẻm đến đúng lúc. đổi n g u y ệ t quang p h ò n g cổ, la tu tự thân thuộc tính tăng một đoạn, nhìn một chút chính mình bây giờ dị thường xa hoa trang bị lan, mặt trên ngoại trừ một trang sức vị trí chỗ t r ố n g ngoại, đã đều mặc vào trang bị, hơn nữa phần lớn đều là bạch ngân cấp phẩm c h ấ t trong đó hai cái hoàng kim cấp trang bị càng là đặc biệt chói mắt. đem so sánh phản phát quy chân thí ma thánh vật hoàng kim cấp trang bị vẻ ngoài hiệu quả muốn bắt mắt nhiều lắm nếu như latu mở ra tự thân toàn bộ trang bị vẻ ngoài đặc hiệu đầy đủ chói mù tất cả mọi người con mắt còn có thể để cho người khác sản sinh ước a o đấu kỵ hận cảm giác này một thân bây giờ được cho cực hạn trang bị đang trang bị như vậy khan hiếm hiện tại có thể để cho hết thể t ờ l ỡ trận mắt mắt mùm đây là bọn hắn không cách nào đạt đến đỉnh cao đứng ở phía trên latu đủ khiến bọn họ vì đó ngưỡng mộ có những trang bị này. Latu rốt cục có thể kế hoạch giết chết băng nguyên tố đầu lĩnh này duy nhất cấp nhiệm vụ vẫn kéo cũng không phải biện pháp, vạn nhất là dựa theo hoàn thành thời gian đến tính toán k h n thưởng. Như vậy tha càng lâu đối với Latu tới nói liền càng là bất lợi. Hơn nữa có thể sẽ phát sinh băng nguyên tố đầu lĩnh bị những người khác đánh giết tình hình, l i ề n thiên hạ công đoàn dựa vào một lần đạo cụ s u t chút nữa giết chết ngân nguyên h ồ n g vương. Nếu không là Latu thời khắc mấu chốt quấy rối, khả năng bọn họ cũng đã thành công. Vì để tránh cho đêm dài lắm ộ n g Latu quyết định sau khi trời sáng liền xuất phát đi tới băng nguyên tố đầu lĩnh vị trí. Trước tiên đem duy nhất nhiệm vụ hoàn thành lại nói, đem mặt khác hai cái tẻm thu vào trong túi đeo lưng. La Tu quay về ngân nguyện hùng vương thi thể sử dụng vật hái thuật, được không phải cực phẩm vật liệu. Sau đó liền hướng đứng ở một bên cẩn thận một chút bảo vệ kỵ sĩ đi đến. b ằ n g h ữ u ngươi nếu tiêu diệt thiên hạ công đoàn những người khác, tại sao đơn độc lưu lại một mình ta? Bảo vệ kỵ sĩ g l ô nói rằng, hắn cũng thả xuống nặng vô cùng t h p thuận, ngược lại đánh cũng đánh không lại, vẫn là nhận mệnh tốt hơn. La Tu trầm ngâm chốc lát, nói rằng, ngươi liền cam tâm tình nguyện chờ ở thiên hạ công đoàn, liền không nghĩ tới đi cái khác công đoàn phát triển. Đương nhiên là có, nếu không có hiệp ư ớ c ở, ai yêu được loại này điều khí sau, còn không dám chửi nửa câu. bảo vệ kỵ sĩ lớn tiếng nói, thật giống chọc vào nỗi đau của hắn. Ồ, như vậy giải ước phí dụng là bao nhiêu? Latu sờ sờ cảm đạo, thuận tiện đánh giá một hồi bảo vệ kỵ sĩ, đối phương tuổi gần giống như hắn, nhưng cảm giác muốn giàn mua không ít. Đây là bị sinh hoạt gánh nặng áp bức hiện tượng. Latu từ không ít người nơi đó gặp loại này giàn mua. 50 vạn tín dụng điểm. Làm sao? Ngươi muốn cho ta theo người h u n Bảo vệ kỵ sĩ cũng không phải đứng ố c h ắ n tử Latu trong giọng nói nghe ra chân chính ý thức. Không sai, ngươi có hứng thú hay không đến tân sinh công đoàn tự quang? Ngươi nếu tới, giải q u y phí ta giúp ngươi phó, cũng cho ngươi tiền lương 1 0 ngàn tín dụng điểm thế nào? La Tu mở ra một cực điều kiện tốt, này hoàn toàn đúng nổi thực lực của đối phương. Dựa theo đối phương từ trên thực tế mang đến đặc biệt khí chất, La Tu nhận định đối phương phải là một không giàu có người, sinh hoạt áp lực khẳng định là tương đối lớn, rất khó từ chối như vậy phong phú thù lao. t h i ề n lương 10.000 n g ư ơ i không có g ạ t ta chứ? t h ự quan công đoàn ta nghe đều chưa từng nghe nói. Bảo vệ kỵ sĩ tuy rằng rất là động lòng, nhưng hắn không dám mạo hiểm như vậy. Thiên hạ công đoàn bên trong người coi như tất cả đều là kẻ cát bã, nhưng hắn hay là muốn dựa vào những này hơi m ỏ n g tiền lương x ố n g qua, không phải vậy muội muội của hắn tiền thuốc thang nhưng là không t i n tức. Ha ha ha. Thú vị người. Ta Tu La tuy rằng thường thường lừa người, nhưng lần này là thật sự, tiểu tử, ngươi đem thiên phú không tệ, ở thiên hạ công đoàn nhưng là người tài giỏi không được trọng dụng. La Tu bật cười, đồng thời lấy ra chính mình game tên, còn mở ra trang bị vẻ ngoài đặc hiệu. Trong nháy mắt trang bị ánh sáng để bảo vệ kỵ sĩ trợn to hai mắt, trên người đối phương mỗi một trang bị đều có thể b á n trời cao g i ớ i người như thế lừa hắn có ích lợi gì? Hơn nữa Tu La đạo danh tự này làm sao như thế quen hay? Bảo vệ kỵ sĩ đột nhiên nhớ ra cái gì đó, thất kinh nói, ngươi sẽ không chính là vị kia thủ thông anh hùng hình thức Hàn băng hẻm núi tiểu đội trưởng Tu La nói, thật trăm phần trăm. Ta không biết ngươi trên thực tế có khó khăn gì, nhưng ngươi chỉ cần cùng t h ự Quang ký kết hiệp ước, như vậy t h ự Quang chính là nhà của ngươi, ở đủ khả năng sự tình trên, ta sẽ trợ giúp các ngươi giải quyết. La t h cười nói, này vẫn là đã t ừ n g t h ự Quang rong binh đoàn đoàn trưởng lậm xuống bất thành văn quy định. Được, ta theo các ngươi lăn lộn, có điều c h u y ệ n của chính ta, ta mình có thể giải quyết, tiền lương 10 ngàn có chút cao, chờ thực lực của ta đầy đủ sau ở tăng cao đến loại đ á i ngộ này đi. Bảo vệ kỵ sĩ nói, ha ha ha, như vậy mới đúng mà, thiên hạ công đoàn sớm muộn cũng sẽ bị đào thải đi, ngươi ở nơi đó quả thực chính là đang lãng phí thời gian. La Tu tiện tay đem Hùng Vương g i í t gào giáp ném cho Bảo vệ Kỵ sĩ, nói rằng: Ngươi cầm cái này đi tìm một vị gọi chiến thương người, liền nói là ta cho ngươi đi. Ngươi có vấn đề gì có thể đề cập với hắn, cũng có thể để cho hắn dạy ngươi làm sao trở thành một tiên yêu tú tạ. Bảo vệ Kỵ sĩ tiếp nhận Hùng Vương giết gào giáp, giật mình cái tèm này thuộc tính sau khi, nói rằng: l à thủ thông trong danh sách vị tia thuận giáp chiến sĩ, còn gọi tèm này là để ta giao cho hắn à? Không sai, ngươi nhưng là phải cần phải học hỏi nhiều hơn, có thiên phú là một mặt, nhưng không có nỗ lực tinh thần, lại thiên phú tốt cũng là h ư n g công. La Tu dặn dò, có điều đây là hắn đang nghi rồi. Đối phương ý chí lực vượt xa La Tu tưởng tượng, để hắn tâm huyết dâng chào làm một lần kiếm lời phiên buôn bán. Hùng Vương rít g à o giáp là đưa cho ngươi, chiến thương nhưng là nắm giữ tám cấp bạch ngân g ự c giáp, chỉ là trang bị hiệu quả không có cái này tốt thôi, nhưng thuộc tính muốn cao một chút, ngươi liền an tâm cầm, coi như là nhập hội phúc lợi. La Tu khẽ mỉm cười, nói tiếp, như vậy hiện tại có thể để cho ta biết tên của ngươi hả? Huynh đệ, bảo vệ kỵ sĩ nghe vậy, mở ra t ê n hiển hiện, nói rằng ta g i m tên là Thánh Quang cứu vội, bởi vì không muốn để cho những người khác nhìn thấy, hết thề ta mới lựa chọn ẩn giấu. Hừm, Thánh Quang cứu r ồ i rất tiên không t ể chúng ta thêm giới bạn tốt đi, thuận tiện đem tín dụng của ngươi thẻ tài khoản cho ta, trước hết để cho ngươi giải ước lại nói. La Tu đệ trình một phần bạn tốt xin, cũng không sợ đối phương bội ước. Tu La Lão đại ngươi yên tâm, lời ta nói giữ lời, ngươi cho ta tiền nhất định sẽ dùng đang giải trừ hiệp tốt trên. t h á n h Quang cứu rối thật giống rõ ràng La Tu lo lắng, nói ra cũng có để La Tu yên tâm ý tứ. t h á n h Quang cứu rối liếc mắt nhìn La Tu, trong lòng kinh ngạc, đối phương cùng mình tuổi gần như, nhưng không biết vì là cảm giác gì so với trời cao dưới công đoàn hội trưởng, cho hắn áp lực còn lớn hơn, lẽ nào đây chính là cao thủ trong truyền thuyết khí chẳng? Có điều trên tay cũng không lập dị. Phân phát la tu tín dụng của hắn thẻ tài khoản, hắn cũng gấp thiết cần ổn định thu vào khởi nguồn, dùng để thanh toán muội muội kéo dài không ngừng trị liệu kết xù phí dụng. Được rồi, sau đó gặp mặt gọi hội trưởng hoặc là đoàn trưởng, lão đại danh sưng này có thể không may mắn. La tu khoát tay hào nói, chết ở hắn đầu trên tay hắc ác thế lực lão đại liền có khuy. Đối vu lão đại cái tử nữ g này hắn cũng không thích. Rõ ràng, hội trưởng, thanh quang cứu r ố i lớn tiếng nói, âm thanh len ken mạnh mẽ, so với vừa nãy âm ngũ đầy tử khí tốt hơn quá nhiều. Ngươi về tuyết man thôn đi, ta p h ò n g trường thiên hạ công đoàn người chạy thi nên gần đủ rồi. nếu như bọn họ không cam lòng có thể sẽ phục sinh đồng thời đối phó ta. La Tu ở trong lòng đánh giá một hồi, cách nơi này gần nhất phục sinh điểm cần thiết chạy thi thời gian, nhóm đầu tiên tử vong ở l ệ linh hồn cũng nhanh đến. vậy ta còn là lưu lại trợ giúp hội trưởng đi. Thanh Quang cứu rỗi c ắ n răng, đây chính là biểu hiện trung tâm cơ hội thật tốt. một mình ngươi quy t ố c bảo vệ kỵ sĩ, giúp đỡ không được ta gấp cái gì, vẫn là bé ngoan trở về đi thôi. tín dụng điểm ta sau đó sẽ đánh tới, cái này ngươi yên tâm tốt rồi, ta cũng là nói được là làm được người. La Tu lắc lắc đầu, làm cho đối phương nhanh đi về, hắn lưu lại chỉ có thể là giúp qua loa tồn tại. Quy một chương 77, dù đáng giả. Chương 77, dù đáng giả. Tiểu Tuyết, h hỏa nhận chi thương tác giả Nhất k ỵ Đường thập tiên. Thanh Quang cứu rồi cẩn thận suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng là lấy Tu La h ộ i trưởng thực lực, thiên hạ công đoàn trở lại gấp đôi người đều là đ ư a m ó n ăn, chỉ có thể thu hồi trầm trọng tháp t h u ẫ n Hướng về Tuyết Man thôn phương hướng chạy đi, hắn đi chính là một cái đường nhỏ, như vậy có thể tránh những kia trở về thành phục sinh sau chạy tới người. La Tu một xem chính mình đào góc tường thành công, tâm tình vô cùng tốt, một viên đại tướng có thể so với mấy trang bị ra sức nhiều lắm. Tuy rằng t h ự Quan vừa mới mới vừa phát triển lên, nhưng cuối cùng rồi sẽ có một ngày sẽ trưởng thành vì là cũng không ai dám treo chọc quái vật khổng lồ. Đến thời điểm Thánh Quan g cứu rỗi nhất định sẽ ngày hôm nay hành động cảm thấy vạn phần may mắn. Như vậy, nhìn lâu như vậy, ngươi vẫn không có xem đủ hả? t h u lập nhân gian. La Tu xoay người hướng về phía sau l ù g cây đạo, bên trong chính là đã biến thành con b á o tiến vào tiềm h à n h trạng thái t h ụ lập nhân gian. Nguyên đến t h u lập nhân gian bị Ngân Nguyệt Hùng Vương giết chết sau, không ngừng không nghỉ trở lại, chính là vì bốn cây côn không muốn cắt xén lần này nhiệm vụ công đoàn độ công hiến, nhưng chờ hắn dám tới được thời điểm, nhìn thấy nhưng là chính đang đại tàn sát La Tu. Sợ hại đến hắn m a u m a u đã biến thành một con b á o tiến vào tiềm hành trạng thái trốn trong bụi cây rậm rạp. La Tu làm tất cả, t h u lập nhân gian đều nhìn ở trong mắt, cũng bao quát La Tu đảo Thánh Quang cứu rỗi, nhưng để hắn không nghĩ ra chính là Thánh Quang cứu rỗi vì là cái gì có thể để La Tu tự mình đứng ra lôi kéo? Ngươi là làm sao phát hiện ta? Thu La đạo, thụ lập nhân gian phát hiện mình bại lộ, đơn giản đứng dậy, cùng so với trước kia hắn muốn thành thục nhiều lắm, không có vừa bắt đầu gặp mặt thì ngang ngược n g ồ n g cuồng. rất đơn giản, ngươi t i ề m hành thì phát sinh âm thanh c ù n g đạo tạc không giống nhau lắm. giờ y ở tuyết man thôn bên trong có thể không thông thường. đêm hôm khuya k h o á t tới nơi này giờ y, ta một đoán liền biết là ngươi. la tu cũng không vội ra tay giết chết đối phương, thụ lập nhân gian thay đổi hắn cũng nhìn ở trong mắt. nếu là không có ấn tượng đầu tiên, đối phương xác thực được cho là một nhân vật. thụ lập nhân gian nghe nói trợn mắt m ấ t mồm, dĩ nhiên chống chân dựa vào tiếng bước chân liền có thể phán định đối phương nghề nghiệp. này t i ề m hành nghề nghiệp nếu như kỹ thuật có điều quan, vậy còn không là đến bao nhiêu chết bao nhiêu sự tình. ta ngày hôm nay tâm tình tốt, liền buông tha các ngươi, trở lại với các ngươi hội trưởng nói một tiếng. Mặc kệ là hiện thực vẫn là game, Thánh Quang cứu rồi ta là bảo đảm định. Để cho các ngươi hội trưởng cân nhắc một chút thiên hạ công đoàn thực lực, hắn hẳn phải biết thần ma vạn tộc bảng danh sách, cũng rõ ràng ta có hay không dò người. La Tu nói chuyện ngữ khí tràn ngập uy nghiêm, để thụ lập nhân gian m ồ h ô i lạnh l ư ỡ ra. Lúc trước là anh ù n g tâm vẫn là gần b á o làm sao dám chọc như thế một vị sát t i n h La Tu xoay người liền rời đi, cũng không quản sững sờ ở tại chỗ thụ lập nhân gian, thi thể trên mặt đất cũng đã biến mất không còn t â m hơi. Hiện nhiên đều lựa chọn hồi phục h o ạ c thần điện phục sinh, điều này làm cho La Tu cũng không có lưu lại hứng thú, h ư ớ n về kế hoạch tốt mục tiêu kế tiếp đi vào. Bóng đêm tràn ngập, một lớn một nhỏ lượn vẩy trăng sáng treo lơ lửng ở chân trời, phóng xạ ra ánh hào quang màu trắng, bao phủ lại toàn bộ ưu t ĩ n h vùng rừng núi. Trên mặt đất tuyết động phản xạ nguy quang, nhàn nhạt, nhạt ánh bạc để b ổ i tối xuất hành đám người không đến nơi không thấy rõ con đường phía trước. giả h à n h bọn quái vật kết b ẹ kết lũ du đãng ở biển rừng cánh đông tuyết, thỉnh thoảng còn có thể xuất h à n h hình thể to lớn du đãng giả. Du đãng giả là một loại cấp 10 tinh anh quái vật, dáng vẻ rất giống tinh linh bóng đêm chủ tộc vật cưỡi g i nhận báo, nhưng chúng no tướng mạo càng thêm dữ tợn, hơn nữa lực công kích cao thái quá, tiếp cận đồng cấp đầu lĩnh cấp quái vật trình độ, tốc độ cũng là cực nhanh. rất nhiều ban đêm xuất hành t ọ lừa thậm chí còn không phản ứng lại, liền bị những này du đãng giả giết chết. này dẫn đến ban đêm xuất hành t ọ lừa biến có chút s ố t sáng hề hề, những này du đãng giả trong thân thể có một tia ác ma huyết mạch, là cấp thấp nhất cấp ma vật, chúng nó ẩn nút ở trong bóng tối, tính nhẫn lại mười phần chờ đợi s ă n vật tới cửa, có lúc còn sẽ tự động xuất hiện ở người chơi phía sau c ấ p đi tính mạng của bọn họ. n g ư ơ i nhất định phải bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu để phòng du đãng giả, không phải vậy n g ư ơ i sắp trở thành chúng nó trong miệng san vật. nắm giữ nguyệt quang vòng cổ, Latu tầm nhìn cũng bị kéo dài rất nhiều, nguyệt quang thuật càng làm cho Du Đãng Giả không chỗ che thân, để hắn có thể trước tiên phản ứng lại, trực tiếp một phát rung động s ạ kích để hướng về Latu đập tới Du Đãng Giả rơi vào giảm tốc độ trạng thái. Du Đãng Giả, cấp độ, tinh anh, đẳng cấp, lẹ ve m ư loại hình, ma vật, H p .E. 1950 1950 bí danh tiểu hảo, cỡ nhỏ, sát thủ Du Đãng Giả lại có sắp tới 2.000 điểm H p .E. H p .E. cũng quá dày, hơn nữa tân thủ thôn đẳng cấp cao nhất cấp 10 cũng khó trách có thể đem bây giờ các người chơi ngược chết đi sống lại. liên La Tu đều cảm thấy có chút vướng tay chân, nay chết tiệt d u Đãng giả dĩ nhiên tiến vào tiềm h à n h trạng thái, biến mất ở trước mặt hắn, muốn đem d u Đãng giả đánh chết, e sợ độ khó không thể so với bình thường đầu lĩnh cấp quái vật tiểu. Cũng còn tốt d u Đãng giả chỉ là nắm giữ tinh anh quân, ăn các loại không chế s ở kỳ hiệu, nếu như đầu lĩnh quân, La Tu cũng chỉ có thể lựa chọn ẩ n thân rời đi, tốc độ của đối phương thực sự là quá nhanh, lấy La Tu hài lòng động thái thị lực, cũng chỉ là có thể nhìn rõ ràng dáng dấp của đối phương, người chơi khác thậm chí chỉ có thể nhìn thấy một vệt bóng đen né qua, sau đó bọn họ liền ngã xuống. chỉ có thể từ gợi ý của hệ thống bên trong biết được bọn họ là bị du đ á n g giả đánh giết. may là du đ á n g giả số lượng cũng không nhiều, giã ngoại gặp phải tỷ lệ cũng không lớn. không phải vậy các người chơi buổi tối chỉ có thể rùa r u t cổ ở có vệ binh bảo vệ trong thôn xóm. mặc kệ đánh giết du đ á n g giả độ khó làm sao, đối với có thể một mình đấu đầu lĩnh cấp quái vật l à t u tới nói, du đ á n g giả cũng không có cái gì quá to lớn nguy h i ế p nếu như chúng nó ở ban ngày xuất hiện, không có hắc ám che lấp cùng đêm đen thuộc tính bổ trợ, nói vậy người chơi bình thường tiểu đội cũng có thể đối phó du đãng giả. chỉ có thể nói ở buổi tối du đãng giả nắm giữ ưu thế cực lớn. La Tu cho gọi ra sùng vật ma hóa rơi hút máu, liền chuẩn bị giết chết Du Đãng giả, Nếu gặp phải, sẽ không có không đánh giết đối phương bạo lấy trang bị đạo lý. Nếu như lựa chọn làm như không thấy, hoàn toàn không phù hợp người mạo hiểm có thể so với Cự Long Tham Lam tâm thái. Nói thật sự, bây giờ Tuyết Man thôn bên trong thật giống còn không ai có thể đánh giết Du Đãng giả, cũng không biết Du Đãng giả sẽ rơi xuống món độ gì. La Tu tự nhủ, cũng chỉ huy sùng vật r ự a vào ở sau lưng của chính mình, tùy cơ chuẩn bị nên tiếp Du Đãng giả đánh lén. Đem so sánh đạo tặc cùng dở d l tìm h à n h Du Đãng giả có thể nói là vô thanh vô tức. liền Latu cũng không cách nào nghe được dù cho một tia văn động. Có điều hắn tự có biện pháp, không phải bởi lẽ chỉ là quái vật loại hình ở thợ săn nghề nghiệp trước mặt tiềm h à n h hoàn toàn là tự mình c h u ố c lấy c ự cổ. Lần theo ẩn giấu sinh vật, một đạo yếu ớt ánh sáng lấy Latu làm trung tâm hướng về bốn phía tỏa ra mà đi. Bao trùm phương viên 30 m ã p h m vi cách Latu phía sau hai mươi mấy mã một vị trí, ánh sáng bị một không nhìn thấy vật thể cản trở chặn. Điều này làm cho Latu biết rồi du đã giả vị trí cụ thể, nhắm vào sặc xích, rắn hổ mang sặc xích. La Tu xoay người dơ lên hai tay bên trong h o à n g sợ thần thương, từng người bắn ra một viên có chứa sở kỳ hiệu viên đạn, bắn ở d u Đãng Giả trên thân thể. Lúc này đem d u Đãng Giả đánh ra tiềm h à n h trạng thái, điều này làm cho d u Đãng Giả ám con mắt màu đỏ xuất hiện khó mà tin nổi, người đối diện tộc là làm sao phát hiện nó? Sắc bén tiếng xé gió để d u Đãng Giả s ù lông lên, La Tu cũng sẽ không cho đối phương bất cứ cơ hội nào, động tác trên tay vẫn không c ó dừng lại, nhưng nhưng trong lòng hồi tưởng vừa nãy d u Đãng Giả cái kia không phải người thường tính hóa vẻ mặt, xem ra d u Đãng Giả chuyên môn công kích lạc đàn hoặc là số ít mấy người tổ tơ lỡ là có nguyên nhân. Dù đáng giả chỉ biết bắt nạt kẻ yếu giả h o ạ t tính cách, cũng không phải các người chơi nghe sai đồn vậy, mà là cấp 10 trở lên quái vật trí tuệ hiện ra tăng cao chứng minh, cũng là hệ thống cho các người chơi ẩn hình nhắc nhở. Nhìn như vậy đến, sau đó quái vật không chống chân muốn so du ký, còn muốn bắt đầu đấu trí, này có thể khó đối phó à? Muốn hiểu được La Tu lầm bầm lầu bầu lên, trong lòng không tên nhớ tới trước đây bị hắn giết chết những kia vũ trụ sinh vật, chúng nó có chút thậm chí so với người còn có g i o hoạt, La Tu cũng ăn qua không ít thiệt thòi, nhưng cuối cùng vẫn là chiến thắng. Đem so sánh mà nói, dù đáng giả cũng chỉ là tân thủ cấp bậc. Dù đáng giả tốc độ danh bất hư truyền. dĩ nhiên có thể né tránh cao tốc phóng tới viên đạn, Latu một lần nữa tính toán một chút góc độ bắn, mấy phát bình bắn ra viên đạn để du đãng giả chính mình nổ vào, đối du đãng giả tạo thành một chút thương tổn đồng thời, cũng biểu hiện ra Latu tinh xảo x ạ kích kỹ xảo, hắn gần như đã thăm dò rõ ràng h o à n g sợ thần thương đường đạn t h tính, hầu như có thể bảo đảm trăm phần trăm tỷ lệ trúng mục tiêu. Ấn, gần như một cái khác cùng súng ống có quan hệ chiến kỹ cũng có thể triển khai, có điều đó là quần công dùng chiến kỹ đối phó du đãng giả cũng không có gì lớn tác dụng. Latu suy nghĩ một chút nói, tỷ lệ trúng mục tiêu tăng lên trên diện rộng, để Latu chạm tới một cái khác chiến kỹ nữa cửa. phần tỷ lệ chúng mục tiêu mới có thể bảo đảm cái kia chiến kỹ có thể linh hoạt sử dụng. Không phải vậy chỉ là t h n g phí hết công phu mà thôi. Latu trong lúc vô tình lại nhiều một lá bài tẩy. Hảo thuật xạ kích. Latu một chạy trốn kéo dài cùng Du đáng giả khoảng cách. Ma hóa rơi hút máu cũng thuận thế cắn vào Du đáng giả thân thể. Có chứa h à o thuật hào quang viên đạn bắn ở Du đáng giả có chứa vảy giáp da lông trên áo có thể nhất thời khuyết tán ra đến. Xuất hiện một so với bình thường muốn thấp hơn rất nhiều thương tổn chỉ số. Du đáng giả ủ g có một t i a ác ma huyết mạch. Trên người có một tầng ác ma da r ẻ Phép thuật kháng tính sẽ tăng cường rất nhiều, đối với lực phòng ngự vật lý cũng có không nhỏ bổ trợ. Bởi vậy tạo thành thương tổn trị số muốn xa thấp hơn nhiều. La Tu đã từng gặp được những kia tinh anh quái, phép thuật thương tổn thậm chí giảm miễn một nửa có thừa. Điều này làm cho La Tu đối với chân chính ác ma nhất lên tâm. Nắm giữ hoàn chỉnh bản ác ma gia rẻ cấp cao đ á m ác ma, chúng nó phép thuật kháng tính cùng lực phòng ngự vật lý sẽ càng thêm đáng sợ. c h ẳ n g trách năm đó thượng cổ cuộc chiến bên trong, thần ân đại lục liên quân sẽ bị ác ma các lãnh chúa đánh như vậy thảm. d ù đ á n g Giả cao như thế phép thuật kháng tính cùng lực phòng ngự vật lý. Để La Tu lựa chọn cận chiến công kích, như vậy vẫn có thể rèn luyện phản ứng của hắn năng lực. Ở cao tốc chiến bên trong La Tu dị năng cũng có thể phát huy ra càng to lớn hơn tác dụng. Áp đ i ể u một đòn. La Tu một nghiêng người xoay tròn tránh Ra Du đ á n g Giả công kích, trên tay phải hoảng sợ thần thương theo thế đâm vào Du đ á n g Giả thân thể, tạo thành 52 điểm thương tổn. So với viên đạn xạ kích thương tổn muốn cao một chút, nhưng tần suất công kích vẫn là cận chiến công kích tới nhanh. Dù sao không cần nhét vào đạn dược. Quy một chương 78 t ẩn dấu hiệu quả. Chương 78 t ẩn dấu hiệu quả. Tiểu Thuyết. Hoà nhận chi thương tác giả Nhất Kỵ Đường Tập t i ê n cận chiến công kích đồng dạng có thể sử dụng tốc độ tay bạo phát chiến kỹ đem so sánh mà nói chỉ là độ nguy hiểm càng to lớn hơn một chút mà thôi nhưng càng là nguy hiểm vượt có thể kích phát tiềm lực cao thủ t ờ lệ ở chính là đang không ngừng khiêu chiến bên trong thu được thực lực tăng lên. Du Đãng Giả thân thể phi thường linh hoạt quay đầu liền hướng về La Tu cắn xé mà đến này góc độ thậm chí đã vượt qua 80 độ nhưng La Tu chỉ là lùi về sau một bước liền né tránh Du Đãng Giả công kích trên tay trái ấp ủ đã lâu lượng đoạn chém s ợ kỳ h ữ u cũng triển khai đi ra ngoài chuẩn x á c chém vào Du Đãng Giả trên cổ bởi La Tu lấy tay tốc tăng lên tới cực hạn. đang sử dụng lưỡng đoạn chém thời điểm mạnh mẽ nhiều chém ra một kiếm hoàn thành lưỡng đoạn chém sở kỳ ẩn d ấ u hiệu quả xuất hiện thương tổn càng cao hơn đệ tam đoạn chém dùng lưỡng đoạn chém làm trước trí sử dụng ra đệ tam đoạn chém có thể bùng nổ ra so với bình thường càng thêm cao lực sát thương này nỗ nhiên ra ẩn d ấ u hiệu quả để La Tu sáng mắt lên đây là chỉ cần bình thường luyện tập nhiều hơn rất có thể sẽ trưởng khống lấy này đệ tam đoạn chém ẩn d ấ u hiệu quả nhìn Du đ á n g giả trên đầu bốc lên 62 điểm thương tổn trị số La Tu còn là phi thường hài lòng này đệ tam đoạn chém tạo thành thương tổn trị số thậm chí so với phổ thông tình huống ác điểu một đòn còn cao hơn. Không hổ là ẩn dấu hiệu quả. Trong đêm đào móc các loại sở kỳ ẩn dấu hiệu quả cũng là một đại l ạ t thú, nhưng có thể thật đang phát hiện trong đó huyền bí vỡ layer có thể đếm được trên đầu ngón tay. Như La Tu phát hiện như vậy vài cái sở kỳ ẩn dấu hiệu quả vỡ layer, khả năng liền hắn một người mà thôi. Du đãng giả lượng máu còn sót lại rất nhiều, lưỡi kiếm bao táp hiệu quả cũng không có tác dụng gì. La Tu chỉ có thể một bên chờ sở kỳ hiệu làm l ạ n h một bên bình chém Du đãng giả. Muốn trong thời gian ngắn giết chết Du đãng giả trên căn bản là không thể. La Tu chỉ có thể dựa vào thân thủ từ từ thôi. Du đãng giả lượng máu theo h v từng điểm từng điểm giảm thiểu, Du đãng giả tích tụ lửa giận cũng càng ngày càng cao. không ngừng mà tấn công La Tu, muốn cắn chết trước mắt lơ lửng không cố định nhân tộc để hắn trở thành trong miệng một trận bữa ăn ngon. La Tu dựa vào siêu nhanh thần kinh phản xạ tốc độ cùng với nhẹ bén thân thể không ngừng tiến hành né tránh, đồng thời hoàng sợ thần thương vẫn bắt chuyện du đắng giả ở trên người nó chém ra từng đạo từng đạo vết thương. Hoàng sợ thần thương mang theo d ư ờ n g như trang lưới liềm giống như độ c o n g bắt đầu trên dưới m u a lên, thỉnh thoảng còn có pháp lực ngưng tụ mà thành viên đạn từ nòng súng nơi bắn ra gây nên ánh sáng màu làm chói mắt cũng nương theo màu đỏ tươi máu tươi ở đây đồng thời tỏ ra. La Tu tâm thần chìm đắm ở trong đó tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh. dần dần liền du đãng giả đều có chút đuổi không kịp, càng không cần phải nói công kích được. hướng ba, du đãng giả nổi giận gầm lên một tiếng, tốc độ tăng mạnh, á n con mắt màu đỏ nhìn chòng chọc vào la tu, trong miệng một viên ám ảnh t i ế n trong nháy mắt ngưng tụ mà thành, hướng về la tu phóng tới, tốc độ nhanh như chớp g i ậ căn bản là không có cách thấy rõ. không được, đến không kịp né tránh. la tu trong lòng cả kinh, từ trạng thái đặc thù bên trong tỉnh lại, l ộ n một vòng liền muốn tách rời khỏi, nhưng ám ảnh tiến đã gần ngay trước mắt, chỉ có thể miễn miễn cưỡng cưỡng dùng trong tay hoảng sợ thần thương tiến hành rồi đó đỡ. sau đó một tiếng vang d ò n ô Quang bắn ra bốn phía, La Tu ám ảnh kháng tính hầu như không có, này một viên ám ảnh tiễn xóa sạch hắn 152 điểm lượng máu, đồng thời thân thể cũng nhuộm thành màu đen, chịu đến ám ảnh ăn mòn hiệu quả, sức phòng ngự nhất thời giảm xuống 20%. h ơ n 150 điểm thương tổn, đối với La Tu bây giờ lượng máu tới nói cũng không tính là gì, vẫn chưa tới hắn HP 1 ộ phần các người chơi chỉ cần xuyên t ể một bộ h á c thiết cấp trang bị, kỹ thuật lại hơi hơi khá một chút, đơn độc đánh giết n h ư ợ c điểm tinh anh quái cũng không có chút khó khăn gì, bây giờ sợ Leo ăn chính là không có trang bị thiệt r i có chút trên người chỉ có vẹn vẹn số trang bị cùng trần chuẩn mà chạy tốt hơn không bao nhiêu phép thuật lực công kích cũng mạnh như vậy còn mang hạ thấp sức phòng ngự bình thường t ờ lệ coi như là tạ nghề nghiệp cũng không đủ du đãng giả mấy lần công kích sự t ì n h la tu cười cười nói hạ thấp sức phòng ngự đối với hắn mà nói không có tác dụng gì sức phòng ngự thấp hơn đánh không tới vẫn là bằng không địch du đãng giả cũng không có lựa chọn công kích lần nữa mà là vây quanh la tu bắt đầu c h u y ể n lấy phân chủng đến trước mắt vị này nhân tộc người mạo hiểm thực sự là quá khó chơi cùng du đãng giả đã từng gặp được cái khác người mạo hiểm có khác biệt một trời một vực coi như là loại kia mang tấm khiên người mạo hiểm cũng chính là năm. 6 lần công kích liền có thể giải quyết mặt hàng, nhưng trước mắt vị này người mạo hiểm, đệ du đãng giả có loại không thể nào n g o man cảm giác, công kích không tới không nói, vẫn lấy làm tiêu nạo g dùng phụ thần huyết thống ban tặng ám ảnh tiễn, dĩ nhiên chỉ là tạo thành như vậy thiếu thương tổn, điều này làm cho dạo hoạt du đãng giả đánh tới chống nuôi quân, cuối cùng du đãng giả vẫn là hướng về la tu áp sát, nắm giữ ác ma huyết thống du đãng giả, làm sao có thể bại bởi một đẳng cấp còn không bằng nó phàm nhân? La tu cũng cẩn thận một chút lên, trời mới biết du đãng giả có phải là còn có cái gì cái khác sở kỵ không có triển khai ra, nếu như cống ngầm bên trong p h i n thuyền, vậy còn không bị chiến thương chờ người i chết? vì tránh né du đãng giả càng lúc càng nhanh công kích la tu lựa chọn không ngừng cẩn thận dò sức, sau đó dựa vào cánh tay trưởng cùng hoảng sợ thần thương độ dài công kích du đãng giả để nó không cách nào tới gần c ắ n xe tới ở la tu sắc bén công kích dưới du đãng giả có chút lực bất tòng tâm cũng rõ ràng đối phương không thể chiến thắng khắp toàn thân che kín bệnh thương hàn du đãng giả đã nằm ở tàn huyết giai đoạn hp chỉ còn lại không tới 200 điểm chỉ cần ở chịu đến mấy lần công kích như vậy du đãng giả liền sẽ biến thành một bộ thi thể lạnh như băng du đãng giả rõ ràng nó chọn sai săn vật bây giờ tay thợ săn cùng săn vật vị trí đ ế nào biết không phải người trước mắt tộc đối thủ, du đãng giả quyết định đi đầu lui lại, chờ bước vào đầu lĩnh cấp sau, lại tới đối phó tên này người đáng chết tộc. giao cạo giống như sắc bén lợi chảo sẹt qua một đường cong tròn, hướng về La Tu phần eo cắt tới, La Tu vội vã lùi về sau để quá du đãng giả lần này công kích. du đãng giả nhìn lại một lần công kích chưa thành công, mà La Tu cũng bị thành công bước lui, thân trong nháy mắt bước lên lượng lớn khói đen. giữa lúc La Tu chuẩn bị phòng ngự du đãng giả đánh lên thì một cái để hắn không tưởng tượng nổi sự tình phát sinh. p h o n g thích xong khói đen du đãng giả dĩ nhiên cong đuôi, giật ra từ chạy. t r ả về đầu làm ra một cái kinh b ị La Tu vẻ mặt, điều này làm cho La Tu khá là không bình tĩnh. này sẽ chạy trốn kỳ hoa quái vật hắn vẫn là lần thứ nhất gặp phải. đây chính là cao trí tuệ mang đến kết quả à? đánh không lại liền chạy, cũng rất phù hợp hiện thực. La Tu suy nghĩ một chút nói, dưới chân cũng không h à m hồ, hướng về du đãng giả đuổi theo. này sắp đun sôi con vịt cũng không thể để nó bay đi. liếc mắt nhìn có s ở kỳ hiệu, rung động xạ kích đã làm lạnh xong xuôi. La Tu giơ tay lên bên trong hoảng sợ thần thương tính toán tốt góc độ, liền hướng cao tốc chạy trốn bên trong du đãng giả bắn ra viên đạn. nhưng ngay ở tử bắn ra trong nay mắt, du đãng giả đột nhiên biến mất ở tại chỗ. sau đó xuất hiện ở phía trước cách đó không xa cũng làm cho có chứa rung động s ạ kích sợ kỳ hiệu viên đạn thất bại lại vẫn sẽ lừa gạt sợ kỳ hiệu, dù đáng giả trí tuệ vẫn đúng là cao a La Tu nhìn né tránh viên đạn dù đáng giả nói rằng trong nội tâm lần thứ hai kinh ngạc một hồi càng thêm cảm thấy không nên buông thả dù đáng giả mắt thấy dù đáng giả càng chạy càng xa lúc này La Tu không có duy nhất giảm tốc độ sợ kỳ hiệu nhưng hắn còn có giữ nhà s ờ kỳ hiệu cường hoa đóng băng cả mấy màu băng lam bộ thú giáp cấp tốc bay về phía d u đáng giả để nó căn bản chưa kịp phản ứng liền bị bắt thú giáp đập ngay chính giữa thấu xương băng vụ hướng về d u đáng giả toàn thân tu tới để nó ở một trong nháy mắt hóa thành một t ò a rất sống động tự băng. Du đãng giả chạy trốn bên trong dáng vẻ cũng bị cố định lại, nhân tính hóa vẻ mặt tràn ngập kinh hãi, phảng phất rõ ràng đón lấy nó sẽ phải chịu cái gì đáng ngộ. Khí băng tuyết sâm lấn Du đãng giả đầy người vết thương, phát động cường hóa đóng băng c ạ m bấy ẩn giấu hiệu quả, chờ Du đãng giả giải trừ đóng băng sau, bị khí băng tuyết sâm lấn vết thương liền sẽ không có cách nào khép lại, còn có thể sản sinh kéo dài không ngừng chảy máu hiệu quả. La Tu không nhanh không chậm đi tới Du đãng giả tự băng trước, nay cường hóa đóng băng c m b y chính là dùng tốt, nếu là không có s ợ kỳ hiệu này, La Tu cũng không có bây giờ thành tích. có thể nói hắn là dựa vào này bản sách sở kỳ hiệu lập nghiệp áp điều một đòn thêm lưỡng đòn chém La Tu hai tay đồng thời phóng thích sở kỳ hiệu hai cái hoàng sợ thần thương chuẩn sắc vô cùng chém vào Du Đãng giả nơi cổ đem Du Đãng giả gãy cắt ra một đạo vết thương thật lớn chịu đến công kích Du Đãng giả cũng giải trừ đóng băng trạng thái đồng thời trên đầu còn b u ố c lên từng cái từng cái chảy máu thương tổn trị số máu tươi từ Du Đãng giả miệng vết thương mãnh liệt mà ra đem Du Đãng giả nhuộn thành màu đỏ tươi khắp toàn thân vết thương đều đang chảy máu liên tục mấy cái chảy máu thương tổn mang đi Du Đãng giả cuối cùng một tia sinh mệnh Du Đãng giả thi thể nện xuống đất. Tiên máu nhuộm đỏ một đám lớn tuyết địa, lấy giết chết những sinh vật khác làm vui du đãng giả, cuối cùng vẫn là không, có chạy ra tự vong trừ phạt. Giết chết du đãng giả sau, hệ thống tùy theo truyền đến nhắc nhở âm thanh, La Tu đẳng cấp rốt cục tăng lên tới cấp 10, đã có thể rời đi tuyết ma thôn, nhưng hắn còn có một duy nhất nhiệm vụ chưa hoàn thành, chuyện này chỉ có thể áp sau. La Tu nhìn chảy máu mà chết du đãng giả, hơi sưng sờ, hắn dĩ nhiên lại một lần phát động cường hóa đóng băng cạm bẫy ẩn d ấ u hiệu quả, lần này tạo thành thương tổn trị số có thể so với trước đây cao hơn nhiều, chẳng lẽ vết thương bao nhiêu cùng sâu cạn, sẽ dẫn đến khi băng tuyết xâm lấn sau tạo thành chảy máu hiệu quả mạnh yếu? Phát động cường hóa đóng băng cảm b ấ y ẩn dấu hiệu quả nên cũng là như thế. Có điều cường hóa đóng băng cảm b ấ y ẩn dấu hiệu quả muốn phát động dường như khó. Đối phó đầu lĩnh cấp trở lên quái vật căn bản vô dụng, tinh anh quái vật dựa vào chính mình cũng có thể đánh giết, này ngược lại là có chút vô bổ. La Tu rất nhanh liền phát hiện cường hóa đóng băng cảm b ẫ y ẩn dấu hiệu quả thay hại, chỉ có thể hạn chế ở có thể tạo thành đóng băng hiệu quả quái vật bên trong. Đột nhiên, La Tu lại nhớ ra cái gì đó, k h e miệng cong lên một tia lộn, nói rằng: Ta làm sao thưởng thức r a q u ê n Cường hóa đóng băng cảm b ẫ y ẩn dấu hiệu quả dùng để cùng tớ l t cờ đúng là một cái lựa chọn tốt. Du đãng giả thi thể phía dưới trên mặt tuyết lập l o e một tia ô q u a n g đây chính là Latu xưa nay chưa bao giờ gặp hiện tượng, để hắn ở trong lòng trở nên cao hứng, hẳn là r a vật gì tốt, cũng không biết xảy ra điều gì đồ vật, nhưng ít ra sẽ không để cho ta bạch phí kính đi. Latu thu hồi mơ màng, đi tới Du đãng giả bên cạnh thi thể, tìm tòi lên rơi xuống hài tèm. Quy một chương 79, không đông chi h ổ Chương 79, không đông chi h ổ Tiểu Tuyết, h hỏa nhận chi thương tác giả Nhất Kỵ Đường thập tiên. Lần này tổng cộng chỉ có hai cái h i tèm, một món trong đó vẫn là viên màu đen v i n cầu, tuy rằng đều là bạch ngân cấp trang bị. nhưng La Tu cũng không có cảm thấy thất vọng, vừa vặn ngược lại, hắn đã h ư n g phấn lên. Ám ảnh Bảo Châu, phẩm chất bạch n â n cấp, cần đẳng cấp, t á n g cấp, loại hình trang sức, thuộc tính nhanh nhẹn 6, thể chất năm, ám ảnh kháng tính 10. hiệu quả khói đen thuật triệu h o á n một đạo màu đen điên v ụ tràn ngập ở 10 mã trong phạm vi để p h e địch tầm nhìn bị nẹt, kéo dài thời gian 30 giây, làm lệnh thời gian 3 phút. Ám ảnh Bảo Châu thuộc tính vô cùng tốt, vẫn là khó nhất ra trang sức, trang bị hiệu quả khói đen thuật cùng Du đ á n g giả chạy trốn thì sản sinh khói đen phi t ư ờ n g như. chỉ là phạm vi không có du đ á n g giả lớn như vậy mà thôi. đúng là cùng đạo tặc nghề nghiệp bom khói sở kỳ có hiệu quả như nhau tuyệt diệu, có thể dùng đến điểm hộ công kích hoặc là chạy trốn. có khói đen thuật la tu cảm thấy hắn cũng có thể khách mời đạo tặc, ẩn hình hắn cũng biết, chỉ cần không phóng thích thợ săn nghề nghiệp sở kỳ hiệu, khả năng thật sự có người sẽ cho rằng hắn là đạo tặc mà không phải thợ săn. mặt khác cái này cũng là trang bị, vừa vặn la tu có thể dùng trên, là một đôi da tốt dùng dày. du đ á n g giả chi ngoa, phẩm chất bạch n â n cấp, cần đẳng cấp t m cấp, loại hình giáp da dày, t h u tính sức phòng ngự 12 nhanh nhẹn 6, thể chất 4, tốc độ di động 5. hiệu quả bóng tối bộ phóng thích dày bên trong ám ảnh lực lượng khiến cho ngươi tiến vào tiềm h à n h trạng thái cũng tăng lên 35% t ố c độ di động kéo dài thời gian 3 giây, làm lệnh thời gian 5 phút. bền 115, 115. i d ù đã giả chi ngoa kỳ thực cho đạo tặc nghề nghiệp dùng thích hợp nhất có thể để cho bọn họ chân chính giết người trong vô hình, tính được là là đạo tặc nghề nghiệp cực phẩm trang bị cho thợ săn nghề nghiệp có chút lãng phí trang bị hiệu quả. Có điều La Tu dày vẫn là hắc thiết cấp thuộc tính cách biệt khá lớn, liền quyết định lưu lại chính mình dùng bóng tối bộ kéo dài thời gian quá ngắn. Không phải vậy, La Tu cảm thấy hắn thật đi giả mạo đạo tặc, chắc chắn sẽ không có người sẽ hoài nghi. Mặc vào du đãng giả chi noa, La Tu thử nhảy mấy lần, cũng không có cảm giác cái gì không khỏe, ngược lại là cảm thấy thân thể biến khinh một chút, tốc độ di động cũng nhanh hơn rất nhiều. Thí nghiệm một hồi bóng tối bộ hiệu quả, điều này làm cho La Tu sáng mắt lên. Bóng man này bộ dĩ nhiên có thể không nhìn phía trước vật thể trực tiếp từ bên trong xuyên qua, này ngược lại là để La Tu cảm thấy du đãng giả chi noa giá trị, thậm chí không kém hơn hoàng kim cấp cực phẩm trang bị. La Tu liếc mắt nhìn mang ở trên chân du đãng giả chi noa, dáng vẻ bình thường. nhưng ai có thể nghĩ tới nó c ũ n g có đáng sợ như thế trang bị hiệu quả là một cái dùng để hại người tốt trang bị nhất thời để La Tu nghĩ đến không ít tấm ưu điểm quan trọng. Tỉ như cùng t ờ lơ tơ cợ thì phối hợp với phân thân chạm sở kỳ hiệu trước tiên dùng phân thân mê hoặc kẻ địch sau đó bạn thể dùng bóng tối bộ thực hành đánh lén thậm chí khả năng xuất hiện một đòn giết chết tình huống hoặc là phối hợp ám ảnh b ả o châu khói đen thuật sử dụng hoàn toàn có thể cho kẻ địch tạo thành một trí mạng kinh hỉ dùng để chạy trốn cũng là cái phi thường lựa chọn không tồi. Đáng tiếc chỉ là một cái cấp t á bạch ngân trang trang bị hiệu quả cho dù tốt cũng một ngày nào đó sẽ bị đào thải. La Tu thở dài nói. cái này cũng là trang bị làm sao cũng không cách nào vượt qua s á c h sợ kỳ hiệu giao dịch giới nguyên nhân lớn nhất. tơ leo cấp 10 liền có thể làm lại tay trong thôn học tập cuối cùng nghề nghiệp cùng chuyên nghiệp sợ kỳ hiệu. cung cấp 5 thời điểm như thế cũng là ba cái sợ kỳ hiệu. rời đi tân thủ thôn sau, p h à m l ạ t đều cần nhờ tơ leo chính mình. trang bị, sợ kỳ hiệu, kim tệ cho chút, đều cần nhờ tơ leo chính mình đi khai quật. có thể nói là bước vào một có hệ thống phụ trợ gì thế giới. nhiệm vụ hệ thống cũng phát sinh biến hóa long trời lở đất. lúc này các người chơi liền muốn lượng sức mà đi, cũng phải nhiều tự hỏi tự hỏi. n tờ c r tuyên bố nhiệm vụ có lúc chính là một cái hố người cả bấy. Ngươi nếu như thực lực cao cường, có thể rất mạnh mẽ hoàn thành vậy còn được. Nếu không nhiệm vụ thất bại, trừng phạt đầy đủ để các người chơi t á n g ra bại sản. Dù đáng giả thi thể cũng cho Latu một cái to lớn kinh hỉ, dĩ nhiên hái được hi hữu vật liệu để đã sớm mãn độ thuần thục vật hái thuật thăng cấp đến trung cấp, này ngược lại là ra ngoài dự liệu của hắn. Hi hữu vật liệu vậy cũng là thứ tốt, tăng thêm tiến vào trang bị chế tác bên trong có rất lớn khả năng để trang bị thăng cấp, đặc biệt những t i a mãn độ thuần thục cần t r ù n g cấp người chuyên nghiệp. Đối với bọn hắn tới nói, hi hữu tài liệu các loại với một cái đi tới tầng thứ càng cao hơn chìa khóa. Ma huyết kết tinh, phẩm chất tinh xảo cấp, loại hình hi hữu chuyên nghiệp vật liệu, hiệu quả có thể dùng với p h ụ ma, g i n đúc, luyện kim, chế b ỉ công trình. d ù đãng giả t h u ộ c về bán g i ã thu ma vật cũng có thể sử dụng vật hái thuật, đem cái k h á c hái được vật liệu cất vào ba lô. Latu lấy ra một khối huyết hồng thủy tinh, đây chính là hi hữu chuyên nghiệp vật liệu ma huyết kết tinh. Ma huyết kết tinh công dụng tương đương r ộ n g k h á p chỉ cần là chế tạo chuyên nghiệp hầu như đều có thể sử dụng. Tâm tình thật tốt Latu, trực tiếp đem ma huyết kết tinh vứt trở về ba lô, hướng về đặt trước mục tiêu đi vào. d ù đãng giả chỉ là trên đường khúc nhạt dạo ngắn. có thể không giết chết băng nguyên tố đầu lĩnh liền muốn xem có thể thành công hay không hoàn thành chuyện kia. La Tu ở biển rừng Trung Phi buôn dần dần chạy ra rừng dầm phá vi phía trước rộng d à i sáng sủa đi ra một không có bị đông cứng kết hồ nước dài rộng mỗi người có hơn vạn mã khoảng cách nhưng không biết tại sao nhưng không có bất kỳ băng tuyết trôi nổi ở trong hồ có vẻ phi thường các loại cùng hùng quái thôn xóm trước băng hồ hoàn toàn là hai thái cực sóng nước lấp loáng mặt hồ phản xạ trên trời hạ nguyệt ánh bạc lạnh lẽo thấu xương gió đêm thổi mà qua cuốn lên từng mảnh từng mảnh hoa tuyết bay lượn ở trên mặt hồ nhưng chỉ cần tới gần hồ nước 20 m ã phá vi Hoa tuyết dĩ nhiên biến mất không còn t ă m hơi, điều này không khỏi làm cho người cảm thấy nơi này tất có kỳ lạ. La Tu muốn tìm chính là sinh sống ở trong hồ một loại sinh vật, đó là một loại quy loại quái vật, một loại bán nguyên tố bán g i á thú sinh vật, cùng du đãng giả tính chất gần như, nhưng loại này quy loại bị phân thành g i á thú, là có thể bị thuần phục g i á thú. Không đồng chi hồ tin tức, là La Tu giá cao trùng thông thiên các nơi đó mua đến, khởi đầu là vì tìm kiếm một loại cao phòng ngự có thể thuần phục g i á thú, nhưng không nghĩ tới tuyết man thôn bên trong dĩ nhiên nắm giữ loại này quy loại quái vật, này ngược lại là niềm vui bất ngờ. Cho tới thông thiên các là làm sao biết được? Cái kia thật sự cũng chỉ có trời mới biết, thần bí khó lường thông thiên cát, La Tu cũng giải không phải rất nhiều, chỉ là biết là một nắm giữ lượng lớn đạo tặc hàng đầu thế lực. Khả năng là thông thiên c á c dưới cờ đạo tặc phát hiện đi, cao cấp đạo tặc xác thực có thể dựa vào tiềm h à n h đi tới nơi này. La Tu suy nghĩ một chút nói, cũng liền cảm thấy khả năng này to lớn nhất, phải biết chung quanh đây nhưng là cấp 10 bãi q u á i phía sau trong rừng rậm càng là d u đãng cấp 10 xương nhật báo, vậy cũng là nhược hóa bản d u đãng giả, chỉ là không có á c ma huyết thống ban tặng năng lực đặc thù thôi. Không đông chi hồ là b ô n g tuyết quy nơi ở, nơi này có to to nhỏ nhỏ không ngang nhau cấp đông tuyết quy. có phổ thông cấp, tinh anh cấp thậm chí còn có đầu lĩnh cấp, mà La Tu mục tiêu là đầu tiêu cực kỳ đặc thù hy hi hữu tinh anh cấp bậc Đông Tuyết Uy, thực lực càng là ở cường hóa tinh anh bên trên, nắm giữ phi thường cao vật lý p h ò n g ngự cùng băng xương phép thuật k h á n g tính, là chỉ đứng sau đầu lĩnh cấp quái vật tồn tại. Tuy rằng chính thức thanh minh thủ tiêu phần lớn bộ t quần bạo trạng thái, nhưng La Tu có thể không dám hứa chắc băng nguyên tố đầu lĩnh cũng ở bên trong phạm vi, có con này Đông Tuyết Uy như vậy băng nguyên tố đầu lĩnh phép thuật sở kỳ hiệu quả đ e m sẽ giảm mạnh, quần bạo trạng thái cũng có thể nặn đỉnh quả thứ. Không hoàn toàn chắc chắn, La Tu cũng không dám dễ dàng thử nghiệm, trong đêm chết rồi còn có thể phục sinh. nhưng trên thực tế mệnh cũng chỉ có một cái, La Tu đã quen làm chuẩn bị thật đầy đủ lại đi thực thi kế hoạch, ở trong đêm cũng giống như vậy, không phải vậy hắn cũng sẽ không mạo hiểm tới bắt hi hữu đông tuyết quy, không đông chi hồ bên bờ trên mọc đầy to nhỏ không đều đông tuyết quy, chúng nó r a dày thịt béo, còn có thể phun ra hàn băng tiễn, đối với người chơi bình thường tới nói rất khó đối phó. Bình thường t ớ Leo cũng rất ít đồng ý đối phó Đông Tuyết q Uy. Đừng tưởng rằng chúng nó là quy loại quái vật tốc độ di động liền rất chậm, nhưng hiện thực nhưng vừa vặn ngược lại, Đông Tuyết q Uy tốc độ vô cùng tốt, tuy rằng không sánh được những kia lấy tốc độ xương quái vật, nhưng cũng có bình thường trình độ. ở thêm vào chúng nó kết b ẹ kết lũ xuất hiện, các người chơi luyện cấp thông thường không sẽ chọn không Đông Chi Hồ. La Tu dọc theo bờ hồ cẩn thận từng l y từng t í một cất bước, tránh khỏi cùng Đông Tuyết q Uy q u ầ n phát sinh tiếp xúc. Hắn tới nơi này không phải là vì luyện cấp, mà là tìm đến đầu kia hy hữu tinh anh cấp bậc Đông Tuyết Uy. Nhưng con này b ô n g tuyết quy vị trí là bất định, ở toàn bộ không đông chi hồ bờ hồ trên không ngừng đi khắp. Muốn gặp phải còn phải xem vận may, nếu như vận may không tốt, vừa vận gặp phải nó lẻn vào không đông chi trong hồ kiếm ăn, như vậy khả năng tìm một vòng cũng phát hiện không được tung ảnh của đối phương. Lãnh phong gào t h é t mà qua, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mùi cá. Không đông chi trong hồ loại cá tài nguyên cũng rất phong phú, là b ô n g tuyết quy chủ yếu đồ ăn khởi nguồn. Không đông chi hồ hồ nước theo gió mà đãng, gây nên từng đoá từng đoá b nước, làm cho người ta một loại khó có thể hình dung cảm giác thỉnh thoảng có b ô n g tuyết quy lặn xuống nước. cũng không có thiếu đông tuyết quy từ trong hồ nô đầu ra ở chúng nó trong miệng ngậm màu trắng bạc loại cá những này loại cá nhưng là nấu nướng chuyên nghiệp bên trong vật liệu có điều nghĩ đến không đông chi trong hồ câu cá hiện nay cũng không có cái k i u t r l ễ hoàn thành quá cái này chắn c ử coi như có thể đến nơi này bờ hồ trên kết bẹ kết lũ đông tuyết quy không phải là ngồi không muốn tách ra chúng nó tìm kiếm thích hợp câu cá địa điểm phi thường khó khăn bởi vì có ngư địa phương thông thường đều có không ít đông tuyết quy này dẫn đến không đông chi hồ sản xuất ngân tuyết cá đối giá cả ở nờ tờ bên trong cũng là phi thường đắt giá la tu đối với câu cá không hứng thú gì cũng không có t h a chuyên nghiệp lan học tập câu cá mặc dù biết ngân quyết cá đối giá cả, nhưng cũng chỉ có thể từ bỏ câu cá nhưng làm ộ t hạng phi thường tốn thời gian chuyên nghiệp, tìm kiếm mồi cá, lựa chọn thích hợp m ỗ i câu, cần câu phẩm chất chờ chút đều phi thường thử thách n g lực, không có trên thực tế nhất định tại câu cá, muốn đem câu cá chuyên nghiệp lên liền cần tiêu tốn thời gian dài. Bây giờ là g a m e sơ kỳ, không có ai chịu lãng phí loại này thời gian, cũng là những k i a đã có tuổi người hoặc là chân chính câu cá kẻ đam mê mới sẽ chọn từ bỏ luyện cấp, dùng câu cá loại này sản sinh ít t ít nhất chuyên nghiệp để giết thời gian. Vòng qua trước mắt đông tuyết quy quần, La Tu tiếp tục tìm kiếm mục tiêu. đột nhiên xa xa chuyển đến bước chân nặng người thành vang vọng ở trong gió, điều này làm cho La Tu sững s ở sau đó mừng như điên không đứt, mau mau hướng về âm thanh khởi nguồn nơi truy đuổi mà đi. Quy một chương 80, phù văn l ự c lượng. Chương 80, phù văn l ự c lượng. Tiểu thuyết hỏa nhận chi thương tác giả nhất kỷ đương thập tiên. Chờ đi tới địa phương, La Tu hướng về phía trước nhìn tới, một đầu hình thể khổng lồ cực kỳ, độ dài có tới 5 m ã có thừa, độ rộng cũng có 3 mã nhiều, độ cao thậm chí vượt qua La Tu thần cao đông tuyết quy đang ở nơi đó b sát, v vào tự đắc dáng vẻ thật giống là đế vương ở r ò xét chính mình danh giới. cùng với những cái khác đông tuyết quy dáng vẻ có chút không giống con này đông tuyết quy hiện ra lam ạ c h sắc lưng r ù a t r ê n còn nắm giữ một cái cái p h ù văn khắp toàn thân c h e kín thủy tinh gai nhọn r u a r a sắc ngoại trên đầu vẫn dài ra một cái sừng tứ chi t r á n g kiện mạnh mẽ tuy rằng hành động nhìn qua có chút chậm chạp nhưng đây chỉ là mặt ngoài hiện tượng thông thiên các nguyên bộ tư liệu để la tu rõ ràng quái vật cũng sẽ giả heo ăn hổ la tu một xem con này đông tuyết quy đặc biệt dáng vẻ liền biết mình tìm tới mục tiêu đây chính là hắn muốn tìm đầu kia h hữu tinh anh cấp bậc đông tuyết quy đông tuyết p h văn quy có thể thuần phục cấp độ h i hữu tinh anh đẳng cấp lẹ v à ư ờ loại hình g i á thú, hp, 3.000, 3.000. sơ kỳ hiệu, gầm nhẹ, căn xé, hàn băng tiễn, mai rùa thuật, phù văn l ự c lượn, kiềm chế lại tâm tình kích động, La Tu cũng không có lô mang trên đi bắt, t u n g u a n h đây b ô n g Tuyết Quy cũng không ít, nhất định phải chờ b ô n g Tuyết Phù Văn Quy đến không có cái khác Đông Tuyết Quy quấy à y địa phương, không phải vậy một đống lớn hàn băng tiễn hoàn toàn có thể đem La Tu bắn ra cái s ả n g La Tu xa xa mà theo Đông Tuyết Phù Văn Quy dọc theo bờ hồ tiếp tục tiến lên, con mắt nhìn quét bốn phía, hồ nước phản quang rất sáng, La Tu tầm nhìn tốt vô cùng, hắn đang tìm thời cơ thích hợp. Đông Tuyết Phủ Văn Quy bước bước chân nặng nề, từng bước từng bước lúc trước đi đến, ven đường Đông Tuyết Quy đều bản năng tránh ra một con đường. Cung Đông Tuyết Phủ Văn Quy cất bước, nếu là có Đông Tuyết Quy không có né tránh, như vậy Đông Tuyết Phủ Văn Quy sẽ trực tiếp dùng nó to lớn hình thể, trực tiếp phá tan phía trước chặn đường Đông Tuyết Quy. Có lúc Đông Tuyết Phủ Văn Quy sức mạnh sử dụng tới lớn, còn có thể đem Đông Tuyết Quy va lăn đi ở địa. Chồng võ Đông Tuyết Quy không ngừng i ấ y rủa, nhưng chính là phiên có điều thần đến, nếu không có phủ cận cái khác Đông Tuyết Quy hỗ trợ, khả năng Vĩnh Viễn cũng không ngóc đầu lên được. Đông Tuyết Phủ Văn Quy tiến lên không bao lâu, La Tu liền phát hiện phía trước mở hồ trên dị thường. thướng về dị thường địa phương chạy đi, đó là một viên ngã vào trong hồ đại thụ. La Tu mắt liếc một cái, cây đại thụ này khoảng chừng có 30 m ã độ dài ngã vào bờ hồ trên, chặn lại rồi Đông Tuyết Phủ Văn Quy tiến lên con đường, lấy ngã trên mặt đất đại thụ độ cao đến xem. Đông Tuyết Phủ Văn Quy có thể vượt qua đi tỷ lệ phi thường thấp, nếu như Đông Tuyết Phủ Văn Quy dọc theo đại thụ d i a ngoài tiến lên, liền cùng bờ hồ trên Đông Tuyết Quy quần kéo dài chỉ ít 30 m ã khoảng cách, như vậy La Tu ít có niềm tin ở không dẫn tới cái khác Đông Tuyết Quy tình huống, đem ô n g Tuyết Phủ Văn Quy đơn độc dẫn ra, nơi này trở thành La Tu có thể không dẫn ra ô n g Tuyết Phủ Văn Quy then chốt, nhưng nếu như đối phương từ trong hồ bơi qua đi. Như vậy liền chỉ có thể chờ đợi dưới một cơ hội. Khoảng chừng quá 3 a giây đồng hồ, Đông Tuyết Phủ Văn q u y r ố t cục khoan thai đến muộn, La Tu trốn ở một bên, bắn ngồi t r ồ m hôm trên mặt đất, trong tay hoảng sợ thần thương đầu ngắm liếc Đông Tuyết Phủ Văn q u y ngón tay cũng đặt ở trên cò súng, chỉ cần Đông Tuyết Phủ Văn q u y rời xa bờ hồ, như vậy chính là nổ súng xạ kích thời điểm. La Tu con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Đông Tuyết Phủ Văn q u y chờ nó từ từ đi tới ngã xuống đại thụ bên cạnh thì trong tay cũng không nhịn được nắm bắt một vệt mồ hôi lạnh, trong lòng chờ đợi Đông Tuyết Phủ Văn q u dọc theo ngã xuống đại thụ ngoài t i n lên, nhưng hy vọng càng lớn thất vọng cũng càng lớn. Đông Tuyết Phủ Văn q u quay đầu hướng về trong hồ bò tới. chết tiệt, xem ra chỉ có thể chờ đợi dưới một chỗ tốt. La Tu thầm mắng một tiếng, đang chuẩn bị đứng dậy truy đuổi, nhưng xa xa hồ nước đột nhiên phiền vọt lên, không ngừng b ư ố c lên trong hồ nước xuất hiện một bóng đen to lớn, một đầu núi nhỏ kích cỡ tương đương b ô n g tuyết quy từ trong hồ xung ra, con này b ô n g tuyết quy dáng vẻ p h ả n phất là phóng đại mấy lần b ô n g tuyết p h ù văn quy, thân thể của nó không cẩn thận còn đánh vào ngã vào trong hồ trên cây to, mang theo cả viên đại thụ vị di mấy mã, cũng làm cho b ô n g tuyết phủ văn quy ngừng lại đi tới b ư t tiến. Đông tuyết p h văn quy thống lĩnh, nó làm sao cũng từ nơi này nô ra. La Tu nhìn từ trong hồ nước chậm rãi bò lên to lớn đông tuyết quy đạo. hắn một chút liền nhận ra thân phận của đối phương đông tuyết phủ văn quy thống lĩnh là không đông chi hồ vương giả có sắp tới 5 vạn điểm lượng máu thực lực hoàn toàn không kém hơn bình thường lãnh chúa quái là tuyết man thôn bên trong khó đối phó nhất b u ộ n một trong thậm chí muốn so với đánh giết băng nguyên tố đầu lĩnh độ khó càng lớn hơn không ít đối lập với bây giờ doreo tới nói muốn đối phó trong nước đông tuyết phủ văn quy thống lĩnh đến bao nhiêu đều là đưa món ăn chỉ nửa bước bước vào lãnh chúa cấp quái vật thông thường cũng sẽ sử dụng hình thái thứ hai thậm chí khả năng nắm giữ siêu phạm vi lớn tất sắt kỹ nhân số đối với chúng nó tới nói trái lại là c á i nặng lấy l à tu thực lực bây giờ tuyệt đối không phải Đông Tuyết Phủ Văn Quy thống lĩnh đối thủ, có điều La Tu không phải là tìm đến Đông Tuyết Phủ Văn Quy thống lĩnh phiền phức, ngược lại La Tu còn muốn cảm tạ Đông Tuyết Phủ Văn Quy thống lĩnh. Tháp Đông Tuyết Phủ Văn Thủ Linh p h c Đông Tuyết Phủ Văn Quy quay đầu hướng về La Tu vị trí bỏ đến, nói vậy là muốn tránh khỏi đối phương. Này cùng vừa nãy những kia phổ thông Đông Tuyết Quy vòng quanh nó đi l à như thế đạo lý, đây là Đông Tuyết Quy bộ tộc ý thức. Trước mắt Đông Tuyết Phủ Văn Quy càng lúc càng lớn, La Tu cũng đem hoảng sợ thần thương đầu ngắm trên gì, nhắm vào Đông Tuyết Phủ Văn Quy đầu, đó là số ít mấy cái có thể tránh khỏi mai r u ộ phòng ngự vị trí. Nếu như đánh vào mai r u ộ trên. Như vậy rồi cùng đánh vào thuận giáp chiến sĩ trên khiên diện không khác nhau gì cả, sẽ phải chịu thương tổn to lớn giảm miễn. Cái này cũng là các người chơi sau đó chán ghét quy loại quái vật nguyên nhân, cũng làm cho thợ săn các người chơi phạm là lựa chọn mại kháng súng vật, lựa chọn hàng đầu chính là quy loại quái vật. Đông Tuyết Phủ Văn q u y đã cẳng vào dự định vị trí, la tu quả đoán bốc cỏ, ầm ầm hai tiếng. l n g phát đạn cao tốc từ nòng súng nơi xì ra, mang theo hai đạo nóng rực ngọn lửa, bắn về phía Bông Tuyết Phủ Văn q u y Chỉ nghe hai đạo tiếng xé gió sau, l phát đạn bắn vào ô n g Tuyết Phủ Văn q u đầu, lại như đánh vào kim loại trên như thế, phát sinh đang đang âm thanh, còn c ọ sát ra hai đạo kịch liệt đ ố lửa. chỉ là cho Đông Tuyết Phủ Văn Quy đầu lưu lại hai cái to bằng móng tay và lớn. Đông Tuyết Phủ Văn Quy lực công kích không cao, nhưng sức phòng ngự cường làm người giận xui. Thêm vào siêu dày lượng máu, quả thực là vật lý hệ lợi lỡ ác nhậu. Lấy La Tu lực công kích cũng chỉ có thể tạo thành như vậy thương tổn, đúng là dùng pháp lực trị ngưng tụ mà thành viên đạn bắn phép thuật tính chất đưa đến tác dụng, thương tổn trị số muốn so với thường quy viên đạn đến cao, nhưng La Tu không phải là đến đánh giết Đông Tuyết Phủ Văn Quy, mà là đến thuần phục đối phương trở thành hắn sủng vật. Đông Tuyết Phủ Văn Quy chịu đến công kích, rất nhanh phát hiện cách đó không xa La tu, Mai rùa màu trắng nổi lên điểm điểm h ư n g quang. Cất bước liền như tên lửa nhanh trong hướng về La Tu chạy như đi tới Đông Tuyết Phủ Văn Quy to lớn hình thể bắt đầu chạy phản phát một chiếc hạng nặng trên xa mang theo đại địa chấn động kinh liệt tiếng bước chân thùng thùng địa nghe tới thật giống chấn thiên c h ố n g t r ợ điều này làm cho Đông Tuyết Phủ Văn Quy mang cho La Tu không nhỏ áp lực La Tu một chạy trốn sở kỳ h i ệ u hướng về phía sau cảnh lá xôn x u e biển dừng chạy đi Đông Tuyết Phủ Văn Quy tuy rằng hình thể cường kền nhưng tốc độ xác thực nhanh thái quá nó bước chân bước rất lớn lấy một loại trước đẩy động tác tiến lên thật giống là ở trên đất bằng bơi như thế theo sát ở La Tu phía sau có điều chính là không đổi kỵ tính cả trang bị mang vào thủ tính La Tu bây giờ đã nắm giữ hơn trăm điểm nhân h nhẹn, tốc độ di động càng là bây giờ vợ lẽ ở bên trong người tài ba, muốn không phải sợ Đông Tuyết Phủ Văn Quy thoát ly cửu hận, khả năng cũng sớm đã kéo dài một đoạn lớn khoảng cách. Đông Tuyết Phủ Văn Quy chỉ là nắm giữ bình thường quái vật tốc độ, này sau một quãng thời gian, cửu hận trị cũng đang không ngừng hạ thấp, chưa kịp La Tu chạy ra 50 m ã phả b i Đông Tuyết Phủ Văn Quy cửu hận thoát ly, xoay người liền hướng không đông chi hồ mà đi. La Tu thấy Đông Tuyết Phủ Văn Quy không đổi kịp chính mình, liền liệu định nhất định sẽ xuất hiện cửu hận thoát ly hiện tượng, chỉ là dơ lên súng tiếp xoay người lại bắn mấy phát pháp lực đạn trong số mệnh Đông Tuyết Phủ Văn Quy sau. cựu hận một cách tự nhiên lại trở về trên người hắn, đông tuyết phủ văn quy lại một lần nữa hướng về la tu chạy tới, tốc độ dĩ nhiên còn hơn hồi nãy nữa, phải nhanh hơn 3 phần. càng xem càng cảm thấy đông tuyết phủ văn quy hành động phương thức khác thường, cùng cái khác quy loại so với hoàn toàn có b ộ i khoa học lẽ thường, lẽ nào chúng nó có thể nhanh chóng như vậy hành động? căn chúng nó trên lưng phủ văn có quan hệ. la tu suy tư một hồi, hồi tưởng lại đông tuyết phủ văn quy tối chỗ đặc biệt. la tu nhìn tới nhìn lui, phát hiện lưng r ù a t r ê n phủ văn dị thường, mỗi khi ô n g tuyết phủ văn quy co rút lại tứ chi thời điểm, phủ văn sẽ phát sinh l quang, làm tứ chi bỗng nhiên phát lực đi tới thời điểm. Phù Văn sẽ phát sinh h ồ n g quang, để Đông Tuyết Phù Văn Quy trong nháy mắt tăng tốc không ít. Còn có làm La Tu viên đạn công kích được Đông Tuyết Phù Văn Quy thì Phù Văn sẽ phát sinh bạch quang, sức phòng ngự cũng sẽ theo tăng cường. Đây chính là giả thú chi thức sở kỳ c h a xét ra Phù Văn. Lực lượng sở kỳ hiểu đi. Đông Tuyết Phù Văn Quy bị liên tục công kích mấy lần sau, Nam ở làm tức giận trạng thái, hai con mắt bắt đầu biến hồng, trên người Phù Văn lam quang tăng mạnh, tỏa ra hơi thở hết sức nguy hiểm. Một viên có tới to bằng cái bắt hàn băng tiễn, trong nháy mắt từ Đông Tuyết Phù Văn Quy miệng trước ngưng tụ thành hình, dường như một viên chính xác chỉ đạo đạn đạo giống như vậy, hướng về La Tu nhanh chóng kéo tới. Latu cũng phát hiện Đông Tuyết Phủ Văn Quy dị thường. Đối với Ngưng Tụ Thành Hình Hàn Băng t i ễ n vốn là là không làm sao để ở trong lòng, nhưng Hàn Băng t i ễ n lại vẫn có chứa khóa chặt công năng. Mặc kệ làm sao tránh né đều sẽ như giỏi trong xương bình thường quân lấy đến. Latu trong lòng cả kinh. Loại này có chứa theo dõi tính chất sở kỵ có thể là phi thường khó có thể tránh né, không cẩn thận liền có thể có thể bị đánh trúng tạo thành lượng lớn tương tốn. Đông Tuyết Phủ Văn Quy Hàn Băng t i ễ n kỹ năng tốc độ cực nhanh, căn bản không có để Latu có bao nhiêu mấy lần cơ hội tránh né, chỉ có thể dựa vào h p mạnh mẽ chống đỡ. Ẩm. La Tu hai tay hoảng sợ thần thương giao nhau che ở trước ngực, gặng đón đỡ một cái hàn b n g tiễn. Trên đầu b ư ố c lên một 252 điểm lượng lớn thương tổn trị số, đồng thời còn nằm ở xương hàn giảm tốc độ trạng thái bên trong, để tốc độ của hắn giảm nhiều. Tự lợi, La Tu lại một lần nữa vì là mình lựa chọn chính là nhân tộc mà cảm thấy tiêu nạo, g thành công thoát khỏi đông tuyết phủ văn quy này một làn công kích. Về phía trước một nỗ lực kéo dài b ô n g tuyết phủ văn quy thật vất vả tới gần khoảng cách. Xin nhớ quyển sách thủ phát vượt tên, bút thu các điện thoại di động b ả n chương mới nhanh nhất l i n h Quy chương 81 t h u ầ n phục thất bại. Chương 81 thuần phục thất bại. Tiểu thuyết. h ỏ a nhận chi thương tác giả Nhất Kỵ Đường t p Tiên. Thấy s ă n vật càng chạy càng xa, Đông Tuyết Phủ Văn Quy phát sinh rít gào trầm trầm thanh, thân S H N trên h ồ n g quang tăng mạnh, tốc độ lại vẫn có thể tăng lên, bước to lớn bước chân, hướng về quay đầu lại nhìn nó La Tu phóng đi. Cái gì? Tình kình? Huống, ta làm sao c ấ m chế? Tính tính, quay đầu lại công kích Đông Tuyết Phủ Văn Quy. La Tu phi thường buồn bực, đang yên đang lành, thân S H N thể không bị khống chế, bắt đầu hướng về Đông Tuyết Phủ Văn Quy phong thích công kích. Mượn cơ hội này, Đông Tuyết Phủ Văn Quy đuổi theo, mở ra cái miệng lớn như chậu máu u a y về La Tu cắn xé mà đến. giữa lúc Đông Tuyết Phủ Văn Quy sắp cắn được m ộ t k h ắ c đó, La Tu khôi phục, thân sờn thể không chế, thế ngàn cân treo sợi tóc, một c h i ế c nhào lộn thoát đi mở ra cắn xé phạm vi. La Tu chấn động, đãng đãng, đãng, xa xa, kích tùy theo mà ra, chịu đến giảm tốc độ hiệu quả Đông Tuyết Phủ Văn Quy cũng không còn cách nào uy hiếp đến hắn, điều này làm cho La Tu có thể tự hỏi một hồi mới vừa mới đến đấy là xảy ra chuyện gì, thân sờn thể vì sao lại không bị không chế? Sẽ không là cưỡng chế trảo phung chứ? Muốn thực sự là như vậy, như vậy Đông Tuyết Phủ Văn Quy cũng thật là vì kháng quái mà sinh s n g vật. La Tu trong lòng nghĩ như thế, nhất thời trở nên cao hứng. không có so với bông tuyết phủ văn quy càng thích hợp đảm nhiệm tạo nghề nghiệp sùng vật cưỡng chế trào phúng đây là t ạ nghề nghiệp sau đó có thể học được một loại cường hóa sở kỳ h i u có thể để cho quái vật hoặc làm lợi ở cưỡng chế tính tính công kích hắn 3 giây cũng là thường thấy nhất vài loại cường hóa sở kỳ h i u một trong phổ thông trào phúng là không cách nào đối lợi ở sử dụng có điều đông tuyết phủ văn quy là có hay không là cưỡng chế trào phúng còn không tốt phán định muốn thực sự là cưỡng chế trào phúng như vậy đông tuyết phủ văn quy giá trị nhưng là cao mấy lần sở kỳ hiệu qua đi la tu cũng thăm dò rõ ràng đông tuyết phủ văn quy sở kỳ h i u hiệu quả hắn bắt đầu xa xa mà treo đông tuyết phủ văn quy thỉnh thoảng trả về đầu. s a s ạ trên mấy phát pháp lực đạn, 40 m ã khoảng cách Đông Tuyết Phủ Văn Quy sở kỳ hiệu đủ không được, chỉ có thể bị La Tu vượt kéo càng xa cách không đông chi hồ, tiến vào khu rừng rậm rạp bên trong. Dĩ nhiên đúng là cưỡng chế t r ả o phúng, nhiều bên trong mấy lần sau miễn dịch tỷ lệ đề cao thật lớn, này giảm dần hiệu quả cũng tồn tại, xem ra là không sai được. La Tu thân, thân S H N trải nghiệm quá mấy lần sau, đến ra cái kết luận này, điều này làm cho hắn nhìn Đông Tuyết Phủ Văn Quy ánh mắt phang phất là ở xem vàng giống như vậy, là như vậy vui mừng, càng xem càng là muốn đem Đông Tuyết Phủ Văn Quy thuần phục trở thành sủng vật. ầm ầm ầm liên tục mấy lần thương thanh sau. La Tu dừng bước, nơi này cách không Đông Chi Hồ đã phi thường xa, phụ cận cũng không có cái gì cái khác q u á i vật, là một lý tưởng thuần p h c địa. ầm ầm, Đông Tuyết phủ văn quy bản chân cùng mặt đất s ả n sinh tiếng vang từ phía sau cách đó không xa truyền đến, nó quay về đứng bất động. La Tu phát sinh giết đảo, dùng theo, đệ tấn tính toán hình thể, hướng về La Tu va chạm mà đến, nếu như thật sự bị đ ụ c vào, La Tu cần phải tan vỡ rồi không thể. Nhưng La Tu đã sớm chuẩn bị, lấy ra hồi lâu vô dụng phi thiên cốt chảo, hướng về trên đầu cảnh cây x ú y đi, phi thiên cốt chảo x i n xích một trận, có rút lại liền đem La Tu mang tới trên trời, cũng đem hắn thân s h n Sau hai viên đại thụ che trời bạo lộ ra, Đông Tuyết Phủ Văn Quy một không chú ý, rất ác va chạm ở hai viên đại thụ che trời trong lúc đó trong khe hở để nó to lớn. Thân s n n r khu chăm chú kẹp lại, trên đầu một sừng cũng cắm vào đến phía trước trong đất bùn mạnh mẽ dung lượng để Đông Tuyết Phủ Văn Quy s u ý t chút nữa không có là đến. Từ trên trời giáng xuống La Tu dùng r a cường hóa hàn băng cạm bẫy đóng băng lại Đông Tuyết Phủ Văn Quy, nhưng bởi vì đối phương băng s ứ n g kháng, tính tính cực cao thêm vào hi hữu tinh anh giảm miễn hiệu quả, cường hóa hàn băng cạm bẫy chỉ có thể kéo dài một nửa thời gian, nhưng thuần phục quá trình La Tu dự tính cần m phút. lúc này mới để La Tu nghĩ đến cái biện pháp này, này vẫn là hắn vừa nãy nhìn thấy cái này địa hình thì đột nhiên linh cơ hơi động nghĩ đến, không phải vậy La Tu định dùng tự chế nổ tung cảm bẫy nổ phiên Đông Tuyết Phủ Văn Quy, có điều nắm giữ lượng, bộ tào, phương án lo trước khỏi h o a nếu như cái kế hoạch này không được, còn có thể thực hành độ dự bị kế hoạch. La Tu động thủ đã nghĩ thuần phục Đông Tuyết Phủ Văn Quy, nhưng gợi ý của hệ thống như một chậu nước lạnh xông tới mặt, tưới tắt La Tu hương phấn tâm, tỉnh k ỉ n Ken, gợi ý của hệ thống, mục tiêu sinh vật mạnh mẽ quá đáng, thuần phục thất bại. Cái gì? Tại sao lại như vậy? La Tu nhíu n h í mày. Hệ thống này nhắc nhở chỉ nói là mạnh mẽ quá đáng, cũng không có nói không thể thuần phục, chẳng lẽ còn muốn suy yếu Đông Tuyết Phủ Văn Quy thực lực hay sao? Thực lực làm sao suy yếu La Tu cũng không đầu mối gì, nhưng hắn nghĩ khả năng là suy yếu H E, liền quyết định đem Đông Tuyết Phủ Văn Quy lượng máu trước tiên đánh đến một nửa lại nói. Nhưng Đông Tuyết Phủ Văn Quy cũng sẽ không bé ngoan bị La Tu thuần phục. 30 giây vừa qua, tuyết tan sau Đông Tuyết Phủ Văn Quy khởi sướng cũng đến, nhưng bị kẹp lại nó chỉ có thể không ngừng d ã y rựa. Chỉ giát, chỉ giát, Đông Tuyết Phủ Văn Quy sức mạnh to lớn để đập vào nó cây cối phát sinh tiếng vang ầm ầm, thật giống lúc nào cũng có thể gãy vỡ như thế. muốn một người đánh giết Đông Tuyết Phủ Văn Quy thật là khó khăn vô cùng, càng không cần phải nói kháng trụ Đông Tuyết Phủ Văn Quy thương tổn thuần phục nó, có thể nói là khó đối phó nhất tinh anh cấp b ố c thậm chí có chút đầu lĩnh quái đều so với nó dễ đối phó. ầm ầm ầm ầm, La t u liền nổ bốn phát súng, đánh h ụ t hai cái hoảng sợ thần thương bên trong viên đạn, thổi lên ma hóa rơi hút máu sùng v ậ t cái c ò i cho gọi ra ma hóa rơi hút máu, mệnh lệnh nó hướng về còn ở tránh thoát ràng buộc bên trong Đông Tuyết Phủ Văn Quy bay đi. g a n g g i c g a n g g i c đại thụ không chịu nổi gánh nặng, phát sinh n ư ớ toát âm thanh, Đông Tuyết Phủ Văn Quy chân trước không ngừng gãi đập vào nó cây tối, nhất thời vụn gô bay ngang, nó. Thân s d l thể cũng đang dần dần buông lỏng, nói vậy rất nhanh liền có thể thoát khỏi ràng buộc. Đông Tuyết Phủ Văn Quy Tứ chi đều là máu nước, dáng vẻ cũng phi thường đặc biệt, cùng cái khác Đông Tuyết Quy hoàn toàn khác nhau. Hiện ra vớt dồng hình, không người biết còn tưởng rằng đối phương không phải quy loại quái vật, mà là loài dồng quái vật. La Tu cũng không chú ý, còn tưởng rằng là Hy h ữ u Tinh Anh duyên cớ, dáng vẻ đặc biệt chút cũng rất bình thường. Hắn thừa dịp đối phương không dành bận tâm đến hắn, bắt đầu điên cuồng phát ra thương tổn. Nếu cần suy yếu thực lực, như vậy H HP nên cũng coi như trong đó một nửa không nhiều, 3 phần không ít, tốt nhất xóa sạch 9 phần đó mới bảo hiểm. Náo động. một viên to lớn tuyết gỗ sang bị đông tuyết phủ văn quy mạnh mẽ bẻ gây, đ ể đông tuyết phủ văn quy tránh thoát ra, quay về, thân s n s sau la tu chính là một viên hàn băng tiễn, la tu liếc mắt một cái nhanh chóng kéo tới hàn băng tiễn, triệu hán về ma hóa rơi hút máu đi tới, thân s n một bên đảm n h i ệ m lên, thì thị, thuẫn cũng không dám phái đến đông tuyết phủ văn quy, thân s n một bên công kích nó, vạn nhất bị cắn chết, như vậy ma hóa rơi hút máu trưởng thành độ lại muốn rơi mất. đông tuyết phủ văn quy hình thể to lớn, chạy trốn tốc độ cũng không chậm, phép thuật lực công kích càng là cao làm người giận i nhưng ô n g tuyết phủ văn quy càng là lợi hại, la tu liền càng là hư vấn. có như vậy sùn vỡ, hắn hoàn toàn có thể n ê n ngang mà đi. Khu rừng rậm rạp để Đông Tuyết Phủ Văn Quy không cách nào đúng lúc né tránh, thường thường va chạm ở trên cây, hình thể to lớn dẫn đến linh hoạt, tính tính, không đủ. Đông Tuyết Phủ Văn Quy cái nhược điểm này bị La Tu phát huy đến cực hạn, hoàn toàn có thể dựa vào trong rừng rậm đại thụ khe hở đến thèm Đông Tuyết Phủ Văn Quy tốc độ, để Đông Tuyết Phủ Văn Quy đã biến thành chân chính rùa đen như thế tốc độ. La Tu nắm giữ phi thiên c ố t trảo, ở trong rừng rậm như g i ố trên đất bằng, thêm vào kỹ thuật của hắn cùng thao phun phút làm ý thức, chỉ cần không bị Hàn Băng Tiễn liên tục trong số mệnh, hoàn toàn có thể nằm ở bất bại địa vị. Tránh n ẽ sẽ theo dõi Hàn Băng Tiễn, La Tu dần dần cũng tìm tỏi ra tâm đắc, làm Hàn Băng Tiễn sắp trong số mệnh thời điểm, hoặc là trốn đến phía sau đại thụ, hoặc là để sủng vật ngăn trở, có thể nói này duy nhất có thể để cho Đông Tuyết Phủ Văn Quy trở mình sở kỳ hiệu, cũng đối La Tu đủ không trở thành sự thật chính nguy hại, chỉ cần La Tu không đáng cái gì cấp thấp sai lầm, có thể nói Đông Tuyết Phủ Văn Quy đã là vật trong túi của họ, nhưng có nhiều năm lính đánh thuê cuộc đời La Tu rõ ràng, bất cẩn nhưng là to lớn nhất sát thủ, đối với lính đánh thuê tới nói sai lầm chuyện như vậy, tỉnh kỉnh thường thường bằng tử vong, coi như là sư tử vô thọ còn muốn toàn lực ứng phó. Đông Tuyết Phủ Văn Quy dễ đối phó cũng không có để La Tu thả lòng cảnh giác, đang không có thuần phục thành công trước đây, mọi việc đều có khả năng phát sinh. La Tu linh hoạt địa qua lại ở biển rừng, kéo dài đầy đủ khoảng cách sau, hoảng sợ thần thương viên đạn liền x a sạc, kích mà đi. Đông Tuyết Phủ Văn Quy chỉ có thể gào thét liên tục, căn bản là không có cách đối La Tu tạo thành một tia thương tổn. Mai r ù ồ trên Phủ Văn càng ngày càng hồng, đây là Đông Tuyết Phủ Văn Quy nộ khí sắp đủ số trạng thái, vẫn đuổi không kịp La Tu, để Đông Tuyết Phủ Văn Quy đem nộ khí đều phát tiết ở che ở trước mặt nó cây cối trên. ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Đông Tuyết Phủ Văn Quy sức mạnh to lớn trực tiếp ở bên trong vùng rừng rậm l ê ra một cái rộng rãi con đường, ven đường cây cối nhưng là g ặ p ư ờ n g chịu đến vô tội l à n đến. ầm ầm ầm. Viên đạn như không cần tiền tự, xa xạ. ở Đông Tuyết Phủ Văn Quy, thân S H N trên, đ ể Đông Tuyết Phủ Văn Quy lượng máu bắt đầu chậm chậm giảm xuống, nhất thời gầm rú một tiếng, một cái đỏ như màu máu Hàn Băng Tiễn ngưng tụ mà thành, hướng về là Tu bay tới. La Tu bản năng hướng về, thân S H N một bên đại thụ sau trốn một chút, nhưng cây này rõ ràng không giống nhau Hàn Băng t i n uy lực siêu gần. Một tiếng vang ầm ầm, xa xạ. ở trên cây to Hàn Băng t i n đột nhiên muốn nổ tung lên. ở đại thụ chính diện nổ ra một cái h ô to, chi rát một tiếng, bị nổ đại thụ không chịu nổi gánh nặng, bắt đầu hướng về mặt đất nghiêng, rất nhanh liền ngã trên mặt đất. xem La Tu là sướng sờ sướng sờ, uy lực này đều sắp đổi tới súng phóng lựu. Phu văn lực lượng dĩ nhiên có thể dùng ở sở kỳ hiệu trên, điểm này La Tu đúng là không nghĩ tới, vừa nay nếu là không có né tránh công kích, khả năng trực tiếp chính là hơn nửa điều hết không có, thậm chí xuất hiện tuấn sắt cũng không phải không thể sự, tình kín. La Tu đánh tới 12 vạn phần tinh thần, hoảng sợ thần thương ngưng tụ hoàn thành pháp lực đạn, mang theo rắn hổ mang, xa xa kích, ảo thuật, xa xa í c h cùng với nhắm v à o xa xa. kích sở kỳ diệu đánh vào Đông Tuyết Phủ Văn Quy, thân S H N trên mang đi ba cái khá lớn điểm thương tổn trị số. Sau 10 phút, Đông Tuyết Phủ Văn Quy lượng máu rốt cục bị mài đến chỉ còn dư lại một nửa. La Tu lần thứ 2 một cường hóa đóng băng c ạ m bấy sau, muốn thí nghiệm một hồi Đông Tuyết Phủ Văn Quy bây giờ có thể không t h u ậ n phục, có thể hệ thống vẫn là nhắc nhở mục tiêu sinh vật mạnh mẽ q u á đáng. La Tu chỉ có thể tiếp tục chơi diều, tiêu giảm Đông Tuyết Phủ Văn chân r ù a đủ lượng máu. Đông Tuyết Phủ Văn Quy lần này đóng băng thời gian càng ngắn hơn, hai lần bị đóng băng để Đông Tuyết Phủ Văn Quy cảm thấy vô cùng khó chịu, nhìn La Tu trong đôi mắt che kín tơ máu, nội giận gầm lên một tiếng, dĩ nhiên chuyện thân S H N. Hướng về khi đến p h ư ơ n g h tám mươi hai long duệ chương tám mươi hai long duệ tiểu thuyết hỏa nhận chi thương tác giả nhất kỵ đương t ậ p tiên cao trí tuệ b ô n g tuyết phủ văn quy rõ ràng lấy thực lực của nó căn bản là không có cách giết chết đối diện cái kia kẻ đáng ghét tộc lại mang xuống chỉ có bị dây dưa đến chết phần liền muốn trở về bắt chuyện tiểu đệ đồng thời đến lần này có thể vượt qua la tu dự liệu liên mắt nhìn đông tuyết phủ văn quy hu muốn đánh đến có thể thuần phục trình độ cũng không biết cần bao nhiêu thời gian không đủ may là la tu là dọc theo đường thẳng tiến vào biển rừng đông tuyết phủ văn quy muốn phải đi về cần thời gian nên cũng cùng khi đến gần như. này cho La Tu cơ hội cuối cùng. Không phải vậy, chờ Đông Tuyết Phủ Văn Quy chạy về không Đông Chi Hồ, muốn lần thứ hai gặp phải nó vậy sẽ phải xem vật ký. Nếu như Đông Tuyết Phủ Văn Quy nhớ kỹ La Tu, chết sống chính là không. Ra, La Tu cũng là không c h u ệ t còn cùng Đông Tuyết Phủ Văn Quy thủy chiến, cái kia hoàn toàn chính là tìm được sự tình kỉm. đã như thế, lần này thuần phục quá trình cũng chỉ có thể tuyên cáo thất bại. La Tu tăng nhanh, xa xa, c á c h tốc độ, vùi đầu chạy trốn Đông Tuyết Phủ Văn Quy cũng mặc sức hắn, tốc độ bắt đầu tăng mạnh, rất nhanh liền chạy ra hơn trăm mã khoảng cách. La Tu một xem, trong lòng nhất thời rõ ràng phải gặp, trên đường trở về cũng không có cây tối ngăn cản Đông Tuyết Phủ Văn Quy. bị nó mở ra trong rừng con đường thẳng tắp dẫn tới không đông chi hồ điều này làm cho đông tuyết phủ văn quy có thể hết tốc lực bắt đầu chạy chấn động đ n m đãng đãng xa xa kích có điều la tu còn nắm giữ giảm tốc độ sở kỳ hiệu mặc dù biết dùng số lần hơn nhiều đông tuyết phủ văn quy sẽ xuất hiện sở kỳ hiệu quả giảm dần hiện tượng thậm chí xuất hiện miễn dịch cũng không phải không thể nhưng hiện tại nhưng là ngăn cản nó trở lại thời khắc mấu chốt cũng chỉ có thể duy trì chấn động đ n m đãng đãng xa xa kích tần số cao sử dụng dù cho là một dây đồng hồ giảm tốc độ cũng tốt ầm ầm ầm Đông Tuyết Phủ Văn Quy bắt đầu chạy mang theo to lớn văn động, thỉnh thoảng trả về đầu cho La Tu đến trên một phát hàn băng tiễn. Điều này làm cho La Tu cảm thấy có chút lấy một thân chi đạo còn chỉ một thân chi, thân s h n cảm giác vừa nay hắn chính là như thế chạy ở mặt trước Đông Tuyết Phủ Văn Quy truy ở phía sau. Bây giờ nhưng điên đ ạ o Đông Tuyết Phủ Văn Quy chạy ở mặt trước, La Tu nhưng truy ở phía sau, này thật là có ý c h à o phúng, nếu không là La Tu rõ ràng Đông Tuyết Phủ Văn Quy chỉ là một đầu quái vật, thậm chí hoài nghi đối phương có phải là tơ lỡ giả trang, này trí tuệ quả thực muốn ị c h thiên rồi. Ma h ó a rơi hút máu chít chít đều, không ngờ mà tao n á o Nếu b ô n g Tuyết Phủ Văn Quy để tốc độ của nó giảm chậm lại, đối với dựa vào sóng siêu âm định vị đến phân biệt phương hướng Ma h ó a rơi hút máu, biển r ừ n g bên trong cây c ố i nó cũng có thể linh hoạt né tránh, tránh khỏi đánh tới trên cây l u n g túng cảnh tượng. Nếu như cái khác phi hành súng vật cao như thế tốc phi hành khả năng đã bị va s ư ơ n g mặt xương h ú i h p đều có khả năng va t à n La Tu đồng dạng dọc theo b ô n g Tuyết Phủ Văn Quy mở ra con đường truy kích, điều này làm cho thẳng tắp mà đến Hàn b ằ n g Tiễn Phi thường khó có thể tránh né, bất đắc dĩ chỉ có thể hy sinh súng vật để Ma h ó a rơi hút máu bay đến, chống đối thực sự là không tránh phát sợ kỳ h i ệ u Không có Ma h ó a rơi hút máu, tao n á o q u á nhiều. Đông Tuyết Phủ Văn Quy giạt ra tử chạy trốn tốc độ thì càng nhanh hơn, mặc dù không cách nào bỏ qua La Tu, nhưng cũng cách không đông chi h ổ càng ngày càng gần. La Tu một bên truy kích Đông Tuyết Phủ Văn Quy, một bên ở trong lòng lo lắng nghĩ đối sách, cuối cùng chỉ có thể cắn răng, mang theo ma hòa rơi hút máu tăng tốc độ liền hướng Đông Tuyết Phủ Văn Quy tới gần, trực tiếp dùng cận chiến sở kỳ hiệu đồng thời công kích. đã như thế, tạo thành thương tổn liền có thể tăng cao một đoạn dài. Nếu như Đông Tuyết Phủ Văn Quy dừng lại công kích La Tu, cái k u y t h ì càng thêm hoàn mỹ, nhưng tiền đề là La Tu có thể né tránh Đông Tuyết Phủ Văn Quy gần trong gang tấc Hàn băng tiễn, cùng với Đông Tuyết Phủ Văn Quy miệng lớn nhanh như tia chớp cắn xé tốc độ. lấy La Tu tốc độ rất nhanh liền truy chạy tới, chờ nhanh muốn tới gần Đông Tuyết Phủ Văn q u y một bóng đen to lớn nhưng hướng về hắn tập kích tới, hóa ra là Đông Tuyết Phủ Văn q u y vẫn nuốt ở mai r ù a bên trong đuôi. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, nhìn Đông Tuyết Phủ Văn q u y sắp đánh kích tới được đuôi, La Tu lập tức phát động để người vạn nhất chuẩn bị chạy trốn sợ kỳ hiệu, trong nháy mắt lại cùng Đông Tuyết Phủ Văn q u y kéo dài một khoảng cách, đuôi từ trước mắt của hắn đảo qua, nắm giữ cực kỳ hiếu động thái thị lực La Tu, thậm chí nhìn rõ ràng mặt trên vảy dáng vẻ, Đông Tuyết Phủ Văn Huy đ ô i mặt trên che kín như lam thủy tinh bình thường vậy. hơn nữa cái r ô i g i ả i độ cũng phải xa xa so với phổ thông đông tuyết quy trường, điều này làm cho Latu nghĩ đến đêm chính thức có quan hệ long q u y loại này chuyển kỳ sinh vật giới thiệu. ầm ầm, đông tuyết phủ văn quy đánh kích mà đến r i tuy rằng bị Latu tránh ra, nhưng cũng đánh đánh vào bên cạnh trên một cây đại thụ, có người eo như thế thu đại thụ trong nháy mắt bị đánh cho lưỡng đoạn, kẹt kẹt ngã vào trên mặt tuyết, trên cây tuyết động cũng bị chấn động rơi xuống, ở cục bộ trong phạm vi nhỏ rơi xuống một h ồ i tuyết. lấy vi lực này nếu như Latu không có né tránh, sẽ sản sinh ra sao hậu quả, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, không nói như đại thụ như thế bị chặn ngang đánh gãy. nhưng nhất định sẽ bị đánh bay ra ngoài. Đánh bay có lúc sẽ nương theo hôn mê, đánh bại. Đoạn ngân chờ hiện tượng. Nếu như La Tu nhân phẩm bạo phát đến cái trước, như vậy bảo đảm b ô n g Tuyết Phủ Văn Quy không ngại đuổi theo giết chết La Tu. Rung rơi mất phiêu ở trên đầu hoa tuyết. La Tu hiện tại có thể không thời gian có thể làm lỡ. Chân cái kết i ế p phát lực, thân s h n thể trong nháy mắt nhào tới trước, tuấn v ề chạy xa b ô n g Tuyết Phủ Văn Quy đuổi theo. La Tu bình thường chạy, một vừa hồi tưởng vừa nãy b ô n g Tuyết Phủ Văn Quy đánh kích mà đến i Nếu như hắn không có n h ì lầm, cái kia vô cùng có khả năng là một cái đuôi rồng. muốn thực sự là như vậy, đông tuyết phủ văn quy chính là nắm giữ long tộc huyết thống quái vật, long duệ sùng vật nhưng là nắm giữ phi thường cao trường thành, tính tính, chẳng trách sẽ trở thành so với l a n h chúa quái càng hiếm thấy hy hữu tính anh. không trách đem đuôi lẩn đi, hóa ra là vì ẩn giấu long duệ, thân s h n l phân, cứ như vậy đông tuyết phủ văn quy tứ chi trên lợi t r ả o cùng với trên đầu một sừng quái dị dáng vẻ cũng nói thông, vậy hẳn là đúng là vớt rồng cùng sừng rồng. la tu hồi ướt một hồi, càng nghĩ càng là cảm thấy hắn suy đoán cũng không sai, đông tuyết phủ văn quy nên có chứa long uy bộ tộc huyết mạch. đã như thế, thì càng thêm không thể thả đông tuyết phủ văn quy về không đông chi hồ. hoa to lớn hơn nữa đánh đổi chỉ cần có thể thành công thuần phục vậy cũng là vật có giá trị Latu bây giờ trong lòng hỏa nhiệt rè quy loại long duệ phù văn lực lượng hy hữu tinh anh những này gộp lại quả thực là hoàn mỹ nhất sùng vật lựa chọn thậm chí nói loại này sùng vật mang tới tơ l ệ ơ m ã n cấp đều có thể nếu như Latu suy đoán không có sai Đông Tuyết phù văn quy thân s h n trên nên có một tia chuyển hướng kỳ sinh vật thủy tinh long quy huyết mạch tuy rằng phi thường mà manh nhưng cũng là có trở thành chuyển kỳ sinh vật khả năng t í n h t í n h nếu như chủ nhân bồi dưỡng tốt thậm chí thức tỉnh sức mạnh huyết thống tiến hóa đến chân chính thủy tinh long quy cũng là có thể. b ô n g Tuyết Phủ Văn q u y vừa bỏ qua La Tu không bao xa, đột nhiên phát hiện vị kia làm nó kẻ đáng ghét tộc dĩ nhiên xuất hiện ở nó phía trước, này cũng không thể nhẫn, liền trực tiếp tăng tốc độ xông tới, đã nghĩ đem đối phương vỡ thành, thi thịt, bính, nhưng La Tu nhưng quay về b ô n g Tuyết Phủ Văn q u y lấy ra một viên màu xanh lam bom. La Tu tuy rằng rõ ràng băng sương bom đối với b ô n g Tuyết Phủ Văn q u y cái kia siêu cao băng sương kháng, tính tính, tới nói hoàn toàn không có tổn thương gì, nhưng khống chế hiệu quả vẫn là tồn tại. có điều đồng dạng sẽ xuất hiện giảm miễn như tượng, dùng có thêm đ ô n g tuyết phủ văn quy sẽ hoàn toàn miễn dịch đi băng xương bom không chế hiệu quả, như vậy phi thường lãng phí đắt giá băng xương bom, nhưng Latu đã không để ý tới nhiều như vậy, chỉ cần có thể đem đ ô n g tuyết phủ văn quy lưu lại, to lớn hơn nữa trả giá cũng đáng. che kín thủy tinh gai nhọn đông tuyết phủ văn quy, trong nháy mắt đã đi tới Latu trước mặt, mai r ủ a trên hoa văn đã có thể thấy rõ ràng, khoảng cách của song phương đã không tới thập mã. Latu mặt không biến sắc, ném mạnh ra trong tay băng xương bom, một tiếng vang ầm ầm, đông tuyết phủ văn quy bị đông lại một i â y đồng hồ, tốc độ cũng xuống làm linh. Mượn cơ hội này Latu cấp tốc tiến lên, ma hóa rơi hút máu cũng b ọ c đánh mà đến, cận chiến sở kỳ hướng về Đông Tuyết Phủ Văn Quy nhiên mà ra. Một vòng sở kỳ hiệu sau, Đông Tuyết Phủ Văn Quy cũng phản ứng lại, ngẩng lên đầu của nó đã tốc độ nhanh như tia chớp hướng về Latu c ắ n xé mà tới. trong chớp mắt, Latu dưới chân bước lên một trận ám ảnh vật chất, trong nháy mắt liền biến mất ở tại chỗ, đồng thời hiện trường còn có một cái khác Latu hướng về Đông Tuyết Phủ Văn Quy chém ra vũ khí. ầm ầm, Đông Tuyết Phủ Văn Quy đầu lâu dĩ nhiên xuyên qua cái này Latu, thân s n thể. đồng thời trên đầu còn bị chém ra một vết thương, lam dòng máu màu trắng bắt đầu chảy xuôi mà ra. này chính là La Tu Phần, thân S H N, chém sợ kỳ h i ệ u ba giây qua đi, từ Bông Tuyết Phủ Văn Quy một mặt khác hiện hiện ra La Tu, thân S H N, ảnh trong tay hoảng sợ thần thương tiếp tục phát, xà xạ, viên đạn, viên trình, xà xạ, kích sợ kỳ h i ệ u cũng mạnh mẽ bắt chuyện đi tới. Đông Tuyết Phủ Văn Quy giận dữ, Hàn Băng t i ế n cùng đôi dòng đồng thời hướng về La Tu công kích mà tới. lần này La Tu có thể không tốt n é nhưng hắn sơn người tự có diệu kế, mắt thấy Bông Tuyết Phủ Văn Quy công kích sắp đến, La Tu nhưng bay lên. trên cánh tay của hắn cột một cái xiên xích, phi thiên cốt t r ả o đã sớm t r ộ t vào bên cạnh hắn trên cây to, trực tiếp mang theo hắn rời đi tại chỗ. ầm ầm, ầm, hắn băng t i ệ n sau khi hạ xuống phát sinh nổ tung, mặt đất bị nổ ra một hố sâu, đôi rồng cũng đảo qua bắn lên bụi mù, đánh đánh vào trên mặt đất, chấn động không ngừng truyền ra đến, để phủ cận cây tối trên tuyết động đều rớt xuống, phảng phất một hồi đại b ạ o tuyết tự. đứng dưới tán cây la tu vừa lúc bị từ trên trời giáng xuống tuyết động bao phủ, để hành động của hắn tốc độ chịu đến không n h ỏ t r ở ngại, ô n g tuyết phủ văn quy, thân n thể trên cũng n p đ y tuyết động, nhưng nó không để ý chút nào, hướng về la tu vị trí chạy như điên tới. La t u dùng sức nhảy một cái, từ trong tuyết động một nhảy ra, chân s h â n n tránh ra bông tuyết phủ văn quy sắc bén sừng rồng về phía trước chạy đi. Thương nhận cũng từ bông tuyết phủ văn quy thân s h n thể trên sẽ qua, lưu lại một đạo thật dài dấu vết. Hoàng sợ thần thương chất liệu có thể so với đông tuyết phủ văn quy mai rùa còn cứng hơn, mỗi một lần công kích đều có thể lưu lại vết thương. Này còn chỉ là cấp một hoàng sợ thần thương, nếu như cùng đông tuyết phủ văn quy đồng cấp, nên có thể phá tan nó vẫn lấy làm kiêu ngạo p h ò n g ngự. La t u cấp tốc cùng ô n g tuyết phủ văn quy kéo dài khoảng cách, khiêu khích thành công. ô n g tuyết phủ văn quy bị l a giận làm choáng váng đầu óc. hết lần này đến lần khác công kích để nắm giữ long huyết đông tuyết phủ văn quy sôi v à lên bây giờ đông tuyết phủ văn quy đã toàn thân đỏ chét lại như trên mặt tuyết một khối thiêu đốt than đá đỏ n g ầ u dáng vẻ đặc biệt bắt mắt quy 1 chương 83, cực phẩm sủng vật chương 83, cực phẩm sủng vật tiểu thuyết hỏa nhận chi thương tác giả nhất k ỵ đương t ậ p tiên một xem kế hoạch đã thành công la tu cũng không dám lại tiếp tục cùng đông tuyết phủ văn quy chơi cận chiến công kích đối phương bên người hoàn toàn chính là tử vong khu vực nếu không là hắn ự a vào phi thiên cốt o linh hoạt đa dạng thoát khỏi đông tuyết phủ văn quy lần lượt công kích không phải vậy khẳng định đến qua đ ờ i ở đó lại một lần truy đuổi nhân vật trao đổi La Tu trên đường vẫn duy trì sát kích, lần này cũng không có lựa chọn rất xa treo Đông Tuyết Phủ Văn Quy, mà là dựa vào Phi Thiên Cốt chào tiếp cận Đông Tuyết Phủ Văn Quy dùng tới một vòng cận chiến sở kỳ hiệu liền đi, để Đông Tuyết Phủ Văn Quy vẫn nằm ở nổi giận trạng thái. Đông Tuyết Phủ Văn Quy hám ghê cũng ở truy đuổi chiến bên trong không ngừng tiêu hao. La Tu xa gần kết hợp công kích, để Đông Tuyết Phủ Văn Quy lượng máu lập tức liền muốn hạ phá đến 1 phần 10. La Tu con mắt chặt chẽ tập trung Đông Tuyết Phủ Văn Quy huyết đ i ệ u trong lòng chờ đợi lần này nhất định có thể thành công. ả o thuật sát kích, nhắm vào sát kích, rắn hổ mang sát kích, b giây cột tóc sở kỳ pháp lực đạn trước sau chúng đòn Đông Tuyết Phủ Văn Quy đầu. vừa v ặ n làm ớ i vừa mới phân thân chém tạo thành vị trí nhất thời liền phát động nhắm vào s ạ kích tẩn dấu hiệu quả thương tổn sâu sắc thêm một đỏ đau không nhìn phòng ngự trị phá bách thương tổn từ b ô n g tuyết phủ văn quy trên đầu đ ố c lên này vẫn là la tu lần thứ nhất đối b ô n g tuyết phủ văn quy tạo thành ba vị số thương tổn lam bạch sắc máu tươi dâng lên mà ra b ô n g tuyết phủ văn quy đầu ra thịt bị sốc lên lộ ra bên trong uy nghiêm đáng sợ mày cốt thống khổ tiếng kêu lên lập tức vang tận mây xanh La Tu nhìn thấy sự tổn thương này trị số cũng là sức sở, nguyên lai like nhắm vào xạ kích tẩn d ấ u hiệu quả là như vậy mới có thể phát động ra ngoài bất ngờ sau khi cũng không có quên ném mạnh ra cường hóa đóng băng cả b ẫ y bởi vì Đông Tuyết Phủ Văn Quy H p đã không hơn nhiều, nếu như như vậy còn không được, La Tu chỉ có thể khống chế thương tổn, không phải vậy sơ ý một chút có thể sẽ đánh chết Đông Tuyết Phủ Văn Quy. Khi đó nhưng là đau lòng, cái cảm giác này cũng là thợ săn t ờ l ỡ có thể lĩnh. h ộ i lần này rốt cục không phải nhắc nhở thất bại mà là một cái dài đến 80 giây thuần phục độc đ i ể u La Tu rủ i rủ i con mắt, hoàn toàn không thể tin được dĩ nhiên cần như vậy trưởng thuần phục thời gian, chỉ có thể trước tiên từ bỏ thuần phục, lắc mình hướng về bên cạnh cây tối trung gian chạy đi, muốn d ở lại cho cũ, dựa vào cây tối khe hở kẹp lại đông tuyết phủ văn quy, có thể trải qua một lần làm đông tuyết phủ văn quy coi như là tức giận nữa, cũng sẽ không va chạm nó va không ngừng cây tối, mặc kệ La Tu làm sao rụ rỗ cũng không được, hết cách rồi. La Tu chỉ có thể chấp hành mặt khác cái kế hoạch kìa. này vẫn là từ b ô n g Tuyết Phủ Văn Quy trên người nghĩ đến biện pháp bị nó va lăn đi. b ô n g Tuyết quy có thể không có cách nào dựa vào chính mình xoay chuyển lại đây, chỉ cần để b ô n g Tuyết Phủ Văn Quy là đến lấy nó tự thân trọng lượng, coi như là đôi rồng cũng không thể để nó xoay người lại. Có điều kế hoạch quy kế hoạch muốn chân chính thực hành lên cũng không dễ dàng. La Tu có thể phải cố gắng tìm cái địa hình muốn để b ô n g Tuyết Phủ Văn Quy loại này quái vật khổng lồ với mình trong này cần sức mạnh cũng là phi thường đại. La Tu rốt cuộc muốn thế nào mới có thể làm p h i ê n Đông Tuyết Phủ Văn Quy đây chính là cái vấn đề lớn. Chạy trốn một lúc đâu? Latu rốt cuộc tìm được một cơ hội, đó là một so với b ô n g Tuyết Phủ Văn Quy còn đại có gỗ, hẳn là Tuyết Man t h ô n bên trong đốn tuổi công lưu lại, dựa vào cái này cao hơn một mét cọp gỗ lớn. Latu hết có niềm tin làm phiền b ô n g Tuyết Phủ Văn Quy. Latu tăng tốc độ trước tiên nhảy lên c ọ gỗ lớn, ở phía trên bố trí cho nổ nổ cảm bấy đến. b ô n g Tuyết Phủ Văn Quy cũng không biết đây là đối âm như của nó, nóng dực lửa giận để nó muốn mau mau ép chết trước mắt nhảy nhót đã lâu b ọ chết, không chút do dự theo bỏ lên trên. Theo một tiếng tiếng nổ mạnh to lớn, tự chế nổ tung cảm bấy để ô n g Tuyết Phủ Văn Quy thân thể bắt đầu nghiêng, nhưng nó dựa vào đôi rồng mạnh mẽ không chế lại cân bằng. Cái cổ r ỗ i dài hướng về Latu cắn xé mà tới. Chỉ lát nữa là phải kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ. Latu mạnh cắn r ă n g một cái, hô lớn, phi giờ giãn mở ra phục chế lực, sử dụng kiếm nhận bao táp thổi phiên đông tuyết phù văn quy. Nhớ kỹ nắm tốt thương tổn số lượng, có thể đừng quên chết rồi. Vâng theo mệnh lệnh của ngài, m i Master, phục chế lực mở ra, chúng ta sẽ khống chế tốt thương tổn lượng. Cái này xin ngài yên tâm, phi giờ giãn âm thanh truyền đến, để Latu có thể an tâm buông tay thử thi. To lớn bao táp bắt đầu xoay tròn, mạnh mẽ bạo phong lực lượng. để bản thân liền nằm ở nghiêng bên trong đông tuyết phủ văn quy góc chết độ càng lúc càng lớn, nhưng đông tuyết phủ văn quy tứ chi trên lợi t r ả o vững vàng chảo ở trên cọ gỗ diện cũng không cách nào bị thổi phiên. Đồng thời lưỡi kiếm bao táp tạo thành thương tổn lớn vô cùng, để đông tuyết phủ văn quy lượng máu càng ngày càng ít. ở đông tuyết phủ văn quy hp còn tỉnh 100 điểm thời điểm, p h t giờ dạn cùng phở ở đỡ dịp ở l a tu mệnh lệnh gia đình chỉ lưỡi kiếm bao táp triển hai. sắc u y n h đ o n g tuyết phủ văn quy trong mắt tràn ngập sợ hãi, nó suýt chút nữa liền muốn treo, tuy rằng không biết đối phương tại sao dừng lại công kích, nhưng nó quyết định không tiếc bất cứ giá nào trốn về không đông chi hồ. Tứ chi cùng đôi rồng đồng thời phát lực đã nghĩ đem thân thể l o n g ư ợ c nhưng một viên màu vàng kim loại cầu ở trước mắt của nó dần dần phóng đại. Một tiếng vang ầm ầm, thấp kém vỏ đồng bom ở Đông Tuyết Phủ Văn Quy dưới thân b ạ c sao, lạ i như đ ẻ chết lạc đà cuối cùng một c ọ n cỏ, thành công để Đông Tuyết Phủ Văn Quy bung ra t r ả o ở trên cọc gỗ chân trước, một ngựa r a s a u ngã lật ở trên mặt tuyết. Lúc này HP của nó thậm chí còn không tới 50 điểm, quả thực chính là đụng vào sẽ chết. Mai rùa điệu Đông Tuyết Phủ Văn Quy, rốt cục thử nghiệm đến những kia bị nó bắt nạt Đông Tuyết Quy xoay chuyển t h cảm giác. khiến xuất hồn thân thế võ chính là phiên có điều thần đến mạnh mẽ đôi r ồ n g cũng không cách nào nâng lên b ô n g tuyết phủ văn quy tự thân trọng lượng không có gắng sức điểm to lớn hơn nữa sức mạnh cũng không có chỗ có thể dùng la tu liền ở một bên nhìn chờ b ô n g tuyết phủ văn quy dế rua sức cùng lực kia sau đi tới bên cạnh nó sử dụng thuần phục gia thú hoàng sợ bất đắc dĩ cầu sinh muốn để b ô n g tuyết phủ văn quy từ bỏ chống lại trở thành la tu sùng vật điều này cũng làm cho la tu âm thầm thở phào nhẹ nhõm tùy theo mà đến chính là mừng như liên la tu cũng không có cách nào xoay chuyển như vậy trọng tải đông tuyết phủ văn quy. cũng còn tốt có hệ thống tồn tại, chỉ cần giải tán Đông Tuyết Phủ Văn Uy, liền có thể đem nó đưa vào sùng vật không gian. Sau khi ra ngoài chính là nằm trên mặt đất, mà không phải tứ chi hướng lên trời. Rốt cục thành công, không dễ dàng a. La Tu xoa xoa mồ hôi trên mặt, cảm khái một tiếng nói. Có điều tất cả những thứ này đều là đáng giá. Đông Tuyết Phủ Văn q Uy nhưng là một con cực phẩm sùng vật, không thể so những k i a đầu lĩnh quái kém, mà đầu lĩnh quái nhưng là không cách nào thuận phục. Có thể nói La Tu sùng vật Đông Tuyết Phủ Văn Uy, có thể là bây giờ đệ nhị mộng bên trong lợi hại nhất sùng vật. Triệu Hoán Đông Tuyết Phủ Văn Quy Sùng Vật Cái c ò i cùng Triệu Hoán Ma Hóa Rơi hút máu dáng vẻ cũng không giống nhau lắm, là một con mê người Đông Tuyết Quy dáng vẻ thủy tinh cái c ò i mà Ma Hóa Rơi hút máu sùng vật cái c ò i chỉ là phổ thông, cái c ò i có thêm mấy cái tơ máu mà thôi. Này Hi h ữ u Tinh Anh ở phương diện này đãi nộ cũng phải so với Tinh Anh tốt hơn rất nhiều, quả nhiên không hổ là kế thừa Hi h ữ u tên, liền Triệu Hoán cái c ò i cũng là như thế đặc biệt. La Tu thổi lên Triệu Hoán Đông Tuyết Phủ Văn Quy Sùng Vật Cái c ò i hình thể khổng lồ cực kỳ Đông Tuyết Phủ Văn Quy nhất thời xuất hiện ở trước mắt của hắn, nhưng Đông Tuyết Phủ Văn Quy cao ngẩng đầu đối với La Tu có chút xem thường, La Tu cũng không để ý. kiểm tra nổi lên Đông Tuyết Phủ Văn Quy thuộc tính Sùng Vật, Đông Tuyết Phủ Văn Quy, c h ư a Mệnh Danh, đ ẳ n g cấp Lệ V à o 10. h p 3000, 3000. lực công kích 198. sức phòng ngự 235. t h i ê n Phú Phu Văn lực lượng cường hóa thân thể, hết thảy thuộc tính tăng lên 35%, kéo dài 30 giây, làm lệnh thời gian 10 phút, sơ kỳ hiệu gầm nhẹ hướng về mục tiêu phát sinh gầm nhẹ, sản sinh uy hiếp trị, chào phúng mục tiêu cưỡng chế tính công kích chính mình, cũng tăng cao đối mục tiêu sản sinh uy h i ế trị, kéo dài 3 giây, làm lệnh một phút. cắn xé, dùng lợi miệng cắn xé kẻ địch, tạo thành 225% cường độ công kích điểm vật lý thương tổn, làm lệnh thời gian, 10 giây. Hàn băng tiễn, hướng về kẻ địch phóng ra một nhánh Hàn băng tiễn, tạo thành 155% phép thuật thương tổn điểm bằng xương thương tổn, cũng khiến mục tiêu xương hàn, tốc độ di động 35%, kéo dài 8 giây, làm lệnh thời gian, 30 giây. Mai rùa thuật, co vào trong vỏ rùa, khiến chịu đến hết thể thương tổn hạ thấp 50%, kéo dài 15 giây, làm lệnh thời gian, 3 phút. Đôi rồng đánh quét, vứt ra đôi công kích địch. tạo thành 255% cường độ công kích điểm vật lý tương tổn cũng khiến mục tiêu hơn mê 5 giây làm lạnh thời gian 2 phút trở thành t ợ leo s ủ n g vật sau đông tuyết p h ù văn quy sở kỳ chịu đến rất lớn suy yếu cũng không bao giờ có thể tiếp tục thích làm gì thì làm phong thích cần bị hệ thống hạn chế phủ văn lực lượng hiệu quả cũng không còn là vẫn kéo dài mà là nắm giữ làm lạnh thời gian cùng kéo dài thời gian nguyên bản ba màu p h ù văn lực lượng bây giờ chỉ còn giữ lại màu đỏ p h ù văn cái khác khả năng muốn sau đó đẳng cấp cao mới có thể giải tỏa điểm này bị hệ thống mạnh mẽ gọt đi một đao vì là phải là để đông tuyết phủ văn quy không đến nỗi quá mức biến thái Không phải vậy, thử hỏi ai là thuần phục trước Đông Tuyết Phủ Văn Quy thêm La Tu tổ hợp đối thủ. Nhưng coi như là như vậy, Phủ Văn Lực Lượng còn là phi thường đáng sợ, sợ kỳ hiệu, cũng làm cho La Tu đỏ mắt không nớt. Kỹ năng Thiên p h ú Phủ Văn Lực Lượng cường làm người giận sôi, ẩn giấu đi đôi rồng đánh quét sở kỳ càng là xem La Tu m ồ hôi lạnh ứ a ra. Nếu như hắn vừa nãy không cẩn thận chúng rồi đôi rồng đánh quét, này 5 giây hôn mê thời gian đầy đủ hắn chết đến nhiều lần. La Tu nằm ngửa ở trên mặt tuyết, nhìn trên trời hấp dẫn lẫn nhau lưỡng vầng t r n g sáng, đột nhiên nở nụ cười, ha ha ha, không nghĩ tới à, không nghĩ tới, này ô n g Tuyết Phủ Văn Quy dĩ nhiên là lợi hại như vậy. t h ệ t t o i ta vẫn có thể thành công thuần phục. Nếu như Thông Thiên các người biết rồi Đông Tuyết Phủ Văn Quy cụ thể thuộc tính, nhất định sẽ hối tiếc không k ị p Thông Thiên các dù sao cũng là hàng đầu thế lực, trên bảng xếp hạng Cao Thủ Thợ Săn cũng nhiều vô cùng. Như vậy cực phẩm sùng vật hoàn toàn có thể bên trong tiêu hóa. Bây giờ nhưng tiện nghi La Tu, nhưng ngoại trừ La Tu bên ngoài, muốn lại tìm ra một vị có thể thuần phục Đông Tuyết Phủ Văn Quy Thợ Săn đ Layer, nói vậy độ khó không thua gì Mỏ Kim n ã y Biển. Đúng là có thực lực đơn độc đánh giết Đông Tuyết p h Văn Quy Layer, Thông Thiên các vẫn có thể tìm ra m ấ y cái. Tuy rằng không có đánh giết o tèm rơi xuống. Nhưng Đông Tuyết Phủ Văn Quy giá trị thậm chí muốn vượt qua Sử Thi cấp hải tẻm để là tu tới chọn chọn, tình nguyện muốn Đông Tuyết Phủ Văn Quy cũng không muốn Sử Thi cấp hải tẻm. Long duệ sinh vật trưởng thành độ phi thường cao, mà Sử Thi cấp hải tẻm trừ phi là ủng có trưởng thành tính loại kia, không phải vậy có thể không sánh được Đông Tuyết Phủ Văn Quy một nửa giá trị. Xin nhớ quyển sách thủ phát vụ tên, bút tú h các điện thoại di động bản xem l i n h Quy 1 chương 84, dưới nước hô hấp thuốc. Chương 84, dưới nước hô hấp thuốc. Tiểu t u y ế t hỏa nhận chi thương tác giả Nhất Kỵ Đường t ậ p tiên. Hi hữu tinh anh sở dĩ x ư n g là hi hữu, là nhân vì chúng nó sẽ không một lần nữa q u e mới. Cái khác hi hữu đầu lĩnh cùng hi hữu lãnh chúa cũng giống như vậy, chỉ sẽ xuất hiện một lần, tìm được hay không xem hết các người trời vận may. Thông thiên các người cũng không nghĩ tới La Tu dĩ nhiên thật sự thuần phục Đông Tuyết Phủ Văn Quy, lấy bọn họ bây giờ được tư liệu đến xem, hẳn là không người là Đông Tuyết Phủ Văn Quy đối thủ, nhưng La Tu nhưng thành công. Nếu như bọn họ biết La Tu có thể thuần phục Đông Tuyết Phủ Văn Quy, chắc chắn sẽ không bán ra cho hắn tư liệu, chí ít giá tiền đến hướng lên trên lại nói lại. Thuần phục xong Đông Tuyết Phủ Văn Quy, La Tu tối hôm nay lập ra mục tiêu liền hoàn thành hai cái. còn sót lại mục tiêu cuối cùng chưa hoàn thành, vậy thì là tìm kiếm h i hữu mỏ quặng dùng để thăng cấp h ắ n lấy q u ả n g thuật đẳng cấp. Nếu không, khả năng không cách nào từ ba nguyên tố đầu lĩnh trên người thành công đào ra nguyên tố hạt nhân, như vậy cũng chỉ có thể đợi thêm 3 ngày thời gian, chờ ba nguyên tố đầu lĩnh lần thứ hai quét mới sau mới có thể tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ. Muốn thực sự là như vậy, l a tu lãng phí thời gian nhưng là hơn nhiều, đẳng cấp có thể sẽ bị vượt lại, người thứ nhất đi tới thành trấn khen thưởng cũng là bay đi. rời đi Tân Thủ thôn thì có một lần miễn phí sử dụng truyền thống trận cơ hội, mà muốn trở về ngược truyền thống phí dụng có thể dùng kim tệ đến tính toán. La Tu có thể không trả nổi số tiền kia, chưa hoàn thành duy nhất nhiệm vụ hắn cũng sẽ không rời đi Tuyết Man thôn. Điều này sẽ đưa đến hắn bây giờ ưu thế khả năng không còn sót lại chút gì. Bởi vậy, chỉ có đem lấy quạng thuật đẳng cấp thăng cấp làm trung cấp, La Tu mới chắc chắn một lần đ à o ra băng nguyên tố đầu lĩnh nguyên tố hạt nhân. Không phải vậy sẽ tồn tại thất bại nguy hiểm, cái này nguy hiểm La Tu cũng không dám mạo. Có lúc hệ thống chính là như vậy. rõ ràng 99% t h à n h công suất, ngươi có thể sẽ không thành công, nhưng khả năng một phần t h à n h công suất, ngươi một lần liền thành công. La Tu bây giờ chỉ có 80% t h à n h công suất, tuy n h ư n g đã rất cao, nhưng đánh bạc tính chất sự tình La Tu rất í tham t dự, không có hoàn toàn chắc chắn sự tình hắn tình nguyện từ bỏ cũng sẽ không đi làm, này có thể cứu lại hắn nhiều lần tính mạng. Thế nhưng khi h u khoáng thạch mặc dù là lấy q u ả n g thì có tỷ lệ nhất định xảy ra phối hợp quáng, ở vật hái các loại khoáng thạch lúc đó có rất nhỏ tỷ lệ sẽ đào được, có điều cái tỷ lệ này nhỏ vô cùng, còn tiểu tới trình độ nào? vẫn may không tốt thời điểm, coi như đào một vạn tệ khoáng thạch cũng có thể không đào được một khối hi hữu khoáng thạch, nhưng số may thời điểm đệ nhất quốc đào xuống sẽ ra hi hữu khoáng thạch, này toàn xem v ậ t khí. La Tu những phương diện khác vận may cũng không tệ, nhưng không biết tại sao lấy q u ả n g phương diện chính là không ra hi hữu khoáng thạch, lại như đào hổ nhãn thạch thời điểm như thế, làm sao cũng đào không ra. viên thứ hai hổ nhãn thạch cuối cùng vẫn là từ người chơi khác nơi đó mua đến. La Tu lấy q u ả n g thuật độ thuần thục đã s ớ m đầy, hiện tại còn kém đào được hi hữu khoáng thạch thăng cấp. đương nhiên, cũng không phải là không có hi hữu khoáng thạch tạo thành một ạ n nhưng loại này mỏ quặng vừa đến phi thường ít rồi thứ hai tất có mạnh mẽ quái vật bảo vệ quái vật Latu cũng không phải sợ có thể then chốt là loại này mỏ quặng vị trí người bình thường có thể sẽ không nói ra Latu cũng không có tin tức gì coi như là thông tin các cũng chỉ có c á c thôn xóm khác hi hữu mỏ quặng vị trí tuyệt man thôn bên trong liền bọn họ cũng không có phát hiện qua đã như thế Latu chỉ có thể dựa vào chính mình đi dã ngoại tìm kiếm cũng không biết cần phải bỏ ra thời gian bao lâu La Tu không phải là trọng sinh nhân sĩ, mọi cạn vị trí cùng với quái vật tin tức chờ chút, hắn hoàn toàn không biết, thậm chí ngay cả những kia trải qua nội c h ắ c đỏ lợi biết đến tin tức cũng không sánh nổi, có thực lực hôm nay r ự a cả vào hắn hơn người kỹ thuật cùng vận may. Muốn đi nơi nào tìm hi hữu khoáng thạch đây, chuyện như vậy tại sao Thông Thiên Các không biết? Đây thật sự là không biết vẫn bị chính bọn hắn đào đi rồi. La Tu n h í u n h u mày nói, hắn cũng hướng về Thông Thiên Các đại biểu hỏi do quá hi hữu khoáng thạch tin tức, nhưng đối với mới trả lời là không rõ ràng, loại này chiến lược tính tài nguyên nói vậy Thông Thiên Các chính mình cũng là c ầ n ấ p có thể sẽ không bán ra cho những người khác. phía trước khả năng đều là g i a o động người dù sao Latu cũng sẽ không thật sự đi các thôn xóm khác đảo Hi Lũ Quán Thạch Đông Tuyết Phủ Văn Quy chân trước vỗ mạnh mặt đất đôi rồng cũng lắc lư trái phải hướng về phía Latu kêu lên kỳ tra đùng gào kỳ tra ô cái gì ngươi biết nơi nào có Hi Lũ Quán Thạch Latu nghe Bông Tuyết Phủ Văn Quy tiếng kêu cũng là sững s ở biểu hiện khá là ngạc nhiên không nghĩ tới vừa thuần phục sủng vật Đông Tuyết Phủ Văn Quy dĩ nhiên biết nơi nào có Hi Lũ mỏng g ặ Thợ săn gờ leo cùng sùng vật có tâm linh liên hệ, có thể nghe hiểu lời của đối phương, điều khiển sùng vật sở kỳ kỳ thực chính là dựa vào loại này tâm linh liên hệ đến chỉ huy. Đông Tuyết Phủ Văn Quy trí tuệ không yếu, rõ ràng La Tu buồn phiền sau, cố hết sức nói cho hắn h i hữu m ỏ q u ả n vị trí, ai t r o đối phương là chủ nhân của nó đây. Đông Tuyết Phủ Văn Quy tuy rằng cảm thấy La Tu thực lực giống như vậy, dựa vào âm lưu quỷ kế thuần phục nó, nhưng Đông Tuyết Phủ Văn Quy không phải không thừa nhận La Tu chủ nhân thân phận, có sáng thế thần, hệ thống, hạn chế, trừ phi La Tu xuất hiện ngược đãi sùng vật sự t ì n h không phải vậy rất khó thoát ly khỏi các người c h ơ i không chế. Đáng nhắc tới chính là. đệ nhị mộng bên trong sùng vật nắm giữ ẩn d ấ u trung thành độ nếu như ngươi ngược đại sùng vật để chúng nó vẫn đi chịu chết không cho chúng nó đồ ăn để chúng nó nhẫn cơ chịu đói trung thành độ sẽ càng ngày càng thấp cuối cùng sẽ xuất hiện sùng vật thí chủ trốn tránh hiện tượng điểm này xấu bụng chính thức cũng không có nói cho cờ layer chờ có thợ săn cờ layer bị chính mình sùng vật cắn chết sùng vật còn mà chạy sau khi thành công đến lúc đó thợ săn cờ layer mới rõ ràng nguyên lai đệ nhị mộng bên trong ngược đại sùng vật cũng là không được điều này làm cho những kia sùng vật kẻ đam mê trong lòng cân bằng một chút như vậy không tất yếu Thợ săn cờ lê ơ cũng sẽ không để cho sùng vật đi chịu chết, loại này tìm đường chết sự tình người bình thường rõ ràng sau cũng sẽ không làm, nhưng không bảo đảm là toàn bộ. Cha người mặc kệ là hiện thực vẫn là g a m đều tồn tại không ít. Ma La Tu vẫn chờ đợi sùng vật trưởng thành trị tác dụng, tận lực để sùng vật thiếu tử vong mấy lần, như vậy sẽ nhiều một tia lính nộ sở kỳ hiệu cơ hội. Ma hóa rơi hút máu đến nay mới thôi tử vong số lần có thể đến được trên đầu ngón tay, thậm chí so với một số cờ l ệ ơ chết số lần còn thiếu. Như vậy chờ ma hóa rơi hút máu cấp 10 sau, thì có rất lớn khả năng lính nộ một loại sở kỳ h i u Cung triệu hoán s ư n g nghề nghiệp cho gọi ra đến nắm giữ kéo dài thời gian sùng vật không giống. Thợ săn nghề nghiệp sùng vật có lúc sẽ n ư ơ n g theo tợ lơ một đời, nắm giữ độc nhất sách sở kỳ hiệu không nói, còn có các loại tăng lên sùng vật trưởng thành trị i t e m Lêm hậu kỳ đỉnh cấp sùng vật thậm chí nắm giữ cùng cự long cùng sánh vai thực lực, có thể nói thợ săn tợ lơ một nửa thực lực cần nhờ sùng vật để phát huy. Có điều vì nghề nghiệp cân bằng tính, thợ săn thực lực của bản thân bị rất lớn suy yếu, sở k ỳ số lượng cùng với thương tổn đều nằm ở lót đáy giai đoạn, đặc biệt dựa vào sùng vật t n cơm thú vương thợ săn, bản thân lực công kích thấp làm người giận xui. nếu như thú vương thợ săn t ờ l ỡ bị giết chết, hắn sủng vật lợi hại đến đâu cũng sẽ biến mất. Hơn nữa viên đạn cung tên đắt đỏ tiêu hao, bởi vậy coi như thợ săn nghề nghiệp có cơ hội lấy được cực kỳ lợi hại sủng vật, nhưng cũng không phải các người chơi lựa chọn nhiều nhất nghề nghiệp. Nguyên nhân rõ ràng nhất chính là lên cấp đại chiêu trên biến hóa. Thợ săn đại triều cho điểm là hậu kỳ thợ lê công nhận thấp nhất, cũng là so với đồng dạng dựa vào sùng vật ăn cơm triệu hoán sư tốt hơn một điểm. Nhưng nhân gia bản thân liền là dựa vào sùng vật để chiến đấu, sùng vật số lượng nhiều đòi mạng, còn không cần sợ tử vong đi chung thành độ. Tổng thể mà nói cực phẩm sùng vật cũng sẽ không để thợ săn t h l lê thực lực bộc lộ tài năng, ngược lại sẽ có không trên không dưới cục diện khó. s ử có điều này có thể không thể đại biểu hết t h ể thợ săn t ờ ợ lê. Trong đó tối q u á n g địch tiên la tu nắm giữ b ô n g tuyết phủ văn u quả thực như h thêm cánh, để tất cả những thứ này đều không là vấn đề. Đông Tuyết Phủ Văn chân r ù a đủ tương đương với đồng cấp một thân i t e m Hoàng Kim Tơ Layer. Ở bây giờ game thủ này bình quân đẳng cấp không tới cấp 5 ă thời điểm, càng là có n g h ị c h thiên thuộc tính ưu thế. Nói cách khác, cần đánh chết bảo vệ quái vật. La Tu cẩn thận cùng Đông Tuyết Phủ Văn quy giao lưu một hồi, rõ ràng h i hữu mỏ cạn vị trí ở nơi nào, không đông chi hồ đáy hồ nơi sâu xa. có chỉ đứng sau Đông Tuyết Phủ Văn Quy thống lĩnh một đầu khác Đông Tuyết Phủ Văn Quy bảo vệ vậy cũng là đầu lĩnh cấp Đông Tuyết Phủ Văn Quy có điều thuộc tính chỉ có Đông Tuyết Phủ Văn Quy thống lĩnh một phần năm trên lý thuyết La Tu dựa vào tân thuần phục sùng vật thì có thể đánh chết đối phương nhưng tiền đề là hắn có thể lẻn vào sâu như vậy đ á y nước mà không bị chết đuối La Tu sùng vật nhưng là long duệ bản thân liền muốn so với bình thường Đông Tuyết Quy mạnh hơn không ít bảo vệ hy hữu mỏng cẳng Đông Tuyết Phủ Văn Quy cũng không có chí mạng nhất đuôi rộng ngoại trừ đầu lĩnh khuôn không ăn khống chế bên ngoài cũng là HV trên so với La Tu sùng vật cao một chút thực lực kỳ thực cũng gần như có điều nếu như một mình đấu hay là đối phương ưu thế lớn một chút, dù sao huyết đa tài là đạo lý quyết định, h ạ ai trước tiên không còn chẳng khác nào tử vong kết cục. Nhưng lần này có La Tu người chủ nhân này ở, tuy rằng Đông Tuyết phủ Văn Quy trở thành người mạo hiểm sùng vật sau, thực lực có rất lớn suy yếu, nhưng nếu như hơn nữa La Tu thực lực, có thể nói chỉ cần nếu không có gì bất ngờ xảy ra, cũng đã đứng ở thế bất bại. La Tu trở lại Tuyết Man thôn, hướng về nở tờ cờ hiệu thuốc đi đến, coi như đối phương đã trở thành vật trong túi, nhưng cần phải chuẩn bị hay là m ớ i làm bảo vệ quái vật dễ dàng cũng sẽ không rời đi chúng nó bảo vật, không có dưới nước hô hấp thuốc La Tu có thể không có cách nào tiến hành thủy chiến. bây giờ t i l e o có thể không ai có thể chế tác dưới nước hô hấp thuốc, đây là cao cấp luyện kim sư mới có thể chế tác thuốc. ngoài ra cũng cần bổ sung một điểm thuốc của hắn, tỷ như chống đỡ lạnh giá thuốc. t i l e o ở nước lạnh bên trong thì thân thể nhiệt lượng trôi đi sẽ tăng nhanh, này sẽ dẫn đến tờ l e o sản sinh cứng ngắc trạng thái, tốc độ giảm b ấ t không nói còn sẽ ảnh hưởng t i l e o động tác. nếu như mở ra game hiệu suất cao quả, các người chơi còn có thể đồng trực run, khả năng liền vũ khí đều cầm không vững, vì lẽ đó chống đỡ lạnh giá thuốc cũng là không thể thiếu. rất nhiều tơ l ợ ở buổi tối đều lựa chọn luyện tập chuyên nghiệp sở kỳ hiệu cũng không có ra ngoài đánh giết ban đêm thuộc tính tăng mạnh quái vật t u y ế t man thôn trên đường phố người đến người đi trên quảng trường bày s ạ c tơ l ợ số lượng cũng nhiều hơn không ít bên t h a i thỉnh thoảng truyền đến có kẻ mặc cả âm thanh đăng hỏa giao dịch sở bây giờ chuyện làm ăn náo nhiệt đến cũng được không đúng giờ thả ra hai loại bom để các người chơi tâm lại như miêu n ạ o như thế đây chính là cực phẩm đạo cụ đắt nữa cũng sẽ có người mua quy một chương 85, sân đồng màu gạo chương 85 ơ sân đồng màu gạo tiểu thuyết hỏa nhận chi thương tác giả nhất k đương t ậ p tiên mà người khởi sướng Latu đi tới quảng trường một bên hiệu thuốc bên trong. Bây giờ t ợ lẽ cũng không có vừa mở phục thì một kẻ nghèo rất mừng rơi, trong tay có tiền giữ bọn họ cũng phải bổ sung thuốc. Tuy rằng vẫn không có loại kia đem thuốc làm nước uống thời đại, nhưng mua trên một bình giữ lại thời khắc mấu chốt sử dụng cũng là lựa chọn không tồi. Điều này làm cho do cao cấp luyện kim sư phất lan k h ắ c mở hiệu thuốc chuyện làm ăn phi thường nóng n à y Bây giờ các người chơi luyện kim đẳng cấp, phần lớn còn duy chỉ ở sơ cấp, chỉ có thể chế tác cấp thấp nhất cấp các loại loại nhỏ nước thuốc. Bọn họ chế tác trị liệu thuốc cũng chỉ có thể khôi phục 50 điểm h các người chơi ở dã ngoại luyện cấp tiêu hao nước thuốc chủ yếu vẫn là dựa vào phất lan khắc hiệu thuốc tiếp tế dù sao nơi này là tuyết man thôn bên trong duy nhất luyện kim hiệu thuốc đăng hỏa giao dịch sở bây giờ cũng đẩy ra so với loại nhỏ thuốc càng tốt hơn loại nhỏ thuốc nhưng số lượng phương diện còn không cách nào cùng phất lan khắc đem so sánh chủng loại càng là không cách nào so với không có cách nào gây nên những cao thủ đợi lễ hứng thú đúng là các loại loại nhỏ thuốc giá tiền so với phất lan khắc hiệu thuốc tiện nghi một điểm hấp dẫn không ít người chơi bình thường nhưng điều này cũng làm cho các người chơi nhìn thấy trên ép nở tở cửa hàng tự quang đặc biệt đối với đăng hỏa giao dịch sở loại này thương mại thế lực cùng dân bản địa nở t ờ cờ thương nhân trong lúc đó xung đột là không cách nào tránh khỏi đến thời điểm bị nở t ờ cờ chèn ép cũng được chèn ép nở t ờ cờ cũng được nói chung là một hồi không có khói thuốc súng chiến đấu Latu đi vào phất lan khác hiệu thuốc đi tới cao cấp thuốc k h nơi này nước thuốc quý đ o i mạng đều là lấy ngân tệ lên bán dẫn đến các người chơi đối với những chất thuốc này không h ứ n g lắm trừ phi cần không phải vậy các người chơi cũng sẽ không tới mua những này hiện giai đoạn căn bản là không có cách tiêu phí lên cao cấp thuốc Latu cũng không có mua quá Hắn bây giờ sử dụng đều là trung cấp thuốc, bao quát khôi phục 200 điểm hp cỡ trung khôi phục thuốc, pháp lực khôi phục nước thuốc cũng đồng dạng sử dụng chính là cỡ trung. Đúng là cao cấp thuốc Latu còn chưa có thử qua hiệu quả làm sao, mượn cơ hội này quyết định nhiều mua một ít l o trước khỏi họa. Cao cấp mau lẹ thuốc, nhanh nhẹn thuốc nước, dưới nước hô hấp thuốc còn có chống đỡ lạnh giá thuốc, đều đi tới mấy bình thử một lần hiệu quả. Latu thể hiện ra hắn cường hào khí chất, để những này ở n ở ợ c ơ hiệu thuốc bên trong làm công nữ nợ l xem xứng s mắt, này gần như cần 50 viên ngân tệ đi. bây giờ một viên ngân tệ giá tiền ở giả lập sở giao dịch gần như bằng 100 t í n dụng điểm la tu vậy thì đi tìm 5.000 tín dụng điểm quả nhiên có tiền dùng tiền đến chính là không giống nhau người khác một tháng tiền lương nháy mắt một cái liền không còn thực tại để hiện tại người chơi khác đau lòng không thôi thở mắng la tu cái này con nhà giàu phá sản cao cấp mau l ệ thuốc có thể tăng cao t ở lẹ ở i t ố c độ di động kéo dài thời gian 15 giây làm lệnh thời gian một phút nhanh nhẹn thuốc nước là một loại trạng thái bổ trợ thuốc tăng cao 10 giờ nhanh nhẹn kéo dài thời gian 30 phút dưới nước hô hấp thuốc cũng là như thế có thể cung cấp cho tơ l ở phút dưới nước hô hấp thời gian Latu đương nhiên cũng không có quyền chống đỡ l ạ n h giá thuốc. ở dược r ỡ muôn mẫu cao cấp thuốc bên trong, này vài loại thuốc đối với hắn tác dụng to lớn nhất. đáng nhắc tới chính là, NTC cũng sẽ thuê người m ả o hiểm, đ ợ l a e r đến trong cửa hàng hỗ trợ sẽ trả giá thù lao tương ứng. Latu vừa nhìn thấy tiếp đón hắn dĩ nhiên là đ ợ l a e r cũng là khá là kinh ngạc. Dựa vào bán ra hai loại bom, Latu trên người l u y kê không ít ngân tệ, nếu không là công đoàn phát triển cần đại lượng tiền tài, Latu tiền số lượng khả năng đã dùng kim tệ đến tính toán. Dựa theo khi đến con đường, Latu bỏ ra hơn một giờ thời gian mới trở lại không đông chi hồ. chu vi tất cả đều là to to nhỏ nhỏ đông tuyết quy chúng nó trên người thủy t ì n h gai nhọn dáng vẻ cũng bất nhất cũng không có đông tuyết phủ văn quy trên người phủ văn nhưng cũng không phải bình thường tạ l ệ ơ có thể đối phó la tu cho gọi ra đông tuyết phủ văn quy coi như trở thành tạ l ệ ơ sùng vật đông tuyết phủ văn quy hy vọng vẫn là tồn tại phổ thông cấp đông tuyết quy vẫn để cho mở ra một con đường này ngược lại là để la tu tấm tắc lấy làm kỳ lạ la tu đứng đông tuyết phủ văn quy trên lưng một đường thông suốt đi tới bên hồ trong lòng l o thầm nghĩ nếu như trộm tới một đầu cự long cái kia không phải cao đẳng bãi quái tùy tiện đi cự long loại đúng là không cách nào sử dụng thuần phục sở kỳ hiệu nhưng khủng long đúng là có thể chờ ngày nào đó rảnh rỗi đi bắt đầu khủng long tới chơi chơi. La Tu nội tâm mơ tưởng viễn vông chờ hắn phục hồi tinh thần lại đi sau hiện đã đi tới trên mặt hồ bốn phía đều là sóng nước lấp loáng hồ nước liền này vừa sừng sốt công phu Đông Tuyết Phủ Văn Quy đã du đi ra ngoài rất xa một khoảng cách so với nó ở trên đất bằng tốc độ phải nhanh hơn gấp mấy lần. May mà không có hạ thủy cùng Đông Tuyết Phủ Văn Quy chiến đấu không phải vậy chết như thế nào cũng không biết La Tu lòng vẫn còn sợ hai nói Đông Tuyết Phủ Văn Quy ở bên trong nước sức chiến đấu hoàn toàn có thể nghiền ép hiện giai đoạn La Tu coi như mở ra h o à n g sợ k è n lệnh cũng không được La Tu tốc độ. công kích cùng với s ợ kỵ trợ đều phải bị thủy lực cản, mà Đông Tuyết Phủ Văn Quy ngược lại sẽ biến càng nhanh hơn. này vừa đến một hồi nhất định thủy chiến nhiều hơn nữa đến mấy người, cũng không phải Đông Tuyết Phủ Văn Quy đối thủ. Kỳ Đúng Tra, ô kỳ Tra, gao gao. Đông Tuyết Phủ Văn Quy đột nhiên ngừng lại, đôi rồng không ngừng đánh ra mặt nước, gia hiệu Latu đã đến mục tiêu phía trên. đáy hồ tối tăm trong hoàn cảnh, một khối lập loe lượn g hào quang màu vàng nóng m ỏ u phản ánh vào Latu mi mắt, đây là một sơn đồng màu gặng, tu xương đồng mẫu, ở chế tạo đồng t a o cấp trang bị thì tăng thêm sơn đồng, có rất lớn cơ hội thăng cấp thành hắc thiết cấp trang bị, là thuộc về cấp thấp nhất cấp hi hữu khoáng thạch một trong. nhưng ở sơn đồng m ỏ q u ặ n g bên cạnh còn nắm út sấp một bóng đen to lớn gần như có đông tuyết phủ văn quy chừng gấp 2 to nhỏ La Tu nhìn kỹ phát hiện này chính là bảo vệ quái vật đầu lĩnh cấp đông tuyết phủ văn quy đông tuyết phủ văn quy khắc lôi thập không thể thuần phục cấp độ đầu lĩnh đẳng cấp level 10 loại hình giả thú hp 10.000 10.000 sơ kỳ hiệu gầm nhẹ căn xé hàn băng tiễn mai rùa thuật phủ văn lực lượng thủy l o n quyền so với La Tu sùng vật đông tuyết phủ văn quy khắc lôi thập lượng máu lực công kích cùng với sức phòng lự chờ đều có rõ ràng tăng lên trên còn nắm giữ chỉ thuộc về đầu lĩnh cấp quái vật đại triều sở kỳ h i u này thủy long quyền m ộ xem liền biết không phải cái gì tốt giải quyết sở kỳ h i u la tu lấy ra nhanh nhẹn thuốc nước chống đỡ lạnh giá thuốc còn có dưới nước hô hấp thuốc mỗi loại một bình thêm vào bây giờ thức ăn tốt nhất mật ong hùng trưởng một m ạ c h toàn nuốt vào thanh trạng thái trên xuất hiện bốn loại kéo dài thời gian 30 phút trạng thái phân biệt là sức mạnh ba nhanh nhẹn m ư chống đỡ lạnh giá cùng với dưới nước hô hấp này vẫn là la tu lần thứ nhất dùng có như thế nhiều trạng thái bổ trợ luyện kim thuốc làm đ ợ l ã hậu kỳ khai hoang các loại địa đồ phó bản bột chờ trong quá trình ngắt không thể thiếu hải t è m bây giờ có thể như La Tu như vậy xa xỉ sử dụng cao cấp thuốc đ r l i có thể không thông thường cũng là những t i a đại công hội khai hoang đoàn dùng lên loại này cao cấp thuốc người chơi bình thường muốn nắm giữ một bình bảo mệnh dùng trung cấp thuốc đều đắt chí nhưng sau lưng nhưng thịt đau muốn chết đây chính là c h ừ n g mấy ngày tiền lương à là La Tu làm tốt vẹn toàn chuẩn bị thân thể điều chỉnh tốt góc độ liền từ súng vật đông tuyết phủ văn quy trên người nhảy lên một cái nhảy vào lạnh lẽo trong hồ nước đông tuyết phủ văn quy cao tốc từ La Tu bên người bơi qua hướng về khắc lôi thập nỗ lực mà đi đối với cái này vẫn đặt ở trên đầu nó không đông chi hồ lao nhị đông tuyết phủ văn quy vẫn tồn tại không phục thân là long duệ bại bởi một đầu phổ thông đầu lĩnh cấp quái vật cũng là tướng làm không còn mặt mũi sự tình bây giờ nó muốn tới bảo thủ nói cho la tu sơn đồng mỏng là một mặt giết chết khắc lôi thập nhưng là ở một phương diện khác đây chính là đông tuyết phủ văn quy đánh tiểu toán bản long duệ sinh vật trí tuệ muốn xa cao hơn nhiều quái bình thường vận mà đông tuyết phủ văn quy càng là trong đó người tài ba la tu có thể không nghĩ tới trong đó còn có tầng này nhân tố trở thành do Le Sùng vật Đông Tuyết Phủ Văn Quy không cần sợ h ã i tử vong, không ý k ỵ tí nào hướng về khắc lôi thập vứt ra đôi rồng. Trong ngày thường gặp mặt cần đi vòng để Đông Tuyết Phủ Văn Quy tích một bụng nộ khí. Đôi rồng đánh quét, cao cao vung lên đôi rồng lấy tốc độ nhanh như tia chớp đánh đánh vào khắc lôi thập đầu lâu trên, tạo thành 158 điểm thương tổn. Đáng t i ế c chính là đầu lĩnh mái không ăn không chế, khắc lôi thập nổi giận gầm lên một tiếng, muốn cho Đông Tuyết Phủ Văn Quy loại này phạm thượng hành vi trả giá thật lớn. Đôi rồng đánh quét tạo thành thương tổn quả thực quyết đại, có thể so với La Tu tự thân thương tổn cao hơn nhiều. La Tu cũng là lấy làm kinh hãi. từ ô n g tuyết phủ văn quy phòng ngự trên không khó phán đoán k h ắ c l ô i thập sức phòng ngự, lấy lực công kích của hắn nhiều nhất chỉ có thể tạo thành mấy trục bị thương hại, mà đôi d ồ n g đánh quét dĩ nhiên tạo thành hơn trăm thương tổn. trên l ệ c h này cũng quá to lớn một điểm đi, có điều đôi d ồ n g đánh quét là thuộc về 2 phút làm lệnh thời gian đại chiêu, nhất định không cách nào thường thường sử dụng. không hổ là long duệ sinh vật, độc nhất đôi dông đánh quét uy lực thật là lớn. la tu khoan thai đến muộn, vừa hắn ở thích ư ứ n g dưới nước cảm giác, không phải vậy trực tiếp thừa dịp đông tuyết phủ văn quy có thể càng nhanh hơn gia nhập chiến đấu. La Tu bây giờ bất đắc dĩ chỉ có thể đi chợ giúp gấp gáp Đông Tuyết Phủ Văn Quy. Khắc Lôi Thập không biết cái nào điểm treo chọc đến Đông Tuyết Phủ Văn Quy. Để này hai con q u á i v ậ t khổng lồ ở đáy hồ quay cuồng lên. Lúc này Khắc Lôi Thập c i u hận t r ị vững vàng khóa chặt ở Đông Tuyết Phủ Văn Quy trên. La Tu một phát đạn bắn ra, phá tan hồ nước đi tới, đường đạn chết đi rất nhiều, đánh vào Khắc Lôi Thập mai rùa trên, chỉ tạo thành 22 điểm thương tổn. Thương thế kia hại để La Tu trợn mắt mơ m ộ n hắn có vẻ như sai lầm phòng trứng Khắc Lôi Thập x u ấ phòng ngự, có điều trận chiến đấu này hắn cũng không phải chủ lực, chỉ cần có thể bảo đảm Khắc Lôi Thập so với Đông Tuyết Phủ Văn Quy chết trước đã đủ rồi. Khắc lôi thập cao ngàn h đầu, đung nhiên cắn về phía b ô n g Tuyết Phủ Văn Quy cổ. b ô n g Tuyết Phủ Văn Quy đuôi rồng ở bên trong nước rung động, thân thể nhất thời độ lệch, dùng cứng rắn mai r ù a n g nên tiếp khắc lôi thập lợi miệng, bước lên một thương tổn rất nhỏ trị số. Dựa vào trí tuệ hòa nhau một ván. Dưới nước x ạ kích lực cản rất lớn, La Tu ngược lại bắt đầu cận chiến công kích, dính vào khắc lôi thập mai r ù a trên, một kiếm kiếm đâm, làm cho đối phương lượng máu bắt đầu chậm chậm giảm xuống. Tuy rằng đan thứ thương tổn thấp, nhưng cũng không chịu nổi công kích phạm vi nhanh, tạo thành lít nha lít nhít liên tiếp thương tổn trị số. Đang trong lúc nhất thời bên trong cũng là so với Đông Tuyết Phủ Văn Quy kém một chút. Nếu không là m o lửa ở bên trong nước có tốc độ công kích hạ thấp hiệu quả, La Tu còn có thể làm càng nhanh hơn, thậm chí có thể làm cho thương tổn trị số đầu đ ô i liên kết, hình thành một cái trường xạ. Xin nhớ quyển sách thủ phát v c tên, bút thu các điện thoại di động bạn c h ư g mới nhanh nhất linh. Quy 1 chương 86, s ơ kỳ hiệu va chạm. Chương 86, s ơ kỳ hiệu va chạm. Tiểu Tuyết, h hỏa nhận chi thương tác giả Nhất Kỵ Đường thập tiên. La Tu sức mạnh thuộc tính không cao, lực công kích dù sao khá là b c được, nhưng nhanh nhẹn đã sớm phá bách. Ngoại trừ có thể sử dụng tốc độ tay bạo phát chiến kỹ ngoại, bình thường tốc độ tay cũng đã cực kỳ nhanh. Quả thực có thể dùng hoa cả mắt để hình dung. b ô n g Tuyết Phủ Văn Quy ở bên trong nước lộn một vòng, né tránh Khắc Lôi Thập Hàn băng tiên kỹ năng, cũng không cần La Tu phân tâm sử dụng sùng vật không chế, b ô n g Tuyết Phủ Văn Quy liền có thể tự mình tránh né, chống chân điểm này liền so với đần đ ộ n ma hóa rơi hút máu cường hơn nhiều. Khắc Lôi Thập giận dữ, tự a ở hình thể so với b ô n g Tuyết Phủ Văn Quy lớn, mạnh mẽ đánh vào nhau, trực tiếp để b ô n g Tuyết Phủ Văn Quy phiên lộn t r ố n g vó lên trời, mạnh mẽ lực phản chấn cũng đem La Tu xúi bay ra ngoài. Lần này va chạm để Đông Tuyết Phủ Văn Quy giảm t i ể u hơn trăm điểm lượng máu, sức lực thật là mạnh, này phương diện lực lượng hoàn toàn không phải là đối thủ. La Tu trong lòng kinh hãi, dốc hết toàn lực, Đông Tuyết Phủ Văn Quy lại thông minh, ở sức mạnh tuyệt đối chiếm ưu k h ắ c lôi thập trước mặt cũng đến thua trận. La Tu cấp tốc về phía trước bơi đi, đi tới k h ắ c lôi thập mặt sau, quay về nó ngắn nhỏ đuôi phát động liên tiếp sở kỳ hiệu, ác điều một đòn cùng lưỡng đoạn chém nhanh tay nhanh mắt, tạo thành thương tổn không nhỏ. Trong nước sở kỳ hiệu cũng chịu đến ảnh hưởng, lưỡng đoạn chém không cách nào phát động ẩn dấu hiệu quả. Điểm này để La Tu khá là tuyệt đối. Có điều k h ắ c lôi thập vẫn là vững vàng nhìn chằm chằm Đông Tuyết Phủ Văn Quy công kích, Cửu Hận chỉ không có một chút nào muốn rời đi dấu hiệu. Dựa theo La Tu trong lòng tính toán, nên xuất hiện Cửu Hận chết đi dấu hiệu mới đúng. làm sao chính là không liết hắn một cái, lẽ nào quái vật cũng sẽ dựa vào chính mình yêu thích công kích người? Này vừa nghĩ, La Tu rộng mở sáng tỏ, đây chính là sau đó c i u hận hình thức, Đông Tuyết Phủ Văn Quy hành động để khắc lôi thập nổi trận lôi đình, La Tu làm tái xuất cách cũng không cách nào để khắc lôi thập nhiều liết hắn một cái. Khắc lôi thập dựa vào sức mạnh to lớn, vẫn đè lên Đông Tuyết Phủ Văn Quy đánh, để Đông Tuyết Phủ Văn Quy ở bên trong nước liên tục bại lui, Hắc v cũng dần dần tiếp cận đ á y vực. Thời khắc mấu chốt, La Tu chỉ u y Đông Tuyết Phủ Văn Quy mở ra mai rùa thuận, đồng thời trị liệu sủng vật kỹ có thể dùng ra, để h v bắt đầu khôi phục lại. m ư ờ g i y qua đi. Đông Tuyết Phủ Văn Quy khôi phục lại một nửa lượng máu. La Tu dành thời gian phát ra, không cần sợ c i u hận rời đi để hắn hỏa lực toàn mở, tốc độ tay buộc phát ra khải, trong thời gian ngắn bùng nổ ra khiến người ta khó có thể tưởng tượng tốc độ công kích, hoảng sợ thần thương tàn ảnh bay lượn, phảng phất nắm giữ lên tới hàng ngàn, hàng vạn đ e m như thế, trong nháy mắt mang đi k h ắ c lôi thập 20% phần trăm nhiều lượng máu, tốc độ tay bạo phát kết thúc, k h ắ c lôi thập rốt cục chú ý tới người phía sau tộc, nội giận gầm lên một tiếng, tứ chi mạnh mẽ ở bên trong nước vạch một cái, thân thể nhất thời chuyển hướng, mở ra cái miệng lớn như chậu máu, ở bên trong nước sệt qua một đạo dấu vết hướng về La Tu c n xé mà tới, hoàn mỹ chống đỡ. La Tu bị va bay ra ngoài, nhưng hắn thành công chống đỡ rơi xuống khắc lôi thập s ợ kỳ diệu, cũng không có bị tổn thương gì. Đông Tuyết Phủ Văn q u y nhân cơ hội cắn vào khắc lôi thập bại lộ ở bên ngoài đuôi, trên dưới ngạc hơi dùng sức, đau khắc lôi thập không để ý tới bay ra ngoài nhân tộc sự sống còn, xoay người đi đối phó Đông Tuyết Phủ Văn q u y Tuy rằng hoàn mỹ chống đỡ chặn lại rồi thương tổn, nhưng sức mạnh vẫn là chuyển tới. La Tu xoa xoa hơi tê tê cánh tay, nắm hoàng sợ thần thương tay cũng ở run không ngừng. La Tu đích thân thể nghiệm qua mới rõ ràng, khắc lôi thập ở bên trong nước lực sung kích rốt cuộc lớn bao nhiêu. La Tu giơ lên trong tay súng k ế p nhắm ngay khắc lôi thập đã máu thịt bẽ bét đôi, chính là điên cuồng x ạ kích, phụ gia sở kỳ hiệu viên đạn thương tổn hiệu quả cũng khá, chỉ là ở bên trong nước khó có thể trong số mệnh, nhắm vào x ạ kích càng là có thể tạo thành thương tổn sâu sắc thêm hiệu quả, ẩn dấu hiệu quả phát huy to lớn, lập tức thương tổn liền vượt qua ba vị số. Đôi trên truyền đến đau nhức, để khắc lôi thập h i ế m h o i còn s ó t lại lý trí biến mất hầu như không còn, trở thành một đầu chỉ biết là phát tiết lửa giận ra thú, nhưng tụ ra một phát màu đỏ hàn băng tiện hướng về La Tu p h n g tới. Latu nhận thức sẽ nổ tung màu đỏ Hàn băng tiễn, nhưng Hàn băng tiễn ở bên trong nước tốc độ dĩ nhiên so với ở trong không khí tốc độ còn nhanh hơn. Latu cùng khắc lôi thập cách nhau rất gần, ở bên trong nước hắn căn bản là không có cách tránh ra. bóng tối bộ, ôm thử một chút xem tâm thái. Latu phát động dưới chân du đãng giả chi ngoa trang bị hiệu quả, trong n g á y mắt từ trong hồ nước biến mất không còn tăm hơi, tách ra màu đỏ Hàn băng tiễn b à n tính nổ tung. 3 giây, để Latu đi tới khắc lôi thập bên lề, kinh ngạc với bóng tối bộ ở bên trong nước không chút nào suy yếu đồng thời, hoảng sợ thần thương cũng đâm vào khắc lôi thập không hề phòng bị trong đôi mắt. Latu đâm xong mau mau l ê n người. chạy trốn sở kỵ trong nháy mắt xuất hiện, cùng khắc lôi thập kéo dài một khoảng cách. Gà ba, tiếng yêu thảm thiết thê lương từ trong nước lan truyền ra, vang vọng ở toàn bộ không đông chi trong hồ. Hồ một bên k h á c núi nhỏ tự bóng đen cũng bị t h ứ c tỉnh, hướng về âm thanh truyền đến địa phương, cao tốc bơi lại. Mù một con mắt khắc lôi thập đối với La Tu kiêu hận vượt qua đông tuyết phủ văn quy, hướng về hắn vọt tới. Đông tuyết phủ văn quy chỉ có thể cắn vào khắc lôi thập một cái chân trưởng không tha, để khắc lôi thập tốc độ hàng t h ấ xuống. Nhưng coi như n â n đông tuyết phủ văn quy, khắc lôi thập tốc độ hay là muốn so với La Tu nhanh hơn nhiều. Nhìn càng ngày càng gần khắc lôi thập, La Tu căn bản chưa từng xuất hiện h o ả n loạn. trong t a y hoàng sợ thần thương vẫn là vẫn x ạ kích chờ khắc lôi thập sắp tới gần phân thân chạm sở kỳ hiệu phát động cùng thời khắc đó la tu cũng biến mất ở tại chỗ đây là hắn nghị kim lưu kế dựa vào ẩn nấp giả đấu đồng tạm thời đánh tan cựu t h ầ trị này vẫn là từ bóng tối bước lên được linh cảm quả nhiên đã trúng phân thân chạm một đao khắc lôi thập trở nên càng thêm phẫn nộ nó dĩ nhiên không có công kích được la tu còn làm cho đối phương biến mất rồi khắc lôi thập không có mục tiêu chỉ có thể xoay người đối phó đông tuyết phủ văn quy nhưng này vừa đến một hồi đông tuyết phủ văn quy lượng máu khôi phục không ít lần thứ hai cùng khắc lôi thập lẫn nhau sẽ bắt đầu cắn chờ thời gian quá gần như la tu h i ệ n hiện ra thân hình. tiếp tục công kích khắc lôi thập, s ở kỳ h ữ u một tốt hay dùng, pháp lực nước thuốc cũng một bình một bình uống xong, ngay ở q u a n g thời gian này bên trong, la tu uống cạn một tên người chơi bình thường toàn bộ gia sản nước thuốc lượng, có điều hiệu quả cũng là hiện ra, khắc lôi thập hp không ngừng giảm xuống, mắt thấy cũng chỉ còn sót lại 10%. Nhưng vào lúc này, khắc lôi thập làm nổi lên con r ù a đen rút đầu, tứ chi đôi đầu lâu đều xúc tiến vào, giữa lúc la tu cho rằng đối phương là đang sử dụng mai r ù a t h u ậ t nhưng xoay chậm chậm lên khắc lôi thập, nhất thời để hắn hiểu được, đây là đại chiêu thủy long q u y n s ở kỳ u La tu mắt thấy không cách nào thoát đi sợ kỳ hiệu f m v i cắn răng một cái đột nhập đến khắc lôi thập bên người, hoàng sợ k è n lệnh lập tức mở ra, đồng thời còn mở ra p h ụ chế c lực. ở bên trong nước sử dụng lưỡi kiếm bao táp, muốn giành c h ứ c giết chết khắc lôi thập. thuộc tính tăng vọt Latu, h p cũng đột phá đến hơn 1 ộ t ngàn điểm, thậm chí so với khắc lôi thập chỉ còn lại h p còn nhiều. trong nước quát lên bao táp để hồ nước hóa thành một to lớn đủ r ù m ạ a kỳ, vòng xoáy, cùng khắc lôi thập dùng thủy tạo thành lốc xoáy tàn nhẫn mà đánh vào nhau. như sao trổi va chạm địa cầu giống như vậy, hai loại uy lực to lớn sở kỳ h i u để hồ nước kịch liệt khói lên lên, sôi trào mãnh liệt, thôn thiên u ổ n h ậ t đông tuyết phủ văn quy mở ra phủ văn lực lượng, bốn con cái vớt vững vàng nắm lấy đáy hồ. để nó không đến nỗi quấn vào va và chạm sản sinh trong nước xoáy. Không đông chi hồ mặt hồ cũng thuận theo khái động lên, sóng to gió lớn hướng về bờ hồ vô tới. Một vòng tiếp theo một vòng, đem không ít bên hồ nghỉ nơi b ô n g tuyết quy đập vào trong hồ, theo hồ nước đ u n g đưa lên. Sắp tới gần to lớn bóng đen cũng bị đột nhiên xuất hiện dòng nước đầy trở về, mãi đến tận dị tượng kết thúc mới cơ cơ có chút trong mặt đầu, hướng về ủ rùm a kỳ, vòng xoáy, trung tâm bơi đi, muốn đi tìm tòi hư thực. Cuối cùng h ắ c lôi thập hp trước một bước thanh không, thân thể to lớn nện ở đáy hồ trên n h a thạch, a n g c một tiếng, cứng rắn n h a thạch bị đập vỡ ra đến, lăn tới la tu bên chân. Uju Maki, v ò n g xoáy, bao phủ đáy hồ, đem nước bùn đều mang lên. Bản thân trong suốt thấy đáy hồ nước, bây giờ đã kinh biến đến mức đục không chịu nổi. La Tu nhìn mình chỉ còn lại hơn 100 chút máu, thầm nghĩ may là để cho an toàn mở ra h o à n g sợ cái lệnh, không phải vậy nhưng là chơi thoát. La Tu mò lên k h ắ c lôi thập rơi xuống ải tem, tiện tay vứt cái trước vật hái thuật cũng không đến xem ải tem thuộc tính, như vậy động tinh lớn, trời mới biết có thể hay không đưa tới cái khác quái vật, vẫn là trước tiên đem sơn đồng mỏ q u ả n g đảo lại nói, trực tiếp đi tới sơn đồng mỏ q u n g bên cạnh. La Tu từ trên lưng lấy ra hồi lâu vô dụng h rượu thợ mỏ cốt, a y về sơn đồng mỏ q u ả n g đảo lên. k e n n g ư ờ i đối sơn đồng mỏ quặng sử dụng lấy quặng thuật thành công, thu được sơn đồng khoáng thạch 2, khổng tước thạch 1, t h u được e x i t o r một điểm, n g ư ờ i lấy quặng sở kỵ tăng lên 1 điểm. Chúc mừng tờ Lê ệ lấy quặng thuật thành công thăng cấp đến trung cấp. Sơn đồng khoáng thạch, phẩm chất tinh xảo cấp, loại hình khi hữu chuyên nghiệp vật liệu, hiệu quả có thể dùng với gen đúc, châu đấu, công trình. La Tu đ ắ c ý lấy ra 2 khối hiện ra lượng kim quang chạy sơn đồng khoáng thạch này sơn đồng khoáng thạch số lượng ít i từ trước đến giờ là trong đêm đồng tiền mạnh, La Tu còn muốn d ự vào này h khối sơn đồng khoáng thạch thăng cấp công trình chuyên nghiệp, thu hồi tờ mỏ quốc. La Tu đang định rời đi. nhưng vẫn đục hồ nước đột nhiên biến càng tối sầm, phảng phất bị món đồ gì che kín như thế. La Tu ngẩng đầu hướng phía trên nhìn lại, một đầu hình thể lớn vô cùng đông tuyết phủ văn quy ngăn chặn phía trên đường đi. Đông tuyết phủ văn quy thống lĩnh, làm sao đem nó đưa tới? chết tiệt, hiện tại không phải là muốn cái này thời điểm, đến mau mau chạy trốn. La Tu trong lòng thầm mắng một tiếng, mau mau giải tán bị đông tuyết phủ văn quy thống lĩnh nhìn chằm chằm x u ố n g vật. Thừa dịp hồ nước vẫn đục tầm nhìn không cao, hướng về gần nhất bờ hồ bơi đi. La Tu dọc theo đáy hồ bắt đầu chạy, động tác hết sức nhanh chóng, rất nhanh liền kéo dài một đoạn khoảng cách không nhỏ. Không đông chi hồ đáy hồ gồ ghề nhấp n ô còn dài ra rất nhiều triệu r é t ròng trên mặt đất phủ kín đá vụn để La Tu tiến lên rất gian nan nhưng cũng so với bơi đến cấp tốc càng là hướng lên trên bị phát hiện sát suất cũng càng lớn có đá hồ đá ngầm ròng che chắn La Tu mới có thể càng tốt hơn trốn ra được Đông Tuyết phủ văn quy thống lĩnh xuất hiện ở La Tu phía sau hiện nhiên là phát hiện hắn ngay sau đó là một phát so với La Tu cái đầu còn đại Hàn băng tiễn La Tu ị vào h o à n g sợ k è n lệnh còn đang kéo dài trong thời gian dùng ra gia tăng rồi một điểm năm lần n h h nhẹ linh hoạt địa nẽ tránh to lớn Hàn băng tiễn Hàn băng tiễn từ bên cạnh hắn sát qua để không ít hồ nước đông lại thành khối băng La Tu cũng chịu đến không nhỏ ảnh hưởng quy 1 chương 87, ơ cờ diệt chi bối chương 87, cờ diệt chi bối tiểu thuyết hỏa nhận chi thương tác giả nhất k ỵ đương thập tiên ầm ầm xa xa một tòa đá ngầm bị hàn băng tiến bắn trúng trong nháy mắt nổ thành mảnh vỡ la tu mau mau nhảy một cái tránh ra tung tóe mà đến hòn đá đẩy ra phía trước rầm r ậ p ròng la tu liền t r ư ợ tới lại về phía trước chạy một khoảng cách Đông Tuyết Phủ Văn Quy Thống lĩnh thân thể to lớn cùng La Tu càng ngày càng gần. Lần trước hơn một nửa ở bên trong nước La Tu cũng không có nhìn rõ ràng đối phương toàn cảnh. Lần này quay đầu lại ở vận đ ụ c trong hồ nước cũng chỉ có thể nhìn thấy một đường viền, nhưng chống chân cái này đường viền cũng sắp có 20 m ã dài ra. Từng viên từng viên Hàn băng t i ễ n ở La Tu bốn phía nổ tung, đem đáy hồ nổ chính là loang loang lộ lộ, đá vụn tung tóe. Hàn băng bắt đầu ngưng tụ, coi như là không đông chi hồ được sương vĩnh viễn không bao giờ đông lại hồ nước. Ở Đông Tuyết Phủ Văn Quy Thống lĩnh ma pháp mạnh mẽ năng lực giới cũng bắt đầu kết băng, đem bốn phía thay đổi một Hàn băng thế giới. La Tu tỉnh táo tranh mẽ đến từ phía sau bay tới Hàn băng t i ễ n Phản phất sau não cũng dài con mắt như thế, mỗi một lần đều có thể thành công né tránh, ở đ ụ c không chịu nổi trong hồ nước. Này nhưng không thường thử thách năng lực nhận biết cùng sức phán đoán. May là Hàn Băng tiễn trung gian tồn tại khoảng cách, nhưng uy lực nổ tung lớn vô cùng, bắn lên đá vụn ở bên trong nước còn có thể cao tốc hành động. La Tu đã ai đến không ngừng một hồi. Chết tiệt, tốc độ thật nhanh. La Tu cảm giác chu vi tia sáng trở tối, trong lòng không khỏi mà cả kinh, ngẩng đầu nhìn lại, Đông Tuyết Phủ văn q u y thống lĩnh quả nhưng đã xuất hiện ở trên đỉnh đầu hắn, như nhanh như hổ đói v mồi giống như hướng về La Tu kéo tới. c ũ n g đẳng cấp cường hóa đầu lĩnh cấp bậc quái vật, căn bản không phải La Tu bây giờ có thể đối phó. hắn chỉ có thể tẩu vi thợ ư n g sách. Phi Thiên Cốt chảo một chảo phía trước cách đó không xa đá ngầm. Mang La Tu thoát ly b ô n g Tuyết Phủ Văn Quy Thống lĩnh c ắ n x é p h f m b i Địa hình nơi này đã bắt đầu chậm rãi hướng lên trên, cách bên bờ đã không xa. La Tu qua lại ở càng ngày càng d à y đặc đá ngầm bên trong, để b ô n g Tuyết Phủ Văn Quy Thống lĩnh công kích đều đánh vào trên đá ngầm. Phía trước đã có thể nhìn thấy sóng nước lấp loáng mặt hồ. Uống xong một bình cao cấp mau lệ thuốc, La Tu bắt đầu cuối cùng nỗ lực. Một tiếng vang ầm ầm, Đông Tuyết Phủ Văn Quy Thống lĩnh van á t một khối ngăn cản nó đá ngầm, hướng về La Tu mở ra cái miệng lớn như chậu máu. Một viên hình tròn khối băng bắt đầu n ư n g tụ. phía sau dòng nước lạnh để Latu quay đầu lại liếc mắt nhìn to bằng vại nước băng cầu đã đổi tới trước mắt căn bản không kịp né tránh Latu không thể làm gì khác hơn là dùng hai tay bên trong hoảng sợ thần thương để ngăn cản ầm ầm băng cầu trong nháy mắt nổ tung uy lực mạnh mẽ đem Latu nổ bay ra ngoài hắn vừa nãy đứng thẳng địa phương cũng bị nổ ra một cái hố to thổ địa bị đông cứng kết thành màu băng lam 1023, m ộ t phá ngàn thương tổn trị số từ Latu trên đầu sung ra HP chỉ còn dư lại một tia suýt chút nữa liền bị thuẫn sát Latu theo này nguồn sức mạnh bay ra mặt hồ lấy một đường vòng cung hình hướng về bờ hồ trên tuyết địa e m tới bên hai là gào thét mà qua gió lạnh, Latu suýt chút nữa bị nổ ngất đi, chỉ lát nữa là phải tiếp xúc mặt đất, lấy hắn này chút máu, nhất định sẽ bị tươi sống ngã chết. trong lòng hơi động, Phi Thiên Cốt Chảo lập tức vang ra ngoài, c h ụ p vào xa xa trên một cây đại thụ, xiềng xích kéo lấy lại lạc Latu, theo máy móc tiếng rắc rắc, rồi giải ra xiềng xích bắt đầu một tiết một tiết thu về tiến vào cốt chảo bên trong, mang theo c h ó n g mặt Latu treo ở trên n h ữ n h cây, cũng còn tốt có Phi Thiên Cốt Chảo, không phải vậy nhưng dù là kết cục chắc chắn phải chết. Đông Tuyết p h ủ Văn Quy thống lĩnh có thể không hề từ bỏ, từ trong hồ nước đi ra, thân thể to lớn hướng về Latu vị trí b ỏ tới, nhìn treo ở trên cây Latu. bắt đầu công kích lên đại thụ a b ù muốn đem đại thụ bẻ gây ngã xuống đất để trên cây Latu cũng rất xuống kéo tới Latu từ nổ tung sản sinh trong hôn mê tỉnh lại nhìn đã phát sinh nghiêng lúc nào cũng có thể ngã xuống đại thụ mau mau lần thứ hai vứt ra phi thiên cốt c r ả o ở đại thụ ngã xuống trong m y mắt đổi đến mặt khác một thân tây lập tức sử dụng ẩn nấp giả đấu đồng hiệu quả biến mất ở Đông Tuyết phủ văn quy thống linh trong cảm giác bây giờ vẫn chưa hoàn toàn thoát ly hiểm cảnh Latu leo xuống đại thụ sau lần thứ hai uống xong một bình cao cấp mau lệ thuốc hướng về Tuyết Man thôn phương hướng chạy như i ê n chỉ cần thoát ly đủ xa p h vi Đông Tuyết phủ văn quy thống linh thì sẽ không ở truy kích lại đây. La Tu quay đầu lại liếc mắt một cái, Đông Tuyết Phủ Văn Quy Thống Linh chính đang công kích ngã xuống đại thụ, không chút nào nhận ra được La Tu đã rời đi. Trong lòng ám thầm thở phào nhẹ nhõm đồng thời cũng vui mừng có thể sống trốn ra được. Này ngược lại là để La Tu nhớ tới, đã từng săn bắn trong vũ trụ những kia sinh vật nguy hiểm thì tình cảnh có lúc cũng là như thế chật vật mà quay về. Dần dần chạy ra không đông chi hồ phạm vi, phía trước đều là l í t nha l í t nhít cây tối, coi như Đông Tuyết Phủ Văn Quy Thống Linh đuổi tới, cũng có thể như đối phó sùng vật Đông Tuyết Phủ Văn Quy thì phương pháp đối phó nó, có cây tối ngăn cản Đông Tuyết Phủ Văn Quy Thống Linh có thể truy không thượng linh mẫn La Tu. Trở lại tuyết man thôn bên trong. La Tu không thể chờ đợi được nữa, đi tới trang bị chuyên gia giám định vị trí. Cờ d ị p d ĩ nhiên rơi xuống hai cái hoàng kim cấp trang bị, đây chính là hắn không n g h i tới, hoàng kim cấp giám định quyển sách quá đắt, vẫn để cho trang bị chuyên gia giám định giám định đến có l ờ i Tiếp nhận giám định hoàn thành trang bị, La Tu nhìn một chút trang bị thuộc tính, hai cái hoàng kim cấp trang bị đều vô cùng tốt, nhưng cũng không thích hợp La Tu sử dụng, là thuận giáp chiến sĩ hoặc là bảo vệ kỵ sĩ cực phẩm trang bị. Cờ d i t chi bối, phẩm chất, hoàng kim cấp, cân đẳng cấp, t cấp, loại hình, thâm thiên, thuộc tính, sức phòng ngự 58, đón đỡ trị 25, sức mạnh 10, thể chất 15. Hiệu quả, mai rùa thuật, triệu h o á n một đạo mai rùa vờn quanh bốn phía, khiến chịu đến hết t h ả thương tổn hạ thấp 25%, kéo dài 20 giây, làm lệnh thời gian, 5 phút. Bê độ, 145, 145. Phía này tấm khiên thuộc tính phi thường xuất sắc, trang bị hiệu quả càng là cực phẩm, là chủ động mở ra không nói, vẫn là tỷ lệ phần trăm giảm miễn hết t h ể thương tổn hiệu quả, quả thực là tạ nghề nghiệp tha thiết ước mơ trang bị, có này một mặt tấm khiên ở trong tay, tạ nghề nghiệp ít nhất có thể tăng cao một cấp bậc. La tu thu hồi tấm khiên, chỉ có thể trở về cho chiến thương sử dụng. Phía này tấm khiên giá trị khả năng vượt xa khỏi hắn tưởng tượng. t h u ậ n giáp chiến sĩ cùng bảo vệ kỵ sĩ đều dựa vào tấm khiên đón đỡ giảm miễn thương tổn. k c t s ù tấm khiên đón đỡ chỉ có thể để cho giảm miễn thương tổn tăng cường rất nhiều, còn có thể làm cho thấp hơn đón đỡ trị thương tổn vô hiệu hóa, xuất hiện đủ số thương tổn đón đỡ hiệu quả. Có thể nói, t h u ậ n giáp chiến sĩ cùng bảo vệ kỵ sĩ có một mặt tốt tấm khiên, thậm chí so với nắm giữ một thân tốt trang bị còn trọng yếu hơn. Tiếp theo một món khác trang bị, La Tu chính mình cũng có thể trang bị trên, chỉ là để hắn đến dùng có chút lãng phí trang bị thuộc tính cùng hiệu quả. Thủy tinh giáp s á t phẩm chất, hoàng kim cấp, cân đẳng cấp, t cấp, loại hình, trang sức, thuộc tính. h p 150, sức mạnh 8, thể chất 10, hiệu quả, ngành giáp thuật, cường hóa người sử dụng ra rẻ, khiến sức phòng ngự tăng cao 200 điểm, kéo dài 15 giây, làm lệnh thời gian 3 phút. Ra như vậy, cực phẩm trang bị, thành thật mà nói La Tu cũng rất kinh ngạc. Vừa nãy cái kia một mặt tấm khiên đã đầy đủ kinh hỉ, nhưng không nghĩ tới còn ra cái này Hoàng Kim cấp trang sức, này thuộc tính hiệu quả hoàn toàn là cho tạ nghề nghiệp chế tạo riêng trang bị. La Tu không tự chủ được địa lắc lắc đầu, chỉ có thể cùng cờ dịch chi bối đồng thời tiện nghi chiến thương. Ngoại trừ trang bị ngoại. cơ dịch còn cống hiến một đống lớn vật liệu, trong đó tối tài liệu tốt chính là sau lưng nó mai rùa, khối này tinh xảo cấp tổn hại mai rùa, đầy đủ đem ra chế tạo một mặt tấm kiên h chủ yếu vật liệu, để nở cơ thợ rèn đến chế tạo, tối thiểu còn có thể lại nắm giữ một mặt bạch ngân cấp tấm kiên, còn lại vật liệu là tu ngoại trừ công trình cùng nấu nướng chuyên nghiệp muốn dùng bên ngoài, tất cả đều đóng gói biêu ký cho tình tiên vũ, nàng bây giờ quản lý công đoàn các loại tài nguyên, tương tự không cần trang bị biêu ký cho chiến thương, bao quát cái kia hai cái hoàng kim cấp trang bị. Chấn Thương bây giờ quản lý công đoàn bên trong chủ lực đoàn, dẫn dắt những này thành viên mới ở giã ngoại luyện cấp, săn bán buôn, những trang bị này nhất định sẽ cho hắn một niềm vui lớn bất ngờ. Hiện tại Hùng Đông thật đúng là chậm, mặt sau thời gian luyện tập một hồi công trình cùng nấu nướng chuyên nghiệp đi, hãy mau đem hai người này chuyên nghiệp cũng thăng thành trung cấp. La Tu tự lầm bầm, dài lâu đem đen đại đa số người đều dựa vào chuyên nghiệp sở kỳ hiệu giết thời gian. Cơ giới còn ra một khối hy hữu thủy tinh quy n thêm vào La Tu hàng lượng lớn nấu nướng vật liệu, u n g kích trung cấp nấu nướng thành công suất rất lớn, nhưng La Tu vẫn là trước tiên lựa chọn dùng l i u lĩnh c ự tử nhất sinh đ o đến sơn đồng q u n t h h u n g kích trung cấp công trình chuyên nghiệp. La Tu trước tiên đi ngân hàng nhà kho lấy ra công trình dùng vật liệu, không ngừng không nghỉ chạy tới Y Bùn nơi, muốn học tập cuối cùng ba loại chuyển thụ phương pháp phối chế. t h u ậ n tiện nhìn lại một chút bán ra bản vẽ bên trong, có cái gì có thể để cho hắn sung kích trung cấp công trình tác dụng? Người mạo hiểm, ngươi mỗi lần tới thấy ta đều để ta cảm thấy hết sức kinh ngạc, không nghĩ tới thực lực ngươi tăng lên tốc độ là như vậy cấp tốc, so với những kia trên đại lục cái gọi là thiên tài cường hơn nhiều. Y Bùn Tán Dương cũng vì hắn ánh mắt của chính mình cảm thấy cao hứng, lấy đối phương trưởng thành tính, nhất định có thể phát huy ra cái thứ kia sức mạnh thực sự. Y Bùn Đại Sư. Ta là tới học tập cấp 10 có thể truyền thụ công trình học phương pháp phối chế. Nhiệm vụ ta ngày mai sẽ có thể hoàn thành, bảo đảm sẽ không quên. La Tu cho thấy h ắ n ý đổ đến, đồng thời bảo đảm có thể xong thành đối phương bàn giao nhiệm vụ. Không n ộ i ngươi nắm giữ đầy đủ tự tin lại đi đi. Ba nguyên tố đầu lĩnh có thể khó đối phó. Y bùn h o á t tay áo một cái, ra hiệu La Tu không nên gấp gáp. Vậy thì cho thấy nở t cờ, cờ nắm giữ độ cao trí tuệ, bọn họ đối với không giống t ợ lơ dành cho nhiệm vụ đãi nộ cũng không giống. Nếu như đối phương hành động để bọn họ cảm thấy căm ghét, có thể sẽ để ngươi lập tức hoàn thành nhiệm vụ. Thất bại còn có thể thêm vào trừng phạt, những này nở tơ c ờ không ít để đỡ lỡ khổ não. Đại sư ngươi yên tâm, ta ngày mai bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ, ngươi sẽ chờ tin tức tốt của ta đi. La Tu mỉm cười nói, đối phó băng nguyên tố đầu lĩnh, hắn đã làm tốt chuẩn bị đầy đủ, sẽ chờ sau khi trời sáng xuất phát. La Tu tràn ngập tự tin vẻ mặt, đ ể ý bùn trong lòng lần thứ hai tán thành, xoay người đi l ề u vải bên trong góc thùng dụng cụ bên trong, lấy ra một tấm giấy bằng da dê, cấp 10 i sở k ỳ truyền t ụ đương nhiên không có vấn đề, ta chỗ này còn có một tấm khá là đặc thù bản vẽ, cũng cùng nhau truyền thụ cho ngươi. Ý bùn biểu hiện nghiêm túc dị thường. đem giấy bằng da dê đưa tới Latu trước mắt, nói rằng, đây là ta quyền hạn bên trong có thể đưa ra bản vẽ cực hạn, hy vọng ngươi không muốn tự tuyệt, đây đối với ngươi sau đó công trình phát triển phương hướng cực kỳ trọng yếu. Quy một chương 88, t ự bạo s ó c Chương 88, t ự bạo s ó c Tiểu thuyết, hỏa nhận chi thương tác giả, nhất kỷ đương thập tiên. Máy móc s ó c cần, đồng thỏi ba, thấp kém vỏ đồng ba, không tước thành một. Cần, công trình học, sơ cấp. Sử dụng, chế tạo một con có thể theo ngươi chạy khắp nơi máy móc s ó c nhỏ. Cần đẳng cấp, công trình học, sơ cấp. Latu không biết rõ. Loại này không hề sức chiến đấu, máy móc xóc đến cùng có chỗ lợi gì? Máy móc xóc bình thường chỉ có thể làm làm món đồ chơi sử dụng, là một loại xem xét tính sùng v ậ t n g Y bùn thật giống nhìn ra là tu nghi vấn, lấy ra một con chính h ắ n chế tác máy móc xóc, nói rằng ngươi có thể không nên xem thường loại này tiểu tử, đây chính là công trình học kết tinh, ngoại trừ có thể đủ đến xem xét bên ngoài, chúng nó còn có thể ở thăm dò di tích thì sử dụng, có thể bài trừ không ít cơ quan cảm b ấ y n nhưng những này đều không phải chủ yếu nhất. Máy móc xóc là cấp thấp nhất cấp công trình tạo vật, nếu như ngươi có thể thông thạo chế tác, là vì là sau đó chế tác loại cơ lớn, công trình tạo vật đặt xuống cơ sở vững chắc. thì ra là như vậy, ta rõ ràng, cảm tạ đại sư chỉ điểm. La Tu đ ô n g nhiên tỉnh ngộ đạo, nguyên lai like cái này nho nhỏ máy móc xóc còn có nhiều như vậy tác dụng. Chỉ điểm không thể nói là, công trình học phát huy đến mức tận cùng, nắm giữ đồ ma g i ế t thần năng lực, ta chỉ là hy vọng ngươi vì là đại lục làm thêm công hiến. Y Bun lắc lắc đầu, truyền thụ xong La Tu ba cái phương pháp phối chế sau, lần thứ hai rơi vào hắn nghiên cứu của chính mình bên trong. La Tu phó xong học tập phí dụng, nhìn hoàn toàn biến dạng từ gỗ lìn p h á o tối, rõ ràng ý b u n cách thành công đã không xa, sắp đột phá bình cảnh trở thành chuyên gia cấp kỹ sư. k e n gợi ý của hệ thống. Ngươi học tập phương pháp phối chế làm thô hỏa dược phấn, làm thô thuốc nổ cùng ngân chất xúc tác cũng được ủy bùn thưởng thức, thu được máy móc xóc công trình bản vẽ một tấm. Làm thô hỏa dược phấn cùng làm thô thuốc nổ, l à thấp kém hỏa dược cùng thấp kém thuốc nổ thăng cấp phương pháp phối chế, sử dụng chính là cảng cao cấp vật liệu thô giáp tảng đá. Loại này tảng đá chỉ có thể q u ả n g s á t cấp trở lên mỏ quặng mới có thể đào ra. La Tu bây giờ nắm giữ thô giáp tảng đá số lượng phi thường ít đ ò i tân thủ thôn đẳng cấp cao nhất khoáng vật cũng chỉ là quặng sắt thạch, có điều phi thường ít ỏi thấy, đến nay mới thôi. La Tu cũng là ở bỏ đi trong hầm mộ phát hiện qua loại này khoáng thạch. Mà ngân chất xúc tác là một số đại uy lực chất n ổ chất dẫn cháy tệ, có thể tăng mạnh nổ tung thị sản sinh uy lực. La Tu gần như tiêu hết hết thể ngân tệ, mua đến rồi một tấm loại cỡ lớn vỏ đồng bom. Đây là thấp kém vỏ đồng bom thăng cấp bản vẽ. Nếu không là hắn phản đẩy lĩnh ngộ thấp kém vỏ đồng bom, loại cỡ lớn vỏ đồng bom hắn khả năng mua cũng không cách nào học tập. Cần trước một cấp bản vẽ. Loại cỡ lớn vỏ đồng bom. Cần. Đồng thời 2, a làm thu hỏa d ư ợ c phấn 2 ngân chất xúc tác 1 Cần, công trình học sơ cấp, sử dụng một nửa kính năm mã trong phạm vi hết thể kẻ địch tạo thành 43 48 châm lửa i ễ m tương tổn, cũng khiến cho chúng nó bại liệt một giây. Bất cứ thương tổn gì đều sẽ đánh gây hiệu quả này. Đối lệ mèo 30 trở lên mục tiêu sử dụng hiệu quả rất kém cỏi. Ngoại trừ phản đẩy lĩnh n g ộ ngoại, thấp kém vỏ đồng bom bản vẽ đi xuất cũng không nhỏ. Bây giờ rất nhiều kỹ sư đều sẽ chế tác, nhưng thấp kém băng xương bom sẽ n g ư i nhưng là có thể đến được trên đầu ngón tay. La Tu tuy nhưng đã không phải duy nhất có thể chế tác thấp kém băng xương bom người, nhưng hắn ở trong này tiền kiếm được đã nhiều lắm rồi, cũng là thời điểm để cho người khác uống chút canh. Nhìn loại cỡ lớn vỏ đồng bom cùng máy móc xóc bản vẽ, La Tu rơi vào trầm tư. Hồi lâu qua đi, nói rằng có thể hay không đem này hai loại bản vẽ kết hợp với nhau, chế ra một loại sẽ cháy bom. người ý nghĩ này ngược lại không tệ, loại này công trình học tạo vật thật là có, là trung cấp công trình bản vẽ tự b ạ o cứu. Nếu như ngươi có thể phát minh ra tự b ạ o sóc, ta bảo đảm ngươi có thể thuận lợi lên cấp đến trung cấp kỹ sư. Y b ồ n nghe thấy La Tu lầm bầm lồ b u đối với ý nghĩ của hắn phi thường kinh ngạc. Công trình chuyên nghiệp chính là phải có loại này có can đảm đổi mới tinh thần, liền đã xác định La Tu ý nghĩ trong lòng. Thật sự, chỉ cần có thể chế ra tự b ạ o sóc, ta công trình chuyên nghiệp liền có thể thăng cấp. La Tu ngạc nhiên, không nghĩ tới hắn ngẫu nhiên một ý nghĩ, dĩ nhiên đã sớm có người trả giá t h ự tiễn. Không sai, ý nghĩ của ngươi rất tốt. Không ngừng cố gắng, ngươi nhất định có thể thành công. Y bùn thả hạ thủ trên đầu công cụ, đi tới ngón chân lên vô vô la tu vai, khích lệ nói, làm rất tốt. Sau đó chân chính công trình học đại sư nhất định sẽ có tên của ngươi. La tu gật gật đầu, thu hồi hai tấm bản vẽ cáo biệt y bùn, dự định đi hoàn thành trong đầu ý nghĩ, còn có thể thành công hay không, vậy phải xem la tu đến cùng có hay không thiên phú như thế. Nếu như hắn thật sự hoàn thành tự chế công trình kết quả, như vậy la tu liền nắm giữ truyền thụ cho người khác quyền lợi, đây chính là hệ thống đối với v ò l tự mình sang năng lực mới khen thưởng. đi tới cấp phó nghiệp hiệp hội trên đường, La Tu đi mua một chút vật liệu, khổng tước thạch có thể không thông thường, ngân chất xúc t ắ c càng là cần dùng đến ngân khoáng thạch, đó cũng không l à ở Tân Thủ thôn có thể đào được khoáng vật, chỉ có thể giá cao từ cấp phó nghiệp hiệp hội bên trong mua. vì thế La Tu còn chủ mượn một chút tài chính. làm chiến thương chờ người biết La Tu đang trùng kích trung cấp công trình, lấy ra bọn họ hết t h ạ ngân tệ, nhưng vẫn còn có chút như muối bỏ biển. m ã i đến tận d ầ u nước đố đổ vách đang hỏa giao dịch sở tìm đến cửa, muốn thu mua thành phẩm loại cỡ lớn vỏ đồng bom, cũng vì La Tu cung cấp chế tác vật liệu mới cải thiện h ắ n thiếu tiền q u n cảnh. t h ư a phong phá Lang u y n h ngươi nhân tình này ta nhớ rồi. Các ngươi đi tới thành trấn sau đệ nhất cuộc bán đấu giá, ta nhất định sẽ cho các ngươi một niềm vui bất ngờ. La Tu cùng đèn bước giao dịch cũng ký kết một phần chiến lược liên minh, nhưng đối với mới có thể như vậy trợ giúp hắn, La Tu cũng ký ở trong lòng. Không cần khách k í Tu La hội trưởng, vậy chúng ta liền chờ mong này niềm vui bất ngờ. Thừa phong phá Lang cười nói, cùng La Tu hoàn thành vật liệu giao dịch sau, xoay người rời đi cấp phó nghiệp hiệp hội, hắn cũng không có thiếu sự tình muốn b ậ n đ i ệ u Các đại công hội phó bản tiến độ có đột phá tính tiến triển thành công ở buổi tối qua cửa chuyên gia hình thức phó bản công đoàn đã không thiếu, đã như thế. ban ngày hướng dẫn dưới anh hùng hình thức phó bạn chỉ là vấn đề thời gian có sung túc vật liệu La Tu nhiệt tình cũng càng thêm chân thừa phong phá lãng tiền đặt cọc cho đến nhiều vô cùng có thể giải La Tu khẩn cấp ngân chất xúc tác cũng có thể thuận lợi chế tác được lần này La Tu vẫn là cho thuê trung cấp x ư ở n g 3% t h à n h công suất bổ trợ đối với trùng cấp trung cấp công trình phi thường hữu dụng cao cấp x ư ở n g cho thuê phí dụng quá mức đắt giá bây giờ La Tu cũng dùng không nổi năm tiếng trung cấp x ư ở n g thuê bằng thời gian khấu trừ La Tu 5 viên n g n tệ nếu như cao cấp x ư ở n g vậy coi như cần 5 viên kim tệ căn bản không phải hiện giai đoạn tơ lơ có thể chịu đựng được, được La Tu có chế tác thấp kém hỏa dược cơ sở đối với càng cao hơn một cấp làm thô hỏa dự phấn xe nhẹ chạy đường quen rất nhanh liền chế tác đi ra ngân chất xúc tác chế tác cần dùng đến hai khối nén bạc cùng một khối than đá than đá cấp phó nghiệp hiệp hội thụ giới cũng không ít rất đắt giá nhưng nén bạc nhưng cần mười viên ngân tệ một khối cùng bây giờ đồng thau cấp trang bị giá cả gần như nói cách khác chống chân này một khối ngân chất xúc tác liền giá trị hai cái đồng thau cấp trang này loại cỡ lớn vỏ đồng bom thành phẩm nói vậy liền những kia đại công hội cũng không dám quy mô lớn chế tác loại cỡ lớn vỏ đồng bom liền thành một khối là dùng hai khối đồng thỏi chế tác ra ngoài. bên trong bỏ thêm vào làm thu hỏa dược phấn cùng ngân chất xúc tác chế tạo độ khó cũng không phải rất lớn rất nhanh viên thứ nhất liền tuyên cáo chế tạo thành công keng ợ i ý của hệ thống chế tạo loại cỡ lớn vỏ đồng bom thành công tăng cường công trình chuyên nghiệp độ thuần thụ c 3 điểm thu được ít cỡ 0 0 điểm la tu độ thuần thụ đã s ớ m đầy n a y tăng cường độ thuần thụ c hoàn toàn là lãng phí đúng là thu được í x c để hắn sáng mắt lên đã không thể so g i ã ngoại s o ạ t quái thăng cấp hiệu suất chậm hơn bao nhiêu lẽ nào đây là hệ thống vì bù đắp buổi tối luyện cấp khó khăn khen thưởng chế tạo một viên loại cỡ lớn vỏ đồng bom cần thiết tiêu tốn thời gian cũng không nhiều Nếu như thành công suất có thể bảo đảm, kinh nghiệm thu được tốc độ nên nhanh với lợi buổi tối luyện cấp tốc độ. đã như thế, từ từ đem trường hoàn toàn có thể dựa vào luyện tập cấp phó nghiệp đến vượt qua, tốc độ lên cấp không chậm không nói, hơn nữa còn không có nguy hiểm gì, giá ngoại luyện cấp dễ dàng bị phát điên quái vật giết chết, tử vong trừng phạt đầy đủ để các người chơi một buổi tối nỗ lực của phí. Nếu như thật sự giống như ta nghĩ, các loại chuyên nghiệp vật liệu giá cả có thể muốn phong tăng. La Tu thả tay xuống trên công cụ, sơ sơ cầm, bắt đầu trở nên trầm tư. lấy bây giờ chính mình công đoàn tài chính có thể không có cách nào lượng lớn thu mua chuyên nghiệp vật liệu. xem ra lại muốn tiện nghi thừa phong phá lãng bọn họ đem nhất phiến hồng diệp cũng kéo lên để bạch k i n h cực cũng gô lên lợi ích trên xa đến thời điểm muốn hạ xuống nhưng là khó khăn la tu nhất thời meo mắt lại nói hiện nay ở các tập đoàn tài chính lớn c h ú từ dưới không ít công sẽ bắt đầu mở rộng kế hoạch chiếm đoạt tiểu công đoàn thu nạp tán nhân lợi chỉ là bước thứ nhất không ít tiểu công đoàn vì sinh tồn liên hợp lại trở thành công đoàn liên minh la tu cảm thấy hắn cũng là thời điểm lôi kéo một ít công đoàn thành lập liên minh không chống chân là vì chống lại ngày càng lớn mạnh các đại đ ộ lợi thế lực đối với thự quang ngày sau phát triển cũng nắm giữ chỗ tốt t lớn la tu thành lập thự quang sơ ý là muốn đánh đổ la thị tập đoàn tài chính có thể trở thành thái dương hệ kể đến hàng đầu tập đoàn tài chính lớn la thị tập đoàn tài chính đối thủ cạnh tranh nói vậy cũng không ít đến thời điểm trung gian có thể hoạt động sự tình như là hơn nhiều bạch kinh cực công đoàn sau lương vốn là có tập đoàn tài chính lớn chú tư nhất phiến hồng diệp càng là tập đoàn tài chính người thừa kế thứ nhất bọn họ cùng la thị tập đoàn tài chính không có về buôn bán lui tới chỉ có thể toán thành bèo nước gặp nhau là có thể làm lôi kéo đối tượng liên quan với đăng hỏa giao dịch sở La Tu giải càng nhiều, bọn họ cũng là dị năng giả hiệp hội dưới c ờ thế lực, có vẻ như bọn họ ông chủ lớn vẫn là dị năng giả hiệp hội hội trưởng cháu trai, dị năng giả hiệp hội này bộ kỳ đi thật đúng là xa. La Tu gãi gãi đầu, những thứ này đều là hắn sai người thu thập đến tư liệu, tỷ tỷ của hắn không phải là nói không. Bạch Man ữ vận dụng lính đánh thuê hiệp hội thế lực, giúp hắn điều tra bây giờ vẫn tính thân mật mấy cái thế lực, cũng bao quát đã đắc tội rồi thế lực, bày mưu rồi hành động, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Như l o ạ n thế loại này tiểu công đoàn La Tu trực tiếp lựa chọn không nhìn, nhưng thiên hạ công đoàn cùng liệt diễm thần điện đều là lâu năm nhị lưu công đoàn, có thể khó đối phó. Thêm vào sau lưng của bọn họ cũng đã nắm giữ tập đoàn tài chính c h ú tư. Đối với một vừa mới mới vừa phát triển lên mới phát công đoàn tới nói, hoàn toàn là hai tòa ngăn trở phía trước núi lớn. Quy một chương 89, i dự thế. Chương 89, dự thế. Tiểu Tuyết, hỏa nhận chi thương tác giả Nhất Kỵ Đường thập tiên. Latu có thể không nhàn công phu cho rằng ngu công, một chút chậm rãi rời núi cũng không phải là phong cách của hắn. Hắn muốn như đại lực thần như thế trực tiếp mang đi này hai tòa chặn đường núi lớn. Vậy thì muốn mượn cái khác quái vật khổng lồ bình thường thế lực, đây chính là dự thế. Như vậy thiên hạ công đoàn cùng liệt diễm thần điện hoặc là chính mình tránh ra con đường. Hoặc là đánh nhau chết sống, nhưng đối với Đang h ỏ a Giao Dịch Sở loại này đại lữ thần cũng chỉ có thể bé ngoan để đường. Tin tức này nhưng là có quan hệ hết thảy ờ l ợ i ích, nói vậy Đang h ỏ a Giao Dịch Sở sẽ đáp ứng thành lập chính đang chiến lược liên minh, bọn họ nhưng là dị năng giả hiệp hội ác kỳ. Đối với Đại Nhị Mộng trình độ trọng yếu nhất định so với ta giải còn rõ ràng. La Tu nghĩ đến rất nhiều, cuối cùng quyết định dựa thế. La Tu cảm thấy là thời điểm gặp một lần dị năng giả hiệp hội người, hắn bao lâu không đi qua dị năng giả hiệp hội, liền hắn cũng quên, nhưng dị năng giả hiệp hội người có thể sẽ không quên hắn. năm đó bọn họ cái kia kinh hãi là tu dị năng tiên phú vẻ mặt, đến nay cũng làm cho la tu rõ ràng trước mắt. Bây giờ lấy tinh vị dị năng giả thân phận, càng là có thể kinh sợ đến mức nhóm người kia cảm rơi xuống. Có lần thứ nhất thành công kinh nghiệm, mặt sau loại cỡ lớn vỏ đồng bom chế tác khá là thuận lợi, cũng làm cho la tu đầy đủ giải kết cấu bên trong, chờ thông thạo sau khi bắt tay bắt đầu chế tác máy móc xóc. Không tước thạch là tương đương ít ỏi phối hợp bảo thạch, sản lượng cũng không cao lắm, la tu tới tay cũng không bao nhiêu, thử nghiệm số lần có hạn, thành bại liền xem này mấy lần chế tác. Trước tiên chuẩn bị chế tác mấy lần máy móc xóc luyện một chút tay, sau đó sẽ kết hợp hai loại bản vẽ. ở trong đầu thiết kế ra chế tác quy trình thử một lần, có thể thành công tốt nhất, không thể thành công cũng không đáng kể, được có quan hệ cấp 10 sau đó chuyên nghiệp sợ kỳ hiệu biến hóa đã k i ế muộn rồi. La tu tâm thái để nằng a n g thành công suất tự nhiên gia tăng thật lớn, thất bại hai lần sau khi, rốt cục thành công chế ra, một con có thể khống chế chạy khắp nơi máy móc sóc, máy móc sóc to nhỏ cùng phổ thông sóc gần như, nhưng chỉ có thể làm mấy cái động tác đơn giản, màu sắc hiện ra đồng tao sắc, dáng vẻ đúng là ngây thơ đáng yêu, đáng tiếc chỉ là xem xét dùng món đồ chơi, bán cho có tiền n ữ tờ lẻ ở đúng là lựa chọn không tồi. Máy móc sóc, phẩm chất phổ thông cấp, loại hình. món đồ chơi sử dụng xuất hiện một con có thể theo ngươi chạy khắp nơi máy móc ó c nhỏ kéo dài thời gian 30 giây làm lệnh thời gian một phút có một con máy móc xóc La Tu liền đối với hắn bắt đầu rồi cải tạo ở không phá hỏng bên trong tinh xảo máy móc kết cấu tình huống tận lực nhiều nét dưới làm thô thuốc nổ không phải vậy cũng không thể bảo đảm nổ tung thị uy lực uy lực nhỏ còn không bằng trực tiếp chế tác loại cỡ lớn vỏ đồng bom đến có lợi cũng không có khả năng lắm thăng cấp thành đồng thau cấp hải t è m tự chế đồng thau cấp i tẻm là có thể đột phá đến đối ứng trung cấp chuyên nghiệp La Tu lần thứ nhất cải tạo tiến hành không quá lý tưởng. Máy móc sóc hình thể căn bản là không có cách né t dưới lượng lớn làm t h u thuốc nổ, chỉ có thể đối bên trong kết cấu tiến hành thay đổi tận lực để chống không gian bên trong. Nhưng đã như thế liền ảnh hưởng máy móc sóc linh hoạt động tác, có chút cái được không đủ bù đắp cái mất. Bước đầu tiên này liền gặp phải khó khăn. Để la tu t ọ a ở m ộ t bên, trong đầu các loại thiết kế phương án một lần một lần thí nghiệm, thời gian ở từng giây từng phút trôi qua bên trong cũng mặc kệ sưởng đ ắ t giá cho thuê phí dụng. đột nhiên, La Tu nhớ tới một loại sẽ tự bạo sinh vật, đó là một loại tương tự với hết như thế sinh vật, trên lưng nắm giữ to lớn túi chứa chất độc, gặp phải nguy hiểm sau sẽ làm nổ túi chứa chất độc công kích kẻ địch. Máy móc x ó c nhỏ kỳ thực cũng có thể dùng loại này ngoại chí nổ tung trang bị. La Tu v u một cái chán, như thế đơn giản phương pháp làm sao mới nhớ tới đến. Có linh cảm, La Tu bắt đầu thử nghiệm lên, công p h u không phụ lòng người, trải qua mấy lần thất bại bên trong, La Tu thành công chế ra uy lực phù hợp yêu cầu tự bạo s ó c vẫn là r a tăng chế tác thành phẩm, để máy móc x ó c động lực càng thêm xuất sắc. La Tu tính toán ra mang theo chất nổ thích hợp nhất vị trí. cuối cùng chế tạo ra tự bạo s ó c uy lực, thậm chí uy lực so với loại cỡ lớn vỏ đồng bon còn lớn hơn. k e n Gợi ý của hệ thống, ngươi thiết kế ra hoàn toàn mới bản vẽ, chế tác tự bạo s ó c thành công, bởi vì ngươi là người thứ nhất tự chế bản vẽ tờ layer, thu được 10.000 điểm kinh nghiệm, khen thưởng hất thiết cấp công trình chuyên dụng tinh xảo công trình đại một tấm. Đồng thời Latu công trình học đẳng cấp cũng thăng cấp thành trung cấp, để hắn tiết kiệm được chuẩn bị kỹ càng h i hữu vật liệu, những tài liệu này đúng là có thể đem ra chế tác sau đó công trình học cao cấp kết quả, để cho phát huy đầy đủ ra hiệu quả, đúng là hệ thống khen thưởng công trình đại cho Latu một kinh ngạc vui mừng vô cùng. Tinh xảo công trình đại. phẩm chất, h á t thiết cấp, đẳng cấp, công trình học trung cấp, loại hình chuyên nghiệp công cụ, hiệu quả, công trình học thành công suất tăng cao 10%. so với chỉ có thể dùng cho loại cỡ lớn công trình kết quả cờ lê, công trình đài trên căn bản hết t h ệ công trình kết quả đều cần dùng đến này thành công suất bổ trợ hàm kim lượng có thể so với cờ lê cao hơn nhiều. Nếu như Latu có thể chế tác cần dùng đến cờ lê công trình kết quả, như vậy thêm vào đồng t à a u cờ lê giữ gốc đều nắm giữ 15% t thành công suất. Latu có tự chủ cải tạo thiết kế đồ chỉ kinh nghiệm, tuyên cáo hắn đã bước vào công trình học chân chính lĩnh vực cấp phó nghiệp cao như thế độ tự do. là La Tu không nghĩ tới, không riêng là hắn. Bây giờ t ô l ệ cũng không biết trong game bản vẽ dĩ nhiên có thể cải tạo thăng cấp, muốn vẫn là dựa theo truyền thống vong du cứng nhắc phương thức đến, như vậy có thể nói chuyên gia cấp chính là cực hạn của bọn họ. La Tu nhìn tấm này do chính hắn thiết kế cải tạo bản vẽ, hiệu quả có thể so với loại cỡ lớn vỏ đồng bom mạnh hơn rất nhiều, nhưng vật liệu số lượng gần như phiên một phen, này tự bạo sóc giá vốn đều sắp tiếp cận 50 viên ngân tệ, nếu như bán đi còn không muốn lấy kim tệ đến tính toán. tự bạo sóc cần đồng t h i thấp kém vỏ đồng năm, làm thu hỏa dược p h n ngân chất xúc tác h a không tước thành một cần. công trình học trung cấp sử dụng một nửa kính năm mã trong phạm vi hết thể kẻ địch tạo thành một trăm linh năm một mười điểm hỏa diễm thương tổn cũng khiến cho chúng nó bại liệt hai giây bất cứ thương tổn gì đều sẽ đánh g â y hiệu quả này đối lệ và sáu mươi trở lên mục tiêu sử dụng hiệu quả rất kém cỏi là ở đâu là ở d ù n g bom hoàn toàn là ở dùng bạch ngân cấp trang bị tạm người a là tu lắc lắc đầu bị tính toán ra thành phẩm chấn động đến tự bạo s ó c hoàn toàn không phải hiện giai đoạn có thể xuất hiện đạo cụ nếu như chờ các người chơi cấp 10 sau đó ngân q u á n g thạch liền có thể chính mình v à h á i không tước thạch cùng thô giáp tảng đá từ đẳng cấp cao hơn trong ộ cạn đào ra tỷ lệ cũng càng lớn đến thời điểm thành phẩm mới có thể miễn cưỡng tiếp thu. Nhưng muốn cho đại chúng t ờ lỡ mua được, nói vậy muốn c ấ p hai chuyện sau đó đi. Cùng với những cái khác bạn vẽ không giống nhau, tự bạo s ó c mặt trên có có thể chuyển thụ chữ, vậy thì biểu thị La Tu có thể chuyển thụ loại này bản vẽ. Đây đối với nở tơ cờ tới nói, khả năng không phải cái gì quá to lớn sự tình, nhưng đối với tơ lỡ tới nói, đây chính là một cái tài nguyên q u ầ n q u ậ n đại lộ. Nhân làm tài liệu không đủ, La Tu chỉ có thể chế tạo ra vài con hàng mẫu, muốn quy mô lớn chế tạo, bây giờ xem ra chính là không có khả năng lắm. Thời gian còn lại La Tu đều dùng để chế loại cỡ lớn vỏ đồng bom. mãi đến tận hết thảy vật liệu dùng hết mới thôi, thời gian mới quá khứ hơn 4 giờ, hệ thống cũng sẽ không n ổ i tiền, La Tu chỉ có thể thu thập một hồi rời đi xưởng, hướng về Đăng h ỏ a Giao Dịch Sở đi đến. La Tu đồng thời bắt đầu liên hệ nhất phiến Hồng Diệp cùng Thừa Phong Phá Lãng, cấp 10 sau đó chuyên nghiệp biến hóa sự tình quá lớn, chỉ có thể làm diện nói chuyện. Đến Đăng h ỏ a Giao Dịch Sở mua tèm t ợ n l số lượng thực sự là quá nhiều, La Tu xuyên qua giày đặc đ á m người, đi tới trung gian to lớn nhất l ề u vài n ơ i Thừa Phong Phá Lãng đã đứng cửa, chờ La Tu đến. t u La h y n h chuyện gì trọng đại như vậy? Thừa Phong Phá Lãng đầu óc mơ hồ, hắn chính đang thu dọn ngày hôm nay đang báo tài chính thu vào. một nghe La Tu ngự khí liền không ngừng không nghỉ tới rồi, La Tu gật đầu ra hiệu một hồi, hỏi nhất phiến Hồng Diệp còn chưa tới sao? vẫn không có, có điều cũng sắp rồi, dù sao buổi tối luyện cấp không có khả năng làm cách thôn xóm quá xa, chúng ta đi vào trước chờ đi. Thừa Phong Phá Lãng nói rằng Liên Bạch Kinh c ấ p Hội trưởng cũng gọi lên, cũng rõ ràng sự tình tầm quan trọng. Thừa Phong Phá Lãng lúc cần lúc hiện rõ ràng cái gì, khả năng là cung cấp phó nghiệp có quan hệ, La Tu vừa những kia chuyên nghiệp vật liệu hầu như đều là từ Thừa Phong Phá Lãng trên tay chiếm được, này thoáng tự hỏi một chút, Thừa Phong Phá Lãng liền rõ ràng đại khái, nhưng cụ thể chuyện gì còn còn không biết. đúng rồi. Ngươi cho ta vật liệu cũng đã chế tác hoàn thành, đây là ngươi đặt hàng loại cỡ lớn vỏ đồng b o m La Tu từ trong túi đeo lưng lấy ra mấy tổ hải tèm đạo, đồng thời còn lấy ra một con tự bạo sóc. La Tu có thể là phi thường người sáng suốt, tự bạo sóc nhưng là thứ tốt, đêm sơ kỳ mặc kệ là giết người vẫn là giết quái đều nắm giữ tác dụng to lớn. Có điều chính là giá cả khá là quý, ít nhất muốn 80 viên ngân tệ trở lên La Tu mới bằng lòng bán. Nếu như bản vẽ lời không thể ít hơn 50 viên kim tệ, vẫn chưa thể là đối địch thế lực. Đố mắt như vậy muốn tìm cái tốt người mua cũng không dễ dàng. La Tu người quen biết bên trong, cũng là thừa phong phá lãng cùng nhất phiến hồng diệp có thực lực này mua. Quy một chương 90, ánh mắt. Chương 90, ánh mắt. Tiểu thuyết, hỏa nhận chi thương tác giả, nhất kỷ đương thập tiên. Khoảng thời gian này đại công hội đều đang trùng kích anh hùng hình thức phó bản, nắm giữ tự bạo s ó c hoàn toàn có thể ở bột quần bạo trước giết chết nó, dùng để bán ra hoặc là trao đổi h ạ i t è m Nói vậy những kia xuất đầu mẹ chán công đoàn đập nổi bán sắt cũng sẽ mua. Không sấn thời cơ này mạnh mẽ kiếm lời hắn một b ú t thực sự là quá lãng phí. Nhưng điều này cần đường dây tiêu thụ, La Tu có thể không có cách nào bán được cái khác tân thủ thôn đi. Người chơi bình thường căn bản mua không nổi, t u y ế t man thôn bên trong đại công hội cũng không có mua cần phải. ai kêu la tu mở ra hàn băng hẻm núi độ khó khăn nhất, không cần chịu đựng đến từ quảng đại các người chơi áp lực. Các thôn xóm khác lại muốn hướng dẫn không xuống anh hùng hình thức phó b ả n tiếng tâm trôi đi sẽ vô cùng nghiêm trọng, càng thêm đột xuất bọn họ vô dụng, vô hình chung cho la tu bọn họ tân sinh t h ử quang công đoàn khai hỏa tiếng tâm. La tu nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể cùng quen thuộc đăng hỏa giao dịch sở hợp tác, cái này cũng là hắn tới nơi này một nguyên nhân khác. Thừa phong phá lãng tiếp nhận loại cỡ lớn vỏ đồng bom, phi thường hài lòng nó hiệu quả, c ả m thấy điểm ấy thành phẩm hoàn toàn trị về được, bọn họ nắm giữ đường dây tiêu thụ gần như trải rộng quang minh giáo quốc quanh thân mấy quốc gia. bán ra lên hoàn toàn không có áp lực. Nhưng nhìn thấy La Tu lấy sau cùng ra t è m t h u ộ c tính, liền Thừa Phong phá lãng cũng không khỏi là thất thanh. Tự bạo s ó c hiệu quả thực sự là quá làm người chấn động. Trong đó nắm giữ giá trị Thừa Phong phá lãng thân là người làm ăn đệ liếc mắt liền thấy đi ra, vốn là chuẩn bị dùng loại cỡ lớn vỏ đồng bom lôi kéo những kia t h ẻ phó bản tiến độ công đoàn. Nếu như dùng tự bạo s ó c thậm chí những kia nhất lưu công đoàn cũng sẽ động lòng. Bây giờ tuy rằng sửa lại bộ cơ chế, nhưng cũng không phải hết thảy nhất lưu công đoàn đều có thể qua cửa anh hùng hình thức phó bản, chỉ có mấy cái hàng đầu công đoàn vừa lấy cái giá cực lớn qua cửa thôn bọn họ là anh hùng phó bản. này dẫn đến phó bản lại còn tốc hiện tại đang đứng ở thời khắc quan trọng nhất này tự bạo sóc đối với những này công đoàn mà nói quả thực là đạn hạt nhân bình thường tồn tại La Tu liếc mắt nhìn mơ tưởng viện vông thừa phong phá lãng trên người đối phương trang bị cũng vô cùng tốt hắc thiết hỗn hợp đồng tao còn có vài món bạch ngân trang bị một xem liền biết là anh hùng hình thức hàn băng hẻm núi xuất phẩm đăng hỏa giao dịch sở thuộc hạ chiến đấu công đoàn thực lực cũng không yếu nắm giữ hoàn chỉnh hướng dẫn tư liệu có thể qua cửa cũng không có ra ngoài l à Tu dự liệu v ậ n khí không tệ thiết kế cải tạo máy móc sóc được có thể c h u y ể n thụ tự bạo sóc bản vẽ La Tu cười nhạt đạo tuân gia càng làm cho người ta khiếp sợ t i n tức Cái gì? Vẫn còn có chuyện như vậy, chẳng trách Tu La huynh đệ cần phải ngay mặt đàm luận, chuyện này là rất trọng yếu. Thừa Phong phá lãng một nghe, còn tưởng rằng La Tu tìm hắn là vì tự bạo sóc sự tình. Đây chỉ là trong đó một chuyện, thế nào? Nếu như kết phường kinh doanh, ngươi có thể đưa ra bao nhiêu c h i a làm, tự bạo sóc bản vẽ ta cũng có thể b ả n ắ n ra. Bất quá chúng ta này phân tán liên minh là không phải có thể định ra đến rồi, so với chuyện kia, tự bạo sóc chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. La Tu thích hợp thời điểm đưa ra ý của hắn, nhìn Thừa Phong phá lãng như vậy động lòng giá vẻ, càng l à hướng về càng thêm một cái hỏa. Thừa Phong Phá lãng nghe được La Tu nói tới tự bạo s ó c dĩ nhiên không phải chân chính sự tình, trong lòng càng kinh ngạc. Liên quan với toàn diện chiến lược đồng bọn chuyện này, ông chủ lớn đã truyền đạt chỉ lệnh, nguyên lão đoàn cũng nhất trí thông qua. Điểm này ngươi yên tâm, thỏa thuận cũng đã nằm ở định ra bên trong, nhưng cụ thể hợp tác như thế nào còn muốn Song Phương cẩn thận nói chuyện mới được. Thừa Phong Phá lãng nhìn định liệu trước La Tu, gật đầu một cái nói, rõ ràng đối phương khẳng định là có chuẩn bị mà đến. Tốt rồi, như vậy hiện tại có thể hỏi một chút Tu La hội trưởng, tự bạo s ó c làm sao cái hợp tác pháp? Thừa Phong Phá lãng hỏi. nhất phiến hồng diệp vẫn không có đến, này chuyện lớn nói vậy cũng chỉ có thể áp sau, có điều tự bạo s ó c sự tình, bây giờ nói đàm luận đúng là cái lựa chọn không tồi. Nghe được t h ừ a phong phá lãng, La Tu trở nên trầm tư, như Đăng h ỏ a giao dịch sở như vậy giàu n ư ớ c đố đổ v á c h thế lực, chắc là có thể đem giá tiền hướng lên trên nói lại, đến thời điểm bị ép giá cũng dễ thương lượng, chúng chi đây là không bản buôn bán, nhiều nhất chỉ là chuyển thụ mấy lần bản vẽ, căn bản sẽ không xuất hiện lô vốn hiện tượng. Tự bạo s ó c có thể để cho Đăng h ỏ a giao dịch sở độc nhất kinh doanh, ta bảo đ m ngoại trừ liên minh công đoàn bên ngoài sẽ không chuyển đi, này giá tiền à? Liên muốn xem t h ừ a phong huynh thành ý của ngươi. La Tu suy nghĩ một chút nói, hắn x ả o rượu đem cầu đá trở lại. Đối với tự bạo sóc giá trị thực sự, La Tu cũng không rõ ràng lắm. Này vắt hết óc tự mình nghĩ, còn không bằng xem xem tâm lý đối phương g i ớ i đến cùng làm sao. La Tu nói ra thừa phong phá lãng quan tâm nhất vấn đề, chỉ cần có thể bắt chuyên doanh quyền, tăng giá tiền vẫn là có thể nhường một bước. Nghĩ như vậy, thừa phong phá lãng giơ bàn tay lên. So với một bốn con số, La Tu trong lòng t h ầ m nghĩ, quả nhiên là thế lực lớn phách lực này chính là chân, nhưng La Tu cũng không có lập tức đồng ý, làm bộ lộ ra làm khó dễ vẻ mặt. Kỳ thực đã phi thường tâm di chuyển, nhưng vào giờ phút này nhất định phải ổn định. Ai không hy vọng chính mình phân bánh gạ tổ lớn hơn một chút, tự bạo sóc trước mặt cũng chỉ có La Tu một ra, làm lũng đoạn nành g n ề là tối kiếm tiền. Nói vậy Thừa Phong phá lãng cũng rõ ràng đạo lý này, để La Tu có lần thứ hai để giới khả năng. Thừa Phong phá lãng xoa xoa m ồ hôi chán, còn thật sự cho rằng La Tu h i ể m giá cả thấp, lại thêm một ngón tay, trở thành 5 ngón tay số lượng, cũng nói rằng, Tu La hội trưởng, này đã là chúng ta có thể đưa ra cực hạn, nếu như còn hiếm thấp, cũng chỉ có thể đăng báo ông chủ lớn để hắn đến quyết định. Được, không cần làm phiền trung thiên tiên sinh, liền số này, hợp tác vui vẻ. La Tu s ử bàn tay ra đạo. Từ vừa nãy quan sát Thừa Phong Phá Lãng luôn hành cử chỉ đến xem, rõ ràng đây thật sự là đối mới có thể đưa ra cực hạn giá cả, này đã cao hơn La Tu trong lòng giới, quả đoán lựa chọn đồng ý. Hợp tác vui vẻ, đợi lát nữa ta sẽ để người định ra tốt hiệp ước, đây đối với song phương đều mới có lợi, dù sao cũng là 5 phần 10 lợi nhuận, có hiệp ước nói vậy La Tu hội trưởng ngươi cũng yên tâm điểm không phải sao? Thừa Phong Phá Lãng cùng La Tu bắt tay nói, làm người làm ăn Thừa Phong Phá Lãng, liên quan với điểm này còn phân rõ được sở quan hệ quy quan hệ hiệp ước có thể nhất định không thể thiếu, này không phải không tín nhiệm La Tu, mà là nhiều năm qua đã thành thói quen. k h khắc k h ắ trò chơi này bên trong dĩ nhiên cũng sẽ cảm bảo. La Tu kịch liệt ho khan một tiếng, vẻ mặt không chút nào biến hóa, kỳ thực hắn bị kinh đến. La Tu không nghĩ tới nói chuyện nửa ngày dĩ nhiên là theo, lệ tỷ lệ phân phối lợi nhuận, hắn còn tưởng rằng là dùng ngân tệ, vốn là năm viên ngân tệ mỗi chỉ chuyên lợi phí dùng đã đủ cao, nhưng cùng 5 phần m 0 ờ i lợi nhuận đem so sánh, quả thực là khác biệt một trời một vực. Phải biết hiệp ước nội dung bên trong, La Tu chỉ là cung cấp bản vẽ, còn lại đều do Đăng Hòa giao dịch s ở để hoàn thành. Nói cách khác hắn này một tấm bản vẽ, liền có thể có được một nửa lợi nhuận. đ ă n g h ỏ a giao dịch sở cần duy trì thế lực to lớn hoạt động đường dây tiêu thụ chế tác nhân viên vật liệu thu mua chợ đều cần tài chính đến giữ gìn cuối cùng tới tay lợi nhuận nhỏ bé không đáng kể này đã là thiên đại nhộn bộ La Tu đều có chút thật không tiện may là bình thường luyện thành định lực vẫn còn không phải vậy bị thừa phong phá lãng nhìn ra song vương nhưng là lúng túng này nói nửa ngày thậm chí ngay cả phân phối phương thức đều không có xếp hợp lý các nói các cuối cùng lại vẫn mơ mơ hồ hồ đàm luận thành La Tu cảm giác là hắn coi thường đèn đ ư ố c giao dịch khả năng đối với bọn hắn mà nói tự bạo s u sự tình thật cùng La Tu chính mình nói tới như thế chỉ là làm việc nhỏ tình. đây là có thật không đệ nhị mộng nếu như liền cảm b ạ o cũng có thể mô phỏng đi ra như vậy kháng hàn thuốc cùng tương quan vật liệu giá cả khả năng muốn lên tăng thừa phong phá lãng một mặt vẻ mặt nghiêm túc hoàn toàn đem la tu coi là thật thật là lợi hại này đều có thể liên tưởng đến kiếm tiền đi tới la tu rõ ràng vẫn là hắn quá non có điều hắn dao động kỹ thuật không sai thừa phong phá lãng nghĩ đến chuyện này đã cùng la tu muốn nói sự tình rất gần nhìn như vậy đến bọn họ nhận ra được cũng là chuyện sớm hay muộn thừa phong huynh thật là có ngươi bệnh t ậ t chỉ là một loại trạng thái sau đó không ít tử linh quái vật đều sẽ có chứa dù sao lịch sử đại lục trên mấy lần ôn dịch đều cùng tử linh sinh vật hoạt động có quan hệ la tu vội vàng đem lời nói dối tròn trở về chuyện này vẫn là hắn từ một ít nở tờ cỡ khẩu bên trong c h i ế m được vốn là chỉ là muốn tìm kiếm cấp thấp điểm tử linh sinh vật bạo lấy tử linh tinh hoa nhưng cũng được tin tức này thật không hổ là tu la u i n h tin tức của ngươi thật là linh thông sau đó trên thị trường giải trừ bệnh tật đạo cụ vật liệu giá cả nhất định sẽ lên cao ta đến để trước chuẩn bị một chút thừa phong phá lãng một nghe lại liên tưởng đến kiếm tiền mặt trên hắn có thể trở thành đăng hỏa giao dịch sở trụ c ộ hình nhân vật cũng không phải là không có đạo lý La Tu trong lòng cũng là thầm nghĩ, lúc đó hắn như thế không nghĩ tới phương diện này. Cấp 10 phó bản tự linh mộ huyệt vô cùng có khả năng gia nhập bệnh tật, xem ra thật sự đến để trước chuẩn bị một chút. Quy 1 chương 91, Hắc Bạch Vũ Dực. Chương 91, Hắc Bạch Vũ Dực. Tiểu Tuyết, h hòa nhận chi thương tác giả Nhất Kỷ Đường thập tiên. Xem ra Tu La Hội trưởng ngươi cũng nghĩ đến tự linh mộ huyệt đúng không? Thừa Phong Phá Lãng nhìn La Tu lộ ra cùng hắn tương tự nụ cười, rõ ràng đối phương cũng đã liên tưởng đến. La Tu này thương mại khí h u y t i ê n phú tương đối khá, Thừa Phong Phá Lãng đều có chút muốn đào c ó tưởng. La Tu cùng Thừa Phong Phá Lãng gian thương tính cách lạ kỳ hợp. không lâu lắm cũng đã bắt đầu kể vai sát cánh, trao đổi lên làm sao mạnh mẽ kiếm một món tiền. bây giờ cùng ám ảnh kháng tính có quan hệ trang bị tèm giá cả đã ở hướng lên trên báo tác, vì hướng dẫn giới tử linh mộ huyện, sớm muộn cũng sẽ có người liên tưởng đến bệnh tật trạng thái trên, thiên hạ thủ vi cường, không phải vậy đến thời điểm kiếm lời nhưng là thiếu. hai người các ngươi đại nam nhân làm sao cười như vậy hài lòng? có gì vui sự tình, cũng làm cho tiểu nữ tử cũng tới cao hứng một chút. nhất phiến hồng diệp quan t h a đến muộn, mới vừa tiến vào lều vải liền nhìn thấy mặt mày hớn hở la t hai người tổ. hồng diệp hội trưởng ngươi tới thật đúng lúc, có quan hệ minh sự tình n g ư ờ i cân nhắc thế nào rồi? nếu như ngươi đồng ý, chúng ta tại sao như thế hài lòng ngươi liền sẽ rõ ràng. l a t u m ê hoặc nhất phiến hồng diệp nói rằng, Bạch Kinh Cực thực lực ở Nhất Lưu Công đoàn bên trong không tính là hàng đầu, nhưng bọn họ có một loại thiên nhiên ưu thế, để rất nhiều hàng đầu công đoàn cũng không dám chiêu chọc giận các nàng. vậy thì là mỹ nữ m ị lực, Bạch Kinh Cực công đoàn từ hội trưởng đến phổ thông thành viên, hình dạng mỗi cái đỉnh cấp, nhưng là bây giờ gỡ lỡ ở trong lòng nữ thần liên minh, không ít gỡ lỡ lấy tiến vào Bạch Kinh Cực cho rằng hộ hoa sứ g i làm vinh. Nhưng Bạch Kinh Cực Công Đoàn người chơi nam nhập hội tiêu chuẩn, thậm chí cao hơn hàng đầu công đoàn tinh anh đoàn tiêu chuẩn, không phải cao thủ một cũng không muốn, ở đệ rất nhiều liệp diễm đệ nhị chủ động vào một mũi h ô i muốn dùng vũ lực càng là hành động t ì m chết, sẽ bị che ngập bầu trời fensterlayer bao phủ. Hết t h ể nói Bạch Kinh Cực Công Đoàn là một cực kỳ đặc biệt công đoàn, tiếng t h m cũng phải so với một ít hàng đầu công đoàn còn lớn hơn. Cái này thật khó khăn làm, dù sao chúng ta Bạch Kinh Cực là một trung lập tính chất công đoàn, bọn tỷ muội cũng t r á n ghét đánh đánh giết giết, chỉ muốn hưởng thụ trong game là thú vì tự vệ mới xây dựng lên bây giờ cái này công đoàn nếu như dưới phó bản đánh quái cũng còn tốt nếu như chủ động giết lợi ở cái gì chúng ta còn thật hữu tâm vô lực nhất phiến hồng diệp nói rằng các nàng sau lưng cũng là lấy mỹ phẩm trở nữ tính đồ dùng làm giàu làm giàu tập đoàn tài chính tìm bạch tinh c ấ p chủ nếu để cho các nàng làm hình tượng phát ngôn viên để đệ nhị mộng thành vì bọn họ quảng cáo địa phương như vậy a không có chuyện gì chỉ là chiến lược liên minh mà thôi sau đó có ai gặp nạn đủ khả năng giúp một cái là được chủ yếu là muốn đại thụ dưới đấy tốt hơn gió công đoàn ban đầu phát triển nhưng là gian nan nhất ta h i nhìn các ngươi làm dáng một chút. kinh sợ những kia bọn đạo trích, để bọn họ không dám manh động, vượt qua tân sinh nhi dung dễ chết y ế u khoảng thời gian này là được. La Tu đem thoại làm rõ, liền xem nhất phiến hồng diệp thái độ. ở trong game nhiều bằng hữu h ơ n đường, chờ tự quan q u ậ t khởi sau khi, khẳng định cũng sẽ trợ giúp bạch kinh cực vượt qua cửa ải khó. này đạo lý trong đó nói vậy nhất phiến hồng diệp bọn họ nên đều hiểu. muốn thực sự là như vậy, ta đại biểu bạch kinh cực công sẽ đồng ý cái này minh ư ớ c nhất phiến hồng diệp nhớ tới La Tu thực lực, cùng với cùng các nàng dưới phó bản thì từng tí từng tí, biết hắn là cái tin thủ hứa hẹn người. đệ nhị mộng bây giờ tình huống quá mức p h ứ tạp. So với trước đây bất kỳ một trò chơi đều phải bị toàn nhân loại coi trọng, nhỏ đến bách tính bình thường, lớn đến tập đoàn tài chính, cá sấu lớn, bây giờ đều đang vì đệ nhị mộng mà phân đấu. Bạch kinh cực cũng khó có thể may mắn thoát khỏi, nếu như các nàng chặn lại rồi một ít người đường đi, những tia tập đoàn tài chính lớn có đủ thực lực tiêu diệt hết các nàng, nhất phiến hồng diệp cũng phải vì bọn tỷ b ộ i tìm một cái đường lui. Muốn chân chính phát triển lên cần phải minh h i u là không thể thiếu. Như vậy, chúng ta ba bên tạo thành công đoàn liên minh chính thức thành lập. Sau đó nếu là có cái khác công đoàn muốn muốn gia nhập vào, nhất định phải t r ư n g cầu mặt khác hai nhà công đoàn đồng ý. Điểm này hai vị nên đều không có vì là để chứ. Thừa phong phá lãng thích hợp thời điểm trên bảo, liên minh muốn phát triển lên chỉ dựa vào bây giờ này ba cái thế lực không thể được, đến cần càng nhiều sức mạnh mạnh hơn. Điểm này chúng ta bạch kinh c ứ c không thành vấn đề, ngươi không nói ta cũng sẽ nói ra, không phải là cái gì công đoàn đều có thể cùng bạch kinh c ứ c hợp tác. Nhất phiến hồng diệp có sự kiêu ngạo của nàng, các nàng không ủng hộ công đoàn hưu muốn gia nhập vào. đã như vậy, có phải là nên cho chúng ta liên minh làm cái tên? La tu một xem thời gian đã thành tụ, c nói ra ý nghĩ trong lòng, nếu muốn làm, như vậy liền muốn hướng về lớn hơn làm, không có một vang dội tên không thể được. Xem tu la hội trưởng dáng vẻ, nên đã nghĩ đến liên minh tên chứ? Nhất phiến Hồng Diệp cười nói, không sai, người hiểu ta cũng, ta nghĩ t ê n chỉ là c ù n g c á c n g ư ơ i tham khảo, nếu như các ngươi không thích còn có thể đổi. Dừng một chút, La Tu nói rằng, t h ự Quang cùng đèn nước đều có nóng g trong hy vọng ý tứ, mà bùi gai là ngăn trở đau khổ ý tứ, ta liền kết hợp ý tứ trong đó, nghĩ ra Hắc Bạch Vũ Dực danh tự này, Thiên sứ ở đệ nhị mộng bên trong tượng trưng hy vọng, mà Ác Ma là tuyệt vọng hóa thân, ngăn trở đau khổ cũng có thể tính vào trong đó, bởi vậy ta cảm thấy Hắc Bạch Vũ Dực nhất là gần kề. Thì ra là như vậy, Thiên sứ Bạch Vũ cùng Ác Ma Hắc ả nay vẫn đúng là gần kề đệ nhị mộng trò chơi này nội dung. Thừa p h o n g phá lãng gật gật đầu, cảm thấy danh tự này bao hàm nội dung, phi thường phù hợp hiện thực tình huống. Hắc Bạch Vũ Dực, tên rất hay, đồng thời liên minh ký hiệu cũng có thể dùng cái này giả thiết. Nhất Phiến Hồng Diệp khẽ mỉm cười, trong đầu thậm chí đã hiện lên ký hiệu đồ án. Như vậy công đoàn liên minh sự tình trước tiên như vậy định ra đến, đến rồi, đón lấy ta muốn giảng sự tình, là cùng hết thệ đòi n cùng một n h ị p thờ sự tình liên quan với cấp phó nghiệp chân chính tác dụng. La Tu bước lên đối phương lòng h i ế u k ỳ l ợ i kế tiếp có quan hệ minh lần thứ nhất liên hợp hành động, lợi ích phương diện cũng không thể qua loa, cũng không thể vừa thành lập liên minh. liền bị lợi ích phân tranh kéo dài lẫn nhau trong lúc đó khoảng cách lẽ nào cấp phó nghiệp còn ẩn d ấ u bí mật gì sao Thừa Phong phá lang hỏi muốn thực sự là như vậy như vậy sự tình nhưng lớn rồi đệ nhị mộng bên trong hầu như hết thảy tơ l ợ đều học tập cấp phó nghiệp đây chính là cùng hết thảy tơ l ợ cùng một nhịp thở sự tình liên quan đến mấy trăm bức tơ l ợ thiết thân lợi ích hiện tại lâm vừa mới bắt đầu không mấy ngày có thể đem đẳng cấp lên tới cấp 10 đồng phát hiện bí mật này người khả năng cũng chỉ có La Tu một người nói cách khác bí mật này cũng chỉ có hiện trường ba người mới biết bí mật vĩnh viễn là càng ít người biết càng tốt nghe được Thừa Phong phá lang vấn đề La Tu gật gật đầu nói rằng ta phát hiện t ờ lê cấp 10 sau đó chế tác chuyên nghiệp hải tìm thì e x t khen thưởng có tăng lên trên diện rộng đặc biệt chính mình cải tạo thiết kế bản vẽ chế ra thành phẩm e x t thậm chí phiên gấp mấy lần đã không thể so giết quá e r i t e x ít điều này có ý vị gì nói vậy đại gia đều rõ ràng đi nói không chắc này sẽ là nghề nghiệp sinh hoạt t ờ lê c ư ợ t khởi thời điểm đẳng cấp không thể so hiện nay chủ lưu t ờ lê ở thấp còn nắm giữ chuyên nghiệp sở kỳ hiệu quả bổ trợ chỉ cần nhiều luyện tập một chút kỹ thuật thực lực không thể so với bình thường cao thủ kém latu cười cười nói nhưng ngược lại đây Cao thủ không cần sợ luyện tập chuyên nghiệp, sợ kỳ hiệu mà lãng phí thăng cấp thời gian. Thậm chí buổi tối luyện tập chuyên nghiệp, sợ kỳ hiệu xuất so với rết quái còn cao hơn. đã như thế nắm giữ chuyên nghiệp, sợ kỳ hiệu độc nhất hiệu quả, có thể sẽ trở thành cao thủ trong lúc đó quyết phân thắng thua then chốt nhân tố. Luyện tập chuyên nghiệp, sợ kỳ hiệu cũng là trở thành hết t h ẻ đ d l ỡ tất nhiên lựa chọn. Muốn thật sự giống như ta nghĩ, chuyên nghiệp như vậy vật liệu, phương pháp phối chế bản vẽ, thành phẩm đạo cụ chờ chút giá tiền, có thể thì sẽ không là bây giờ loại cục diện này. La Tu phân tích mạch lạc rõ ràng, để thừa phong phá lãng cũng chọn không ra cái gì t ậ t xấu. muốn thật sự như La Tu từng nói như vậy lâu dài tới nay sinh hoạt công đoàn cùng chiến đấu công đoàn trong lúc đó quan hệ sẽ bị đánh vỡ thực lực chênh lệch nhỏ đi thử hỏi ai còn sẽ cam tâm tình nguyện thanh toán bảo hộ phí đến thời điểm chỉ có sinh hoạt cùng chiến đấu kết hợp lại công đoàn mới là vương đạo Thừa Phong phá lạng nghĩ tới càng thêm sâu sắc Đăng hỏa giao dịch sở vốn là nắm giữ độc lập chiến đấu công đoàn nhưng đây chỉ là dùng để tự vệ nếu muốn thực sự trở thành đệ nhị ngọn bên trong số một số hai siêu cấp thế lực như vậy Đăng hỏa giao dịch sở chuyển hình liền l ử a xém lông mày. Cái thứ nhất ă n con cua người cần d ũ n g khí, nhưng nếu là chân chính đi ra bước đi này, như vậy đệ nhị mộng bên trong một tân siêu cấp thế lực sẽ từ từ bay lên, tương lai lợi ích phân chia liền có thể tranh thủ sử dụng tốt nhất. Chân chính đệ nhị mộng nói vậy các ngươi nên rõ ràng sau lưng ý vị như thế nào, ta nhận được tin tức, trên thực tế cạnh tranh bây giờ đã chuyển vào đệ nhị mộng bên trong, trên thực tế lợi ích tranh cãi, thế lực thanh t ẩ y đều là ở đệ nhị mộng bên trong hoàn thành. La Tu thả ra ở thế lực lớn bên trong không tính bí mật bí mật, vì là chính là để thừa phong phá lãng cùng nhất phiến hồng diệp quyết định. La Tu chăm chú nắm một hồi nắm đấm, nói tiếp: Nếu nắm giữ quật khởi cơ hội thật tốt, như vậy liền nên tóm chặt lấy mới là. Coi như thất bại chúng ta cũng là bình quá, nỗ lực quá, nhưng tuyệt sẽ không hối hận. Tuy rằng ta rất muốn đồng ý, nhưng việc này vượt xa khỏi ta quyền lợi phạm vi. Có điều ta sẽ để ông chủ lớn đứng ra, nếu muốn làm lớn, như vậy liền làm to lớn nhất. Tu La Hội trưởng ngơ ư yên tâm, ta bảo đảm sẽ thuyết phục ông chủ lớn cùng nguyên l ã o biết. Có điều nói vậy bọn họ sau khi biết không cần ta nói nhất định sẽ đồng ý. Thừa phong phá lặng ánh mắt tỏa ra ánh sáng lóa mắt thải, h u Chiến hắn vẫn cảm thấy không phải chiến đấu công đoàn cũng không phải một cái lựa chọn tốt. hiện tại thêm vào các loại nguyên nhân cùng với Latu cung cấp thiên đại tin tức như vậy đèn đuốc tất nhiên sẽ trở thành chân chính đèn đuốc nhất phiến hồng diệp khiếp sợ mặt từ Latu trong lời nói nàng nghe ra đối phương g i a tâm nếu như hắn thật sự có thể thành công như vậy tử quang trở thành hàng đầu công đoàn sẽ thê không thể đỡ bị trói trên chiến xa bạch kinh c ứ c làm sao có khả năng không đ ế m xỉa đến cũng chỉ có thể nhắm mắt lên nhưng nhất phiến hồng diệp thật không có i ạ tâm à hiển nhiên không phải mày liêu không nhường mày dâu nàng đã ở trong lòng có quyết định ai nói nữ tử không bằng nam nhất phiến hồng diệp thừa cơ hội này muốn cho trong gia tộc người ngẫm nghĩ a cẩn thận, nàng kéo công đoàn không phải là bình hoa, là chân chính hàng đầu công đoàn. quy 1 chương 92, công đoàn điểm công hiến. chương 92, công đoàn điểm công hiến. tiểu thuyết, h ò a nhận chi thương tác giả, nhất k ỵ đương thập tiên. thời gian nhanh chóng trôi qua, đạo mắt đã là buổi sáng. lên tới hàng ngàn, hàng vạn mảnh hoa tuyết bay múa đầy trời, như một bạc hồ điệp, như trắng non cánh hoa, như mềm mại lông chim, chúng nó đem toàn bộ đại địa hóa trang đến giường như một phấn điêu ngọc thế đồng thoại thế giới. một đám mặc chỉnh tề dơ layer cất bước ở đông tuyết đầy trời trong rừng trên đường nhỏ, vẻ mặt của bọn họ có vẻ hết sức kích động. so với người chơi bình thường, bọn họ tèm hoàn mỹ, trong lúc vung tay nhấc chân càng là có một luồng cao thủ khí thế, là một đám thực lực mạnh mẽ ở layer. Bây giờ khí trời vô cùng ác liệt, g e m ở tuyến trương mới sau cực đoan khí trời lúc đó có phát sinh, các người chơi chỉ có thể bị ép tiếp thu. Dù sao như vậy lem mới coi như chân thực, coi như là kháng nghị nói vậy công ty lem cũng sẽ không thụ lý. Bầu trời bay lông lông tuyết lớn, La Tu mang theo liên hợp lại đoàn đội đẩy tuyết lớn đi tới. Mục tiêu của bọn họ là băng nguyên tố tụt địa, dự định hoàn thành lấy hồi lâu duy nhất nhiệm vụ. Đây là một 20 người đoàn. Chủ yếu do t h ử Quang cùng Bạch Kinh c ấ p Công Đoàn người tạo thành, Nhất Phiến Hồng Diệp muốn vội vàng chấp hành buổi tối lập ra kế hoạch, tương tự Thừa Phong phá lãng cũng điều động nổi lên toàn bộ Đăng h ỏ a Giao Dịch Sở bắt đầu thu mua trên thị trường các loại chuyên nghiệp vật liệu cùng phương pháp phối chế bản vẽ. Tình Thiên Vũ bị cho rằng t h ử Quang Công Đoàn đại biểu cũng đi thực hành do t h ử Quang phụ trách kế hoạch. La Tu cái này hất tay trưởng quỹ mặc dù là toàn bộ kế hoạch người sáng lập, nhưng hắn nhưng không chịu trách nhiệm chấp hành, giao cho Nhân sĩ si chuyên nghiệp Tình Thiên Vũ, nàng nhưng là liên bang sinh viên tài cao, chỉ huy một loại nhỏ hạm đội cũng không hề áp lực, căn cứ có thể nhiều người làm ra đạo lý, La Tu đem kế hoạch toàn quyền giao cho nàng. Để Tình Thiên Vũ trận c h ò n mắt, kinh ngạc với kế hoạch sau khi, cũng đối La Tu càng thêm h â m p h c Tình Thiên Vũ vốn là cho rằng La Tu chỉ là thân thủ tuyệt vời mà thôi, hiện tại mới rõ ràng đối phương cũng không phải hữu d ũ n g vô m ư u hạng người. Trước đây chấp hành tình cầu khai hoang nhiệm vụ thì làm sao sẽ không có phát hiện điều này? Vì nhiệm vụ của lần này La Tu có thể nói là chuẩn bị một lúc lâu, các loại đạo cụ tầng tầng lớp lớp, thuốc đồ ăn cũng là hiện nay cấp cao nhất, đồng thời La Tu cũng đem cấp 10 có thể c h u y ể n thụ ba cái nghề nghiệp sở kỳ hiệu cho học, vì thế lại để cho xệ rẽ khứ khanh đi không ít tiền. Nhưng vật có giá trị, tiền này không bỏ phí. La Tu lần thứ hai ngoài ngày học tập đến một cường hóa sở kỳ hiệu, để sở kỳ hiệu bị động vững chắc tập trung không chống chân có thể tăng cường tỷ lệ trúng mục tiêu, vẫn có thể tăng cường cái khác sở kỳ hiệu thương tổn này đem so sánh mà nói phải mạnh hơn quá nhiều. Còn lại hai cái sở kỳ hiệu một là ư n g nhãn thuật, để thợ săn cờ lê có thể ở ra n g o ạ i chống trả địa phương, có thể thấy rõ càng xa xăm vật thể, kỹ năng này thuộc về điều tra sở kỳ hiệu, cùng La Tu từng ở đoàn lính đánh thuê bên trong vai trò nhân vật trùng hợp, sử dụng lên khá là thuận buồm xuôi gió. Cuối cùng sở kỳ là đa trọng x á kích, hiệu quả là phóng ra nhiều viên mũi tên. đối với ngươi trước mặt mục tiêu cùng 1 ư ờ i mã trong phạm vi hết thề kẻ địch tạo thành 88% vũ khí thương tổn điểm vật lý thương tổn đây là thợ săn nghề nghiệp huấn luyện sư có thể truyền thụ duy nhất một quần công sở kỳ hiệu chơi phía sau nhà hết thề sở kỳ hiệu đều muốn dựa vào chính mình cũng không còn cách nào từ nghề nghiệp nở cờ huấn luyện sư nơi này học tập trong đoàn đội phía trước nhất chiến thương bây giờ tâm tình cực kỳ tốt c ư ờ i h í p mắt dáng vẻ khiến người ta không nhịn được h ỏ i t h ă m tới đến chiến thương ngươi cao hứng như thế bước đi đều nhẹ nhàng sẽ không là vậy cá t ỷ tỷ đáp ứng cùng ngươi hẹn hò chứ lục m hoa nhìn về phía trước hồi hộp chiến thương không hiểu hắn có cái gì có thể cao hứng đúng vậy chiến thương huynh đệ, có cái gì cao hứng sự tình nói ra, vui một mình không bằng mọi người đều vui, để đại gia cũng cao hứng một chút. đứng bằng một bên nộ quỷ t ệ quỷ nói. chiến thương ngắm nhìn bốn phía, không nói gì, yên lặng đem trang bị hiệu quả mở ra, nhất thời các loại màu sắc bảo quang p h o n g thích mà ra. sau lưng một mặt che kín gai nhọn mai rùa, thuẫn càng là kim quang bắn ra bốn phía, khiến người ta một xem liền biết đây là một cái k è m hoàng kim. trải qua 12 m ộ n g thì dài lâu đêm đen, chiến thương c h ở người cũng đã cấp chín, trang bị trên la tu biêu ký cho hắn c ở i t chi bối cùng thủy tinh giáp s á t càng xem càng là yêu thích, không tự chủ được bật cười, vì là chính là vào thời khắc này. Người khác chủ động nói ra mới sẽ không để cho hắn có khoe khoang h i ể m nghi. Mi, ngươi từ đâu tới hoàng kim cấp trang bị? Chẳng trách cười như a n v bụng đến mặt t o n g cầu hùng bình thường. Nộ quỷ tể quỷ t r ừ n g mắt chiến thương, nhìn đ ố i phương tao bao dáng vẻ, đã nghĩ tiến lên cùng đánh một trận. Ta muốn đem chuyện này nói cho v ầ y cá tỷ tỷ. Chiến thương ngươi dĩ nhiên dùng tiền riêng mua hoàng kim cấp trang bị. Lục Nguyệt Hoa hừ một tiếng, quyết định đi đâm phọc, để chiến thương vị hôn thê v ầ y cá tới thu thập hắn. Đừng a, ta tiểu cô l ã i m ã i đây là hội trưởng cho ta trang bị, không phải là ta hoa tiền riêng mua. Chiến thương mau mau thu hồi đủ ư ờ i quả đoán đem la tu tấm này hàng hiệu vang ra ngoài. Quả nhiên, La Tu tên tuổi chính là dùng tốt. Đoàn đội bên trong tất cả mọi người đều đem sự chú ý phóng tới La Tu trên người, chờ hắn lên tiếng. La Tu vỗ tay một cái, nói rằng, tối ngày hôm qua đánh cái đầu lính cấp bộ đi trang bị, hai cái đều là tạ d ù n g liền đều cho chiến thương. Có điều không phải làm i ễ n phí cho, công đoàn điểm công hiến hắn còn lợi lắm. Không có quy củ không toa thuốc viên, một thành công đại công hội nhất định có một bộ thưởng phạt cơ chế, Tân Thành lập t h Quang cũng là như thế. Tình Thiên Vũ ở phá quân công hội hội quy trên trải qua sửa chữa, có t h Quang bây giờ chính mình hội quy, trong đó có công đoàn điểm c ố n g hiến tiểu khen thưởng này cơ chế, p h ả m là tham gia công đoàn hoạt động. hiến cho trang bị tiền, hoàn thành công đoàn nhiệm vụ chờ đều sẽ có công đoàn điểm cống hiến k h e n thưởng. Công đoàn điểm cống hiến đây chính là thứ tốt, có thể đổi lấy sau đó công đoàn chính thức thành lập sau. Công đoàn trong kho hàng đánh dấu các loại trang bị hại thèm. Công đoàn đội ngũ dưới phó bản gia trang bị cũng có thể dùng điểm cống hiến mua hoặc là lại còn tiêu. Công đoàn bên trong chế tác trang bị thuốc ngang n g ự a dạng có thể dùng điểm cống hiến mua. Này có thể muốn so với ngoại giới mua tiện nghi rất nhiều, hoàn toàn chính là giá vốn. Còn có l ợ ở ở công đoàn bên trong giai cấp cùng với phúc lợi các loại, theo công đoàn điểm cống hiến tăng cao tương ứng cũng sẽ tăng cao. cân nhắc một công đoàn mạnh yếu, điểm công hiến có thể hối đoái hàng hóa cũng là một tiêu chuẩn. Công đoàn trong kho hàng trang bị số lượng cùng với chất lượng cũng cùng một n h ị p thở. Những thứ này đều là hấp dẫn t á n nhân t ợ l i u cực kỳ trọng yếu thừa tố. 2.000 công đoàn điểm công hiến, chiến thương ngươi có trả lại? La Tu trầm g i i nói. Điều này làm cho chiến thương một cái giật m ì n h muốn bắt đầu nỗ lực kiếm lấy công đoàn điểm công hiến, không phải vậy sau đó gặp phải động lòng trang bị hoặc là cái khác c á i thèm, hắn cũng chỉ có thể lui ra cạnh tranh. Cái gì? 2.000? Tu La hội trưởng, các ngươi độ c ố n g hiến lập ra phần trăm là bao nhiêu? Lạnh leo tay nhỏ cũng là cả kinh. Theo đạo lý một cái phổ thông ở t m Hoàng Kim dựa theo các nàng công đoàn cống hiến phần trăm một ngàn liền gần đủ rồi. Lẽ nào đại cao thủ cho không chỉ là một trang bị? Cùng các ngươi bạch kinh c ấ c gần như, tạm thời là một viên ngân tệ một điểm. Chiến thương bởi vì cầm hai cái, hết thảy chụp hắn hai ngàn, này vẫn là cơ sở giá cả. Nếu như lấy ra đi bán, Hoàng Kim cấp trang bị cũng không chỉ này giới. La Tu hồi đáp, tấm khiên cùng trang sức giá tiền dù sao muốn đắt hơn nhiều. Chiến thương này hoàn toàn là c ả i trắng g i ớ i năm trang bị. Quả nhiên là như vậy, Tu La hội trưởng, vận may của ngươi thật là tốt. Lạnh leo tay nhỏ hâm mộ nói, đều có chút muốn đổi nghề đến t h hết. Bạch Kim Cực Mỹ Nữ m ô n đối với La Tu thực lực tràn ngập tò mò, đầu lĩnh cấp bộ nói rất l ề n l ư ế t t h ử Quang Công Đoàn thực lực nên mạnh bao nhiêu, chẳng trách Hội trưởng ngàn dặn dò v n dặn, không nên cùng đối phương phát sinh xung đột, vậy cũng là Hoàng Kim cấp trang bị A. t h ử Quang thậm chí ngay cả loại này trang bị đều có, này một đôi so với, liền hiện ra Bạch k i n h Cực Công Đoàn ở cao cấp về mặt chiến lược vẫn đúng là không phải t h ử Quang đối thủ. Đối với các mỹ nữ rát ánh mắt, La Tu lựa chọn không nhìn, ngắm nhìn b ộ t phía, nhìn t h ử Quang tân t u hoạch viên cái kia trợn mắt ngoác mồm vẻ mặt phi thường hài lòng, hắn muốn chính là hiệu quả như thế này. Tuy rằng những thành viên này thông qua chiến thương chờ người kiểm nghiệm, nhưng thích hợp áp lực hay là muốn cho, làm cho bọn họ thu hồi tiêu ngạo tự mãn tâm, t h ự Quang cũng không thể so bất kỳ công đoàn phải kém. Điểm này La Tu đã đầy đủ để bọn họ rõ ràng. t h á n h Quang cứu rồi, như thế nào? Đến t h ự Quang đã quen thuộc chưa? La Tu nhìn trong đội ngũ vẫn duy trì tràn ngập bảo vệ kỵ sĩ nói, hắn bây giờ đã thay đổi một thân trang bị, dù sao cũng là t h ự Quang công đoàn đệ nhị tạ, trang bị cũng không thể kém. t h á n h Quang cứu rồi bây giờ cũng không có cầm hắn cái kia diện tháp t h u n mà là chiến thương giao cho hắn bạch cốt chi thuận. Hắn cùng t h ự Quang ký kết chính thức hợp đồng, thuộc về trong biên chế nhân viên, ở công đoàn bên trong giai cấp cũng khá cao, để mới tới Thánh Quang Cứu Rồi đều có chút thụ sủng nữ kinh. Ân, rất tốt cảm giác, tươi tốt, điểm ấy ta rất yêu thế. Thánh Quang Cứu Rồi nói rằng, đối với t h ự Quang hắn rõ ràng cảm thấy cùng thiên hạ công đoàn không giống, để hắn cảm thấy theo La Tu hoàn toàn là đời này của hắn bên trong chính x á c nhất quyết định. Được, vậy thì tốt, có điều trang bị điểm cống hiến hay là muốn tính cả, t h ự Quang đối xử bình đẳng, ngay cả ta cũng không ngoại lệ, đây là vì công đoàn tương lai phát triển, quy củ chính là quy củ, ai cũng không thể đánh vỡ, đây là trên nguyên tắc vấn đề, không phải sao? La Tu cười híp mắt nói, này không chống chân là đối Thánh Quang cứu rỗi, mà là đối toàn bộ Thụ Quang Công có tất cả thành viên nói, không sai. Tuy rằng bây giờ t h ử Quang còn rất nhỏ yếu, nhưng ngàn dặm chi để bị hủy bởi tổ kiến, vì để tránh cho tình huống như thế, nghiêm ngặt yêu cầu là không cách nào tránh khỏi. Nếu như cảm thấy không thích ứng, ngươi cũng có thể lựa chọn lui ra Thụ Quang, sau đó gặp mặt vẫn là bằng hữu. Nhưng nếu như trái pháp luật quy củ, cũng chớ có trách ta Chiến Thương t r ở mặt không c u n biết. Chiến Thương nghiêm túc mặt đạo, hắn bây giờ quản lý Công Đoàn Hội Quy, so với La Tu người Hội trưởng này làm cho người ta áp lực còn lớn hơn. t h ự quang còn lại thành viên tập thể r ụ t đầu một cái, bọn họ không ít người là ôm hắt trên bia đá t ê n mà đến, tự nhận là thực lực xuất sắc, nhưng chiến thương mạnh mẽ thao luyện một hồi bọn họ, để bọn họ rõ ràng sơn ngoại h ữ u sơn nhân ngoại h ữ u nhân. La tu chờ người lập ra công đoàn thu người tiêu chuẩn phi thường nghiêm ngặt, to lớn một tuyết man thôn bây giờ mới thu rồi 100 t ê n thành viên không tới, đến chấp hành lần này nhiệm vụ càng là trong đó người tài ba, nhưng ở La tu trước mặt bọn họ cũng có điều chỉ là bình thường trình độ mà thôi. cao thủ chân chính thông thường cũng đã có thế lực, tán nhân bên trong cao thủ l ợ l ở có thể đến được trên đầu ngón tay, đúng là những kia không có gia công sẽ đoàn lính đánh thuê có thể lôi kéo, có điều cần phải có đầy đủ hấp dẫn bọn họ đổ v ậ n không phải vậy có chút tiếng t ă n g đoàn lính đánh thuê dựa vào cái gì gia nhập ngươi công đoàn, điểm này vừa vặn là tự quan không có, nhưng La Tu Sơn người tự có diệu kế. Quy 1 chương 93, ba ă n g xương cầu đầu nhân, chương 93, ba ă n g xương cầu đầu nhân, tiểu thuyết hỏa nhận chi thương tác giả nhất k ỵ đương t ậ p tiên. lần này thuộc về cùng liên minh công đoàn bạch kinh cực liên hợp hành động các tiểu tử các ngươi cũng đừng làm cho các mỹ nữ coi thường chúng ta thự quang có thể không thể so bạch kinh cực kém nộ quỷ tệ quỷ kêu gào đạo quay về bạch kinh cực mấy vị mỹ nữ sáng một cái b ắ t t h ị t thả ra tối có nam nhân một mặt không sai chúng ta cũng không thể bị các mỹ nữ coi khinh thự quang thành viên tập thể kêu lên này có thể không hẳn tương tự là mười người các ngươi thương tổn phát ra còn muốn so với chúng ta thiếu một người so với thương hại chúng ta cũng sẽ không chịu h u a bạch kinh cực công đoàn bên trong một vị nữ bí pháp sư đạo nàng là cùng la tu chờ người lần thứ nhất hợp tác cũng không biết hắn chỗ kinh khủng lạnh lẹo tay nhỏ thiên nguyệt ảnh quế cùng n u tình diệp tử cười khổ mặt người không biết không sợ cũng không biết làm sao sẽ biến thành dựa theo phát ra thương tổn phân phối trang bị nhưng có thể khẳng định chính là do đại cao thủ ở đội ngũ thương tổn phát ra khẳng định điền cuồn vùng một con đường la tu tự quan công đoàn ra hai tên tạ hai tên trị liệu mặt sau ngoại trừ lục nguyện hoa ngoại tất cả đều là thuần túy thương tổn phát ra nghề nghiệp mà bạch kinh cực p h g diện là một tên tạ hai tên trị liệu mặt sau đồng dạng là t h ư ờ n g tổn phát ra nghề nghiệp cũng không có như lục n u y ệ t hoa loại này giàu cao vạn kim nghề nghiệp trên lý thuyết thương tổn phát ra sẽ cao hơn một ít nhưng l ạ n h leo tay nhỏ chờ người cũng không có những người khác lạc quan như vậy nhưng không chịu thua tính cách vẫn để cho các nàng quyết định tranh một chuyến đáng nhắc tới chính là không biết là nhất phiến hồng diệp vô tình hay là cố ý bạch k i h c ấ c công đoàn 10 người này đều đang là cùng một m ẫ u mỹ nữ l ạ n h leo tay nhỏ chờ người la tu đã xem như là hiểu biết nhưng này vang vang đ i n đến mỗi người mỗi vẻ mỹ nữ b à i ở trước mắt còn là phi thường để mắt điều này cũng gián tiếp dẫn đến ngộ quỷ tể quỷ chờ người gào gào thét lên sức chiến đấu phát huy được kêu là một vô cùng nhẫn nhuễn nhuyễn. trên đường tiểu quái đều bị những này nhiệt huyết dâng lên người tiêu diệt hết vì là phải là ở mỹ nữ trước mặt khỏe mạnh biểu hiện biểu hiện này ngược lại là để la tu cảm thấy tìm bạch kinh cực công đoàn hợp tác thực sự là tìm đúng cái khác không cần phải nói chống chân này s i khí tăng lên liền so với bất kỳ chiến trước động viên đều tốt xứ ở la tu dẫn dắt đi đoàn người rất nhanh liền đến đến gió bắc bình nguyên khu vực biên giới băng nguyên tố tụ tập địa thì ở phía trước xuyên qua trước mắt băng nguyên là có thể đến. có điều nơi này cũng có không ít băng xương cầu đầu nhân xào huyệt, đây là một loại ở lại ở trên băng nguyên quái vật, sẽ ở băng nguyên dưới đào móc đường hầm, hành tung phi thường bí ẩn, thậm chí có thể nói là tới vô ảnh đi vô tung. đến đây băng nguyên gợ lên phải cẩn thận để phòng dưới mặt đất động tĩnh, nếu như bị băng xương cầu đầu nhân bắt được, sẽ bị đẩy vào lòng đất đường hầm bên trong, chờ đợi gợ lên chính là bụng đói cồn hứng cào băng xương cầu đầu nhân sắc bén hầm răng, đại gia đều cẩn thận chút. p h ả i tới nơi này đạo tặc tra xét đội tổn thất không ít, băng xương cầu đầu nhân còn có thể chế tác cả bẫy. p h à m l à có cái gì không đúng địa phương, có thể tuyệt đối không nên đi tới kiểm tra. Nơi đó rất có thể ẩn giấu đi chờ đợi săn vật tới cửa băng xương cầu đầu nhân. La Tu nhắc nhở mọi người ở đây đạo, không phải vậy nhất định sẽ có người bỏ xuống. Chỉ là cầu đầu nhân mà thôi, nếu không là dựa vào cả bẫy, chúng nó khả năng còn não không phá t a p h ò n g n g ự Chiến Thương dơ nâng tấm khiên, hai cái hoàng kim cấp trang bị cùng với lượng lớn bạch ngân cấp trang bị, để HP của hắn tiếp cận 2.000 điểm, sức phòng ngự cũng nắm giữ hơn 300 thậm chí ngay cả La Tu đối chiến Thương cũng không thể làm gì. Đây mới là t ạ nghề nghiệp chân chính hình thái. Triệu h o á n Sư, đem sủng vật cho gọi ra đến, đi phía trước dò đường. Những người khác chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. La Tu truyền đạt chỉ lệnh, yên lặng mà lấy ra Ma h ó a rơi hút máu Triệu h o á n cái c ò i biết bay sủng vật ở đây ưu thế hết sức rõ ràng. Nếu như b ô n g Tuyết Phủ Văn Quy rất có thể sẽ rơi vào đường hầm bên trong, lấy nó khổng lồ hình thể nhất định sẽ bị c ẹ c lại. Đến thời điểm nhưng là không thể động đậy. Ma h ó a rơi hút máu còn có Hấp u y ế t Quang Hoàn bổ trợ. Đối với đoàn đội tới nói tác dụng thậm chí so với b ô n g Tuyết Phủ Văn Quy còn muốn lớn hơn. Rõ ràng trong đội ngũ ba t ê n Triệu h o á n Sư t l cùng kêu lên đạo. người cho gọi ra hai con sùng vật, ba con băng nguyên tố một đầu bạch lang cùng với hai con ngao rừng bắt đầu hướng về phía trước chậm chậm đi đến, m à sau theo thợ săn m ô n sùng vật cùng t a n g nghề nghiệp, tùy cơ chuẩn bị tiếp nhận nô gia băng xương cầu đầu nhân. Đạo tập tơ lê du đang ở bốn phía duy trì đề phòng, không ít kỵ sĩ cùng chiến sĩ tơ lê bảo vệ ở trị liệu nghề nghiệp bên lề. Băng xương cầu đầu nhân xuất hiện là không xác định, có thể sẽ ở đội ngũ trung gian đột nhiên từ dưới mặt đất này ra. Đến thời điểm việc vui nhưng lớn rồi, chỉ cần bảo đảm trị liệu nghề nghiệp an toàn, như vậy liền có thể giảm thiểu tử vong trừng phạt, còn có thể bảo đảm phía trước tà nghề nghiệp không đến nơi không có trị liệu mà chết. La Tu cho gọi ra sùng vật sau viên đạn lên đạn, con mắt nhìn chằm chằm những kia triệu hoán sư sùng vật, một có gió thổi c ó lay chờ đợi chính là như lôi đỉnh công kích. Sáu con sinh vật triệu hồi phân tán ra đến, đi về phía trước không bao xa, mặt đất đột nhiên liền ao luôn s ụ g dưới, vài con vung vẩy thợ mỏ q u ố c băng xương cầu đầu nhân, dùng trong tay thợ mỏ q u ố c hướng về sinh vật triệu hồi câu dẫn, chúng nó phân công hợp tác, đồng tâm hiệp lực muốn đem rơi vào cạm bẫy bên trong sinh vật triệu hồi kéo vào lòng đất, thành vì chúng nó một trận bữa ăn ngon. Băng xương cầu đầu nhân, cấp độ phổ thông, đẳng cấp 8 cấp, loại hình sinh vật hình người, H E tám 850 chiến thương tay mắt lanh lẹ, một xung phong sở kỳ hiệu tiến lên, n ố i liền tân học sở kỳ hiệu một đòn xóm xét. Để này vài con băng xương, cẩu đầu nhân đồng thời rơi vào giảm tốc độ bên trong, thiểm lái mấy lần gặp thoáng qua thợ mỏ cước, dùng tấm khiên ngăn trở cuối cùng công kích. Này liên tiếp biểu hiện phi thường đẹp đẽ, đ ể bạch kinh cực m ị nữ môn chân chính nhận thức thử quang công đoàn chủ lực tạo thực lực. Viễn trình nghề nghiệp công kích, cận chiến nghề nghiệp chuẩn bị ứng phó có chuyện xảy ra. Những người khác duy trì đội hình bất biến, giết cho ta quang chúng nó. La tu hô lớn, ngay ngắn có thứ tự bố trí nhiệm vụ, đồng thời hoảng sợ thần thương viên đạn thoát thang mà ra, bắn về phía một con băng xương, cẩu đầu nhân. Băng xương cầu đầu nhân trong nháy mắt bị đánh ô n g chờ phản ứng lại thì đã chậm. n h á t gan sợ chết là cầu đầu nhân toàn bộ bộ tộc tính cách, băng xương đầu chó cũng không ngoại lệ, t à n huyết sau trực tiếp hướng về phía sau đường hầm bên trong b ỏ chạy. Theo thợ săn nghề nghiệp rung động xạ kích, để con này chịu đến tập hòa công kích băng xương cầu đầu nhân, không kịp chạy trốn liền trở thành một bộ thi thể. Latu một sở kỳ hiệu đánh vào một đầu khác băng xương cầu đầu nhân trên người, viên đạn xuyên qua băng xương cầu đầu nhân thân thể yếu đuối, tạo thành hơn trăm điểm thương tổn. để băng xương, cầu đầu nhân lượng máu trong nháy mắt thiếu một tiệt, gần như có một phần năm dáng vẻ. Hơn nữa mặt k h á c một cái hoảng sợ thần thương bắn ra viên đạn, không mấy lần liền giết chết con này băng xương, cầu đầu nhân. Điều này làm cho những kia không rõ ràng La Tu thực lực người trận to hai mắt, không thể tin được đây là hiện giai đoạn gõ l ư có thể tạo thành thương tổn. Bạch kinh c ấ p công đoàn người cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi, tại sao l ạ n h leo tay nhỏ một nghe dùng thương tổn phát ra phân chia trang bị thì sẽ mặt mày ủ rũ. Nguyên tới nơi này ẩn giấu đi một siêu cấp cao thủ. Chiến thương lôi kéo vài con cầu đầu nhân không hề áp lực, cũng có như bây giờ t ờ l bên trong hàng đầu trang bị, đồng cấp quái bình thường vật cũng không còn cách nào đối với hắn tạo thành bao nhiêu thương tổn. Băng xương cầu đầu nhân d ị xét loang lộ tợm ỏ ộ t g c làm sao cũng không cách nào đối chiến thương tạo thành nguy h i ế p không phải là bị tấm khiên đón đỡ trụ chính là bị né tránh đi. Ngoại trừ cầu đầu nhân sẽ chạy trốn, đều gọi đồng bạn ngoại cũng không có gì lớn bản lĩnh, rất nhanh liền bị từng cái đánh chết. Toàn đoàn t ờ l e trang bị đều tốt vô cùng, thương tổn đều có thể vượt qua 30 điểm, thậm chí có chút nguyên tố sư có thể vượt qua 50 điểm. Không phải băng xương cầu đầu nhân quá yếu, mà là đối với La Tu chờ người đến nói. Phổ thông cấp băng xương, cầu đầu nhân đã khó có thể tạo thành u y h i ế p Cùng t ớ l e ơ đồng cấp quái vật, thông thường muốn dễ dàng đối phó nhiều lắm, không có đẳng cấp áp chế hiệu quả, có thể đánh ra đủ số thương tổn, tạ chống đối lên cũng không có nghiền ép hiệu quả. Nhưng tương tự cũng không có vượt cấp khiêu chiến kinh nghiệm khen thưởng, ngư cùng hùng trưởng không thể đều chiến được, lựa chọn như thế nào thăng cấp quái vật? Vậy thì có chút nhân giả thấy nhân trí giả thấy trí y tứ, nếu như thực lực đầy đủ vượt cấp đánh giết quái vật, đó mới là thu được e x i t biện pháp n h a n h nhất. nhất. Những này băng xương cầu đầu nhân không ra vật gì tốt, ngoại trừ cây n à y bố ngoại liền rơi xuống mười mấy viên tiền đồng. Chút tiền này l a tu bây giờ đã không lọt n ổ i mắt xanh, đoàn đội hình thức càng là sẽ đem tiền bình quân phân phối đến hết thẻ ở trên đầu này tới tay khả năng cũng chỉ có một đồng tiền, cùng cái gì đều không có tốt rồi như vậy điểm. Đội ngũ tiếp tục tiến lên, trên đường tuy rằng gặp phải không ít băng xương cầu đầu nhân quấy rầy, nhưng chúng nó không cách nào ngăn cản trụ l a tu chờ người đường đi. Có điều băng xương cầu đầu nhân bố trí c ạ m b ấ y đúng là cho l a tu bọn họ tạo thành i ề n v á i không nhỏ. đặc biệt đi tới đi dưới chân đột nhiên liền sụp đổ, bị trôn sống tiến vào bùn đất cùng tuyết động bên trong. Nếu như không kịp cứu viện thì có nghẹt thở mà chết nguy hiểm. Tiểu chết này có thể tương đương bất t Phía trước liền muốn đi vào băng xương cầu đầu nhân xào huyệt khu h u y t tâm, có thể sẽ xuất hiện tinh anh cấp bậc băng xương cầu đầu nhân. Trong đó pháp hệ quái cầu đầu nhân tế tự các ngươi có thể phải đề phòng một điểm. Đối phương hỏa cầu thuật uy lực kinh người, xuất hiện tấn công dữ dội có thể sẽ xuất hiện dây người hiện tượng. La Tu nhìn phía trước dày đặc hang động nói, hiện trường không ít người ra đầu có chút tê dại, cầu đầu nhân xào h u y t lít n h á lít nhí t hang động vào miệng lối vào. nếu như bị nắm giữ dậy đặc hoàng sợ chứng người nhìn thấy như vậy cần phải khó chịu chết không thể thật giống là vì nghiệm chứng la tu theo như lời nói như thế một con hình thể khổng lồ cầm pháp t r g cẩu đầu nhân tế tự từ trong hang động lộ ra đầu đến dọc theo trên mặt đất bị đạp ra đến con đường đi tới ven đường còn phát sinh từng trận chó sủa thật giống muốn đi tới nơi nào quy 1 chương 94, t ự bạo s ó c uy lực chương 94, t ự bạo s ó c uy lực tiểu thuyết h ỏ a nhận chi thương tác giả nhất kỹ đương thập tiên theo cẩu đầu nhân tế tự tiếng k ế không ít băng xương cẩu đầu nhân bắt đầu đi theo cẩu đầu nhân tế tự mặt sau trong đó còn đủ có không ít tinh anh cấp băng x ư ơ n g cầu đầu nhân, chúng nó trong tay còn cầm các loại động vật thi thể, xem ra phi thường âm ngũ khủng bố. La Tu chờ người không chút do dự đi theo, muốn nhìn một chút cầu đầu nhân tế tự rốt cuộc muốn đi làm gì, những bạch cốt này đến cùng có ích lợi gì, tất cả những thứ này chỉ có thể chờ đợi chúng nó đến chỗ cần đến sau khi mới có thể biết. La Tu mang theo mọi người một đường theo đuôi cầu đầu nhân tế tự, ven đường không ngừng có băng x ư ơ n g cầu đầu nhân gia nhập đội ngũ, rất nhanh liền đã biến thành một con chó đầu đại quân người. chẳng được bao lâu, cầu đầu nhân tế tự đến một tương tự với tế đàn địa phương. mặt trên chất đầy đầy giấy bạch cốt, bên cạnh còn đứng một con hình thể to lớn băng xương, cầu đầu nhân, nhìn dáng dấp vô cùng, có khả năng là đầu lĩnh cấp quái vật, hẳn là toàn bộ băng xương, cầu đầu nhân bộ tộc thủ lĩnh. Cầu đầu nhân đại quân đem mang đến thi thể động vật phóng tới tế đàn bên trên, theo cầu đầu nhân tế tự trầm thấp thần chú, thi thể động vật trên huyết đục hóa thành máu mù rót vào trong tế đàn, chỉ còn dư lại một bộ phó khung xương còn ở lại tại chỗ, trở thành bạch cốt tế đàn một phần. La Tu nhìn như vậy tình cảnh quái dị, n h u n h i u mày, bạch cốt tế đàn một xem liền biết là cống hiến tế phẩm địa phương, cũng không biết cầu đầu nhân cung phụng chính là vị nào ma thần. Chân chính thần linh cũng sẽ không dùng bạch cốt trúc tạo tế đàn. Lại nói cầu đầu nhân chi thần đã sớm ở thượng cổ cuộc chiến bên trong nga xuống. Hiện tại cầu đầu nhân mỗi cái bộ tộc đã trở thành năm bẻ bảy m ạ n g gần như là ai cũng có thể bắt nạt tồn tại. La Tu nhìn xa xa đi tới đi lui cầu đầu nhân thủ lĩnh, cùng với chính đang thi pháp cầu đầu nhân t ế tự đối này rơi vào lưỡng nan, là trước tiên hoàn thành nhiệm vụ vẫn là trước tiên giết chết này những này băng xương cầu đầu nhân. Tuy rằng chu vi băng xương cầu đầu nhân số lượng rất nhiều, nhưng La Tu chờ người đối với băng xương cầu đầu nhân công kích động tác võ thuật càng ngày càng quen thuộc, hoàn toàn có thực lực bắt bạch cốt tế đàn. Thông qua cùng băng xương cẩu đầu nhân chiến đấu, đoàn đội rèn luyện cũng càng thêm xuất sắc. Nhưng muốn đối phó băng nguyên tố đầu lĩnh, còn cần càng thêm chặt chẽ phối hợp. Trước mắt c ầ u đầu nhân thủ lĩnh cùng với thủ hạ của nó hoàn toàn phù hợp rèn luyện đoàn đội hiệp đồng năng lực tác chiến yêu cầu, có thể trước tiên lấy nó trước tiên thử một lần thân thủ. Rèn luyện rèn luyện đoàn đội đối phó giã ngoại cao cấp b ộ t kinh nghiệm. So với phó bản bên trong b ộ t giã ngoại b ộ t thuộc tính là không có cụ thể chỉ số. Lấy đầu lĩnh cấp b ộ làm ví dụ, chúng nó có khả năng chỉ có hơn 1.000 điểm lượng máu, cũng có khả năng nắm giữ cao tới 10 vạn điểm lượng máu. Cái khác thuộc tính cũng là cực cao. Những này bộ sở kỵ còn chia làm đối phó loại hình gì và layer như tiểu đội cùng đoàn đội có thể đối phó giã ngoại bộ t cũng bất tận tương đồng. La Tu lần trước gặp phải Đông Tuyết p h ủ văn quy thống lĩnh chính là cho trăm người đoàn thiết kế giã ngoại bộ. t Loại này bộ t muốn một mình đấu hoàn toàn là không thể hoàn thành nhiệm vụ, đánh tạ nghề nghiệp đều là mấy trăm hơn một nghìn t ư ơ n g tổn, không có mười mấy cái trị liệu cộng đồng nỗ lực, căn bản nhất không lên h n g E. Hơn nữa đối với tạ nghề nghiệp trang bị kỹ thuật chờ yêu cầu cũng sẽ phi thường nghiêm n ặ t kỹ năng gì cần trốn, kỹ năng gì cần chống đối, mang bộ tẩu vị, bộ phóng thích sở kỵ phương hướng chờ chút đều muốn quan tâm, không phải vậy như loại rồng bộ long tức sở kỵ quay về bàn người. vậy thì là phun chết một đám lớn người vì mau chóng giải quyết chiến đấu phòng ngừa càng tụ càng nhiều cầu đầu nhân la tu mang theo đoàn đội lựa chọn chính diện mạnh mẽ tấn công cái này tế đàn bên cạnh băng xương cầu đầu nhân đều cho đã kinh động cũng không có thiếu dáng vẻ đặc biệt băng xương cầu đầu nhân cũng từ phụ cận trong hang động chui ra hiện nhiên chúng nó là phòng ngừa bạch cốt tế đàn bị phá hỏng băng xương cầu đầu nhân những này mới ra hiện băng xương cầu đầu nhân hình thể nhiều kiểu nhiều loại có quái bình thường cũng có tinh anh quái đẳng cấp cũng phải so với theo tới cầu đầu nhân cao hơn cấp 1 hp cũng nhiều hơn một chút chúng nó vừa đi ra liền gia nhập vào cùng kẻ xâm lấn trong chiến đấu. Phổ thông cấp cầu đầu nhân đối với La Tu chờ người uy hiếp tương đối thấp, bởi vậy bọn họ chân chú trọng điểm đặt ở cầu đầu nhân bên trong tinh anh quái trên. Ngoại trừ khá là rõ ràng cầu đầu nhân tế tự ngoại, còn có vài con cầu đầu nhân thuật sĩ. Này đồng dạng là một loại pháp hệ quái, nhưng sử dụng sở kỳ hiệu đều là c ù n g ác ma hoặc là tử linh có quan hệ. Bị trên đại lục các đại c h ủ n g tộc bài xích như triệu hoán ác ma loại kỹ năng này nhất định để thuật sĩ trở thành không thấy được ánh sáng nghề nghiệp. Cái khác còn lại tinh anh quái là một ít cầu đầu nhân đầu thạch giả, cầu đầu nhân chiến sĩ cùng với hình thể to lớn nhất thú hóa cầu đầu nhân, cầu đầu nhân đầu thạch giả là một loại viên trinh quái. ném mạnh ra hòn đá lực sát thương không nhỏ đối với pháp hệ nghề nghiệp uy hiếp khá lớn cầu đầu nhân chiến sĩ là điển hình chiến sĩ quái nắm giữ vài loại nghề nghiệp chiến sĩ cơ sở sở kỳ diệu mà cuối cùng thú hóa cầu đầu nhân số lượng ít ỏi nhưng chúng nó thuộc về cường hóa tinh anh phạm chủ không riêng hình thể to lớn sức mạnh cũng phi thường kinh người lại có thể tạm lùi sức mạnh thuộc tính cực cao chiến thương hiện nhiên ở so đấu phương diện lực lượng La Tu chờ người còn không phải những này thú hóa cầu đầu nhân đối thủ những này cầu đầu nhân như ong vỡ tổ hướng về La Tu chờ người v ọ tới số lượng phương diện hoàn toàn nằm ở thượng phong nếu như muốn đem những này băng xương cầu đầu nhân đều thanh lý đi. Không có hai cái trở lên 50 người đoàn, không phải bị con kiến giống như số lượng nhấn chìm không thể. La Tu dùng n ư n g nhãn thuật quan sát một hồi, rất nhanh liền tính toán ra băng xương cầu đầu nhân đại thể số lượng, thêm vào các loại tinh anh cấp cầu đầu nhân số lượng cao tới hơn 500, quả thực là một khiến người ta tuyệt vọng con số. Chỉ là phổ thông cấp băng xương cầu đầu nhân, như vậy số lượng cũng phi thường khó đối phó. Nhưng hiện tại những này cầu đầu nhân bên trong còn có thật nhiều tinh anh lẫn lộn trong đó, e sợ ngoại trừ lòng tự tin tăng cao người bên ngoài sẽ không có người dám dùng 20 người chính diện n ạ n h mới vừa. Những người khác có dám hay không La Tu không biết, nhưng hắn chính là dám. Không riêng là La Tu, bọn họ trong đội ngũ những người khác cũng không có lộ ra e ngại ý tứ, chờ đợi có thể đủ tốt tốt đại chiến một trận. Quả nhiên là ưu tâm ưu, mã t ầ m mã, nhân d i quấn phân, trải qua La Tu tay, cái này lâm thời thành lập đoàn đội tiêu trừ hoảng sợ, có chỉ là một viên nỗ lực trở nên mạnh mẽ trái tim. Lần này rèn luyện các ngươi ở như nước thủy triều kẻ địch vây công dưới sinh tồn năng lực, đang bảo đảm tự thân an toàn tình huống, làm hết sức nhiều sát thương kẻ địch. La Tu nói xong, đi tới đội ngũ phía trước nhất, đi đầu phấn khởi chiến đấu ở tuyến đầu tiên, đảm nhiệm nổi lên cận chiến nghề nghiệp. chiến thương né tránh một con thú hóa cầu đầu nhân công kích, hướng về hiện trường mọi người la lớn, đều cho ta lên tinh thần, để chúng ta trước tiên giết chết những quái vật này. Lần này chiến lợi phẩm của chúng ta nhất định sẽ rất phong phú. Bọn t ì muội, các ngươi muốn cho bạch kinh c ứ c bị coi khi n à Để chúng ta đồng tâm hiệp lực tiêu diệt hết phiền toái trước mắt. Lạnh l e o tay nhỏ phát huy ra nàng phó hội trưởng tác dụng, mang theo bạch kinh c ư c nữ các người chơi cùng thử quang kề vai chiến đấu, chống lại như thủy t r i ề u kẻ địch. Hiện tại không phải là lùi bước thời khắc, nhiều như vậy tinh anh quái vật rơi xuống kèm khẳng định phi thường phong phú. Nếu như có thể thanh lý đi những này băng dương cầu đầu nhân, đầy đủ bù đắp được mười mấy lần phó bản sản xuất. La t u nhìn trước mắt càng ngày càng nhiều băng xương c ầ u đầu nhân, từ trong túi đeo lưng lấy ra một viên có chứa màu bạc hoa văn loại cỡ lớn bom, giơ cánh tay lên, hướng về băng xương c ầ u đầu nhân dày đặc nhất địa phương ném mạnh mà đi. ầm ầm, tiếng nổ mạnh to lớn nương theo ánh sáng chói mắt, phía trước một khu vực bên trong phép thuật hỏa nguyên tố bắt đầu kịch liệt l a n lộn, chống chân tiếng nổ mạnh liền có thể làm cho người rõ ràng trong đó ẩn chứa u i lực, càng không cần phải nói hiện ra màu trắng lóa mắt hỏa diễm. Tất cả mọi người đều d ồ n d ậ p liếc mắt, trên mặt đều là vẻ khiếp sợ, đây rốt cuộc là cái gì bom? quy lực làm sao sẽ làm sao lớn? thấp kém vỏ đồng bom lại làm không được mức độ như vậy, đơn thuần nổ tung sản sinh hỏa diễm càng không thể hiện ra màu trắng. ở n g â n chất xúc tác chất dẫn cháy hiệu quả dưới loại cỡ lớn vỏ đồng bom sản sinh hỏa diễm nhiệt độ cực cao, còn để không khí trung quanh bên trong hỏa nguyên tố hàm lượng kịch liệt lên cao, để nguyên tố sư hỏa hệ sở kỳ vi lực hơi c ó d â n lên, trên mặt đất tuyết động cũng bị hòa tan ra một thối. tiếng vang ầm ầm cũng làm cho băng xương cẩu đầu nhân công kích tạm ngừng một chút, nhất gan sợ chết chúng nó ở khá là thực lực của hai bên, nhìn La Tu bọn họ chỉ là 20 người, nhất thời cảm giác chắc chắn thắng, tiếp tục hướng phía trước tiến công, nhưng cũng không tự chủ được vòng qua bị loại cỡ lớn vỏ đồng bom nổ ra hố sâu. hướng về phía trước cận chiến tờ lờ tạo thành bức tường người nhào tới k è ề m chế đối với không biết sự vật hoảng sợ latu cũng bị loại cỡ lớn vỏ đồng bom vi lực sợ hết hồn một mảnh năm mươi mấy điểm thương tổn trị số lạ như vậy vui hay vui mắt băng xương cầu đầu nhân cùng cái khác phương bắc quái vật hỏa diễm kháng tính hầu như bằng không có điều này làm cho loại cỡ lớn vỏ đồng bom tạo thành uy lực lớn nhất trực tiếp nổ chết không ít tàn huyết băng xương cầu đầu nhân nhìn lùi về sau sau lại lần nữa xông tới băng xương cầu đầu nhân latu đột nhiên khoe miệng nhất t i u iso hắn nghĩ tới rồi một tuyệt diệu chú ý latu cẩn thận từng ly từng tí một từ ba lô bên trong góc lấy ra một con xem ra có chút mập mạp xốc nhỏ trên người nó còn treo đầy to to nhỏ nhỏ vật đồng dạng có chứa loại cỡ lớn vỏ đồng bom trên xuất hiện màu bạc hoa văn so với loại cỡ lớn vỏ đồng bom vi l ự c lớn trên hơn 2 lần tự bạo s ó c nếu như khiến dùng đến có thể hay không để nhát gan sợ chết băng xương cầu đầu nhân lưu lại điểm này La Tu phi thường hiếu kỳ trực tiếp đập ra giá trị một cái bạch ngân trang bị tự bạo s ó c La Tu khởi động tự bạo s ó c đem nó thả ở trên mặt đất đừng xem tự bạo s ó c hình thể mập mạp nhưng tốc độ cùng độ linh hoạt cũng không thấp đây chính là La Tu thiết kế tỉ mỉ kết quả tự bạo s ó c bước máy móc móng nuốt nhỏ Như một ngọn gió tự c h u i vào băng xương c ầ u đầu nhân bên trong, La Tu đồng thời ra hiệu những người khác chú ý, liền hắn cũng không biết tự bạo s u c uy lực cụ thể làm sao, chỉ có thể nhìn lần này thí nghiệm kết quả. ầm ầm ầm, cự vụ nổ lớn âm thanh vang tận mây xanh, bạch sĩ hỏa diễm vọt lên mấy mét cao, hình thành một đạo trùng thiên hỏa long, nuốt hết hiệu quả trong phạm vi hết thể quái vật, tung tóe mà ra đá vụn đối băng xương c ầ u đầu nhân tạo thành hai lần thương tổn, uy lực lớn như vậy v ừ a xa khỏi La Tu mong muốn. Ngoại trừ biết La Tu nắm giữ tự bạo s u người, những người khác đều không nghĩ tới La Tu còn đủ có như thế đòn sát thủ, này nếu như nhiều đến mấy lần. băng xương cầu đầu nhân còn không hoàn toàn nổ chết. Có điều nếu như bọn họ biết tự bạo sóc giá cả, nhất định sẽ không như thế nào đi nữa nghĩ đến. Muốn thật dùng tự bạo sóc nổ quang băng xương cầu đầu nhân này rơi xuống cái tèm còn chưa đủ bù đắp tự bạo sóc thành phẩm, hoàn toàn là thâm hụt tiền buôn bán. Quy 1 chương 95, cầu đầu nhân thủ lĩnh. Chương 95, cầu đầu nhân thủ lĩnh. Tiểu thuyết hỏa nhận chi thương tác giả nhất kỹ đương thập tiên kỳ thực coi như là tự bạo sóc phát minh giả, La Tu cũng không có vài con tự bạo sóc, vật này cần vật liệu quá nhiều, vẫn chưa thể bảo đảm nhất định thành công. Không tước thạch loại này bảo thạch cũng h i hữu đòi mạng. Hiện nay La Tu hoàn toàn là dùng một con thiếu một con. Nếu không là muốn thí nghiệm tự bạo s ó c uy lực, cùng với băng xương cầu đầu nhân đối với hỏa diệm e ngại, La Tu lúc này mới dùng ra hiện nay cực kỳ đắt giá tự bạo s ó c Tự bạo s ó c bán kính nổ tung bên trong băng xương cầu đầu nhân coi như không có bị nổ chết, cũng bị to lớn uy lực chấn động ngất đi, khiến cho chúng nó bại liệt lưỡng dây, ở không hề năng lực chống cự dưới, bị tiếp theo mà đến viễn chỉnh sở kỳ thanh quang hết thể h u Liên như thế một trong nấy mắt, băng xương cầu đầu nhân liền bị tiêu diệt một đám lớn, n à y khiến hiện trường rơi vào vắng lặng, dù cho là tinh anh cấp cầu đầu nhân cũng không dám ở tới. Mãi đến tận đứng ở phía sau c ầ u đầu nhân thủ lĩnh một tiếng gầm rú, vác xương c ầ u đầu nhân mới bất đắc dĩ lần thứ hai hướng về La Tu chờ người tấn công tới. Lạnh l e o tay nhỏ chờ người rất vui mừng La Tu là các nàng này một phương, nếu như đối phương là kẻ địch, chống chân là tự bạo sóc liền đủ các nàng uống một bình. Tu La Caca, ngươi này dùng chính là cái gì bom, làm sao lợi hại như vậy? Nu Tình Diệp Tử Hiếu kỳ bảo bảo dáng vẻ, hai mắt vụ sáng lên, đầy cõi lòng muốn biết nhìn La Tu. Một loại thay đổi công trình học chất nổ, thứ này ta cùng hội trưởng của các ngươi cũng có hợp tác, tương lai không xa các ngươi cũng có thể dùng tới. La Tu bị xem có chút thật không tiện, mở miệng giảng giải đến, nhưng không có bại lộ là chính hắn thiết kế có thể truyền thụ bản vẽ. Này dù sao ở trong liên minh bộ chỉ có số ít mấy người biết, nơi này có mấy người mới mới vừa tiến vào công đoàn, vẫn là cẩn thận một chút tuyệt v ờ i Như vậy à? Ta rõ ràng, khả ái như thế s ó c làm sao có thể dùng để tự bạo? Ta muốn hướng về hội trưởng tỷ tỷ đề nghị, muốn làm xấu xí một điểm, không phải vậy nhân r a sau đó có thể không có cách nào nhẫn tâm sử dụng. Nu Tình Diệp Tử n h i u n h i u đáng yêu đôi mi thanh tú, đối với đáng yêu động vật nhỏ, mặc kệ là thực vật vẫn là món đồ chơi, nàng đều không có cái gì miễn dịch lực. La Tu nghe xong k h ỏ e miệng co giật, Nu Tình Diệp tử không chú ý thành phẩm hoặc là uy lực cũng coi như, nàng dĩ nhiên quan tâm tự bạo sóc đáng yêu trình độ, còn đề nghị cải xấu xí một điểm, này vẫn đúng là như phong cách của nàng. Lạnh l e o tay nhỏ vốn cũng muốn hỏi thăm một chút, đồ chơi này thực sự là quá tốt dùng, uy lực lớn không nói, còn có chứa hai â y đồng hồ không chế hiệu quả, quả thực là giết người phóng hỏa chuẩn bị lương vật. Rõ ràng thứ này các nàng bạch kinh c ứ c cũng có t h ă m dự, lạnh l e o tay nhỏ nhất thời liền n i lòng, dù cho vật liệu đắt nữa lại hi h i hữu, chỉ cần có thể chế ra tự bạo sóc, dựa vào nàng nóng n o đòi hỏi công phu. từ hội trưởng trong tay lừa gạt vài con quá tới vẫn là phi thường có thể tốt rồi ta biết các ngươi có rất nhiều vấn đề nhưng cầu đầu nhân thủ lĩnh mang theo quái vật lại đây tự bạo s ó c t u y rằng đắt giá nhưng thấp kém vỏ đồng bom ta phát không ít đều cho ta dùng tới không phải vậy chiến tuyến khả năng muốn vỡ La Tu nhìn xa xa hít thuốc lắp tự băng xương cầu đầu nhân có cầu đầu nhân thủ lĩnh chỗ dựa chúng nó tính cách phát sinh thay đổi to lớn cũng không tiếp tục là như vậy n h ắ c gan thì ra là như vậy điểm này đúng là có thể lợi dụng La Tu ở trong chiến đấu phát hiện cầu đầu nhân thủ lĩnh thực lực kỳ thực cũng không cao Chủ yếu tác dụng vẫn là thống lĩnh nhát gan sợ chết băng xương cầu đầu nhân. Vừa nghĩ như thế, lập tức hô, bắt giặc phải bắt vua trước. Chúng ta trước tiên giết chết cầu đầu nhân thủ lĩnh, chờ nó vừa chết còn lại cầu đầu nhân cũng sẽ không chân vì là cư. La Tu sau đó giơ cánh tay lên, n ò n g súng nhắm vào chính đang g i ế u võ dương ai cầu đầu nhân thủ lĩnh, nhắm vào sau khi, đồng thời kéo hai tay bên trong hai cái hoảng sợ thật thương. ầm ầm, theo hai tiếng súng tiếng vang lên, lưỡi phát đạn mang theo sắc bén tiếng rít, mạnh mẽ bắn vào cầu đầu nhân thủ lĩnh thân thể. Một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ cầu đầu nhân thủ lĩnh miệng chó bên trong phát sinh. Để vốn là đức q u ă n g chó sủa triệt để đã biến thành t ê u gen, thật vất vả ngăn cản lên băng xương cầu đầu nhân không có chỉ huy, lại tiến vào t ù m la t u m luôn dán vẻ. Cầu đầu nhân thủ lĩnh mắt chó rất nhanh liền khóa chặt lại la tu, phát sinh một tiếng h ẫ n n ộ gào thét, để phụ cận băng xương cầu đầu nhân hướng về la tu vị trí xuất phát. La tu một xem, n h i u n h ư u mày, cầu đầu nhân thủ lĩnh hẳn là chỉ huy hình b t nó tự mình động thủ tỷ lệ rất thấp, hoặc là vọt vào giết chết nó, hoặc là dùng v i ễ n chỉnh sở kỳ hiệu máy c h ê n nó. Này hai loại phương pháp đối với la tu áp lực của bọn họ đều không nhỏ, vọt vào chính là hai mặt t ù địch. Dùng viễn chỉnh sở kỳ hiệu đến sẽ để băng dương cầu đầu nhân không có áp chế. Đối với cận chiến nghề nghiệp áp lực liền biến lớn hơn rất nhiều. Loại này chỉ huy hình quái vẫn đúng là khó đối phó. v t vào, sử dụng chạm thủ hành động. La tu hô to một tiếng. Nếu như điểm ấy quái vật đều đối phó không được, sau đó mấy vạn thậm chí mấy trăm ngàn dân bản địa nở cờ cờ đại chiến trường còn làm sao sinh tồn được? Mọi người nghe vậy cũng là cả kinh, nhưng động tác trên tay không chậm, lấy súng vật cùng t a nghề nghiệp sung phong ở trước, viễn chỉnh trị liệu nghề nghiệp ở lại x ế đứng, cận chiến nghề nghiệp xen kẽ trong đó, lấy mũi tên trận hình hướng về cầu đầu nhân thủ lĩnh phóng đi. La Tu một bên chạy, một bên dùng hoảng sợ thần thương tiếp tục liếc cầu đầu nhân thủ lĩnh. Một phát phát viên đạn bắn nhanh ra, xuyên vào cầu đầu nhân thủ lĩnh ngực, nhưng đã có đề phòng, cầu đầu nhân thủ lĩnh trực tiếp để hình thể to lớn t h ú hóa cầu đầu nhân tre ở trước mặt, tiếp tục chỉ huy băng xương cầu đầu nhân vây công La Tu chờ người. Chiến Thương xông lên trước, dựa vào siêu cao lượng máu cùng p h ò n g ngự tre ở đội ngũ phía trước nhất, hắn bên cạnh là bạch kinh cực công đoàn mỹ nữ bảo vệ kỵ sĩ, không chịu thua theo Chiến Thương, k ể vai sắt cánh, cùng ở phía sau của bọn họ chính là Thánh Quang cứu rỗi cùng với La Tu sùng vật ma hóa rơi hút máu, hấp huyết quang hoàn bao trùm ở Chiến Thương chờ người. để bọn họ có thể kiên trì càng lâu thời gian. mắt thấy cùng cầu đầu nhân thủ lĩnh chỉ còn dư lại mấy chục mã khoảng cách, nhưng cầu đầu nhân thủ lĩnh trận bắt đầu về phía sau bỏ chạy, dĩ nhiên lựa chọn tránh né không chiến. La Tu chờ người một xem dồn dập hướng về cầu đầu nhân thủ lĩnh chạy trốn h ư ơ n g hướng đuổi theo. cầu đầu nhân thủ lĩnh tốc độ rất nhanh, nhưng La Tu tốc độ của bọn họ cũng không chậm, chỉ cần đi vào t r ả o phúng sợ kỳ hiệu f m b i cưỡng chế tính sẽ làm cầu đầu nhân thủ lĩnh quay đầu lại đối phó tàng ề nghiệp. cấp 10 bột kiều hận k h ô n đã tiên hướng với hỗn loạn đỉnh cực chính là xem ai không hợp mắt liền đánh ai không có sáng tỏ kiều hận cơ chế trí tuệ xuất sắc bột thậm chí sẽ tách ra thực lực mạnh mẽ upper này cùng trước đây g a m e loại kia vững chắc kiều hận cực kỳ không giống thiên s ư nó chạy thế nào còn nhanh hơn tọa chiến thương mắt thấy cầu đầu nhân thủ lĩnh càng chạy càng xa lập tức uống cao cấp moi l ạ thuốc tốc độ nhất thời tăng mạnh rốt cục đuổi theo cầu đầu nhân thủ lĩnh trao p h ú n g sở kỳ hiệu phát động cầu đầu nhân thủ lĩnh trong nháy mắt nội trận lôi đỉnh phảng phất cùng chiến thương có thù giết cha cái gì cũng mặc kệ dùng nó trên tay chiến t r u hướng về chiến thương mạnh mẽ lập tới thâm t i ê n c á c đường. một đạo hào quang màu xám hiện lên ở tấm khiên bên trên, để lần này tấm khiên đón đỡ thương tổn hạ thấp 60%, đây là chiến thương tối ngày hôm qua giết chết một đầu tinh anh đồng b ị lợn r ừ n g rơi xuống sở kỳ hiệu, cũng có thể nói là chiến thương, cái thứ nhất chân chính về mặt ý nghĩa giảm miễn thương tổn thuận giáp chiến sĩ sở kỳ hiệu. Đang ba, c ầ u đầu nhân thủ lĩnh chiến truy mạnh mẽ đập vào tấm khiên bên trên, bị tấm khiên đón đỡ sở kỳ hiệu giảm miễn thương tổn sau khi, chiến thương trên đầu bước lên 55 điểm thương tổn trị số, đây đối với hắn trước mặt lượng m á tới nói, hoàn toàn chính là mưa bụi. La Tu chờ người theo sát mà lên, chờ tới gần sau khi, bọn họ rốt cục nhìn thấy c ầ u đầu nhân thủ lĩnh t ô tính. Băng xương cầu đầu nhân thủ lĩnh Carlos cấp độ đầu lĩnh đ ẳ n g cấp LV10 loại hình sinh vật hình người HP 15.000 15.000 đúng quy đúng củ đầu lĩnh cấp b cũng làm cho Latu c h ở người thở phào nhẹ nhõm 15.000 lượng máu cũng không tính rất nhiều thanh quan cùng bách tỏa đi ra sau ngăn trở xương cầu đầu nhân cận chiến nghề nghiệp đối bội không giúp được gì cũng tương tự đi đón lấy liền xem viễn trình nghề nghiệp Latu truyền đạt cụ thể mệnh lệnh bọn họ ở cùng thời gian thi chạy thâm nhập bảy quái vật vô cùng nguy hiểm. Một không tốt thì có diệt khả năng, điều này cũng rất thử thách các người chơi thực lực. La Tu muốn chính là loại này tứ c ố vô thân hiệu quả, vì là sau đó càng thêm nghiêm khắc chiến đấu, luyện tập đầy đủ kinh nghiệm. b ă n g x ư ơ n g cầu đầu nhân thủ lĩnh các lốt là tiêu chuẩn chiến sĩ loại quái vật, chiến sĩ vợ lẽ ở cấp 10 sử dụng sở kỳ hiệu nó trên căn bản đều sẽ toàn phong t r ạ m sở kỳ hiệu để cận chiến t ợ lẽ không cách nào tới gần, chỉ có thể cùng hai gã khác t ạ đồng thời bị La Tu phái đi chống đối Chu Vi b n g x ư ơ n g cầu đầu nhân, viễn trình nghề nghiệp bạo phát sở kỳ hiệu toàn mở, lấy tốc độ nhanh nhất tiêu diệt hết c l ố Rõ ràng chúng ta trên thanh quang cứu r ỗ i lớn tiếng đáp. xoay người hướng về đi theo đội ngũ mặt sau băng xương c ầ u đầu nhân phóng đi thanh quang cứu rồi nắm chặt trong tay tấm khiên cùng đao kiếm hắn muốn cho này hai cái bạch ngân cấp trang bị phát huy ra chân chính tác dụng cũng không thể lãng phí tốt như vậy trang bị toàn lực phát ra không cần sợ k i u hận rời đi chiến thương bây giờ k i u hận rất ổn các ngươi muốn kiều hận rời đi cũng khó khăn la tu nói rằng bây giờ bọn họ trang bị vượt xa quá khứ ngoại trừ la tu chính mình ngoại những người khác muốn lôi đi chiến thương k i u hận phi thường khó nhu tình diệp tử ngươi thêm xem trọng chiến thương lượng máu những người khác đều không cần ngươi quan tâm nếu như chỉ có b ọ t công kích ngươi nên trị liệu lại đây rõ ràng. Tu La k a k a Nu t ì n h Diệp Tử chỉ trò đầu nhỏ. Kể từ cùng La Tu quen thuộc sau khi, Nu h t ì n h Diệp Tử này một cái một Caka gọi là Tu lỗ hai đều mềm nũng, nhưng Nu t ì n h Diệp Tử là dựa vào thực lực thắng được La Tu coi trọng, nàng dự phán t r ị liệu năng lực cùng với xuất sắc, nếu có thể cải cải nhát gan tính cách, như vậy sau đó hàng đầu t r ị liệu nghề nghiệp bên trong, nhất định sẽ có nàng một vị trí. Quy một chương 96, đánh giết. Chương 96, đánh giết. Tiểu thuyết, h ỏ a nhận chi thương tác giả, nhất kỷ đương thập tiên. La Tu bố trí xong nhiệm vụ. đứng trị liệu đỡ lỡ bên người, cùng cái khác viễn trình thương tổn phát ra nghề nghiệp đồng thời công kích b u ộ n tình cờ còn có thể sử dụng cận chiến kỹ có thể đỡ hướng về trị liệu công kích băng xương cầu đầu nhân trị liệu nghề nghiệp nhưng là duy trì đoàn thể cơ sở cũng không thể để bọn họ chết trước nắm giữ một thân đồng t h e o thêm h á t thiết trang bị đỡ lỡ đối phó các lost chỉ có thể miễn cưỡng tạo thành 20, 30 điểm thương tổn đúng là chiến thương thân là tạo nghề nghiệp theo lý thuyết thương tổn phát ra nên lỡ g á y nhưng hắn trang bị thực sự là quá tốt rồi vũ khí không quá ra sức tình huống c ò n để chiến thương thương tổn dĩ nhiên cùng pháp hệ t à l ệ ơ gần như nếu như hắn nắm giữ hoàng kim cấp vũ khí như vậy vượt qua người chơi khác cũng chính là tới tập trung sự tình đã như thế c ù n g có c ể u hận trị bổ trợ tạo nghề nghiệp muốn bị lôi đi i ử u hận trừ phi chiến thương hoa thủy lời biếng không phải vậy rồi cùng la tu nói giống như lúc điều này làm cho những kia không chịu thua t ơ lệ ơ nhận mệnh bọn họ thật không có rời đi c ể u hận khả năng nhưng la tu là cái bất ngờ hơn trăm điểm thương tổn trị số thường thường từ bộ trên đầu b u n lên này để người chơi khác thương tổn phát ra căn bản không đ u i kịp la tu bị bỏ lại một đại tiết nếu như tính cả chính đang bắt nạt phổ thông, cậu đầu nhân ma hóa rơi hút máu, La Tu thương tổn phát ra tổng sản lượng thậm chí là người thứ hai hai lần nhiều, cắt lốt các loại chiến sĩ s ở kỳ h ữ u liên tiếp dùng ra, chiến truy đập cho chiến thương một đường lùi về sau, h p v cũng rơi mất gần một nửa, Nu Tình Diệp Tử thuật trị liệu xen kẽ trong đó, để chiến thương lượng máu bắt đầu chậm rãi tăng trở lại. Sau 3 phút, bộ lượng máu rơi đến 20% t ả hữu, này thông thường là sử dụng đại c h i ê u thời điểm. Tất cả mọi người rời xa buột, chuẩn bị đón lấy khả năng xuất hiện đại c h i ê u La Tu nói xong. bắt đầu mang theo những người khác rời xa b ụ t chiến thương cũng sung phong hướng về phía xa xa một con băng dương cầu đầu nhân để viễn chỉnh t ợ lợi đem bộ lượng máu ép vào 20% tiến vào cuối cùng chém giết giai đoạn ngu x u â n người mạo hiểm các ngươi chọc giận c á t l ố t để ta dùng ta chủ sức mạnh đến trừng phạt các ngươi cầu đầu nhân thủ lĩnh nói x o n g thả tay xuống bên trong chiến t r u y tứ chi địa bắt đầu thống khổ gào thét theo tiếng kêu càng ngày càng thê thảm cầu đầu nhân thủ lĩnh phía sau lưng sẽ tan một tiếng sinh ra không ít màu đỏ gai nhọn hình thể cũng biến càng thêm to lớn da r ẻ cũng xuất hiện v y Một chiếc sừng từ đầu chó trên mọc ra, móng vuốt cùng hàm răng biến càng thêm sắc bén, vẻ ngoài phát sinh biến hóa long trời lở đất. Không thể nào, lại là hình thái thứ hai. Đứng ở đằng xa chiến thương kinh ngạc nói, chuyển biến hình thái đây là rõ ràng lãnh chúa cấp bộ đặc t h ủ Lần trước thủ thông Hàn băng hẻm núi thì Hàn băng tự nhân đồng dạng đã biến thành hình thái thứ hai, tuy rằng cũng chỉ có lần đó, nhưng cho chiến thương chấn động vẫn là ký ức chưa phai. Cũng không phải hoàn toàn hình thái thứ hai, xem dáng dấp như vậy hẳn là ác ma d ợ c h ò quỷ. Ta nghe một ít nở t cờ nói về, tình huống như thế gọi là ác ma hóa. La Tu nhìn xa xa hoàn toàn biến dạng từ cầu đầu nhân thủ lĩnh. nhớ tới ngẫu nhiên nghe được tình h u ố n g như thế hoặc là là nắm giữ ác ma huyết thống sinh vật hoặc là là tế phụ một số t à thần ban tặng dư năng lực nghe vừa nãy cầu đầu nhân thủ lĩnh hẳn là người sau mới đúng như vậy cái kia tòa bạch cốt tế đàn vô cùng có khả năng chính là dùng để tế phụ tạ thần cái kia muốn làm sao đối phó vẫn là như cũ chiến thương có chút trột dạ nói mặc kệ nói như vậy đây là rất lợi hại sở kỳ hiệu như thường lệ đánh chiến thương tùy cơ chuẩn bị mở ra trang sức cùng chính ngươi bảo mệnh sở kỳ h ữ u ác ma hóa bột lực công kích khẳng định rất cao ngươi coi như thành cuồng bạo trạng thái hiệu quả tới đối phó La Tu cũng không phải là rất rõ ràng á c ma hóa y tứ, chỉ là nghe nở tờ cờ nói muốn so với cuồng bạo còn lợi hại hơn, nhưng cũng không thể cao quá bất hợp lý. Không phải vậy còn để đợi l ỡ làm sao giết chết b u ồ n Rõ ràng, hội trưởng, chiến thương có lần trước đối phó hình thái thứ hai Hàn băng cự nhân kinh nghiệm, không cần La Tu nhắc nhở cũng đã chuẩn bị kỹ càng bảo mệnh sở kỳ hiệu, ẩn d ấ u nhiệm vụ chiếm được thiên thần hạ phàm sở kỳ hiệu phát động, thuộc tính lập tức có mức độ lớn tăng trưởng, không ý kỹ t í nào hướng về á c ma hóa cầu đầu nhân thủ lĩnh x u n g phong mà đi. Mọi người hỏa lực toàn mở, cầu đầu nhân thủ lĩnh bây giờ chỉ còn giữ lại 20% lượng máu, coi như nó lợi hại đến đâu? HP thanh k h n g cũng là chỉ có một con đường chết. Cắt lốt gào khét, ác ma hóa để nó thuộc tính tăng mạnh, nhưng thừa nhận thống khổ để cầu đầu nhân thủ lính mất đi lý trí, vung lên chiến truy tàn nhẫn mà đập về phía chiến thương. Mở ra tấm khiên đón đỡ chiến thương, HP vẫn là đột nhiên giảm xuống một đoạn, tạo thành gần nghìn điểm thương tổn. Nếu là không có tấm khiên đón đỡ hiệu quả, một đ ố này tử hạ xuống còn không bị dây Chiến thương quả đoán uống xong một bình cao cấp trị liệu nước thuốc, nhu tình d i ệ p tử nhanh chóng trị liệu, nhưng chống chân dựa vào nàng trị liệu lượng hoàn toàn theo không kịp bộ u c tạo thành thương tổn. Cao cấp trị liệu nước thuốc vô cùng đắt giá, có thể khôi phục 500 điểm lượng máu. nhưng sử dụng nước thuốc là có làm lạnh thời gian, chỉ có thể khẩn cấp tác dụng. Dưới sự bất đắc dĩ, La Tu để đơn thể trị liệu lượng nhiều nhất Thánh Quang Kỵ Sĩ cũng tới thêm chiến thương lượng máu. Lục Mệnh Hoa khách mời một hồi trị liệu thế thân Thánh Quang Kỵ Sĩ vị trí mới để chiến thương không đến nỗi bỏ xuống. Đây là ổn thỏa nhất phương pháp, tuy rằng đ o à n huyết áp lực có chút lớn, nhưng chiến thương nếu như chết rồi, ác ma hóa bột nhưng là không ai có thể ngăn cản, bao quát La Tu cũng không được. Dù sao hắn không giống tạ n g h ề nghiệp như vậy nắm giữ tấm kiên, sức phòng ngự càng là kém xa t t Nếu như hoàng sợ k e n lệnh có thể sử dụng, đúng là có thể đỡ cầu đầu nhân thủ lĩnh. Nhưng đáng tiếc chính là hoàng sợ k è n lệnh vẫn còn làm lệnh trong thời gian. La Tu xưa nay chưa từng hoài nghi chiến thương kỹ thuật, không phải hắn không muốn tránh mở bột công kích, mà là ở á c ma hóa tình huống, bột nắm giữ nhìn chăm chú hiệu quả, công kích sẽ tự động hiệu chỉnh, dường như giỏi trong xương giống như vậy, trừ phi nhanh nhẹn xa cao hơn nhiều bột, không phải vậy căn bản là không có cách né tránh, bởi vậy chiến thương chỉ có thể dựa vào tấm khiên mạnh mẽ chống đỡ thương tổn. Hoàng Kim cấp tấm khiên để chiến thương có thể đúng quy cách chặn đi thương tổn nhiều vô cùng, mở ra thủy tinh giáp sắc n h giáp thuật hiệu quả. càng làm cho sức phòng ngự của hắn gần như vọt lên gấp đôi, vẫn c ư chống được cầu đầu nhân thủ lính hết thể công kích, căn bản không cần cái khác t ạ hỗ trợ t r ả o phúng ngăn thương tổn. ở chiến thương bảo mệnh sở kỳ toàn mở trong khoảng thời gian này, những người khác cũng dùng ra ép đáy hòm sở kỳ hiệu, La t u lần thứ hai lấy ra một viên loại cỡ lớn vỏ đồng bom, nhắm vào cầu đầu nhân thủ lính đầu, dùng sức đầu ném ra ngoài. ầm ầm, loại cỡ lớn vỏ đồng bom chuẩn xác cực kỳ nện ở cầu đầu nhân thủ lính trên đầu, phát sinh một tiếng tiếng nổ mạnh to lớn, uy lực mạnh mẽ để cầu đầu nhân thủ l ĩ n h lùi lại mấy bước, trên đầu còn ra phát hiện một hỏa diễm thiêu đốt t r ạ n thái. h o a diễm thương tổn có lúc sẽ phát động thiêu đốt hiệu quả, trải qua ngân chất xúc tác chất dẫn cháy, loại cơ lớn vỏ đồng bom thiêu đốt biến càng thêm rõ ràng. Để cầu đầu nhân thủ lĩnh cứng rắn ác ma vảy giáp nhún dần một chút, chịu đến thương tổn cũng biến cao không ít, không đến nỗi xuất hiện vị trí thương tổn. Ác ma vảy giáp vật lý phòng ngự cùng phép thuật kháng tính đều cao thái quá, nay còn chỉ là ác ma hóa thì thấp kém phẩm. Chân chính ác ma vảy giáp nhưng là miễn dịch bí ngân cấp trở xuống vũ khí công kích, đồng thời miễn dịch cấp 5 trở xuống phép thuật công kích, đem so sánh mà nói cầu đầu nhân thủ lĩnh hoàn toàn là không đáng chú ý. Sấn lửa thiêu đốt hiệu quả. La Tu chờ người tăng nhanh tốc độ công kích, khôi phục màn H V chiến thương cũng không có nỗi lo về sau. Dựa vào thiên thần hạ phẩm trạng thái cao thủ tính, như một chiếc chân chính xe tăng hạng nặng, không ngừng dùng tấm khiên va chạm ở cầu đầu nhân thủ lĩnh trên người, đẩy nó không ngừng lùi về sau. s u ý t nữa chạm không được chân, s u ý t chút nữa liền ngã trên mặt đất. Hai tên trị liệu toàn lực trị liệu chiến thương, để H p của hắn thời khắc duy trì ở an toàn tuyến trên, tránh khỏi buộc phát động tấn công dữ dội do đó xuất hiện tuấn sát hiện tượng. Chỉ cần bảo đảm tạo bất tử, cầu đầu nhân thủ lĩnh tử vong cũng là chỉ là vấn đề thời gian. Cuối cùng chỉ có thể ở một tiếng gào thét bên trong. h v Quy Linh ngã vào trên mặt tuyết, nó trong tay trầm trọng chiến truy cũng ầm một tiếng nện xuống đất, cùng thi thể đồng thời bị từ trên trời giáng xuống hoa tuyết chậm rãi bao trùm. Ngay ở c ầ u đầu nhân thủ lĩnh ngã xuống trong n g á y mắt, cái khác băng xương c ầ u đầu nhân tập thể sưng sờ ở tại chỗ. Xác định c ầ u đầu nhân thủ lĩnh sau khi chết, dường như thủ cũng hồ tồn tán, rồi dập bốn phía tán loạn mà đi. Để La Tu bọn họ truy cũng không biết truy cái kia một con được, chỉ có thể t r ớ m ắ t nhìn chúng nó xuyên xuống lòng đất đường hầm bên trong. Lần này đột kích chiến bên trong, c ầ u đầu nhân thủ lĩnh bị chặn thủ, còn lại băng xương c ầ u đầu nhân chạy chạy tán tán, có thể nói là viên mãn hoàn thành mục tiêu dự định. điều này làm cho La Tu gật gật đầu, trải qua cảnh khốn khó mài rũa, mọi người thực lực mới có thể càng gần hơn một bước. Đây là đoàn trưởng cho La Tu trên bài học thứ nhất, lần này bị hắn trích dẫn lại đây, dường như đối xử Tân vào đoàn lính đánh thuê giống như vậy, không mạnh mẽ thao luyện một hồi, xin lỗi thử quang d ò n g binh đoàn truyền thống, không ít người căng thẳng tinh thần buông lòng giải hạ xuống, sản sinh một luồn cảm giác mệt nhọc. Vừa nãy bọn họ chịu được áp lực quá to lớn, một không tốt chính là đ o à n g d i ệ t nhưng vẫn là cắn răng tiếp tục kiên trì. Cuối cùng là bọn họ cười cuối cùng, hoàn thành không thể hoàn thành nhiệm vụ, trước mắt cẩu đầu nhân thủ lĩnh thi thể, chính là bọn họ chứng minh tốt nhất. Quy một chương 97, m a hóa chi nhãn. Chương 97, m a hóa chi nhãn. Tiểu thuyết, h ỏ a nhận chi thương tác giả, Nhất Kỵ Đường thập tiên. Trận chiến đấu này hạ xuống cũng chưa từng xuất hiện giảm quân số hiện tượng, toàn đoàn 20 người đều còn sống, đủ loại băng xương cầu đầu nhân thêm vào cầu đầu nhân thủ lĩnh, cho La Tu chờ người e ít cờ nhiều vô cùng, không ít người đều tăng lên một cấp. Nhưng quan trọng nhất chính là, bởi vì là địa vực hình quái vật xào huyệt lần đầu khai hoang, rơi xuống ngã k è m số lượng nhiều làm người giận x ô i coi như là hai cái công đoàn chia đều, đối với vừa cất bước thử q u a n công đoàn tới nói cũng là một bút to lớn thu vào. Thử quang bây giờ đợi l ơ n h â n số ít i nhiều như vậy trang bị đầy đủ rất nhiều người điên cuồng kiếm lấy điểm cống hiến hối đoái đây đối với công đoàn sơ kỳ phát triển nắm giữ chỗ tốt t lớn mang kịch quan trọng cầu đầu nhân thủ lĩnh rơi xuống k è m cũng không có để La Tu bọn họ thất vọng ở mọi người ánh mắt mong đợi bên trong La Tu lấy ra kiện món đồ thứ nhất biểu diễn ở kênh h ư ợ u h ư u trên đầu chó mặt nạ phẩm chất bạch nâng cấp cân đẳng cấp tăng cấp loại hình bố giác đầu thuộc tính sức phòng ngự t r í lực 6 thể chất n hiệu quả cổ vũ thuật phóng thích mặt nạ bên trong sức mạnh khiến phép thuật thương tổn tăng lên 10% kéo dài thời gian 15 giây làm lệnh thời gian 3 phút b ề n 85, m 5 nay thuộc tính cũng quá h ị c h thiên đi, trang bị hiệu quả cũng so với phần lớn bạch ngân cấp trang bị tốt hơn nhiều. Lệnh leo tay nhỏ kinh hô, nhưng đối với nhìn quen hoàng kim cấp trang bị La Tu tới nói, điều này cũng làm cho một cái cực phẩm bạch ngân trang. Bố giáp pháp hệ cực phẩm trang bị, trí lực cùng thể chất song thêm thuộc tính, trang bị hiệu quả cũng không sai, không hổ là đầu lĩnh cấp bộ xuất phẩm trang bị. Thiên Nguyệt gật đầu một cái nói, thân là nguyên tố sư nàng, quyết định không t i ế c bất cứ giá nào mua lại đầu chó mặt nạ. Đầu chó mặt nạ bề ngoài phi thường đáng yêu, cùng c ầ u đầu nhân thủ lĩnh hoàn toàn khác nhau, nữ tính t ở l mang theo về phía sau. vẫn có thể mỹ hóa đường nét, khiến người ta có một loại dị dạng vẻ đẹp. Để hiện trường không ít pháp hệ đỡ lỡ đều lộng tâm. Dựa theo từ trước thiết lập săn phương thức, mới dùng kim đoàn lại còn tiêu hình thức, người trả giá cao được, giá khởi đầu một viên ngân tệ. La Tu dơ lên đầu chó mặt nạ đạo, bởi vì là lâm thời quyết định hoạt động, hơn nữa là hai cái công đoàn cộng đồng hành động, liền lấy dùng kim tệ bán đấu giá trang bị hình thức, bán đấu giá đến kim tệ do trong đoàn đội hết thề đỡ lỡ dựa theo chiến đấu công hiến biểu đến phân h ố i đ ạ nhị n g game chính thức lập ra chiến đấu c ố n g hiến biểu cân nhắc đến mọi phương diện, trên căn bản sẽ không xuất hiện cái gì sai lầm. g i đoàn hoặc là kim đoàn thông thường dùng chiến đấu c ố n g hiến biểu đến phân phối chiến lợi phẩm. Để muốn lười biến ở layer cũng không còn cách nào hóa thủy. Mọi người gật gật đầu, d ồ n dập bắt đầu ra giá. Lúc này liền nhìn ra bạch kinh tức công đoàn cường h à o So với vừa gia nhập thự quang tán nhân t ộ layer, bạch kinh tức các người chơi rõ ràng m u ố n có tiền nhiều lắm. Cuối cùng bị thiên nguyệt lấy 80 viên ngân tệ mua lại, không hổ là trưởng quản một đại công hội hậu cần tài vụ nữ nhân, dùng tiền so với la tu đến còn muốn tay chân lớn. La tu đem đầu c h ó mặt nạ phân phối cho thiên nguyệt, đều là liên minh công đoàn hắn cũng không làm sao tăng giá cách. Ý tứ ý tứ là được. Tốt rồi. mà sau này một cái nhưng là hoàng kim cấp trang bị đều đem tiền riêng lấy ra không phải vậy bỏ qua cũng không nên hối hận la tu lấy ra kiện món đồ thứ hai không nghĩ tới dĩ nhiên đem cậu đầu nhân thủ lĩnh trên tay chiến truy cho bạo đi ra chấn động địa giả phẩm chất hoàng kim cấp đẳng cấp 8 cấp loại hình hai tay truy tốc độ công kích 3, 50. thuộc tính lực công kích 88.102. sức mạnh 18, t h ể chất 15. hiệu quả bị đánh trúng thì có 8% t ỷ lệ đem kẻ địch đánh bại 3 giây bê độ 125 125 này món vũ khí t h u ộ c tính vừa một phát ra, hiện trường tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh, đều bị cái này hai tay truy l ị c h tiên t h u ộ c tính kinh đến. Vừa nay đầu chó mặt nạ đã đầy đủ cực phẩm, không nghĩ tới cùng hoàng kim cấp trang bị một đôi so với, hoàn toàn không có khả năng so sánh. Mị, đây tuyệt đối bây giờ cực phẩm nhất hai tay vũ khí, không có một trong. n ộ quỷ t ệ quỷ thở hổn hển, con mắt nhìn chòng chọc vào chấn động địa giả, p h ả n phất nhìn thấy chính là tuyệt thế mị nữ như thế, hận không thể nào lên mạnh mẽ thân trên mấy cái, có thể trang bị trên hai tay vũ khí nghề nghiệp cực phẩm hoàng kim trang. bị động hiệu quả tuy rằng không có chủ động hiệu quả tốt nhưng nếu như số may nhiều lần phát động đầy đủ để cho kẻ địch buồn nôn đến cực điểm có đáng giá hay không đến ra tay các ngươi có thể muốn nghĩ rõ ràng hiện tại bắt đầu giá bắt đầu giá khởi đầu 50 viên ngân tệ La Tu vừa nói xong nộ quỷ t ệ ể quỷ không thể chờ đợi được nữa bắt đầu ra giá lén lút đồng thời hướng về La Tu vay tiền chống chân dựa vào hắn tiền tài có thể không đủ La Tu trợn tròn mắt này không tiền đảm nhiệm cái gì cường h à o nhưng như vậy cực phẩm t m hoàng kim cũng không thể dễ dàng tặng cho bạch kinh cấp công đoàn sẽ đồng ý vay tiền cho nộ quỷ thể quỷ bây giờ La Tu nhưng là một cái người giàu có trong túi beo lương tài chính sung túc, đây là cùng đăng hỏa giao dịch sở hợp tác nhóm đầu tiên tài chính, đều là c h u y ể n thụ tự bạo sóc bản vẽ cho tiền, gần như có 300 viên kim tệ giá vẽ. đây chính là đăng hỏa giao dịch sở quanh thân mấy quốc gia phân bộ cùng đi ra tài chính, chỉ dựa vào thừa phong phá lãng có thể không bỏ ra nổi nhiều như vậy kim tệ, là thu lượng lớn kim tệ để n ộ quỷ tệ quỷ có thể y ê n tâm lớn m ậ t lại còn tiêu. có hậu trường n ộ quỷ tệ quỷ lấy 15 viên kim tệ giá cả đập xuống chấn động địa giả, điều này cũng chỉ là bên trong giới mà thôi, nếu như thả đi ra bên ngoài khả năng 50 viên kim tệ đều có khả năng. Bạch tinh tức công đoàn nhìn La Tu mặt mũi cũng không có hướng lên trên tăng giá cách để nộ g quỷ tể quỷ không cần nhiều ký kết mấy cái bất bình đẳng điều ước. La Tu không phải là người hiền lành, bằng hữu thì bằng hữu, tiền này mượn đi rồi nhưng là phải trả lại. Thẳng thắn để nộ g quỷ t ệ quỷ công đoàn điểm công hiến cũng đã trở thành số âm, coi như là từ công đoàn trong kho hàng hồi bài đến, đối ứng với nhau La Tu chính mình điểm công hiến trướng không ít, này chiến thương cùng nộ g quỷ t ệ quỷ chụp xuống điểm công hiến toàn thêm ở trên đầu hắn. Nhưng như vậy La Tu kỳ thực rất chịu thiệt, trên căn bản dùng c ả i trắng giống như giá cả đưa ra hoàng kim cấp trang bị, công đoàn sơ kỳ phát triển thua thiệt là khó tránh khỏi. Không phải vậy, những kia đại công hội tại sao cần phải có tập đoàn tài chính trú tư? Bọn họ không phải không biết để tập đoàn tài chính trú tư hậu quả là cái gì, nhưng bọn họ cũng không có biện pháp nào khác. Quan dựa vào bọn họ căn bản lấp không đầy sơ kỳ hao tổn m i ệ g lớn, dưới sự bất đắc dĩ chỉ có thể để tập đoàn tài chính trú tư bị tập đoàn tài chính phân đi rồi bộ phận quyền lợi, cuối cùng bị chỉ huy không tưởng cũng là không thể tránh được. Tại sao La Tu muốn cùng Đang Hòa giao dịch sở hợp tác chính là để bảo đảm sung túc tài chính. đã như thế công đoàn vẫn là hắn định đ o ạ n sẽ không thay đổi thành tập đoàn tài chính chuyển lợi con r ố i Như vậy cái tiếp theo đồng dạng là kẻm hoàng kim. vẫn là hết t h ể nghề nghiệp thông dụng nhẫn nói vậy các ngươi nên đều biết giá trị thực sự ta cũng sẽ không phí lời giá khởi đầu một viên kim tệ La Tu nói xong đồng thời theo ra trang bị thuộc tính để hiện trường rơi vào vắng lặng tiếp theo mà đến chính là tiếng kinh hô ma hóa chi nhãn phẩm chất hoàng kim cấp cần đẳng cấp tăng cấp loại hình nhẫn thuộc tính sức mạnh t thể chất 8, nhận biết 8. hiệu quả sơ cấp thấy rõ thuật kiểm tra lẹ v ẹ o 30 trở xuống quái vật toàn bộ tin tức đối với lãnh chúa cấp trở lên quái vật hiệu quả rất kém cỏi làm lệnh thời gian 60 giây giới thiệu Do ác ma hóa quái vật con mắt ngưng tụ mà thành bảo thạch, trải qua đại sư cấp châu đáo tượng tỉ mỉ đánh bóng, chế tạo ra cái này nắm giữ thấy do năng lực nhẫn. Khi ngươi nhìn chăm chú nhẫn trên ma nhãn thì khả năng ma nhãn cũng ở nhìn chăm chú ngươi. Tất cả mọi người con mắt đều xem trực, này trang bị hiệu quả ở game sơ kỳ hoàn toàn là thần k ỹ biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Bây giờ các người chơi chính là ăn không rõ ràng bộ sở kỳ hiệu thiệt t h i nếu là có ma hóa chi nhãn, hoàn toàn có thể lập ra độ công kích chiến thuật, lại cũng không cần dùng tử vong tới thăm dò bộ sở kỳ hiệu. Đây là La Tu nhìn thấy cái thứ hai nắm giữ giới thiệu trang bị. lần trước cái này vẫn là từ thủy cơ gói quà bên trong mở ra trang sức, đến nay mới thôi còn xuyên đeo ở trên n g ư ờ i thêm mị lực cùng may mắn trang bị vô cùng hiếm thấy, trừ phi thuộc tính xa cao hơn nhiều Alan hệ tơ sờ ngược trầm, nếu không La Tu cũng sẽ không thế đổi lại. Ba hạng thuộc tính thêm 8 trong đó còn có một loại thêm chính là n h ậ n biết, đây đối với nắm giữ dài lâu đ ê m đen đệ nhị mộng tới nói, nhưng là kiện phi thường thực dụng trang bị, thêm vào như vậy đặc thù trang bị hiệu quả. Nói vậy các ngươi đều động lòng chứ? La Tu cười cười nói, kỳ thực hắn cũng rất đ ộ c lòng, nhất khó ra đòi mạng, c h ấ p giật chấp nhận đến nay mới thôi còn trang bị, La Tu rất sớm trước đây đã nghĩ đổi lại. Lạnh l e o tay nhỏ rõ ràng đây là hai cái công đoàn trong lúc đó cạnh tranh sơ cấp thấy rõ thuật thực sự là quá trọng yếu đối với bạch kinh cực nắm giữ tác dụng cực lớn vừa nãy La Tu mua về chấn động địa giả kim tệ khẳng định đã không hơn nhiều lần này nhất định là bạch kinh cực thu được ma hóa chi nhãn nhưng thực tế tàn khốc để lạnh l e o tay nhỏ nhận rõ ràng La Tu không riêng thực lực cao cường c ủ a c ả i cũng là sâu không thấy đáy lạnh l e o tay nhỏ mang theo nhất phiến hồng diệp cho các nàng dùng để để người vạn nhất tài chính nhưng cùng La Tu tài lực đối lập so với hoàn toàn là không đáng chú ý cuối cùng lấy 50 viên kim tệ giá trên trời bị La Tu lại còn tiêu đi rồi đa tạ. đa tạ, ái tem này ta có thể bắt. La Tu cười hiếp mắt nói, dùng tiền tạm người cảm giác chính là thoải mái. Lạnh l e o tay nhỏ phiền m u t n mặt, các nàng chấp v á lung tung mới chỉ có bốn mươi mấy viên kim tệ, La Tu nơi nào đến nhiều như vậy kim tệ. La Tu trang bị trên ma hóa chi nhãn, xoa xoa một hồi ngón trỏ trái trên ma nhãn bảo thạch, dường như xả mắt như thế ma nhãn bảo thạch phản phất chính đang nhìn chăm chú chủ nhân của nó, khiến người ta có một loại run sợ cảm giác kinh hãi. Nếu như người bình thường có thể sẽ sợ hãi trong lòng, nhưng La Tu cũng sẽ không, lại chuyện quái dị hắn đều gặp được. tỉ như phi pháp nghiên cứu thân thể sinh hóa cải tạo phòng thí nghiệm bên trong các loại cải tạo sinh vật càng thêm khiến người ta sợn cả tóc gáy nhưng đều bị Latu cho giết để những kêu bị cải tạo hoàn toàn thay đổi nhân loại có thể có thể giải thoát quy 1 chương 98, m á c ma tàn hồn chương 98, m á c ma tàn hồn tiểu thuyết hòa nhận chi thương tác giả nhất kỵ đương thập tiên cầu đầu nhân thủ lĩnh còn rơi xuống hai bản sách sở kỳ hiệu một quyển là nghề nghiệp chiến sĩ song chấn động sở kỳ hiệu nắm giữ phạm vi toàn thể hôn mê hiệu quả tương tự bị không thiếu tiền Latu mua lại để nô quỷ tệ quỷ nợ công đoàn độ công hiến thậm chí cao hơn chiến thương cần bạch làm công một lúc lâu mắt khắc một quyển là triệu hoán cầu đầu nhân sách sở ký hiệu bị bạch kinh c ấ p công đoàn triệu hoán sư đập đi, cho gọi ra đến dĩ nhiên là cầu đầu nhân chiến sĩ. để la tu cảm thấy thiệt t i lớn, sớm biết nên ở hướng lên trên nhất vừa nhất giá cả. theo cuối cùng mấy chục viên ngân tệ lấy ra, cầu đầu nhân thủ lĩnh rơi xuống tèm rốt cục toàn bộ n h à s xong xuôi. hiện trường mọi người còn có chút chưa hết t h ò g thèm cảm giác, còn muốn muốn càng thêm kinh hỉ ai tèm. nhưng cầu đầu nhân thủ lĩnh dù sao chỉ là đầu lĩnh cấp quái vật, rơi xuống tèm số lượng cũng là cho loại nhỏ đoàn đội chuẩn bị. nếu như lãnh chúa cấp b u ô như vậy chính là cho trăm người thậm chí ngàn người đoàn chuẩn bị. rơi xuống mười mấy kiện ai thèm cũng không phải việc khó gì. tốt rồi, không cần ở nhìn, phân phối xong các loại băng xương c ầ u đầu nhân rơi xuống ai thèm. chúng ta liền rời đi đi, không nên quên c ầ u đầu nhân thủ lĩnh chỉ là tiện thể giải quyết buồn, đầu to còn ở phía sau đây. La Tu nói xong, đứng dậy, trong đoàn đội t ờ lớn hoặc nhiều hoặc ít đều phân đến trang bị ai thèm, chỉ là không có c ầ u đầu nhân thủ lĩnh rơi xuống cực phẩm. Tu La hội trưởng ngươi thực sự là không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi, cái gì gọi là tiện thể? chúng ta nhưng là sử dụng sức của chín châu hai hổ mới giết chết cẩu đầu nhân thủ lĩnh. lạnh l e o tay nhỏ trận tròn mắt đạo. La Tu hoàn toàn là đứng nói chuyện không đau đeo, c ầ u đầu nhân thủ lĩnh đối với bọn hắn tới nói nhưng là hết sức lợi hại bột. Hả, thật sao? La Tu ngẩn người, nếu là không có cuối cùng ác ma hóa, trình độ như thế này, bột thậm chí còn không có cơ giết lợi hại, nhưng không thể phủ nhận c ầ u đầu nhân thủ lĩnh tiểu đệ quá nhiều, muốn đơn độc đánh giết hầu như không có khả năng tính. đương nhiên, đây là siêu lợi hại bột nhu tình diệp tử so với một thủ thế, r a hiệu có thể tiêu diệt c ầ u đầu nhân thủ lĩnh bọn họ cũng là phi thường lợi hại. La Tu nhìn vẫn còn kích động bên trong nhu tình Diệp Tử nhất thời hiểu rõ ra, đối với bình thường t ờ Lệ Ô tới nói, bây giờ cầu đầu nhân thủ lĩnh chính là một tòa khó có thể vượt qua núi cao, có thể chinh phục này t ò a n ú i cao t ờ Lệ Ô hoàn toàn nắm giữ tự hào tiền vốn. Ân, Diệp Tử ngươi x á c thực lợi hại, nếu không là ngươi, chúng ta khả năng liền bằng à n diệt. La Tu khích lệ nổi lên đ ầ y mặt hưng phấn nhu tình Diệp Tử, này x á c thực là một cái đáng giá tiêu nạo g sự tình, cũng không có dót nữa cái gì nước lạnh, để bọn họ không đến n ỗ i chịu đựng quá đại áp lực. Diệp Tử đương nhiên lợi hại, nàng nhưng là chúng ta Bạch Kinh c p thủ tịch trị liệu. Thiên Nguyệt mang theo đầu chó mặt nạ, nhưng vì rộng rãi tầm nhìn ẩn d ấ u rơi mất vẻ ngoài, để La Tu có chút đáng tiếc không có nhìn thấy cầu diện nhân thân mỹ nữ. Trong đêm mũ giáp vị trí cùng áo choàng vị trí có thể thiết trí vì là ẩn giấu, có thể để cho các người chơi không nhìn thấy. Nhưng đối với nở tờ cờ vẫn là như cũ, chỉ là vì những k ê u yêu thích ló mặt tờ l ỡ i chuẩn bị áo choàng nếu như quá dài, có lúc sẽ bị dâm đến, đến thời điểm sẽ ngã cái té ngã. Nếu như đang cùng tờ lưỡi hoặc là buột đ ố i chiến thời điểm dâm đến, vậy thì bi kịch. Thiên Nguyệt không biết La Tu suy nghĩ trong lòng. Trêu g ẹ o nói, Tu La Hội trưởng ngươi có thể đừng đánh nhà ta Diệp Tử chủ ý, nàng nhưng là nhất phiến hồng Diệp Hội trưởng ngựa dụng vũ em, ngươi xem một chút này ngực, n g i lượng khẳng định vô cùng sung túc. Thiên Nguyệt t ỉ t ỉ ngươi lại đùa kiểu này, nhân gia có thể phải tức giận. Nu h Tình Diệp Tử nhô lên khuôn mặt nhỏ, thở phì phò hô lớn, nàng tức giận lên dáng vẻ càng thêm đáng yêu, để Thiên Nguyệt không nhịn được nhiều đùa d ỡ n mấy lần. La Tu co giật khoe miệng, nữ nhân này nói về Hoàng Tiết Mục ngắn đến cũng không thể so nam nhân kém, Nu Tình Diệp Tử trướng đỏ mặt, thanh thuần nàng đối với một số tử ngữ như hiểu mà không hiểu, chỉ có thể bị Thiên Nguyệt cùng với b u ố lên hưng thú lạnh lẽo tay nhỏ bắt nạt. Tốt rồi, các ngươi nói thêm gì nữa, Diệp Tử sẽ phải khóc. Chú ý một điểm các ngươi thuộc nữ hình tượng, nơi này còn có người ngoài nhìn, có thể không phải chúng ta công đoàn bên trong hoạt động. Bảo vệ kỵ sĩ bách tỏa không n h ì n nổi, tạ nghề nghiệp cùng t r ị liệu nghề nghiệp là chặt chẽ nhất tổ hợp. Bình thường dựa cả vào t r ị liệu ở phía sau thêm huyết mới có thể làm cho bọn họ có thể vô tư đi c é o quái, đồng thời có tạ nghề nghiệp bảo vệ, t r ị liệu môn mới có thể an tâm thêm huyết. Vì lẽ đó trong ngày thường bách tỏa cùng nhu tình Diệp Tử quan hệ là tốt nhất, lúc này nên nàng đứng ra bảo vệ nhu tình Diệp Tử, để p h ả n phất nhìn thấy cứu tinh như thế nhu tình Diệp Tử một đường chạy chậm chốn bách tỏa phía sau. thướng về phía thiên nguyệt cùng lạnh lẽo tay nhỏ nhẹ răng t r ớ n mắt uy hiếp các nàng không muốn manh động. La Tu lắc lắc đầu, loại này cãi nhau hiện tượng ở lính đánh thuê bên trong căn bản không thể nhìn thấy, bởi vậy cũng không có tiến lên ngăn lại. Có điều nhu tình diệp tử thở phì phò dáng vẻ làm cho người ta khắc sâu ấn tượng, định lực không được người hoàn toàn khả năng l â n hãm. Tỷ như chiến thương cùng ngộ quỷ tể quỷ hai người, con mắt xem đều trực, để La Tu không nhịn được đạp hai người bọn họ chân, để bọn họ duy trì tốt hình tượng. Ngày sau còn dài, thân là Minh Hữ Bạch Kinh cất sau đó nhất định sẽ thường thường tiếp xúc, nếu như không thể cho các nàng lưu lại hài lòng ấn tượng, như vậy các ngươi liền không cần nghĩ theo đuổi các nàng. La Tu có chút chỉ tiết m à ạ i sắc không nên kim, tuy rằng hắn cảm tình quyết ế u nhưng chuyện như vậy vẫn là biết đến. Điều này làm cho Chiến Thương c ù n g Ngộ Quỷ Tể Quỷ bỗng nhiên tình ngộ, dồn dập đoan chính thái độ, làm cho người ta một loại sâu không thấy đáy phong phạm cao thủ. Chiến Thương c ù n g n ộ Quỷ Tể Quỷ làm sao biết, bọn họ hào quang hình tượng đã sớm bị bạch k i n h cước nữ các người chơi nhìn thấy, cũng đã đánh tới một số nhan m á c coi như là thực lực bọn hắn xuất chúng, nhưng ấn tượng đầu tiên cũng rất khó ở sửa đổi đến. La Tu chờ người quét dọn hoàn tất chiến trường, đi tới bạch cốt tế đàn phía trước, này do các loại sinh vật xương cốt t ồ n g chất mà ra tế đàn, là tổ chức một loại nào đó tà ác nghi thức môi giới. Thông thường là một số mạnh mẽ, t à thần tín đ ồ vì lấy lòng bọn họ thiết lập, nhưng cũng không bài trừ vì chấn áp dị tộc lấy thủ đoạn đâm máu. Mi Master, ta cảm thấy một luồn g mạnh mẽ ác ma lực. Hoàng sợ thần thương vịt d g i ả n âm thanh đột nhiên xuất hiện ở La Tu trong đầu, điều này làm cho La Tu cũng là sức sở. Bình thường trầm mặc ít lời chúng nó làm sao lúc này mở miệng? Lẽ nào nơi này ẩn giấu đi bí mật gì không được? Không sai, Master, này c ó ác ma lực hết sức yếu ớt, thật giống là một đầu ác ma tàn hồn. Hoàng sợ thần thương vợ ơ đ g âm thanh cũng sau đó chuyển đến, nó nhận biết càng thêm chuẩn xác, thậm chí biết là cái gì đang tác ái. Các n g ư ờ i là nói này t ò a bạch cốt trong tế đàn, tồn tại ác ma chi hồn. La Tu trong lòng lung lay lên, đây chính là ác ma chi hồn. Đây đối với những người khác tới nói cũng không có tác dụng gì, nhưng đối với nắm giữ thí ma thánh vật La Tu tới nói, hoàn toàn là hoảng sợ thần thương vật đại bổ. Dựa theo suy đoán, nên chính là ác ma chi hồn không thể nghi ngờ, chỉ là có chút kỳ quái. Theo lý mà nói, ác ma chi hồn tổn hại như vậy dáng vẻ, khẳng định không cách nào chống đỡ thêm trụ, hoặc là trở về vực sâu, hoặc là bị phong ấn lên. Nhưng cái này ác ma chi hồn làm sao sẽ trở thành t a thần, còn nắm giữ tiến độ của chính mình. Phí Dơ giản có chút không hiểu nói, thân là thí ma thánh vật chúng nó, thậm chí so với ác ma còn phải thấu hiểu ác ma, nhưng loại hiện tượng này vẫn là nó lần thứ nhất nhìn thấy. Trước tiên mặc kệ nó làm sao tiếp tục sinh sống, ta hỏi các ngươi có thể hay không hấp thu đi cái này ác ma chi hồn. La Tu đối với ác ma giải không nhiều, chỉ có thể hỏi dò h o à n g sợ thần h ư ơ n g Chúng ta cũng không rõ ràng, có điều có thể trước tiên thử một lần. p h ở ở đ ờ d ị c h trả lời, chúng nó cũng không quá chắc chắn, chỉ có thể mạo hiểm thử một lần. La Tu suy nghĩ một chút, cắn răng một cái liền làm ra quyết định. Bây giờ hoàng sợ thần thương thuộc tính chính đang dần dần lạc đơn vị. Nếu như đợi được các người chơi cấp 10 đi s o á t tử linh mộ huyện, cũng không biết phải bao lâu mới có thể tập hợp đủ tử linh tinh hoa. Chỉ cần có thể tăng lên hoàng sợ thần thương thực lực, cái này hiểm đáng giá bạo. Đông tuyết bay tán loạn rơi vào bạch cốt bên trên tế đàn. Đầy dây bạch cốt trên có thể thấy rõ ràng rất nhiều bé nhỏ hoa văn cũng nương theo quỷ dị lân hỏa, để tế đàn càng thêm hiện ra âm ngũ khủng bố. Chiến thương i ợ tấm khiên đi tới bạch cốt trước tế đàn diện, nghe xong La Tu nói trong tế đàn rất có thể tồn tại một đầu á Ma, để bọn họ đều không bình tĩnh. Đây chính là á Ma trong g a m to lớn nhất phản phái. coi như là cấp thấp nhất liệt ma cũng không phải bây giờ t l ã có thể đối phó chỉ là ác ma tàn hồn mà thôi không thể cao hơn tân thủ thôn lọ g ì n đẳng cấp nói cách khác nhiều nhất chỉ là cấp 10 lãnh chúa quái La Tu phân tích một hồi đạo nếu như thí ma thánh vật không có cách nào đối phó cái này ác ma chi hồn như vậy bọn họ cũng chỉ có thể mạnh bạo quy 1 chương 99, m c ố t ma chương 99, m c ố t ma tiểu thuyết hỏa nhận chi thương tác giả nhất kỹ đương thập tiên La Tu một chân đạp lên bạch cốt tế đàn. hai tay trên hoàng sợ thần thương vừa mở ra vệ ma lực trước mắt bạch cốt chồng dĩ nhiên chuyển động lập tức tế đàn bắt đầu chấn động kịch liệt lên từ trung gian đột nhiên nứt ra rồi một cái khe một luồng màu xanh lục yên vụ bay lên trời thừa dịp latu ngây người công phu r ó t vào chính đang thành hình bạch cốt chồng bên trong tùy theo mà đến chính là hoàng sợ thần thương c á n h cáo master đối phương nắm giữ hình thái thực thể chúng ta không cách nào sử dụng vệ ma lực vin giờ già nói rằng hiện nhiên chỉ có chiến thắng ác ma chi hồn mới có thể hấp thu lực lượng linh hồn a n g r á c a n g r á c g i n g á c Bạch Cốt Trồng bên trong truyền ra lanh lảnh tiếng vang, thật giống chính đang hòa tan gây dựng lại thành tân vật thể, làm cho người ta một loại không rõ cảm giác. La Tu không dám ở khá cao, trực tiếp lùi tới chiến thương phía sau. Thừa dịp Bạch Cốt còn không n ư n g tụ thành hình, sử dụng v i ễ n chỉnh sở kỳ hiệu, viên đạn nhất thời xì ra, va chạm hướng về phía Bạch Cốt Trồng. Ngay ở sắp trong số mệnh Bạch Cốt Trồng một khắc đó, một con màu trắng bệnh bộ xương chảo chặn lại rồi viên đạn đường đi, cùng viên đạn lẫn nhau đánh vào nhau, phát sinh như kim loại giao kích giống như âm thanh. Đồng thời một ba mươi mấy điểm thương tổn trị số từ bộ xương chảo phía trên b u lên. Này con bộ xương chảo có tới bán mã rộng. x ư ơ n g cốt trong khe hở có thể thấy rõ ràng màu xanh lục mạnh lạc nhưng cũng chỉ là che ở bạch cốt tế đàn bên cạnh thật giống là bảo vệ bạch cốt chồng miễn tao công kích phòng ngự thủ đoạn la tu nhìn như vậy khác thường hiện tượng nhất thời hiểu rõ ra bây giờ bạch cốt chồng tự thân sức phòng ngự không đủ nhất định phải dựa vào bộ xương trào chống đối công kích như vậy hiện đang công kích bản thể sẽ có hiệu quả gì chiến đấu đội hình tất cả mọi người đều lên cho ta la tu hô to một tiếng thừa dịp bộ vẫn không có ngưng tụ thành công trước tiên cho nó đến trên một làn công kích lại nói chỉ ngây ngốc nhìn bộ xuất hiện có thể không phù hợp la tu tính cách mọi người bỗng nhiên tỉnh ngộ d ồ n d ậ p bắt đầu rồi công kích, ba tên tạ đỉnh ở phía trước nhất, tùy cơ chuẩn bị tiếp nhận ngưng tụ thành hình bốn. Cái này ác ma chi hồn bản thân không có thân thể, chỉ có thể mượn cầu đầu nhân cung cấp b ạ c h cốt ngưng tụ. Vừa nãy phệ ma lực xúc động ác ma chi hồn, để nó nằm ở như chim sợ cảnh c ô n g trạng thái, bắt đầu không t i ế c bất cứ giá nào ngưng tụ thân thể, thao tổn lực lượng linh hồn lớn vô cùng, yếu đi rất nhiều ác ma chi hồn sức mạnh của bản thân. Nếu không là ác ma chi hồn phản ứng cực kỳ nhạy bén, vừa nãy sẽ bị h o à n g sợ thần thương cắn nuốt mất. Chỉ cần nắm giữ thực thể, thì ma thánh vật liền không làm gì được nó, đồng thời còn có thể giết chết người nắm giữ. tuyệt đối không thể cho đối phương bất cứ cơ hội nào, không phải vậy cũng chỉ có thể trở thành là thí ma thánh vật chất dinh dưỡng, ác ma chi hồn liền cũng không còn cách nào phục sinh. xem ra này một hồi chiến đấu không thể tránh được, chỉ mong ác ma chi hồn thực lực không muốn quá mức biến thái. La Tu r ơ lên hoảng sợ thần thương, hắn đã nghe được bạch cốt chồng bên trong truyền đến tiếng giống giận dữ, lấy bọn họ đoàn đội thực lực, không hẳn không phải ác ma chi hồn đối thủ. ác ma chi hồn bộ xương chảo căn bản là không có cách đỡ hết thể công kích, chỉ có thể lần thứ hai ngưng tụ ra một con bộ xương chảo, làm hết sức địa ngăn trở che ngập bầu trời sơ kỳ d i u mỗi khi có sở kỳ không có chống lại, rơi vào bạch cốt trồng bên trong thì đều sẽ xuất hiện màu đỏ sậm l ư ợ c điểm yếu hại trị số. Nói rõ bây giờ á c Ma Chi Hồn nằm ở linh phòng ngự trạng thái, thừa cơ hội này, Latu chờ người dồn dập dùng ra ép đáy h ò g sở kỳ hiệu, để á c Ma Chi Hồn ngưng tụ thành hình sau thực lực lại hạ thấp một ít. Latu hai mắt vững vàng khóa chặt ở bạch cốt trồng trên, hai tay nhanh tay nhanh mắt, mở ra tốc độ tay bạo phát chiến kỹ, dùng tốc độ nhanh nhất đem đạn đánh ra đi. Đang đang đang, viên đạn dường như hạt mưa như thế, để á c Ma Chi Hồn căn bản là không có cách toàn bộ ngăn trở. điên cuồng màn đạn tạo thành lượng lớn thương tổn, thậm chí để bạch cốt trồng rơi vào ngắn ngủi đình chỉ, lập tức càng thêm cấp tốc bắt đầu thành hình. Hiện nhiên là muốn lấy tốc độ nhanh nhất ngưng tụ ra thân thể, cũng không thèm quan tâm thân thể cường độ làm sao, này không thể nghi ngờ ở giữa La Tu ý muốn. Tốc độ tay bạo phát nhưng là nắm giữ kéo dài thời gian, căn bản không thể liên tục sử dụng. Điểm này á c Ma chi hồn cũng không biết, nó vì tự vệ từ bỏ thời gian dài rèn luyện bạch cốt, kéo h u n g xương liền ngưng tụ thành hình. Một tiếng vang ầm ầm, bạch cốt tế đàn nhất thời đổ nát, một đầu năm mã cao bao nhiêu to lớn bộ xương từ bên trong nảy ra. một đôi bộ xương chảo hướng về đối với nó tạo thành cao nhất thương tổn là tu kéo tới. La tu đã sớm chuẩn bị, mở ra chạy trốn sở kỳ hiệu, tốc độ bỗng nhiên tăng cao một đoạn, chạy đi liền hướng phía sau chạy đi, tách ra to lớn bộ xương công kích. Chiến thương phản ứng cũng rất cấp tốc, thấy b ộ đã xuất hiện, một xung phong liền đụng vào, ngăn cản to lớn bộ xương nơi đi. Tiếp theo chảo phúng sở kỳ hiệu phát động, cưỡng chế tính để to lớn bộ xương hướng về hắn công kích mà tới. Những người khác chờ chiến thương thành lập tốt cứu hận, bắt đầu phát ra thương tổn. La tu tạm thời không có tính toán ra tay, hắn bây giờ c hận trị quá cao, rất dễ dàng để to lớn bộ xương nhìn về phía hắn. đồng thời muốn làm hết sức khiêm tốn một chút, không phải vậy cao trí tuệ bột có thể sẽ không thèm quan tâm c h n t h ư ơ n g mà chuyên môn tới đối phó hắn. La Tu trên tay tuy rằng không núc h í c h có thể trong óc chính đang lập ra chiến thuật, có sơ cấp thấy rõ thuật, to lớn bộ xương sở kỳ hiệu cũng bị xem rõ rõ ràng ràng. thấp kém cốt ma nạp tát ni n g ư ơ i tàn phế t r ạ n g thái. cấp độ, đầu lĩnh, đẳng cấp, lẽ beo 15. l o ạ i hình, áma, H E, 28.200, 50.000. sơ kỳ hiệu, ám ảnh cháo kích, huyết thập tự c h m cốt t ủ y phân liệt, bạch cốt tấm chắn, bạch cốt bao táp. nhìn thấy to lớn bộ xương thuộc tính, La Tu thở phào nhẹ nhõm, so với suy đoán tình huống tốt hơn rất nhiều, tối thiểu đối phương không phải lãnh chúa cấp quái vật, tuy rằng đẳng cấp cao hơn rất nhiều, nhưng còn ở có thể tiếp thu p h ạ m vi, có điều bực này cấp áp chế hiệu quả nhưng là buồn luôn, chỉ là đầu linh quái, có điều đẳng cấp quá cao, đều đem q u y n đẳng cấp thuốc uống, không phải vậy chí ít một nửa công kích đều sẽ thất bại. La Tu đổi thế giới đệ nhất nhân tên gọi, ở uống xong q u y ê n đẳng cấp hai thuốc, nhìn thấp kém cốt ma đẳng cấp đã cùng tự thân như thế, có thể tạo thành toàn nghịch trong số mệnh. vừa nãy một làn sóng công kích gần như xóa sạch nạp tát ni h người một nửa lượng máu vội vội vàng vàng ngưng tụ mà thành thân thể chỉ có đầu lĩnh cấp thực lực điều này làm cho La Tu bọn họ trình độ nguy hiểm giảm mạnh vượt xa hiệu quả dự chủ đã như vậy vậy chúng ta liền lên đi chiến thương dọn xong phòng ngự tư thái chú ý thấp kém c ố t ma bộ xương chào vị trí theo thấp kém c ố t ma bộ xương chào tần suất công kích tăng nhanh chiến thương cảm thấy phi thường khó có thể né tránh chỉ có thể dùng tấm khiên bảo vệ thân thể không đến nổi chịu đến toàn nghẹt thương tổn nhưng coi như uống quên đẳng cấp thuốc chiến thương cùng thấp kém cốt ma vẫn là trên lệnh cấp 4, thấp kém cốt ma đối sự công kích của hắn nắm giữ nghiền ép hiệu quả này dẫn đến tấm khiên đón đỡ giảm thương hiệu quả giảm mạnh hp chập trùng phi thường bất ổn để hầu như hết thể trị liệu đều ở nhìn chiến thương lượng máu cùng la tu dự tính như thế bột trên đầu xuất hiện chưa trong số mệnh c h ữ nhiều vô cùng này một luân phiên công kích hạ xuống thậm chí không có xóa sạch đối phương 300 điểm lượng máu như vậy d ớ i để chiến đấu thì trưởng phải kéo dài tới 15 phút trở lên đây đối với trị liệu tới nói áp lực nhưng lớn rồi nhất định sẽ x a không pháp lực trị đến thời điểm tạ nghề nghiệp hp cũng là không còn bảo đảm Theo thời gian không ngừng trôi qua, La Tu cảm thấy các người chơi áp lực dị thường lớn, liền hắn cũng cảm nhận được khó g ặ m Thấp kém cốt ma phép thuật kháng tính cùng với lực phòng ngự vật lý cũng rất cao, ở lượng lớn chưa trong số mệnh khoảng cách bên trong còn nương theo rất nhiều vị trí thương tổn, có chút thậm chí là không phá vỡ cưỡng chế tính khấu trừ một bị thương hại chỉ số. Tiếp tục như vậy không được, đem đồ ăn thuốc đều uống, cận chiến nghề nghiệp dùng tới hỏa công thuốc, thợ săn nghề nghiệp đổi hỏa tiễn, còn lại t ợ l ệ n không muốn keo k o làm lạnh tốt rồi hay dùng. La Tu bị bức ép bất đắc dĩ nói, đem dùng tới đối phó ba nguyên tố đầu lãnh đạo cụ trước tiên dùng tới, tương đương đi thấp kém cốt ma lại nói. Hoảng sợ thần thương thăng cấp cũng cực kỳ trọng yếu. La Tu đồng thời liên hệ tình thiên vũ, làm cho nàng đi đăng hỏa giao dịch s ở lại thu một nhóm đạo cụ, cũng dành thời gian đưa tới. Không phải vậy chỉ có thể từ b ỏ đối phó thực lực đã tăng mạnh bằng nguyên tố đầu lĩnh. Thấp kém quá mà. Nạp Tát Mi ngươi trí tuệ rất cao, cũng sẽ không liên tục nhìn chằm chằm vào chiến thương, tình cờ còn có thể vọt tới trong đám người. Điều này làm cho t r ị liệu môn pháp lực t r ị so với mong muốn giảm xuống còn nhanh hơn nhiều lắm. Rất nhiều cũng đã uống pháp lực khôi phục nước thuốc. Những người khác chịu đến thương tổn cũng không có để trị liệu nghề nghiệp đến bận tâm, đều dựa vào chính mình trị liệu nước thuốc hoặc là băng vải khôi phục sự sống trị, để chống trị liệu dùng để nãi ba t i ê n tạ. Nhưng coi như như vậy, ở chỗ thấp kém cốt ma chiến đấu bên trong, t á n g nghề nghiệp cũng là nguy hiểm liên tục. Thấp kém cốt ma lực công kích thực sự là quá cao, chiến thương trở t ạ áp lực lớn vô cùng. Thêm vào bộ xương trảo cao tầng công kích, chỉ cần trị liệu vừa mới hơi mất tập trung, vô cùng có khả năng xuất hiện cũng thảm hiện tượng. La Tu bị bức ép bất đắc dĩ, chỉ có thể không ngừng điều chỉnh chiến thuật. Thấp kém Cốt Ma quá mạnh, vì phòng ngừa nó xung kích v à n g người, còn muốn cho ba tên tạ lấy tam giác trận hình kẹp lại buốt, khiến thấp kém Cốt Ma không thể tự do di động. Nhưng đánh đổi là ba tên tạ đồng thời đi tuyến, để trị liệu áp lực càng thêm rõ ràng. Quy một chương 100, ngắn g ủ i biến thân thuốc. Chương 100, ngắn g ủ i biến thân thuốc. Tiểu Tuyết, h hỏa nhận chi thương tác giả Nhất Kỵ Đường t ậ p Tiên. Thấp kém Cốt Ma công kích hình thức cũng không phải nhất thành bất biến, làm HV giảm xuống đến 30% phần trăm thì trực tiếp mở hai tay ra giao nhau đồng thời, đ n g nhiên hướng về phía trước v n g tới, một vệt ánh sáng màu máu nhất thời xuất hiện. Hóa thành đỏ như màu máu thập tự chạm, hướng về ngay phía trước chiến thương bay đi. Chiến thương một nghiêng người né tránh đột kích huyết thập tự chạm, nhưng hắn phía sau một vị đỡ lỡ có thể không chiến thương loại này thân thủ, bị cao tốc mà đến huyết thập tự chạm đánh vững vàng, một phá ngàn điểm thương tổn trị số t ừ trên đầu hắn bốc lên. Đây là La Tu bọn họ lần thứ nhất xuất hiện giảm quân số. Có thể thấp kém c ố t ma cũng không có giảng hòa, năng lượng bóng tối bám vào ở một đôi bộ xương trên bước, hai tay đồng thời sử dụng ám ảnh c h o kích. Chiến thương ý thức phi phàm, né tránh một con bộ xương chảo sau, mắt thấy mà khác c o n kia không cách nào tránh né, mở ra tấm khiên đón đỡ vững vàng đón đỡ lấy đến. b h một tiếng. như tiếng trung nổ vang lan truyền ra chiến thương lập tức lùi lại mấy bước rời đi bộ xương trên vớt sức mạnh to lớn đồng thời tiếp cái trước sung phong và chạm ở thấp kém cốt ma trên người để nó không cách nào đi ra tạo nghề nghiệp tam giác trật hình đẹp đẽ chiến thương làm ra tốt la tu không khỏi mà ủng hộ lên vừa nãy tình cảnh đó có thể nói sách giáo khoa giống như vậy nắm bắt thời cơ vừa đúng chậm một giây chính là bị đánh bay tình huống khi đó chính là thấp kém cốt ma trùng lúc đi ra chiến thương căn bản không kịp bù đắp vị trí Thanh Quang cứu rồi trong lòng rất cảm giác khó chịu, kỹ thuật của hắn căn bản là không có cách cùng chiến thương so với, mặc dù đối phương dạy hắn rất nhiều có quan hệ tạ nghề nghiệp yếu điểm, nhưng này không phải trong thời gian ngắn có thể học được. Bây giờ liền chiến thương cũng không có cách nào mạnh mẽ chống đỡ buộc, t h á n h Quang cứu rồi thì càng thêm không x o n g rồi chỉ có thể liên l ạ n g hiệp trợ ngăn cản thấp kém cuốt ma bước chân, tư tưởng đơn thuần hắn cảm thấy cực kỳ có lỗi với La Tu đối với hắn coi trọng, liền lấy ra hắn hoàn thành nhận dấu nhiệm vụ t h i thuốc, ném cho phía sau chính đang chỉ huy chiến đấu La Tu. La Tu s u ý t chút nữa cho rằng là b ộ t công kích tới được cẩn dấu sở k ỳ hiệu. Nghe tới Thánh Quang cứu rối sau tiếp được chai này thuốc, một xem thuộc tính nhất thời liền kích chuyển động. Đội ra bông tuyết phủ văn quy tiếp nhận chiến thương vị trí, La Tu đem thuốc đưa cho hắn, ngắn n g ủ i biến thân thuốc, phẩm chất đồng t a o cấp, c ầ n đẳng cấp, l ệ béo năm, hiệu quả tạm thời biến thành một đầu lực lớn vô cùng hùng quái chiến sĩ, thu được HP 500, sức phòng ngự 200, sức mạnh 50, kéo dài thời gian một phút, không làm lệnh thời gian, sử dụng số lần 1 1 Chiến sĩ tiếp nhận thuốc hướng về phía Thánh Quang cứu rồi gật gật đầu, chuẩn bị ở lại thời khắc mấu chốt sử dụng, xoay người lần thứ hai gia nhập chiến đấu. La Tu thẳng thắn không có triệu hồi Đông Tuyết Phủ Văn Quy, dùng nó không thấp hơn thấp kém Cốt Ma Hình Thể đến kiểm chế đối phương, đồng thời cũng gánh vác nổi lên kháng quái trọng trách. Nói thực sự, Đông Tuyết Phủ Văn Quy so với chiến thương còn muốn m ạ i kháng, có thể khuyết điểm cũng rất rõ ràng, trên căn bản không cách nào tránh thoát buộc sở kỳ hiệu, dùng tới đối phó thấp kém Cốt Ma loại này có chứa ám ảnh thuộc tính công kích buộc tới nói, cũng không có chiến thương ưu thế lớn, điều này cũng đ ộ hiện ra Đông Tuyết Phủ Văn Quy cũng không thể thay thế hàng đầu tại vị trí. nhiều nhất cũng chỉ có thể tạo được tác dụng phụ trợ. thấp kém cốt ma đối ở trước mắt đại gia hỏa cũng không có h à n g ổ, mở hai tay ra hai cái trường mâu nhất thời đột xuất, đầu mâu trên còn có phân nhánh, bước lên tinh hào quang màu đỏ, đ a n hướng về phía đông tuyết phủ văn quy, tốc độ nhanh như chớp giật, để hình thể to lớn đông tuyết phủ văn quy không thể tránh khỏi. La Tu một xem là chưa từng thấy sở kỳ h i ệ u mau để cho đông tuyết phủ văn quy sử dụng mai rùa thuật, tứ chi đuôi đầu lâu trong nháy mắt đồng thời rút vào trong g ỏ rùa, đồng thời lưng rùa trên phủ văn sáng lên, xuất hiện một do năng lượng tạo thành bảo vệ x á c liền đang bảo vệ sát v n g ư n g tụ mà thành, thấp kém cốt ma phân nhánh ư n g mâu cũng đến. lẫn nhau trong lúc đó mạnh mẽ đánh vào nhau. Con, g đang Đông Tuyết Phủ Văn Quy nhất thời thống khổ kêu dây lên. Mỗi một chiếc phân nhánh trường mâu đều tạo thành hơn 800 điểm thương tổn. Nếu là không có mở ra mai r ù a thuật, coi như là m ã n huyết Đông Tuyết Phủ Văn Quy cũng không đỡ nổi này một chiều. La Tu nhìn phân nhánh trường mâu dưới giường như giấy phòng ngự, nhất thời rõ ràng đây là cốt t ủ y phân liệt sở kỳ diệu, có thể tác dụng với đối thủ bên trong, đưa đến không nhìn phòng ngự hiệu quả. Kỹ năng này cũng thật là vướng tay chân. bị đánh thống Đông Tuyết Phủ Văn Quy bạo nộ rồi lên, mở ra phủ văn lực lượng, bay về thấp kém cốt ma đầu trực tiếp vứt ra đuôi rồng, dùng ra nó lực sát thương một chiều lớn nhất. muốn cho đối phương một điểm màu sắc nhìn, an miếng trả miếng mới là đông tuyết phủ văn quy bản tính. đôi rồng đánh quét chuẩn xác cực kỳ, chúng đòn thấp kém cốt ma đầu, tạo thành gần 500 điểm tương t ổ n đồng thời còn đánh nát một tảng lớn m á c h cốt, lộ ra đầu lâu bên trong một đoàn màu xanh lục linh hồn chi hỏa. La tu nhất thời sáng mắt lên, một bên dùng trị liệu s ủ n g vật sở kỳ hiệu vì là đông tuyết phủ văn quy khôi phục hp, một bên bắt chuyện mọi người hướng về linh hồn chi hỏa công kích mà đi. tuy rằng rất nhiều công kích đều không có trong số mệnh, nhưng La tu bọn họ không ít người đều là cao thủ. đặc biệt lục nguyệt hoa loại cao thủ hàng đầu này trực tiếp đem chiến đấu mục sư đại triều thiên đường ánh sáng sở kỳ hiệu ném vào đầu lâu bên trong chiếu rọi ở linh hồn chi hòa trên ư h ứ g 3. thấp kém cốt ma phát sinh một trận gào thét trên đầu cho thấy một hơn 300 điểm màu đỏ sẩm thương tổn trị số rất rõ ràng nơi đó chính là thấp kém cốt ma nhược điểm yếu hại vị trí bạch cốt bắt đầu nhúc đ í c h cấp tốc bắt đầu chữa trị thấp kém cốt ma đầu trên tổn hại vị trí một con bộ xương trảo bị ép h ộ trùn đầu lâu ngăn cản la tu chuẩn xác cực kỳ công kích chỉ còn giữ lại một con bộ xương trảo thấp kém cốt ma đối với chiến thương chờ người áp lực giảm hợp lý ngoại trừ cuối cùng hai cái sở kỳ hiệu. La Tu đã rõ ràng thăm dò thấp kém cốt ma công kích con đường, sở k ỳ uy lực sát t c lớn, không ra giảm thương sở k ỳ chính là một chữ chết, đây tuyệt đối không phải đầu lĩnh quái vật có thể làm được, kỹ có thể xác định dùng chính là lãnh chúa cấp quái vật hơn, không phải vậy không thể nắm giữ loại uy lực này. Lãnh chúa cấp quái vật chúng nó đều là một phương lãnh chúa, nắm giữ nhiều vô cùng thủ hạ, trong đó liền đúng có không ít đầu lĩnh cùng với tinh anh, không có lên tới hàng ngàn, hàng vạn giờ là ở căn bản là không có cách đẩy ngã chúng nó. Nhưng thấp kém cốt ma có thể sẽ không có may mắn như vậy, thủ hạ băng x ư ơ n g cẩu đầu nhân chết chết chạy đã chạy, chỉ còn dư lại nó một người cô đơn, còn bị mạnh mẽ đánh gãy hình thái ngưng tụ. chỉ có thể dùng vội vội vàng vàng ngưng tụ mà thành thân thể đối phó người mạo hiểm nhất định lên tay liền yếu đi một thế. La Tu chờ người mại thấp kém cốt ma lượng máu ba tên tạ thêm vào Đông Tuyết phủ văn quy thay phiên t r à o phúng ăn thương t ổ n để thấp kém cốt ma sợ kỳ hiệu giai đoạn quá hữu kinh vô hiểm mại đến tận thấp kém cốt ma lượng máu rơi mất 20%, m ộ t cái trứng gà s á c tự tâm chắn bao vây lấy thân thể của nó tâm chắn nắm giữ 3.000 điểm lượng máu kéo dài thời gian 15 giây nếu như không cách nào ở trong thời gian quy định đánh tan tâm chắn như vậy thấp kém cốt ma sẽ khôi phục 10% lượng máu để La Tu bọn họ khoảng thời gian này công kích trở thành bạch cố gắng không được. đều giữ lại bạo phát sợ kỳ h i ệ u không phải vậy có thể không đánh tan được tâm c h ắ n La Tu n h i u n h ư mày, thấp kém cốt ma HV khôi phục không thể nghi ngờ là chó cắn áo rách. Bây giờ bọn họ chỉ có 19 n g ư ờ i thiếu một cái thương tổn vách ra, thì càng thêm khó ở trong thời gian quy định đánh vỡ tâm c h ắ n chỉ có thể dựa vào dự lưu sợ kỳ tạo thành một làn sóng cao bạo phát, không phải vậy đánh không xong bạch cốt tâm c h ắ n sẽ bị thấp kém cốt ma tươi sống tha chết. l à m thấp kém cốt ma lượng máu lần thứ 2 rơi đến 20%, bạch cốt tâm t r ắ n quả nhiên xuất hiện lần nữa, lần này La Tu chờ người có phòng bị, tất cả mọi người bao quát tạ trị liệu dồn dập lấy ra thấp kém vỏ đồng b o m trong nháy mắt nổ tung bạch cốt t ấ m chán 1 phần b b n độ thêm vào dự lưu sở kỳ h i ệ u thành công ở trong thời gian quy định xóa sạch bạch cốt t ấ m c h ắ n sau đó liền tiến vào chém giết giai đoạn cũng là buột nguy hiểm nhất giai đoạn cần phải tùy thời phòng bị có thể sẽ xuất hiện đại chiêu không giống buột đại chiêu phóng thích thời cơ cũng không giống nhau có chút là 10% lượng máu có chút nhưng là 5%, t h ậ m chí còn có chút mới vừa tiến vào 20% sẽ sử dụng đại chiêu hp càng ít để thấp kém cốt m a vượt hiện ra phẫn nộ gào t h é vung vậy lên phân nhánh trường mâu hướng về chiến thương trên đầu trọng tới Chiến Thương Hiệu không có thể gắng đón đỡ cốt tủy phân liệt sợ kỳ h i ệ u một cái xoay người trốn đến tế đàn phế tích phía sau. Trường Mâu không hề đánh trúng Chiến Thương, chỉ là bắn trúng tế đàn, bắn lên một chút sơn g vỡ. Thấp kém Cốt Ma một đòn không trúng, hướng về tế đàn phía sau đi đến, bị Bách t ỏ a nhân cơ hội một chảo phúng, để thấp kém Cốt Ma thay đổi phương hướng, để Chiến Thương có thể lần thứ hai bù đắp vị trí. Quy một chương 101, n u ố t trưởng t à n hồn. Chương 101, n u ố t trưởng t à n hồn. Tiểu thuyết h ỏ a Nhẫn Chi Thương tác giả Nhất Kỵ Đường t ậ p tiên. Thấp kém Cốt Ma như bại sơn đảo hải giống như ám ảnh chảo đánh tan không mà đến, chen lẫn trầm thấp tiếng rít. rất rõ ràng lần này không đơn thuần chỉ là hai lần công kích. nếu như bị liên tục không ngừng ám ảnh trào kích toàn bộ v ô tới, chỉ liệu căn bản m ạ i không đứng lên, bách t ỏ a nhất định sẽ tử vong. coi như cái khác tạ tiếp nhận cũng trốn không thoát đồng dạng vận mệnh. la tu cũng là ngạc nhiên, không nghĩ tới bội cũng sẽ dùng ra sở kỳ ẩn d ấ u hiệu quả. lẽ nào đây chính là sau đó l ã a n h chúa cấp bội thực lực, trong lòng tuy rằng ở đây sao nghĩ, nhưng động tác trên tay nhưng không chậm. thấp kém cốt ma vừa đánh bay che ở phía trước bách t ỏ a đang muốn bù đắp một đao giết chết đối phương, la tu công kích liền đến, vốn là c i u hận ngay ở sắp rời đi giai đoạn, này một làn sóng công kích càng làm cho thấp kém cốt ma nhìn về phía hắn. chạy trốn, Latu mở ra chạy trốn sở kỳ hiệu về phía sau nhảy một cái cùng tốc độ tăng v ỏ 60%, m a n g theo thấp kém cốt ma chạy hướng về phía cùng đoàn đội hướng ngược lại, liên tục không ngừng ám ảnh chảo kích căn bản không chống đỡ được đến, chỉ có thể chờ đợi thấp kém cốt ma sở kỳ kéo dài thời gian kết thúc. Thấp kém cốt ma đung đưa thân thể, cấp tốc truy kích tới, sau lưng của nó đồng dạng theo một đám tờ layer phối hợp hiệu ngầm bọn họ rõ ràng Latu ý nghĩ, không có đối thấp kém cốt ma tạo thành thương tổn, tránh khỏi k i u hận rời đi xuất hiện. Latu thấy tốc độ còn chưa đủ nhanh, mau mau uống xong một bình cao cấp mau lệ thuốc, tốc độ lần thứ 2 tăng lên. thấp kém cốt ma theo sát không nghỉ, bộ xương trên r u ố t Âu Quang còn đang kéo dài. Một khi đ ổ i theo l a tu lấy hắn tự thân sở kỵ cùng phòng ngự nhiều nhất có thể kháng trụ hai lần, này vẫn là đang sử dụng hoàn mỹ chống đỡ tình huống. chạy trốn sở k ỷ chỉ có thể kéo dài ngăn ngắn 6 giây, La Tu là chết hay sống liền xem Âu Quang kéo dài thời gian. Chiến Thương con mắt chăm chú nhìn c h ằ m c h ằ m bộ xương chảo, Âu Quang rốt cục ở La Tu chạy trốn sở k ỷ kéo dài thời gian bên trong biến mất rồi. Sun Phong, Chiến Thương tốc độ của bọn họ không có La Tu nhanh, cách đến thấp kém cốt ma có chút xa, nằm ở chảo phúng sở kỵ phạm vi bên ngoài mở ra Sun Phong sau. miễn cưỡng rút ngắn khoảng cách, sau đó chính là t r à o phúng sợ ký hiệu. thấp kém cốt ma chỉ có thể bị ép từ bỏ gần trong gang tức La Tu hướng về chiến thương cao tốc chạy đi, cũng không ngại gào thét, bị rào hoặt tỵ l ệ ơ nắm m ú i dẫn đi. liền như vậy La Tu tình cờ thả một hồi diều, thuận lợi né tránh liên tục ám ảnh trào kích, cái khác sở kỳ ẩn dấu hiệu quả cũng chưa từng xuất hiện, để chiến thương bọn họ thở phào nhẹ nhõm. từng đạo từng đạo sở kỳ hiệu đánh vào thấp kém cốt ma trên người, theo HP không ngừng giảm xuống, thấp kém cốt ma tàn tạ không thể tả ký ức cũng có chút thất tình. Không nghĩ tới một ít phạm nhân dĩ nhiên c ó năng lực đánh giết nó. Mỗi một lần nhìn như chắc chắn phải chết công kích đều có thể có biện pháp ứng phó. Điều này làm cho thấp kém cốt ma càng thêm táo bạo. Làm thấp kém cốt ma lượng máu không tới 10% phần trăm thì phân nhánh cốt mâu lại một lần nữa xuất hiện ở trên tay của nó, đều phát triển hướng về phía bầu trời, tùy theo mà đến chính là bay múa đầy trời bạch cốt, hình thành một luồng mạnh mẽ bạch cốt bao t á p xoay quanh ở thấp kém cốt ma bên người. Lúc này tất cả mọi người ngoại trừ chiến thương ngoại cũng đã rời xa bụi, chuẩn bị nên tiếp khả năng xuất hiện đại c h i ề u Lần này đúng là đ o đúng. Chiến thương quyết định thật nhanh. uống xong ngắn g ủ i biến thân thuốc, mở ra tấm khiên đón đỡ dự định mạnh mẽ chống đỡ đại triều, chỉ cần không phải kéo dài sở kỳ hắn vẫn có thể tiếp tục sống sót. Có điều thấp kém cốt ma hành động kế tiếp để La Tu trở người há hốc m ộ m Lần này bộ đại triều dĩ nhiên không phải phạm vì sở kỳ hiệu, mà là trạng thái sở kỳ hiệu. Nhìn bị phân nhánh cốt mâu thượng phong bạo thổi bay c h ế n thương, La Tu quyết định thật nhanh để cận chiến nghề nghiệp lui về phía sau, dùng viễn trình nghề nghiệp treo thấp kém cốt ma tiến hành công kích. Ngoại trừ uống xong tạm biến thân thuốc chiến thương bên ngoài. Cái khác tạ căn bản không đỡ nổi thấp kém cốt ma mấy lần có chứa phép thuật hiệu quả bạch cốt bao táp, đúng là đông tuyết phù văn quy r ự a vào d à y nặng lượng máu cùng với la tu tỷ lệ phần trăm hồi huyết kỹ có thể chống đỡ được thương tổn, hướng về bạch cốt bao táp bên trong thấp kém cốt m a không ngừng tàn xé. Chiến thương t i ê n thần hạ phàm sở kỳ hiệu vừa vặn làm l ạ n h xong xuôi, thuộc tính lại một lần nữa tăng mạnh, để hầu như sử dụng trị liệu bao quát nắm giữ trị liệu sở kỳ tạ lẻu đều ở x hán huyết, không đến nỗi để hắn bỏ xuống. Những người khác có thể không đỡ nổi bạch cốt bao t á thương tổn. Trận chiến đấu này đã kéo dài thời gian rất dài, đối với l môn tinh thần cũng là rất lớn thử thách. Đối mặt cần đồng thời chịu đựng bạch cốt b á o tát công kích thấp kém cốt ma, chiến thương cũng không thể kiên trì quá lâu thời gian, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Thấp kém cốt ma khôi phục bộ phận ký ức sau trí tuệ tăng mạnh, đối mặt chiến thương tấm kiên, dĩ nhiên điều khiển b á o tát bên trong bạch cốt công kích sau lưng, thậm chí bắt đầu có chút kiêu hận thất hành trạng thái xuất hiện. Mới thập năm giây thời gian, chiến thương lượng máu sắp thấy đáy, lúc này bị La Tu mệnh lệnh bồi hồi ở bên ngoài đã khôi phục man huyết đông tuyết phủ văn huy, tăng tốc độ vọt vào bạch cốt bao tát bên trong, đạn g h ĩ thay dưới chiến thương. Nhưng La Tu tối không muốn gặp lại tình huống phát sinh. Chào phúng sợ kỳ hiệu dĩ nhiên xuất hiện miễn dịch, cùng khống chế sợ kỳ hiệu như thế, chào phúng dùng có thêm cũng sẽ xuất hiện giảm dần thậm chí miễn dịch. Nhưng hôm nay thời khắc mấu chốt này xuất hiện, đúng là yếu nhân mạng già tiết ấu. La Tu tay mắt lanh lệ, trực tiếp lấy ra cuối cùng một con tự bạo s ó c ném tới thấp kém c ố t ma đầu trên. Một tiếng vang ầm, ầm ầm, tiếng nổ mạnh to lớn đinh t h a i nhức óc, hỏa diễm thậm chí nhen lửa bao t á c bên trong bạch cốt, để bạch cốt bao táp trở thành hỏa diễm bao táp. Chiến thương bị La Tu điều khiển đông tuyết phủ văn quy cắn vào cổ áo, lấy so với La Tu còn nhanh hơn tốc độ chạy ra hỏa diễm bao táp. Nhìn hiện ra màu trắng loá bao táp. là tu kinh ngạc mặt sẽ xuất hiện tình huống như thế hắn cũng không nghĩ tới vốn là hắn còn muốn dùng kết xù thường t ổ n để thấp kém cốt ma cừu hận rời đi làm cho hắn lại mang theo chạy một đoạn cho tới chiến thương sẽ không tử vong nhưng người định không bằng trời định dĩ nhiên xuất hiện tình huống như thế phong trợ hỏa lực thêm vào dịch nhiên m á c h t dẫn đến bản thân liền không phải bình thường hỏa diễm tiêu đốt càng thêm mãn liệt ngân chất xúc tác phát huy đầy đủ chất phụ gia tác dụng để hỏa diễm dễ dàng sẽ không tắt sẽ không bị mạnh mẽ bao t á p t ổ i tắt này mô phỏng ra trên thực tế hỏa long quyền kỳ cảnh lợi dụng các loại hoàn cảnh hoặc là đạo cụ nhằm v à b u ộ n sẽ có không tưởng tượng nổi hiệu quả. điều này cũng cho La Tu bọn họ mở ra một cái con đường hoàn toàn mới. Thấp kém cốt ma hát t ê nhanh chóng trượt, trí tuệ tăng mạnh nó ý thức được ở tiếp tục như vậy phải xong chơi, tự chủ dừng lại bạch cốt bao táp lộ ra nó bị đ ố t cháy khét thân thể. La Tu liên tục nhìn chăm chăm vào thấp kém cốt ma, một xem nó dĩ nhiên giải trừ bạch cốt bao táp, lập tức bắt chuyện mọi người tiến hành công kích. Trải qua lần này n h ạ c đệm, thấp kém cốt ma lượng máu chỉ còn lại không tới 3%, r ấ t nhanh liền ngã trên mặt đất, một lần nữa hóa thành một đống bạch cốt. Đang lúc này, một màu xanh lục thể linh hồn trùng bạch cốt chồng bên trong bốc lên, hướng về xa xa bỏ chạy. La Tu vừa thấy. lập tức hiểu được đó là thấp kém cốt ma ác ma chi hồn cấp tốc hướng về thể linh hồn đuổi theo cũng không thể làm cho đối phương chạy phí đi như thế đại tính chính là vì để hoảng sợ thần thương nuốt c h ừ n g ác ma chi hồn từ đó thu hoạch được đẳng cấp tăng lên thể linh hồn tốc độ cũng không nhanh làm la tu sắp đuổi theo đồng thời thì ma thánh vật hoảng sợ thần thương lần thứ hai mở ra phệ ma lực phân thân t r ạ m ác điểu một đòn trải qua liên tiếp có chứa phệ ma lực công kích sau thấp kém cốt ma ác ma tàn hồn bị đánh tan hóa thành mảnh vụn linh hồn hoảng sợ thần thương nhất thời kim quang long l á n h phệ ma lực lập tức biến ảo thành một ác ma đầu lâu đem hết thể mảnh vụn linh hồn đều thôn tiến vào. Atma t à n hồn cứ thế biến mất không gặp, không có để lại bất kỳ lưu lại, bị thôn phệ sạch x a n h xanh. Một trong nấy mắt, ác m a chi hồn bên trong năng lượng tinh hoa liền bị hai cái hoàng sợ thần thương hấp thu xong tất, cộng đồng hoàn thành lên cấp, dáng vẻ cũng phát sinh một chút thay đổi, màu vàng thân thương có chút hướng về ám kim chuyển biến, lưỡi kiếm trên còn mang tới một tia màu tím hoa văn, khiến hoàng sợ thần thương nhìn qua càng hiện ra sắc bén. Suy mau đột phát, thổi một cây tóc vào lưỡi lá đ ứ c không hề áp lực. La Tu tử quan sát kỹ hoàng sợ thần thương biến hóa, trọng lượng trên biến t r ầ m một chút, còn có một loại như chân với tay cảm giác, phản h ậ t cầm trong tay cũng không phải hoàng sợ thần thương, mà là tự thân thân thể một phần. hai tay i ơ lên hoảng sợ thần thương nhắm vào x a x a theoầmầm hai tiếng súng n ư ở n g tiếng é gió càng thêm sắc bén chói tai rất rõ ràng cảm thấy đạn ra khỏi nòng tốc độ cùng với tốc độ phi hành có rõ ràng tăng cao xạ trên mặt đất chói mắt cũng lớn hơn càng sâu uy lực tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi Latu nhưng là súng ống đại sư đối với rất nhiều súng ống có thể nói là rõ như lòng bàn tay trong lòng đã phỏng trừng ra đại thể động năng đã trải qua sơ bộ có đầu thế kỷ thứ 21 kỳ thì hỏa dược thương giới uy lực nếu có thể đổi càng cấp cao viên đạn uy vi lực thậm chí có thể đạt đến súng n ắ m t r ì n h độ ẩn d ấ u vẻ ngoài hiệu quả dưới hoàng sợ thần thương dáng vẻ phi thường phổ thông nhưng người tinh tường đều biết nó không bình thường nhưng chiến thương bọn người không có tiến lên hỏi dò có quan hệ hoàng sợ thần thương sự tình mỗi người đều bí mật của chính mình chuyện như vậy vẫn là chỉ có tự mình biết cho thỏa đáng quy một chương 102, h u y ế t mười tự chém chương 102, h u y ế t mười tự chém tiểu thuyết hỏa nhận chi thương tác giả nhất kỷ đương t ậ p tiên không sai thật không tệ la tu trong lòng cao hứng nói xoa xoa hoa văn càng thêm tinh mỹ thân thương quả thực yêu thích không buông tay. lấy sạch Latu kiểm tra một hồi hoảng sợ thần thương thuộc tính cái khác thuộc tính không làm sao biến chính là lực công kích bỏ thêm 50 điểm phi giờ d ạ n cận chiến lược công kích đã biến thành 1 ộ t một lực tấn công từ xa đã biến thành 102116 t o à n thuộc tính cũng bỏ thêm 5 giờ đã biến thành 15 đây chỉ là trên thuộc tính biến hóa phở ở đợt d ị ệ t cũng giống như thế đúng là hiệu quả đều bỏ thêm một thế nhưng giống như lúc tên là đồ ma lực bị động hiệu quả đối với ác ma cùng với tử linh quái vật thương tổn tăng cao 15% có chút ít còn hơn không trang bị hiệu quả nhưng game hậu kỳ đối phương lượng lớn ác ma cùng với tử linh quái vật cũng là phi thường dễ sử dụng h o à n g sợ thần thương đẳng cấp cũng biến thành cấp 10, thuộc tính tăng mạnh cũng nói, đơn thuần lực công kích thậm chí so với hoàng kim cấp hai tay vũ khí chấn động địa giả cao hơn nữa. Nhưng đây chỉ là trong đó một cái, hai cái gộp lại chống chân thuộc tính liền muốn vượt qua đồng cấp sử thi cấp trang bị, nhưng La Tu nhưng nếu như mày vốn là lẹ và không truyền thuyết cấp thuộc tính cấp 10 sau dĩ nhiên chỉ là sử thi cấp, mặt sau thăng cấp xuống chẳng lẽ còn sẽ lần thứ hai hạ thấp? Cẩn thận suy nghĩ một chút, La Tu mỉm cười nhất yếu, Y So nói rằng ta vẫn là thấy đủ đi, người khác nếu là có cấp 10 sử thi cấp vũ khí, có thể có thể nằm mơ đều sẽ bật cười, còn có hiện tại còn chỉ là một cấp vũ khí mà thôi. Vũ khí trang bị những vật này phẩm cùng người mạo hiểm như thế, mỗi l ẹ v è o 30 phá dai thuộc tính đều sẽ tăng mạnh. Nếu như hoàng sợ thần thương vẫn là truyền thuyết cấp thuộc tính, cái kia phá dai sau thuộc tính còn phải. Nghĩ đến cũng là hệ thống vì cân bằng thiết kế, để thí ma thánh vật không đến nỗi quá mức bị tiên. La Tu phân tích m ạ c h lạc rõ ràng, nhưng hắn nhưng bên một chuyện, vậy thì là trang bị hiệu quả. Hai cái hoàng sợ thần thương khấu trừ tướng cùng thuộc tính hiệu quả, tổng cộng nắm giữ 6 loại hiệu quả. Này cùng hai cái truyền thuyết cấp trang bị là như thế, nói cách khác cùng truyền thuyết cấp trang bị mảnh vỡ thuộc tính gần như, nhưng như thế nào đi nữa nói cái này cũng là truyền thuyết cấp. Thu hồi hoảng sợ thần thương, La Tu hướng về thấp kém c ố t m a thi thể đi đến. Này vô hạn tiếp cận lãnh chúa quái rơi xuống để hắn hưng phấn lên. Chiến thương chờ người chính chờ La Tu đến, sẽ chờ hắn đến nhặt rơi xuống hài thèm. Lạnh leo tay nhỏ tuy rằng tay rất d ư ơ n g rất muốn dùng nàng tay nhỏ đi h ó s t h t thi thể, nhưng cuối cùng còn nhịn xuống. Dù sao bây giờ cũng không phải chỉ có các nàng bạch kinh cước, chuyện như vậy lẽ ra nên để đoàn trưởng đến. La Tu ngắm nhìn một phía, gật gật đầu, sau đó trà sát tay, một lần nhặt toàn bộ trang bị. Có điều để La Tu thất vọng chính là. Không biết là không phải là bởi vì ác ma t à n hồn bị La Tu h o à n g sợ thần thương nuốt chửng duyên cớ, thấp kém cốt ma rơi xuống ngã é m lại vẫn không có cầu đầu nhân thủ lĩnh đến đúng lúc, chỉ là ra một cái hoàng kim cấp trang bị, còn lại chính là hai b ả n sách sợ kỵ cùng với hai cái bạch ngân cấp trang bị. Hoàng kim cấp trang bị là cùng chấn động địa g i t h u ộ c tính gần như bạch cốt trường mâu, nhưng hiệu quả là không nhìn 15% p h ò n g n g ự này ngược lại là cái không sai thuộc tính. Nhưng cùng hiện trường mọi người mong muốn so với trên lệnh liền hiện ra có chút lớn, mặt khác hai cái bạch ngân trang bị là trị liệu cùng t ạ trang bị, La Tu đều dùng kim tệ nắm đi, cho mình công đoàn người đi lại, bạch cốt trường mâu tặng cho bạch kinh c c công đoàn. Dù sao La Tu bọn họ đã có chấn động địa giả. Cảm tạ, La Tu hội trưởng, ngươi cái này cường hảo thâm tàng bất lộ, nếu như không cho chúng ta có thể so với quá ngươi. Lạnh l e o tay nhỏ ám thầm tở phào nhẹ nhõm, có bạch cốt trường mâu trở lại báo cáo kết quả cũng đã đầy đủ. Hai bản sách sở kỳ hiệu đúng là cho La Tu chờ người đến một niềm vui bất ngờ. Một quyển là chiến sĩ trí tử đả kích, hiệu quả là để cho kẻ địch hiệu quả trị liệu hạ thấp 25%. Xem như là một không sai sở kỳ hiệu, nhưng mặt khác một quyển dĩ nhiên là sở kỳ hiệu đ ặ t h ủ Sách sở kỳ h u huyết thập t ự c h m Loại hình, s ợ kỳ hiệu đ ặ t h ủ không thể thăng cấp. Cần. Vũ khí cận chiến, sở kỳ hiệu p h ạ i mười mã. Hiệu quả, tiêu hao HV 50 điểm, n ư n g tụ khí huyết hóa thành đỏ như màu máu thập tự t r ạ m công kích kẻ địch, tạo thành 255% vũ khí thương tổn điểm vật lý thương tổn, cũng có nhất định tỷ lệ tạo thành suất huyết hiệu quả. Làm lệnh thời gian, 3 phút. La Tu chờ người lại đem thấp kém cốt ma huyết thập tự chạm sở kỳ hiệu bạo rơi xuống đi ra, này thật có thể nói là là niềm vui bất ngờ. Hết t h ể cận chiến nghề nghiệp con mắt đều đỏ, nhưng lập tức lại ảm đạm xuống. Này bản sách sở kỳ h ữ u bọn họ có thể đấu giá không nổi, bị La Tu dùng 100 kim tệ mua lại. điều này làm cho lệnh leo tay nhỏ oán giận một lúc lâu. Tại sao phải đáp ứng dùng kim đoàn hình thức phân phối trang bị? Nếu như dựa theo nghề nghiệp đ u cầu, như vậy hết thảy cận chiến nghề nghiệp bao quát bán cận chiến thợ săn đều có thể dùng e giờ điểm cạnh tranh, vẫn có cơ hội đem như vậy cực phẩm sách sở kỳ hữu bỏ vào trong túi. Sách sở kỳ ta là mua lại, như vậy ai muốn? Latu vỗ tay một cái bên trong huyết thập tự t r ạ m sở kỳ hữu đạo, hắn dù sao cũng là du kích thợ săn, đại đa số tình huống đều ở viễn trình vị, huyết thập tự t r ạ m cho hắn có chút lãng phí hiểu nghi. c h n thương thả tay xuống bên trong tấm h i n quay về Latu nói rằng, hội trưởng, vẫn là chính ngươi dùng đi. ngươi nhưng là chúng ta thử quan b ề n g o à i không có hàng đầu thực lực có thể sẽ bị cái khắc công sẽ châm biếm. Dù sao cùng chúng ta liên hợp lại cùng nhau thế lực thực lực vượt xa chúng ta. Nếu như cao cấp sức chiến đấu vẫn là không bằng, sau lưng chuyện h i ế m nhưng là không ngừng. Đối với các đại công hội, thân là quyền người bên trong chiến thương ít nhiều gì có chút giải. Loại kia ăn không được cây nho liền nói cây nho c h u a tam lưu công đoàn chỗ nào cũng có. Nếu như La Tu thực lực có thể leo lên thần ma vạn tộc bảng 50 vị trí đầu, xem ai còn dám nói lung tung. Gần nhất bởi vì Hắc Bạch Vũ Dực liên minh sự t ì n h một ít công đoàn tuy rằng ở bề ngoài khách khí nhưng sau lưng đều đang nói thử quang ôm b ắ t đuổi, căn bản không phải dựa vào thực lực, càng khó nghe còn nói La Tu là nhất phiến hồng diệp bao dưỡng tiểu bạch kiểm, dựa vào cặp váy quan hệ để thử quang liên lụy bạch tinh cực đi nhờ xe, cũng đang h ỏ a giao dịch sở loại này thế lực lớn thành lập liên minh. nhưng bọn họ không rõ ràng chính là thúc đẩy hắc bạch vũ dược thành lập, vừa v ậ n chính là bọn họ xem thường nhất mới phát công đoàn t h quang, tay lớn thì đón gió to, đây là La Tu nhất định phải đối mặt vấn đề. Thử Quang dù sao vừa mới mới vừa thành lập, coi như chiến thương chờ người thực lực cũng không tệ, nhưng cơ sở vật l i ệ số lượng quá ít, căn bản sẽ không chịu đến những k i a đại công hội coi trọng. Xem thưởng cũng hợp tình hợp lý. Các ngươi cũng là như thế nghĩ tới. La Tu ngắm nhìn một phía, nhìn vẻ mặt bình tĩnh Thử Quang mọi người nói. Hội trưởng, chiến thương phó hội trưởng nói không sai, ngươi là chúng ta Thử Quang b ề n g o à i chúng ta còn muốn dựa vào ngươi ở đệ nhị mộng sau đó thi đấu thi đấu bên trong thu được thứ tự. Hiện tại đề cao một chút thực lực, tích tiểu thành đa, tương lai nhất định có thể trở thành số một số hai cường giả. Thử Quang mọi người trong miệng một lời nói. Tuy rằng bọn họ rất mê tít mắt huyết thập tự chạm s c h sở kỳ h i ệ u nhưng bọn họ phân rõ được chủ thứ, lấy bọn họ kỹ thuật coi như chiếm nghề nghiệp tiện nghi, khả năng vẫn không có la tu cái này du kích thợ săn phát huy ra s á c huyết thập tự chạm cũng sẽ không mai một ở la tu trong tay. Bọn họ tin tưởng ở lấy la tu thực lực, nhất định có thể làm cho huyết thập tự chạm phát huy ra toàn bộ uy lực. Vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. La tu cười híp mắt nói, t i ệ n t a y học tập rơi mất huyết thập tự chạm, trong lòng đối với những này tân t u ợ l dành cho khẳng định, bọn họ nhất định sẽ chống đỡ lấy thử quang sau đó trung tầng kết cấu. Huyết thập tự chạm sở kỳ thực sự là không sai, La Tu xem thấp kém cốt mà triển khai liền rõ ràng lợi hại. Tuy rằng tờ l ệ ở sở kỳ hiệu đều là nhược hóa bản, nhưng tính thực dụng trên huyết thập tự t r ạ m thậm chí so kiếm nhận báo t á p càng có tác dụng tốt hơn. Nếu như mở ra phục chế lực, hai đạo huyết thập tự chạm nói vậy liền chiến thương cũng không đỡ n ổ i thương tổn. t h ậ Tước a o Tu La hội trưởng, ngươi có một ít không sai thủ hạ. Lạnh l e o tay nhỏ nói nhưng trong mắt tràn ngập ư ớ c Gao, nhưng ư ớ c Gao cũng không phải huyết thập tự ạ m sách sở kỳ h u mà là những này tự quan tờ lê Không, bọn họ không phải thủ hạ của ta, mà là huynh đệ tỷ muội của ta. La Tu lắc đầu nói, tự chỉ là một đại gia đình. sau đó chỉ có thể thu lấy tinh anh đ layer, số lượng tuyệt đối sẽ không quá nhiều. La Tu cùng đã từng thử chùm sáng giống nhau, đem thử quang công đoàn xem là thử quang dung binh đoàn, kéo dài con kia thuộc về thử quang truyền kỳ. Lạnh l e o Tay Nhỏ nghe vậy cũng là sưng s ở lập tức gật gật đầu, nàng làm sao không đem nhất phiến hồng diệp các nàng xem là tỷ muội, chỉ là không có La Tu như thế tràn ngập thương cảm, đây rốt cuộc là tại sao? Lạnh l e o Tay Nhỏ lần thứ nhất có muốn phải thấu hiểu trước mắt vị này tuổi tác không lớn, nhưng tràn ngập thần bí nam nhân. Tất cả mọi người tại chỗ nghỉ ngơi, chờ đến tiếp sau tiếp tế vật tư tới, lấy mãn trạng thái nên tiếp băng nguyên tố đầu lĩnh. Ta có thể chịu trách nhiệm nói cho các ngươi. Dựa theo nội chắc thì số liệu, ba nguyên tố đầu lĩnh cũng không thể so trước mắt thấp kém cốt m a yếu, thậm chí có thể sẽ càng mạnh mẽ hơn. Dù sao bây giờ công chắc hết thảy phó bản độ khó đều gia tăng, giã ngoại b ộ t độ khó không có lý do gì không tăng mạnh. Các ngươi phải có chuẩn bị đầy đủ. La Tu lớn tiếng hô, bọn họ còn muốn chờ một đoạn không ít thời gian, mang theo tiếp tế đội ngũ vừa mới mới ra phát. La Tu chờ người tới nơi này nhiệm vụ chủ yếu còn chưa hoàn thành, chỉ có thể lựa chọn tại chỗ nghỉ nơi. Quy một chương 103 gào thét kẽ băng nước. Chương 103 gào thét kẽ băng nước. Tiểu Thuyết, hoa nhận chi thương tác giả. Nhất Kỵ Đường thập tiên, b a n g nguyên vùng đất lạnh, m ê n mông vô bờ, bên trong đất trời ngân trang bá phủ, xa xa quần sơn ở tuyết lớn, bên trong mơ mơ hồ hồ, cánh đồng tuyết trên lặng lẽ, tình cờ có vài con tuyết địa thọ chạy quá, mang theo sàn sàn tiếng bước chân, tuyết động bên dưới càng là một thế giới khác, ẩn giấu đi các loại những đ ộ n g vật, chính đang nghĩ trăm phương ngàn kế s ố n g quá lần này dài lâu mùa đông. Cảnh tuyết tuy rằng rất đẹp, nhưng xem có thêm cũng sẽ tăm tét, trắng xóa một mảnh dễ dàng khiến người ta bị mắc bệnh quáng tuyết chứng, khí hậu càng ngày càng ngắt l i ệ t tuyết lớn có chút hướng về báo tuyết giai đoạn chuyển biến, nhưng có đoàn người vẫn cứ đẩy phong tuyết đi tới, phía sau bọn họ lưu lại liên tiếp vết chân. rất nhanh liền bị tuyết lớn một lần nữa vùi l ố c nay khí hậu lại vẫn có thể ảnh hưởng quái vật. ven đường quái vật nên đều tìm chỗ trốn tránh sắp xảy ra bão tuyết. La Tu kéo căng đấu đồng trên mũ trùm, bọn họ cùng nhau đi tới dĩ nhiên không có phát hiện bất kỳ quái vật hình bóng, chỉ có ngẫu nhiên nô ra động vật nhỏ. theo lý mà nói La Tu bọn họ nên đã đi tới cấp 10 quái vật kêu thú lãnh địa, những này dáng vẻ cùng tự nhiên giờ d biến hình chim cút gần như sinh vật, nắm giữ cực cường lãnh địa ý thức. đối với kẻ sâm l ấ n thường thường đều là không chút khách khí, nhưng lần này nhưng một con đều không có nhìn thấy, xem ra đệ nhị mộng vì chân t h tính, ngay cả quái vật môn đều sẽ tránh né cực đoan khí hậu. dành thời gian phía trước cách đó không xa chính là gào thét kẽ băng nước La Tu đi lại tập trễn tuy rằng không có quái vật quái nhiễu nhưng ở phong tuyết bên trong cũng không phải tốt như vậy hành động nếu không là nhiệm vụ có cơ bản chỉ thị La Tu bọn họ có thể sẽ ở càng lúc càng lớn phong tuyết bên trong lạc lối phương hướng muốn không phải do sớm hoàn thành duy nhất nhiệm vụ rời đi tuyết man thôn đi thành trấn phát triển La Tu khả năng cũng sẽ chọn tách ra báo tuyết nhưng bây giờ chỉ có thể nhắm mắt lên keng ợ i ý của hệ thống ngươi phát hiện gào thét kẽ băng nước La Tu chờ người gian nan đi tới gào thét kẽ băng nước đây là một tận dấu ở sông băng bên trong to lớn bắn động cũng là sau đó các người chơi vùng giao tranh, bởi vì trong này quái vật sẽ rơi xuống một loại khá đại chúng đặc thù vật liệu thủy chi tinh hoa, ở rất nhiều chuyên nghiệp trong lĩnh vực bị rộng khắp vận dụng, đặc biệt cao cấp luyện kim chuyển hóa bên trong có một thủy chuyển t ử linh chuyển hóa thuật có thể đem thủy chi tinh hoa chuyển hóa thành tự linh tinh hoa, tuy rằng này rất không khoa học tính, nhưng luyện kim thuật vốn là vi phạm khoa học kết quả. Luyện kim chuyển hóa thuật rất có đặc sắc, là các người chơi sau đó có thể tiếp xúc được h hi y hữu luyện kim thuật. c ù n g La Tu bây giờ muốn phải hoàn thành duy nhất cật thưởng luận công trình học như thế, cần nắm giữ luyện kim chuyển hóa đại sư danh hiệu đặc thù luyện kim thuật mới có thể học tập. Điểm này La Tu còn không biết, không phải vậy có thể sẽ c ắ m điểm s o ạ t gạo t h é t kẽ băng nước. Dù sao thủy chi tinh hoa có thể so với tử linh tinh hoa tốt ra nhiều lắm. c ù n g bên ngoài lông lông tuyết lớn không giống, gạo t h é t trong băng quật diện đâu đâu cũng có quái vật, bao tuyết không cách nào tác dụng với kẽ băng nước bên trong, để bên trong quái vật vẫn là nằm ở sinh động trạng thái. La Tu bọn họ mới vừa tiến vào bách mã độ cao gào thét kẽ băng nứt, ngay lập tức lấy ra chống đỡ lạnh giá thuốc, trực tiếp uống vào, thuốc bên trong thành phần bắt đầu phát huy. La Tu c h ở người bị gió tuyết đông cứng thân thể bắt đầu ấm áp lên, thanh trạng thái trên cũng xuất hiện một chống đỡ lạnh giá kéo dài trạng thái, nhưng chỉ có thể chống đỡ bình thường giá lạnh. Những người khác cũng cũng giống như thế, không phải vậy gào thét kẽ băng nứt bên trong nhiệt độ thấp sẽ làm thể lực của bọn họ giảm xuống nhanh chóng. Nếu là không có chống đỡ lạnh giá thuốc, n họ thậm chí có thể sẽ thể lực tiêu hao mà chết. O O O một luồng thấu xương gió lạnh, lướt theo sắc bén tiếng rít, đây là gào thét kẽ băng nứt đặc sắc cũng là tên mưa g Từ sông băng nơi sâu xa thổi ra gió lạnh, không có ai biết khởi nguồn địa ở phương nào, chỉ biết là vượt tới gần sông băng nơi sâu xa càng là lạnh giá. Vì thỏa mãn lòng hiếu kỳ đi vào tìm t ỏ i hư thực người, không có sống sót trở về quá, dần dần nơi nào liền bị liệt vào vùng cấm, t u y ế t man thôn bên trong nở cờ c đều không sẽ chọn thâm nhập. Sau đó những người mạo hiểm có thể thì khó mà nói được. Gào thét kẽ băng nước chỉ là ở sông băng ngoại vi, đồng thời nằm ở sông băng bên trong, nhưng gió lạnh vẫn là sẽ thổi ra. Phong thanh còn bị kẽ băng nước mở rộng, hình thành to lớn tiếng rít. La tu đối với quỷ dị gió lạnh nguyên nhân cũng không định quá phải thấu hiểu, này một trận gió lạnh tối qua. các người chơi trên thân thể đều kết ra một tầng miếng băng mỏng, có chút vũ khí trên thậm chí còn treo lên băng. nếu là không có chống đỡ lạnh giá thuốc, La Tu chờ người không phải bị đông cứng không thể. chống đỡ lạnh giá thuốc giá cả đắt giá, hiện nay chỉ có thể đi nở t ở cờ luyện kim cửa hàng mua. một bình liền cần 3 viên ngân tệ, đổi thành tiền đồng chính là 300 viên. này gần như là rất nhiều tờ l ệ ở toàn bộ giá trị bản thân. nhưng La Tu bọn họ hét một tiếng chính là 20 m bình, đủ để dọa sợ một đám người. tuy rằng giá cả quý giá điểm, nhưng hiệu quả không sai. đặc biệt đối với gào thét kẽ băng nước hoàn cảnh này càng là có không tưởng tượng nội tác dụng. Muốn ở gào thét kẽ băng nước luyện cấp, chống đỡ lạnh giá thuốc liền nát không thể thiếu. Này ngược lại là để La Tu nghĩ đến một cái tài lộ, liền không biết chống đỡ lạnh giá thuốc luyện kim bản vẽ từ nơi nào thu được. Nếu không sau đó ở gào thét kẽ băng nước bày sạp bán ra chống đỡ lạnh giá thuốc đúng là một cái lựa chọn tốt. Không chống chân là gào thét kẽ băng nước, cái khác cực đoan giá lạnh địa phương. Các loại đẳng cấp chống đỡ lạnh giá thuốc là chuẩn bị là cụ. Như ma quỷ giới cực h à n địa ngục, không có cấp độ tông sư trở lên chống đỡ lạnh giá thuốc, liền sử thi cấp anh hùng cũng chịu đựng không được trong đó giá lạnh. Các người chơi sau đó tiến quân ma quỷ giới địa ngục cung á c ma giới vực sâu, các loại c â n đạo cụ một đồng lớn. Không phải vậy sẽ nửa bước khó đi, trừ phi ngươi trở thành truyền thuyết cấp, nắm giữ lĩnh vực để ngăn cản mới có thể không nhìn loại này cực đoan hoàn cảnh. Nhưng đ ợ l e muốn đột phá đến truyền thuyết cấp khó như lên trời, chỉ có số ít đỉnh cấp nhân tài có loại năng lực này. Có điều bây giờ nói luận cái này còn vì là thời thượng sớm, bây giờ La Tu mục tiêu lớn nhất là hoàn thành nhiệm vụ rời đi Tân thủ thôn, đi càng rộng lớn hơn vô biên thần â n trên đại lục mạo hiểm. La Tu dẫn người tiến vào gào thét kẽ băng nước bên trong, cùng bên ngoài không giống, trong băng quật không chỉ có nhiệt độ cực thấp, bên trong còn nắm giữ kết b kết lũ băng nguyên tố, địa hình cũng phi thường phức tạp, cao thấp chập trùng không ngừng. có nhiều chỗ thậm chí còn cần leo lên, may mà La Tu nắm giữ Phi Thiên Cốt t r ả o không phải vậy trước mắt cùng nội chất thì thay đổi quá địa hình liền đủ bọn họ được. Giao Thét Kẽ băng nước bên trong cũng không có thiếu cái khác tài nguyên, như luyện kim dùng tấm băng thảo, r è n Đúc dùng đông tuyết thạch, công trình dùng đông lạnh tề tài liệu các loại các loại, ở đây sản xuất rất nhiều. đương nhiên còn có băng nguyên tố sản xuất nguyên tố hạt nhân các loại tài liệu, có điều muốn ở chỗ này đánh giết băng nguyên tố, nhất định phải nắm giữ một cái đội ngũ, một người rất dễ dàng bị bọn quái vật vây nốt, chỉ cần hàn băng tiến giảm tốc độ hiệu quả vừa xuất hiện, không có đội h u t l h ô n g thường khó có thể ở như vậy địa hình phức tạp bên trong bỏ qua băng nguyên tố. phải biết băng nguyên tố là không có chân, chỉ có nửa bộ đầu phân thân thể, chúng nó trôi nổi trên mặt đất, một ít loang loang lộ lộ địa hình đối với chúng nó mà thôi t h ù n g rông tiêu to, thậm chí có chút băng nguyên tố còn có thể không chúng tiến hành dừng lại trong giây lát, chạy trốn chỉ có thể là một con đường chết. nay địa hình thật là phức tạp, là ở mô phỏng kẽ băng nước tự nhiên hình thành cảnh tượng. lục nguyên hoa kéo v u đạo, xiên xích lanh lảnh thanh ở gào thét kẽ băng nước bên trong thả lớn hơn không ít, có lúc còn có thể xuất hành hồi âm hiện tượng. khả năng đi, ta không phải là nghiên cứu địa lý, loại này tự nhiên kỳ quan ta cũng là lần thứ nhất gặp phải. chiến thương lắc lắc đầu, tuy rằng hắn là n ổ i danh đại học sinh viên tài cao. nhưng chuyện như vậy vẫn đúng là không đi nghiên cứu qua. La Tu nghe đối thoại của bọn họ, nhìn cái này do Hàn băng tạo thành thế giới, nhớ tới đã từng một ít chuyện cũ, gào thét kẽ băng nước bên trong mặt đất, trần nhà, vách tường chờ chút đều là óng ánh long lanh Hàn băng, từng cái từng cái bị hòa tan đi ra đường núi bốn phương thông suốt, cũng không biết cụ thể có thể đi về nơi nào. Có điều La Tu không phải là đến thám hiểm, chờ sau này có cơ hội ở đến tìm tòi hư thực. La Tu chờ người đi tới không b à i bước, bọn họ liền nhìn thấy từng con từng con chính đang lảng vảng băng nguyên tố, cùng vừa nãy gặp phải có chút không giống chính là, những này băng nguyên tố màu sắc càng thêm thâm trầm, xem ra cũng phải cứng rắn nhiều lắm. về số lượng đúng là thiếu lên, không có đường trên những kia động bất động 20, 30 con số lượng, nhưng La Tu biết những này dáng vẻ đặc biệt băng nguyên tố cũng khó đối phó. h à n băng nguyên tố, cấp độ, tinh anh, đẳng cấp, lẹ v e 10 loại hình, nguyên tố sinh vật, h p 1500, 1500 t h sơ kỳ hiệu, băng xương đặc kích, h à n băng tiễn, trôi nội thuật, băng xương tân tinh, trải qua sơ cấp thấy rõ thuật quan sát, La Tu được trước mắt những này băng nguyên tố thuộc tính. Sở k ỳ tổng cộng có 4 cái, trong đó ba cái một xem tên liền biết là băng xương thuộc tính công kích, trôi nổi thuật La Tu cũng có thể hiểu được tác dụng, chính là để hàn băng nguyên tố có thể trôi nổi trên mặt đất sở k ỳ hiệu. Những này hàn băng nguyên tố trên tay còn cầm hình trụ hình kem, đường kính có chừng La Tu b ắ t đuổi thô to như vậy, trên người còn có tác dụng hàn băng ngưng tụ giáp dạ dày, sức phòng ngự nên xa cao hơn nhiều phổ thông cấp băng nguyên tố. Quy một chương 104, ă n b ă n g xương tân tinh. Chương 104 ă n b ă n g xương tân tinh. Tiểu thuyết, hỏa nhận chi thương tác giả, nhất kỷ đương t ậ p tiên. La Tu nếu như bọn họ liền như thế d ậ m dạp v a v x ô n g lên. xa gần đều có thể hàn băng nguyên tố sẽ trước tiên cho ngươi đến trên một viên hàn băng t i ễ n chờ ngươi giảm tốc độ sau nhanh trong tới gần ngươi muốn chạy trốn hay dùng băng xương tân tinh đông lại cuối cùng ngươi sẽ bị hàn băng nguyên tố môn loạn côn đánh chết loại này bất cứ cái chết latu cũng không muốn thử nghiệm chiến thương r ụ đầu một cái vừa nay thí nghiệm tính chất để triệu hán o sư sùng vật đi vào tra xét hàn băng nguyên tố cụ thể thuộc tính lựa chọn vẫn là đã nhanh nhẹn xương mèo rừng nhưng rất không may mèo rừng vẫn không có tới gần ở giữa hàn băng t i ễ n sau đó chính là liên tiếp công kích cuối cùng bị hàn băng nguyên trong tay t h o kem tạm thành t vụ chết không thể chết lại ô ta đáng thương m miêu Bạch Kinh Cực Công đoàn một tên nữ triệu hoán sư tơ lơ mắt nước mắt lưng trong đạo. Vừa nay đầu kia triệu hoán sư chính là nàng xung vật. Hàn băng tiên tốc độ thật nhanh, so với nguyên tố sư tơ lơ phải nhanh hơn chừng gấp đôi, này cũng không dễ dàng trốn. l à Tu nhìn hồi lâu, cũng phân tích một hồi Hàn băng nguyên tố thuộc tính cùng với sở kỳ hiệu uy lực, đến ra một cái kết luận, vậy thì là chính diện cứng đối cứng, ta nghề nghiệp băng xương kháng tính nhất định phải qua ả i mới được, không phải vậy dễ dàng xuất hiện đột tử hiện tượng. Đột tử hiện tượng thông thường hình dung ta đột nhiên bỏ xuống tình huống. Tỉ như bọn liên tục phát động mấy cái tấn công dữ dội, t r ị liệu còn không phục hồi tinh thần lại? Tạ cũng đã ngã xuống đất, cũng có thể lý giải t ử v o n g tốc độ quá mức cấp tốc, căn bản không kịp t r ị liệu. Phía trước hàn băng nguyên tố số lượng tuy rằng cũng không phải rất nhiều, nhưng đòi mạng chính là sự công kích của bọn họ đều có chứa băng xương t h c tính, không nhìn tạ nghề nghiệp giáp bảo vệ, chỉ có thể dùng băng xương kháng tính tới đối phó. Hơn nữa là xích cửu hận, chỉ cần dẫn tới một con, cái khác đều sẽ theo tới, căn bản không có cách nào tách ra. Xem ra chỉ có thể đồng thời giết. La Tu cuối cùng vẫn là không có tìm được cái gì tốt phương pháp ứng đối. Duy vừa nghĩ tới chính là kéo cùng nhau dùng c u ầ n công sở kỳ hiệu gì đi. duy nhất cấp độ khó của nhiệm vụ không nhỏ, nay còn chỉ là mới vừa vừa mới bắt đầu mà thôi. May mà La Tu lúc đó không có đầu vóc tỏa nhiệt một người tới nơi này săn giết băng nguyên tố đầu lĩnh, không phải vậy còn chưa thấy nhiệm vụ buộc trước mặt sẽ chết trên vô số trở về. Chiến thương các n g ư ờ i b à tên tạ mỗi người kháng hai con, còn lại ba con liền giao cho ta sủng vật đến. Những người khác chú ý Hàn băng tiễn cùng với băng xương tân tinh, La Tu truyền đạt chỉ lệnh tác chiến. May là La Tu bọn họ chuẩn bị đầy đủ. t n g nghề nghiệp trên người hoặc nhiều hoặc ít có vài món băng xương kháng tính trang bị để trị liệu nghề nghiệp đồng thời thêm 4 cái mục tiêu lượng máu thì không đến nỗi xuất hiện đột tử hiện tượng hiện trường mọi người tập thể gật gật đầu biết rồi hàn băng nguyên tố đại thể sở kỳ h i ệ u đó lấy liền dễ đối phó hơn nhiều chiến thương bọn họ uống xong một bình so với loại nhỏ hơi khá một chút thứ cấp băng kháng thuốc băng xương kháng tính 8 trạng thái xuất hiện ở trên đầu bọn họ lập tức hướng về phân phối xong hàn băng nguyên tố đi đến đông tuyết phủ văn quy thân là ợ e sùng v ậ là không có cách nào sử dụng thuốc nhưng nó băng xương kháng tính kỳ cao cực kỳ muốn so với uống thứ cấp băng kháng thuốc chiến thương bọn họ còn cao hơn là La Tu chuyên môn vì băng hệ quái v ậ t t r ả o lần này Đông Tuyết Phủ Văn Quy trở thành chủ lực tạ hàn băng nguyên tố đợt thứ nhất hàn băng tiễn cũng là do Đông Tuyết Phủ Văn Quy mở ra mai r ù a t h u ậ t đến chịu đựng như vậy mới có thể sử dụng tốt nhất giảm bất trị liệu môn áp lực chiến thương chờ người một xem hàn băng nguyên tố hàn băng tiễn sử dụng xong tất liền một t r à o phúng sở kỳ h ữ u lôi lại đây đồng thời cũng g â y lại tận lực để hết thể hàn băng nguyên tố có thể nơi cùng nhau để quần công sở kỳ có thể đánh tới toàn bộ hàn băng nguyên tố Hàn băng nguyên tố tuy rằng phép thuật uy lực công kích vô cùng lớn cực kỳ, đồng thời cận chiến công kích còn có chứa băng x ư ơ n g thuộc tính, thêm vào nhiều như vậy số lượng, đầy đủ trở thành một đạo người chơi bình thường không cách nào vượt qua bình phong, nhưng chúng nó gặp phải là tu đ ạ người, nhất định không lật nổi bao nhiêu sóng gió. Tinh anh q u á i là ă n không chế sở kỳ hiệu, ở chiến thương trở người sự không chế, dần dần tụ lại đến cùng một chỗ, sau đó chính là các loại nghề nghiệp c u ầ n công sở kỳ tỏa ra thời khắc. La tu một xem đã kéo đến vị cứu hận cũng đã chắc chắn, lập tức dơ lên h o à n g sợ thần thường, trực tiếp sử dụng đa trọng sạ kích sở kỳ h ữ u hầu như bao trùm toàn bộ Hàn băng nguyên tố, tạo thành liên miên thương tổn. mỗi một cái đều là hơn trăm điểm tương t ổ n hoàng sợ thần thương thăng cấp sau uy lực tăng mạnh, đội lực xuyên thấu càng mạnh hơn đồng t a u viên đạn, tạo thành bây giờ quần thương hơn trăm hiện tượng. Sử dụng đa trọng xạ kích sở kỳ hiệu sau, La Tu k i u hận trị tăng vọt một đoạn, suýt chút nữa liền vượt qua tạ n g ư ờ nghiệp, điều này làm cho hắn mau mau ngừng tay đến, có lúc thương tổn quá cao cũng không phải v i tốt, lúc cần khắc chú ý cử u hận trị biến hóa, điều này làm cho La Tu căn bản là không có cách phát huy toàn bộ năng lực, chỉ có thể đánh đánh đình đình. Chiến thương bọn họ tạ tổ cũng bị kinh chảy mồ hôi lạnh khắp cả người, La Tu này một tay t h ẻ c ử u hận trị hạn mức tối đa phát ra phi thường thử thách tâm thái của bọn họ. nhìn cử hận lơ lửng không cố định chỉ có thể càng thêm nỗ lực thành lập cử hận không đến n ỗ i để La Tu quá mức nhàn rỗi. Bởi vì lần này công kích La Tu ở Thương t ổ n đứng hàng thứ trên rất xa bỏ qua rồi người thứ hai Nguyên Tố Sư. p h á p hệ nghề nghiệp là sương tiên quần công Thương Tồn cao thêm vào Hàn băng Nguyên Tố đối với hỏa diễm đ ị c điểm Nguyên Tố Sư hỏa vũ sở kỵ tạo thành kéo dài Thương t ổ n phi thường cao liền trang bị hoàng kim cấp hai tay vũ khí ngộ quỷ t ệ quỷ đều không phải là đối thủ. Đa trọng x ạ kích làm lạnh xong xuôi, La Tu tính toán một chút cửu hận trị, lại đây 3 giây sau mới phóng thích lần thứ hai đa trọng x ạ kích, trong đó mấy cái tấn công dữ dội thương tổn miễn cưỡng đạt đến điểm giới hạn, chỉ cần ở hơi hơi hướng về nổi lên động một chút, liền sẽ phát sinh cửu hận rời đi hiện tượng, cũng tục xung n g ọ Liên như vậy La Tu đ ứ c q u á n g dùng đa trọng x ạ kích sở kỳ hiệu, cũng là chỉ dùng này một sở kỳ hiệu, đơn thể sở kỳ thương tổn quá cao, một phát liền có thể h t còn không bằng dùng q u ầ n công sở kỳ h ữ u nhìn thoải mái. Hàn băng nguyên tố chỉ có thể nhìn trước mắt người mạo hiểm đem chúng nó hp càng đánh càng thấp. Bình thường thuận buồn xuôi gió sợ kỳ hiệu đánh ở mặt trước rùa đen trên người cũng không có cách nào tạo thành quá cao thương tổn. Mỗi lần băng quai đánh còn có thể phản trấn một làn sóng. Để kem trên c h e kín vết ra n nước, ở tiếp tục nữa khả năng liền muốn n át, làm có một con Hàn băng nguyên tố hp giảm xuống đến 10% t r trở xuống sau. Băng xương tân tinh đúng hạn mà tới, trong nháy mắt liền đem chiến thương chờ người đông lại ở tại chỗ. La tu ở bỏ thêm một cái lực. một lần để toàn bộ băng nguyên tố HP giảm xuống đến 10% t r ở xuống, để chúng nó đồng thời phóng thích s o n g băng xương tân tinh, liên tục không ngừng băng xương tân tinh, cho trị liệu áp lực lớn vô cùng, không ít cũng đã dùng tới năm dược, làm hết thảy băng xương tân tinh sau khi kết thúc, chiến thương trở người hoàn toàn trở thành một ngôi tượng đá, nhưng sau đó mở ra nhân tộc kỹ năng thiên phú giải trừ đóng băng trạng thái, cái này cũng là la tu tại sao phải nhường hàn băng nguyên tố một lần thả s o n g băng xương tân tinh, vì là có thể dùng một lần tự lợi sợ kỳ hiệu giải trừ hết thảy băng xương tân tinh không chế hiệu quả. nhưng La Tu sùng vật có thể sẽ không có như thế gặp may mắn Đông Tuyết Phủ Văn Uy mặc dù đối với với băng xương kháng tính mạnh vi thường có thể vẫn bị đông lại không cách nào giải trừ nó chỉ có thể chờ đợi băng xương tân tinh không chế thời gian kết thúc cũng còn tốt bởi vì băng xương kháng tính nguyên nhân kéo dài thời gian rút ngắn không ít chờ tuyết tan sau phân nộ Đông Tuyết Phủ Văn Uy muốn muốn báo t h ủ nhưng hết thể hàn băng nguyên tố đã sớm nằm ở trên mặt đất đã biến thành hình thủ kỳ quái kết tinh chỉ có thể làm c h ừ n g hai mắt nhìn chủ nhân của nó La Tu từng cái nhặt trang bị sau ở từng cái tiến hành đảo mỏ công tác v ậ n khí không đ ệ r a hai bản sách sở kỳ hiệu mục sư nghề nghiệp trôi nội thuật c ù n g pháp sư băng xương tân tinh lần này thuộc về lần này phạm vi hoạt động dựa theo thương tổn phát ra cùng trị liệu ưu tiên nói vậy các ngươi không có ý kiến chứ La Tu nói rằng nhưng ở trong lòng nhưng thầm mắng mình công đoàn người không hăng hái người pháp sư này thương tổn đệ nhất chính là thiên n g u y ệ t mà mục sư trị liệu đệ nhất chính là nhu tình diệt tử đều là bạch kinh các người t h ử Quang cũng thật là không góp sức quy củ chính là quy củ La Tu không hề lưu luyến đem trôi nội thuật c ù n g băng xương tân tinh sách sở kỳ cho thiên n g u y ệ cùng nhu tình diệt tử này làm cho các nàng cao hứng không nớt. Mục sư trôi nổi thuật nhưng là một cái phi thường thực dụng sở kỳ hiệu. Từ trời cao hạ xuống có trôi nổi thuật thì sẽ không bị nã chết. Bước đi có trôi nổi thuật phụ trợ thể lực tiêu hao rõ ràng sẽ có hạ thấp, nhưng tối thực dụng vẫn là không nhìn các loại lòng đất, thậm chí ngay cả mặt nước cũng có thể dùng trôi nổi thuật đi qua. Nhưng trôi nổi thuật như thế nào đi nữa thực dụng vẫn là không sánh được băng xương tân tinh giá trị. Này nhưng là một cái không chế sở kỳ hiệu, có thể làm cho pháp sư nghề nghiệp t ờ v ợ tớ có thể lực lớn tướng, cũng chính là đối chiến tớ thì có thể có được ưu thế lớn hơn nữa. Băng xương tân tinh dùng tới đối phó tinh anh cấp trở lên m u ô n đại đa số tình huống sẽ xuất hiện miễn dịch. c ù n g la tu cường hóa đóng băng c ạ m b y có gần như hiệu quả, tương tự bị đánh trúng sau đóng băng trạng thái sẽ giải trừ. Nhưng băng xương tân tinh kéo dài thời gian sẽ không có cường hóa đóng băng c ạ m b y dài như vậy, chỉ có ngắn ngắn 15 l m giây, làm lệnh thời gian cùng phổ thông đóng băng c ạ m b y như thế làm ộ t phút. Có điều băng xương tân tinh là phạm vi không chế, có thể đóng băng 15 m ã trong phạm vi t ợ i layer. Sở kỳ hiệu quả trên c ù n g cường hóa đóng băng cảm b ai mạnh ai yếu, vậy còn muốn xem người sử dụng thực lực cùng kỹ thuật? Quy một chương 105 h à n băng nguyên tố thủ vệ. Chương 105 Hàn băng nguyên tố thủ vệ, Tiểu Tuyết, h h ỏ a n h ậ n Chi Thương tác giả, Nhất Kỵ Đường Tập t i ê n La Tu liền như vậy dẫn dắt đoàn đội, một đường giết tiến vào. Trên đường cũng không có thiếu tụ tập xuất hiện Hàn băng nguyên tố, chỉ muốn số lượng không có vượt qua số lượng nhất định. Đối với La Tu bọn họ tới nói không tạo thành được g h i ế p đúng là sách sở kỵ không có tái s u ấ t quá, khả năng nhân phẩm đều dùng ở đợt thứ nhất Hàn băng nguyên tố lên. Sau 2 giờ, La Tu rốt cục đi tới một chỗ to lớn băng động, nơi này có Hàn băng nguyên tố thủ vệ, đây là một loại cường hóa tinh anh cấp bậc quái vật, số lượng đại thể ở 20 con tà hữu, hôn t ạ p đang bình thường băng nguyên tố cùng với Hàn băng nguyên tố bên trong. to lớn trong động băng hết t h ể quái vật số lượng cũng không thể so băng xương cầu đầu nhân tụ tập địa thiếu tương tự lẫn lộn lượng lớn tinh anh cấp bậc quái vật dùng tới ma hóa chi nhãn trang bị hiệu quả sơ cấp thấy rõ thuật nhìn ra hàn băng nguyên tố thủ vệ cơ sở thủ tính cùng với một ít sở kỳ hiệu tên gọi hàn băng nguyên tố thủ vệ cấp độ tinh anh đẳng cấp lẹ và o 10. loại hình nguyên tố sinh vật h p 2000 2000 sơ kỳ hiệu băng xương đả kích hàn băng tiễn trôi nổi thuật băng xương tân tinh lâm phong xung kích so với hàn băng nguyên tố hàn băng nguyên tố thủ vệ h p có thêm 500 Sở kỳ hiệu cũng có thêm một, nhưng cụ thể hiệu quả không phải là chỉ là sơ cấp thấy do thuật có thể nhìn rõ ràng. Chỗ này to lớn băng động chính là băng nguyên tố đầu lĩnh vị trí, sau đó nơi này sẽ biến thành vùng giao tranh. Như vậy đông đảo quái vật nếu như toàn bộ thanh sạch sẽ, nói vậy thu hoạch sẽ vượt xa khỏi mong muốn. Tiêu xảo em gái lại muốn ngươi mèo ra tay, lần này xem trước một chút kiểu hận xích tình huống, t h u ậ t tiện tham t r a một chút hàn băng nguyên tố thủ vệ cụ thể thuộc tính. La Tu cười híp mắt nói, a lại muốn ta miêu miêu trên sao? Chẳng lẽ không có thể sử dụng triệu hoán cầu đầu nhân chiến sĩ sở kỳ hiệu à? còn có các ngươi thử quan không phải có người sẽ triệu h o á n bộ xương chiến sĩ vậy cũng đều là tinh anh cấp bậc sinh vật triệu hồi có thể so với ta miêu miêu lợi hại hơn nhiều tiêu xảo ôm chặt dùng để cho rằng vật biểu tượng đáng yêu mẹo r ừ n g mới vừa rồi bị lừa gạt để nó chết rồi một lần lần này la tu nói thế nào cũng không chịu ngươi cũng biết tinh anh cấp bậc sinh vật triệu hồi kéo dài thời gian cùng với làm lệnh thời gian có thể không có cách nào thời gian dài mang theo nếu như ngươi còn có tốc độ của hắn nhanh sùng vật đúng là có thể để cho ngươi m è o r ừ n g tiếp tục khi nó vật biểu tượng la tu giải thích tiêu xảo là trong đội ngũ tuổi tác ít n h ấ t người thậm chí còn vị thanh niên cũng không biết nhất phiến hồng diệp là từ nơi nào q u ả i đến t ê n này kỹ thuật không sai công nhân có a có a ta còn có một s ẽ x sung phong triệu hoán lợn rừng sở kỳ hiệu trong khoảng thời gian ngắn tốc độ thậm chí muốn so với miêu miêu còn nhanh hơn không có so với nó càng thích hợp chấp hành chịu chết nhiệm vụ tiêu xảo thả xuống mèo rừng vung vẩy lên khéo léo linh lung phát trượng cho gọi ra một đầu chó săn kích cỡ tương đương là rừng la tu nhìn con này vị thành niên heo rừng nhỏ gật đầu bất đắc dĩ đem so sánh đáng yêu trình độ quả nhiên vẫn làm mèo rừng càng hơn một bậc chẳng trách để heo rừng nhỏ đi chết hóa ra là đối phương không đủ đáng yêu Theo rừng nhỏ bất đắc dĩ hướng về gần nhất một đầu Hàn băng nguyên tố thủ vệ phát động xung phong, vừa sinh ra r ă n g n a n h c ù n g cứng rắn khối băng đến rồi một lần thân mật giải trừ, chỉ là ở Hàn băng nguyên tố thủ vệ trên thân thể lưu lại hai cái bạch đ n đúng là r ă n g n a n h bẻ gây một cái, thống heo rừng nhỏ gào gào thét lên, nhưng lập tức nên tiếp heo rừng nhỏ chính là Hàn băng nguyên tố thủ vệ thô to Hàn băng côn, một trong nháy mắt liền bị Hàn băng nguyên tố thủ vệ sợ kỳ hiệu đánh thành thị theo bùn. Ô ô, ô. ta chưa chưa, ngươi an tâm đi thôi. Tiểu Sảo có chút thương tâm nói, đã từng heo rừng nhỏ cũng là phi thường đáng yêu, nhưng theo đẳng cấp tăng cao, hình thể càng lúc càng lớn. còn mọc ra răng nhanh sắc bén cũng không còn trước đây đáng yêu heo rừng nhỏ sớm muộn sẽ biến thành tuyết man thôn bên trong những kia hình dạng dữ tợn lợn rừng quái vật dáng vẻ bởi vậy c h ị u chết loại này quang vinh mà gian khổ nhiệm vụ tiểu sảo cảm thấy không phải heo rừng nhỏ không còn gì khác tân vừa nãy động 12 con quái hàn băng nguyên tố thủ vệ hai con hàn băng nguyên tố 5 con còn lại đều là phổ thông băng nguyên tố đúng là có thể một lần ăn la tu tử vừa nãy heo rừng nhỏ trong công kích nhìn rõ ràng cửu hận xích tình huống không sai hàn băng nguyên tố thủ vệ lực công kích phương diện muốn so với hàn băng nguyên tố cao hơn không ít heo rừng nhỏ phòng ngự muốn cao hơn n h è o rừng vừa nãy hơn 200 t h ư ơ n g tổn đánh vào chiến thương trên người nên cũng phải hơn 100 điểm lạnh l e o tay nhỏ ở một bên nói bổ sung có điều Hàn băng nguyên tố thủ vệ cụ thể sở kỳ hiệu cũng không có bị thăm dò rõ ràng La Tu ra hiệu công đoàn bên trong một t ê n triệu hoán sư để hắn đem thợ mỏ thủ lĩnh rơi xuống triệu hoán bộ xương chiến sĩ cho gọi ra đến hơn 800 chút máu bộ xương chiến sĩ d ơ tổn hại đại k h ả m đ a o đi lại tập tiến hướng về Hàn băng nguyên tố thủ vệ đi đến biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng nếu bây giờ có triệu hoán sư ở y không thăm dò rõ ràng bọn quái vật sở kỳ hiệu hiệu quả La Tu cũng không tốt mạo hiểm tiến lên Đây là vì để tránh cho những kia không xác định nhân tố, băng không thời khắc mấu chốt đến lần trước đột phát tình huống, có thể sẽ để đoàn đội xuất hiện giảm quân số tình huống. Bây giờ tất cả mọi người đều đang cố gắng t r ù n g cấp rời đi Tân Thủ Thôn, thành t r ấ n mới là các người chơi thực sự tiếp xúc thần ân đại lục cầm ấm sóng dậy địa phương. Đến lúc đó xử thi giống như các loại nội dung vở kịch cũng đem trình diễn. Lần này tra xét trọng điểm là hàng băng nguyên tố thủ vệ lâm phong súng kích sở kỳ hiệu, La Tu bọn họ cũng không rõ ràng sở kỳ h i u này hiệu quả, không biết thường thường là đáng sợ nhất, lo lắng để phòng để phòng sở kỳ hiệu này còn không bằng có phòng bị để phòng. lãng phí triệu hoán bộ xương chiến sĩ cũng là một rất có lợi buồn bán nhưng tiền đề là có thể tra xét ra lấm phong s u n g kích hiệu quả bộ xương chiến sĩ sức chiến đấu vẫn là tương đối không sai đồng thời còn nắm giữ ba cái sở kỳ hiệu một đánh chém một quét ngang còn có một lưỡi đ ạ n chém triệu hoán kéo dài thời gian có 5 phút đồng hồ nhưng làm lệnh thời gian nhưng dài đến nửa giờ có cái này sinh vật triệu hồi mới có thể đạt đến la tu bọn họ mong muốn triệu hoán s ư không chế bộ xương chiến sĩ hướng về hàn băng nguyên tố thủ vệ vung ra đại khảm đao đánh chém s ợ kỳ hiệu lập tức phát động mạnh mẽ chém vào hàn băng nguyên tố thủ vệ giáp vai trên phát sinh một tiếng tiếng vang ầm ầm Bộ xương chiến sĩ chém vỡ lưỡi dao đồng thời cũng mang đi hàn băng nguyên tố thủ vệ trên người một tảng lớn n ắ p băng. Hàn băng nguyên tố thủ vệ giáp vai nhất thời ao luôn sụp dưới, nhưng theo một trận l à m Quang chỗ hỏng bị chậm rãi chữa trị, lập tức Hàn băng nguyên tố thủ vệ trong mắt Hàn Quang lóe lên, thật giống là vì mình bị thương biểu thị phẫn nộ, nhấc lên trong tay Hàn băng côn, liền hướng về bộ xương chiến sĩ vung đến. Bộ xương chiến sĩ né tránh không kịp, bị Hàn băng côn n ệ n ở trên thân thể, xương sườn trong nháy mắt bị đập đứt mấy cây, thân thể cũng lảo đảo một cái bất ổn, suýt chút nữa bị kích ngã trên mặt đất. La Tu vốn là không có đối bộ xương chiến sĩ ôm lớn bao nhiêu hy vọng, dù sao một là át i n h anh một cái khác là cường hóa tinh anh, thuộc tính trên l ệ n h phi thường cách xa, muốn b ớ c ra hàn băng nguyên tố thủ vệ ép đáy hòm sở kỵ sát thực không quá dễ dàng. Bộ s ư ơ n g chiến sĩ lại kém cũng là tinh anh quân, hàn băng nguyên tố thủ vệ mấy lần công kích vẫn là làm không xong nó. Triệu Hoán Sư đợi lỡ mau mau không chế tẩu vị, n ã qua hàn băng nguyên tố thủ vệ công kích, chỉ cần hơi hơi không chú ý một điểm, bộ s ư ơ n g chiến sĩ sẽ có tan vỡ nguy hiểm. q u n t ngang, bộ xương chiến sĩ đại khảm đao mang theo sở kỵ h ữ u ánh sáng. cắt ngang hướng về phía Hàn băng nguyên tố thủ vệ bên hông liên tiếp trên dưới thân khẽ hở, nơi này cũng là Hàn băng nguyên tố thủ vệ nhược điểm yếu hại vị trí. Hàn băng nguyên tố thủ vệ HV thật dày, lần này nhược điểm công kích thương tổn không đến nơi đến chốn, trái lại đại khảm đao bị kẹt ở trong khẽ hở, lập tức bộ xương chiến sĩ bị vung vẩy mà lên Hàn băng côn đánh bay ra ngoài. ngã xuống đất bộ xương chiến sĩ cánh tay trái đã bị cắt đứt, một tay chống đỡ địa gian nan lại một lần nữa c h m lên, trong hốc mắt nhảy lên linh hồn hỏa diễm tăng mạnh, phất lên đại khảm đao liên tục hai lần đánh chém ở Hàn băng nguyên t thủ vệ trên người, chém ra hai đạo vết đao sâu ắ m này chính là La Tu cũng sẽ lưỡng đoạn chém sở kỳ d Cứ việc thuộc tính cách biệt cách xa, nhưng cùng với vì là tinh anh bộ xương chiến sĩ vẫn có thể đối hàn băng nguyên tố thủ vệ tạo thành đầy đủ thương tổn. Điều này làm cho hàn băng nguyên tố thủ vệ cả người l à m quang tăng mạnh. Một luồng giá lạnh xương trắng từ hàn băng côn trên tảng ra, x u n g kích hướng về phía bộ xương chiến sĩ. l â m phong x u n g kích rốt cục bị bức ép ra, trực tiếp ở bộ xương chiến sĩ trên người bao trùm lên một tầng xương trắng, để hành động của nó tốc độ giảm nhiều, bị đã vây lên đến các loại băng nguyên tố dỡ thành một đống xương vỡ. 150 điểm tạ hữu băng xương phép thuật cường độ thương tổn, thêm 50 giảm tốc độ hiệu quả. này lõm phong xung kích thật có chút vướng tay chân, xem sở kỳ phóng thích thì phàm b i hẳn là một q u ầ n công sở kỳ h i ệ u La Tu nhìn đã biến mất không còn t ă m hơi sương trắng, đại thể phân tích ra lõm phong xung kích uy lực cùng với sở kỳ h i ệ u hiệu quả, còn ở có thể tiếp thu phàm vi. Chúng ta tốt như vậy, ta nghề nghiệp kéo dài hàn băng nguyên tố thủ vệ lẫn nhau trong lúc đó khoảng cách, những người khác còn tách ra trả bị, tận lực không muốn ăn được vài con hàn băng nguyên tố thủ vệ trùng điệp lõm phong xung kích, đồng thời các ngươi cũng phải chú ý giảm tốc độ hiệu quả ảnh hưởng. Không phải vậy dễ dàng nói dối n g ư ờ i đối với né tránh khoảng cách phán đoán. La Tu suy nghĩ một chút nói, bắt đầu sắp xếp chiến thuật đấu pháp. Quy 1 chương 106, ă n băng nguyên tố đầu lĩnh. Chương 106, ă n băng nguyên tố đầu lĩnh. Tiểu Tuyết h hỏa nhận chi thương tác giả nhất kỷ đương thập tiên lấy chiến thương bây giờ lượng máu đơn độc kháng trụ một đầu Hàn băng nguyên tố thủ vệ không vấn đề chút nào thuận tiện còn có thể để hắn nhiều kéo vài con Hàn băng nguyên tố còn lại đầu kia Hàn băng nguyên tố thủ vệ là tu dự định để Đông Tuyết phủ Văn Quy đến kháng còn bao xuống còn lại Hàn băng nguyên tố cái khác phổ thông cấp băng nguyên tố liền giao cho trong đội ngũ hai vị bảo vệ kỵ sĩ kéo quần u á i bảo vệ kỵ sĩ nắm giữ không nhỏ ưu thế. Tối thiểu thần thánh thương tổn có thể đối vật lý phòng ngự siêu cao b a n g nguyên tố tạo thành toàn n g h thương tổn. Tuy rằng không có hỏa hệ thương tổn bổ trợ, nhưng cũng so với thuận giáp chiến sĩ thương tổn cao, đã như thế cũng không cần sợ nguyên tố sư hỏa vũ phạm vì công kích sản sinh tấn công dữ dội để bộ phận quái vật c i u hận trị chết đi hiện tượng. La Tu phân phối song chiến thuật cùng chiến thương chờ tại trò chuyện một hồi, để bọn họ tận lực tách ra lấm phong xung kích, không muốn cho trị liệu tạo thành n g h vì là c á h n n g Chiến thương chờ người gật gật đầu, lập tức phân biệt đứng vào vị trí, chờ thợ săn nghề nghiệp đem xa xa quái vật kéo tới. Nếu như chính bọn hắn mở quái. Cận chiến nghề nghiệp quá gần sợ kỳ hiệu sẽ dẫn đến dẫn tới ngoài này quái. Cứ như vậy đối phó số lượng đông đảo quái vật h ì liền cần công kích khoảng cách xa nhất trợ săn nghề nghiệp ra tay. Chỉ có bọn họ mới có thể đem ít nhất số lượng quái vật hấp dẫn ra đến. Bảo vệ kẽ băng nước cùng với thanh trừ kẻ xâm lấn là hàn băng nguyên tố thủ vệ to lớn nhất chức trách. Chúng nó phân bố ở gào thét kẽ băng nước chủ yếu trong đường núi ngăn cản đến từ ngoại giới sinh vật. Băng nguyên tố thủ vệ loại này bảo vệ đã không biết kéo dài thời gian bao lâu, nhưng chúng nó vẫn là cẩn thận tỉ mỉ chấp hành mệnh lệnh này, mãi đến tận nguyên tố thể sinh động độ giảm xuống đến linh điềm, thân thể biến thành gào thét kẽ băng nước một phần. tiêu diệt hết bộ xương chiến sĩ sau, hết thảy băng nguyên tố đều trở lại chỗ cũ. đầu kia bị quấy giày hai lần hàn băng nguyên tố thủ vệ, vẫn là chấp hành trong ký ức duy nhất mệnh lệnh, tiêu diệt bất kỳ xuất hiện ở nó trước mắt kẻ xâm lớn. ầm, đột nhiên một viên kim loại viên đạn hướng về hàn băng nguyên tố thủ vệ bay tới, bắn trúng thân thể của nó. băng nguyên tố thủ vệ xoay chuyển bị băng cứng bao trùm đầu, nhìn về phía cách đó không xa Latu, đối phương súng trong tay còn liều lĩnh khói xanh. hàn băng nguyên tố thủ vệ nhất thời rõ ràng là người xâm l ấ n giả này đang công kích chính mình, thân thể đột nhiên liền phiêu lên, đi chấp hành tự xuất thân tới nay vẫn đang hoàn thành sứ mệnh. liên quan phụ cận không ít băng nguyên tố cũng theo lại đây, cùng lúc đó mấy tên khác thợ săn bao quát lạnh lẽo tay nhỏ, phân biệt mang theo bị xúc động hàn băng nguyên tố hướng về bọn họ chỉ định vị trí tạ chạy đi. Băng nguyên tố bị xúc động số lượng cùng Latu phòng trừ đại thể như thế, chỉ là hàn băng nguyên tố thủ vệ số lượng nhiều một, để Đông Tuyết Phủ Văn Quy áp lực tăng gấp bội, Latu cũng chỉ có thể đem trọng tâm đặt ở điều khiển súng vật trên người. Hàn băng nguyên tố thủ vệ sợ kỹ có thể không tốt trốn, nếu để cho Đông Tuyết Phủ Văn Quy chính mình để phán đoán, có thể sẽ giang không được hai con cùng cấp bậc hàn băng nguyên tố thủ vệ. Latu bọn họ phân tán ra băng nguyên tố. Trước tiên từ HP ít nhất nhưng số lượng nhiều nhất phổ thông băng nguyên tố bắt đầu đánh giết. Thanh Quang cứu rỗi cùng bách tỏa đ è m phổ thông cấp băng nguyên tố kéo ở một chỗ. Hết thể t ở lẽ vứt ra quần công sở kỳ h i ệ u mau chóng giết chết những này băng nguyên tố. Sau đó mới có thể tập trung tinh lực đối phó hàn băng nguyên tố thủ vệ. Một lần thanh quang hết thể phổ thông băng nguyên tố, trung gian cũng chưa từng xuất hiện cái gì đột phát tình hình. Điều này làm cho La Tu thở phào nhẹ nhõm đồng thời cũng có thể tập trung tinh lực điều khiển đông tuyết phù văn u y để cho lượng máu giảm xuống tốc độ chậm lại không ít, thậm chí còn đánh cho tàn phế một đầu hàn băng nguyên tố thủ vệ. Nếu như một c h ọ i một chiến đấu. Đông Tuyết Phủ Văn Quy thực lực muốn so với Hàn Băng Nguyên Tố thủ vệ mạnh hơn không ít. Nếu là không có chịu đến hệ thống suy yếu Đông Tuyết Phủ Văn Quy, đánh chết trước mắt này hai con Hàn Băng thủ vệ dễ như ăn cháo. Đây mới là hi hữu tinh anh tại sao như vậy ít ỏi nguyên nhân. Chúng nó mỗi cái nếu so với cùng cấp đoạn cường hóa tinh anh quái vật lợi hại trên k h ô n g ít. Theo từng con Hàn Băng Nguyên Tố n g a xuống, La Tu trước mắt của bọn họ chỉ còn giữ lại ba con Hàn Băng Nguyên Tố thủ vệ, ở toàn thể đủ quân số tình huống, Hàn Băng Nguyên Tố không nghi ngờ chút nào không lật nổi bất kỳ s ó n g gió bị từng cái r ấ t chết. La Tu bọn họ như thế bảo chế. Bắt đầu đem băng nguyên tố một làn sóng một làn sóng dẫn ra băng động, rất nhanh liền thành quang bên trong hết thảy băng nguyên tố. Mấy trăm con quái vật coi như 20 người chia đều, mỗi người cũng thu được lượng lớn Eitter. -E Chiến thương bọn họ đẳng cấp thấp nhất người cũng lên tới cấp 9, không ít người n ê n rất nhanh liền có thể lên tới cấp 10, Đến thời điểm chính là đi thành trấn phát triển, càng sớm đi càng là có thể thành lập đủ lớn n h ư thế. Latu Eitter -E cũng đã đi tới 80%, đẳng cấp tức sẽ tiến vào cấp 11, Đối với hắn mà nói, cấp 10 quái không có kinh nghiệm bổ trợ, nếu như tớ l đẳng cấp vượt qua quái vật cấp 5 e l i t sẽ xuất hiện giảm dần hiện tượng. Nếu như c ù n g quái vật trên lệnh đẳng cấp lớn hơn cấp 10, họ liền không có bất kỳ kinh nghiệm nào có thể nói. Ngoài ra còn có băng nguyên tố rơi xuống ải thèm, đây mới là nhất làm cho các người chơi hương phấn đồ vật, lượng lớn vật liệu cùng trang bị, còn có vài tờ chuyên nghiệp bản vẽ, cái này cũng là tại sao nhiều như vậy công sẽ thích khai hoang không muốn người biết địa đồ. Lần thứ nhất thành công thường thường đều là thu hoạch tràn đầy, điểm này La Tu bây giờ tràn đầy linh h ộ i Băng nguyên tố nguyên tố hạt nhân La Tu đảo không ít. phẩm chất đến ưu tú cấp nhiều vô cùng, dùng ưu tú cấp vật liệu chế tác được băng xương bom hiệu quả sẽ càng thêm xuất sắc. Nếu như ngươi có thể thâm nhập đ ả o m ó c nghiên cứu bản vẽ thu tính, dùng cao cấp hơn vật liệu chế ra huy lực càng thêm to lớn ai tèm cũng không nhất định. Ngoại trừ trở lên những món đồ này ngoại, sách sở kỳ không thể nghi ngờ là tờ l ệ ưa thích nhất i tèm. Băng xương tân tinh, hàn băng tiện thậm chí lâm phong sùng kích đều ra không ít. Đáng tiếc chính là những thứ này đều là pháp sư sở kỳ hiệu. Có điều coi như như vậy cũng đầy đủ người chơi bình thường cao hứng một lúc lâu. Đặc biệt là giá trị to lớn nhất hàn băng hộ thể sách sở kỳ h ữ u đây chính là pháp sư t ợ l bảo mệnh sở kỳ h ữ u số lượng vô cùng ít ỏi, lần này tuôn ra một vốn có thể nói là nữ thần may mắn quan tâm. Sách s ở Kỳ Hiệu, Hàn b ă n g Hộ Thể, loại hình, một cấp s ở Kỳ Hiệu, không thể thăng cấp. Cần, Pháp Sư, Sợ Kỳ Hiệu p h ạ m Vi, 30 m ã hiệu quả, tiêu hao pháp lực trị 50 điểm, vì ngươi gây một lần tâm chán, hấp thu 300% p h é p thuật cường độ điểm thương tổn, kéo dài một phút. Làm lệnh thời gian, hai phút. Nay một quyển sách s ở Kỳ Hiệu xuất hiện, để Pháp Sư các người chơi khí tức đều biến trầm trọng lên, làm nóng người chuẩn bị đụng một cái nhân phẩm, La Tu sống chết m à bay, đảm nhiệm nổi lên t r o n g tài. Hàn b ă n g Hộ Thể cũng chỉ có một quyền, nhưng Pháp sư t ợ l ợ số lượng nhưng là nhiều nhất. Nếu như dựa theo độ cống hiến đến phân phối sẽ vẫn mấy người kia, vì lẽ đó lần này phân phối phương thức lại mọi người trao đổi dưới, đổi thành dùng hệ thống dồn điểm tới quyết một trận thắng thua. Nhưng kết quả cuối cùng khiến người ta không tưởng tượng nổi, dĩ nhiên là ôm n g è o r ừ n g tiểu sảo thắng được Hàn b ă n g Hộ Thể, vũ đắp triệu hán o sư to lớn nhất ngắn bản bảo mệnh năng lực không đủ hiện tượng, điểm này rất dễ dàng bị người nhầm vào, thông thường đều sẽ dùng ạ m thủ chiến thuật giết chết. đã như thế coi như ngươi sinh vật triệu hồi lợi hại đến đâu, nhưng vẫn là miễn không được bị thua khả năng. Quét dọn xong chiến trường sau. La Tu chờ người đi vào trong đợp băng, nơi này chính là băng nguyên tố đầu lĩnh địa bàn, nhưng lạ kỳ chính là thành song tiểu quái sau cũng không có phát hiện băng nguyên tố đầu lĩnh bóng người. La Tu lấm lét nhìn trái phải một hồi, bốn phía đã kinh biến đến mức c h ố n g i ố n g nhiệm vụ mục tiêu nhưng chậm chạp chưa từng xuất hiện. Có điều đang lúc này, giữa bầu trời bay tới một chút b ô n g tuyết, phản xạ các loại tia sáng, lập loại tỏa sáng, vô cùng m t lệ, màu sắc cũng hiện ra nhiều kiểu nhiều loại, xem ra lại như phá nát cầu vồng bình thường. Mau nhìn, băng đỉnh tốt nhất như có món đồ gì ở đắp xuống. Nu Tình Diệp Tử dơ lên đầu nhỏ, con mắt nhìn mỹ lệ như vậy cảnh tượng. Nhưng đông tuyết đầu nguồn nhưng đang thong thả giảm xuống, không để cho nàng do kinh ngạc thốt lên lên. Bang nguyên tố đầu lĩnh lung tung không có mục đích du đãng ở băng động b ầ u trời. Nó này vừa xuất hiện thực tại để hiện trường mọi người kinh chạy mồ hôi lạnh khắp cả người. Nếu như băng nguyên tố đầu lĩnh vừa nãy thanh lý tiểu quái thời điểm xuất hiện, La Tu bọn họ khả năng liền cơ hội chạy trốn đều không có. Giữa bầu trời chỉ có lẻ loi một cái quái vật, vậy thì là băng nguyên tố đầu lĩnh, cũng là La Tu tại sao tới nơi này nguyên nhân lớn nhất. Bang nguyên tố đầu lĩnh cầm trên tay hàn băng ngưng tụ mà thành trường đao. d á n g vẻ dường như thời cổ hậu tướng quân, trên người còn khoác d à y nặng giáp dạ d à y cùng hàn băng nguyên tố thủ vệ trên người tiểu dáng s ắ p xỉ, nhưng còn tinh xảo hơn rất nhiều. Latu thậm chí có thể rõ ràng nhìn thấy giáp dạ d à y trên tinh mỹ hoa văn, trông rất sống động, lạ i như thật sự áo giáp như thế. Hàn băng trường đao có tới dài hơn 2 mét, rộng như bàn tay, ở sắp tới 4 mã cao băng nguyên tố đầu lĩnh trên tay vẫn là hiện ra tiểu, nhưng này một đao chặt hạ xuống, nói vậy liền chiến thương chống đối lên cũng là hung hiểm vạn phần. Latu đứng băng động trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn a i hùng bất phàm băng nguyên tố đầu lĩnh, tự lẩm bẩm, không hổ là duy nhất độ khó nhiệm vụ quái, chống chân này vẻ ngoài liền đủ ý vũ. cũng không biết cụ thể thực lực làm sao. băng nguyên tố đầu lĩnh cùng hàn băng nguyên tố như thế, chỉ có nửa n g ư ờ i trên, phía dưới hoàn toàn trôi nổi, thỉnh thoảng còn có đông tuyết rất xuống, ở trên bầu trời lưu lại một đạo sáng lấp lánh dấu vết. quy một chương 107, ă h b ă n g phong bảo. chương 107, ă n b ă n g phong bảo. tiểu tuyết, h h ỏ a nhận chi thương tác giả nhất kỹ đường thập tiên. băng nguyên tố đầu lĩnh quỷ dị như thế ra trận phương thức, cho la tu bọn họ một kinh ngạc vui mừng vô cùng. la tu thậm chí còn chưa kịp sử dụng sơ cấp thấy rõ thuật, băng nguyên tố đầu lĩnh liền đã phát hiện lại diện người mạo hiểm. băng nguyên tố đầu lĩnh chỗ chống hốc mắt bước lên thăm thẳm hàn quang. dơ lên trường đao vung ra một cơn bão, trên lẫn lượng lớn cứng rắn nát băng hướng về La Tu bọn họ tập kích tới, tốc độ nhanh như chớp giật, thoáng qua trong lúc đó đã đi tới trước mắt. La Tu con n g ư ờ i bỗng nhiên co rụt lại, lập tức hô lớn, nhanh t ả n g ra, đây là bộ p h ạ m vì s ở kỳ hiệu. Tất cả những thứ này phát sinh thực sự là quá nhanh, hiện trường mọi người rất nhiều căn bản chưa kịp phản ứng, không ít người trực tiếp bị cuốn vào b á o t á c bên trong, bị nát băng không ngừng cắt chém thân thể, trên đầu b ư ớ c lên liên tiếp thương tổn trị số, h p thiếu tử lỡ trực tiếp tử vong, còn lại lỡ đại thể cũng nằm ở tàn huyết trạng thái, chỉ cần ở tới một người s ở kỳ h ữ u bọn họ cũng chỉ có thể nằm xuống. chiến thương chờ người phản ứng khá là đúng lúc, ở b á o táp vừa hình thành thì cũng đã bản năng bắt đầu hành động, cùng b á o táp sượt qua người, chỉ là bị tung tóe mà ra nát băng đánh tới, tạo thành vi lượng thương tổn. b á o táp chỉ một nát băng thương tổn kỳ thực cũng không cao, nhưng ở vùng trung tâm mấy chục khối nát băng đồng thời công kích được, như vậy thương tổn liền khủng bố. Nay một làn sóng công kích l a tu bọn họ liền giảm quân số nghiêm trọng, có 3 vị tới gần trung tâm t ờ lơ bị dây, bị ép lấy 17 người đội hình nên chiến băng nguyên tố đ ầ u lĩnh. Có điều hiện trường tơ lơ không có người nào từ bỏ chiến đấu, lấy ra từng người vũ khí. h ư ớ n g về chính đang nhanh chóng giảm xuống băng nguyên tố đầu lĩnh dùng ra v i ễ n chỉnh sở kỳ hiệu để băng nguyên tố đầu lĩnh không đến n ỗ i lông tóc không tổn hại. Mắt thấy băng nguyên tố đầu lĩnh sắp rơi xuống đất, La Tu khống chế bông tuyết phủ văn quy chạy tới, cùng chiến thương đồng thời kháng trụ băng nguyên tố đầu lĩnh trường đao công kích, đồng thời chuẩn bị sắp xếp sơ cấp thấy rõ thuật trong nháy mắt phát động. Nhìn thấy băng nguyên tố đầu lĩnh dị thường quỷ dị cấp độ, băng nguyên tố đầu lĩnh thêm p h ngươi đức cấp độ biến dị đầu lĩnh đẳng cấp l ệ và ư ờ loại hình nguyên tố sinh vật h p 4 2 0 0 0 4 2 0 0 0 ơ sở kỳ h u Băng xương đánh chém, băng xương tinh tinh, lâm phong xung kích, băng phong bạo, bao tuyết, biến dị đầu lĩnh. Này mẹ nhà hắn là thứ độ gì? La Tu không nhịn được bạo thu khẩu, biến dị đầu lĩnh loại này cấp độ hắn nghe đều chưa từng nghe nói. Không chống c h â n là La Tu, thân là nội c h ắ c đ ở l ơ nộ quỷ tễ quỷ chờ người, cũng là đầu g ó c mơ hồ, cũng không biết biến dị đầu lĩnh sự tình. Nghĩ đến lại là đ a m công chắc tân thêm vào đi đổ v ậ t g a m chính thức không có tiết lộ nửa điểm có liên quan với biến dị quái vật tin tức, La Tu bọn họ phi thường v i n h hạnh trở thành người thứ nhất ăn con cuông ư ờ i nhưng rốt cuộc có thể không ăn dưới này vẫn là một t ầ n số. La Tu có chút đau đầu. không biết cấp độ phi thường dễ dàng gây nên có chuyện xảy ra khả năng bao nhiêu h p phát động đại chiêu cũng sẽ thay đổi vừa nãy băng nguyên tố đầu lĩnh lên tay phóng thích sở kỳ hiệu rất có thể chính là băng phong bạo nơi này t ư n g thuộc về đại chiêu phạm vi theo lý mà nói b ộ t h p ít hơn 50% n ê n mới sẽ thích phóng đại chiêu nhưng biến dị đầu lĩnh cấp độ băng nguyên tố đầu lĩnh nhưng đánh vỡ cái này giả thiết điều này làm cho hướng dẫn nó chiến đấu tràn ngập rất lớn sự không chắc chắn có điều hiện tại đã tiến vào chiến đấu nhắm mắt cũng phải trên coi như lần này không hạ được đến tối thiểu cũng phải bước ra mặt khác cái kia đại chiêu bá tuyết đã như thế coi như l à n d i ệ t Đối với một lần nữa hướng dẫn đủ có không ít chỗ tốt, có phòng bị sẽ tốt đối phương nhiều lắm. Bang nguyên tố đầu lính không chút nào nương tay. Quay về trước mặt nó chiến thương điên cuồng chém lung tung, công kích không hề quy tắc có thể nói. Điều này làm cho chiến thương né tránh lên độ khó tăng mạnh. c h ố n g chân hắn một người căn bản không đỡ nổi bang nguyên tố đầu lính dường như như mưa r ô n g gió bão công kích. So với phó bản bên trong Hàn băng cự nhân, bang nguyên tố đầu lính tốc độ công kích phải nhanh nhiều lắm, né tránh độ khó cũng phải so với cự kiếm quét ngang muốn khó. chiến thương căn bản là không có cách toàn bộ né tránh đi, chỉ có thể dựa vào đông tuyết phủ văn quy thân thể cao lớn cho rằng bia đỡ đạn, chống đối mang tính then chốt chí mạng công kích. Tử vong ba ờ le bên trong, vừa vặn có một t ê n trị liệu, bây giờ thiếu một t ê n trị liệu đoàn đội, căn bản là không có cách thêm lên chiến thương như quá sơn xe giống như lượng máu, chỉ có thể cùng hai gã khác t ạ đồng thời luân phiên r a trợ, thay phiên kháng trụ bộ thương tổn, nhưng coi như như vậy trị liệu áp lực vẫn là rất lớn, chiến thương chờ tạm nghề nghiệp chỉ có thể dùng cao cấp trị liệu nước thuốc đẩy. Nay không phải là kế lâu dài, dù sao nước thuốc làm lạnh thời gian tương đương dài lâu, thời khắc m u chốt liền không có cách nào đem ra khẩn cấp. băng nguyên tố đầu lĩnh nâng đao chém ngang chiến thương chỉ cảm thấy cảm thấy hoa mắt trường đao đã đi tới trước mặt đao tốc thực sự là quá nhanh rõ ràng là dùng tới kỹ năng gì nếu như cái khác tạ es ợ còn chưa kịp phản ứng cũng đã bị băng thành t ấ m mảnh nhưng chiến thương trải qua không ít chiến đấu gột rửa phản xạ có điều kiện rơi lên tấm khiên ở trường đao sắp chém ngang h ô n g trong n h á y mắt cách chặn lại rồi đòn đánh này băng xương đánh chém sở kỳ hiệu có điều sở kỳ hiệu mang vào băng xương thương tổn nhưng xuyên thấu qua tấm khiên trực tiếp tác dụng ở chiến thương trên người để hp của hắn trong nháy mắt thiếu một m à n lớn đang ba trường đao cùng tấm khiên i a o kích ở cùng nhau phát sinh ra tiếng vang ầm ầm va chạm mạnh mẽ lực đem chiến thương đánh bay ra ngoài mạnh mẽ nện ở trên mặt đất chịu đến một to lớn va chạm tương t ổ n suýt chút nữa dây rơi mất chiến thương về sức mạnh căn bản không ngang nhau so với Hàn băng thủ vệ mạnh hơn không chỉ một bậc Thánh Quang cứu rỗi tay mắt lênh l ê h ở chiến thương đánh bay trong nháy mắt chào Phúng ở buốt để băng nguyên tố đầu lĩnh cũng không có truy kích không phải vậy lấy chiến thương này chút máu căn bản giang không được băng nguyên tố đầu lĩnh bất kỳ công kích trị liệu môn dùng sức x o t chiến thương cùng Thánh Quang cứu rỗi lượng máu biến dị đầu lĩnh k hận trị phi thường không ổn định rất dễ dàng xuất hiện chết đi chờ chào Phúng cưỡng chế 3 giây qua đi. Băng nguyên tố đầu lĩnh quả đoán từ bỏ trước mắt bảo vệ kỵ sĩ, hướng về Latu vị trí v à t tới. Nhìn Kiu Hận chị đột nhiên chết đi, Latu rõ ràng chuyện như vậy sau đó sẽ thường thường xuất hiện, lập tức một chạy trốn, tốc độ tăng mạnh, vòng quanh băng mở rộng bắt đầu lao nhanh, mãi đến tận băng nguyên tố đầu lĩnh từ bỏ truy sát hắn mới thôi. Vào lúc này sử dụng trào phúng là phi thường không sáng suốt hành vi, nhiều nhất chỉ có thể lại tha 3 giây đồng hồ trong máy mắt, băng nguyên tố đầu lĩnh vẫn là sẽ đến truy kích Latu, trào phúng dùng có thêm sẽ xuất hiện miễn dịch hiện tượng, vì để tránh cho tình huống như thế ở thời khắc mấu chốt phát sinh, nên tận lực dùng một phần nhỏ trào phúng. chiến thương ở phía sau không ngừng công kích băng nguyên tố đầu lĩnh truy kích la tu sau một thời gian ngắn từ bỏ cách đó không xa la tu xoay người hướng về phía sau chiến thương chém tới tiện thể còn sử dụng băng xương tân tinh sở kỳ hiệu đem chiến thương đông lại ở trên mặt đất nhìn thấy băng nguyên tố đầu lĩnh đã nhìn về phía chiến thương la tu thở phào nhẹ nhõm biến dị đầu lĩnh c i u hận trị vẫn có quy luật nào giống cấp 10 sau đó lãnh chúa quái vật hoàn toàn là xem ai khó chịu đánh ai kỹ năng tiên phu tự lợi phát động chiến thương trong nháy mắt giải trừ đ băng một nghiêng người hiểm chi lại hiểm nẽ tránh trường đao tấm khiên đột nhiên vỗ vào trường đao m à bên lấy xảo kình để băng nguyên tố đầu lĩnh trường đao đắng lên Chiến Thương Nhân cơ hội trước đột, trên tay phải một tay kiếm mạnh mẽ chém vào băng nguyên tố đầu lĩnh áo giáp k h e hở, tạo thành thương tổn không nhỏ. Chiến Thương trên đoạn kiếm có lâm thời hỏa diễm phụ ma, đây là tỉnh thiên vũ hoa giá cao từ nở cỡ cỡ phụ ma trong đ i ể m mua được phụ ma quyển sách, vì là đến chính là đối phó băng nguyên tố đầu lĩnh kết s ù vật lý phòng ngự. Thợ săn các người chơi cũng dùng tới hỏa tiễn cùng với hỏa thuộc tính viên đạn, cao đến đâu lực phòng ngự vật lý bây giờ cũng đã trở thành trang trí, cái này cũng là trên đại lục nở c cỡ, cỡ đối phó so với tự thân lợi hại quái vật thì thủ đoạn có thể linh hoạt sử dụng đủ loại đạo cụ lính đánh thuê, thông thường có thể đánh giết mấy lần với phe mình thực lực quái vật. các người chơi kế thừa người mạo hiểm thân phận, bây giờ sinh động ở toàn bộ thần ân trên đại lục, sau này tiếp xúc được đạo cụ sẽ càng ngày càng nhiều, cái này cũng là sau đó có thể vượt cấp giết quái d ự a dớm, không phải vậy sẽ bị càng ngày càng mạnh quái vật đánh không tìm được b á c băng nguyên tố đầu lĩnh phi thường chán ghét hỏa diễm, tuy rằng nó là biến dị quái vật, nắm giữ băng phong hai loại nguyên tố, nhưng vẫn là lấy băng nguyên tố làm chủ, trời sinh cùng hỏa diễm là đối thủ m u t n mất một con, cái này cũng là tại sao nguyên tố sinh vật lãnh địa t h ư n g thường đều là cùng thuộc tính, tương khắc thuộc tính thông thường còn có thể đánh tới đến, nguyên tố giới nguyên tố quân chủ môn cũng là lẫn nhau không cùng. La Tu cũng không dám để lên k i u hận tuyến phát ra thương tổn, không ổn định k i u hận c h ậ p trùng lớn vô cùng, cũng nắm giữ rất lớn sự không chắc chắn, chỉ có thể đem thương tổn áp chế ở tạ k i u hận trị chừng 2 phần đã như thế coi như phát sinh k i u hận trị rời đi, tạ nghề nghiệp cũng có thể rất nhanh đem k i u hận trị lại kéo trở về. Theo các người chơi từ từ tiến vào t r g thái, băng nguyên tố đầu lính cũng ở mong muốn phạm vi, so với 15 l ă cấp thấp kém cốt ma công hơi độ khó thấp hơn không ít, tối thiểu chưa trong số mệnh xuất hiện tỷ lệ đại đại giảm thấp, để băng nguyên tố đầu lính HP giảm xuống tốc độ muốn xa xa nhanh với thấp kém c ố ma, không chỉ trong chốc lát, cũng chỉ còn sót lại một nửa HP. Quy một chương 108, t h i n h t t h i Chương 108, t n h t t h i t ì Tiểu thuyết h ỏ a n h ậ n Chi Thương tác giả Nhất Kỵ Đường thập tiên, chết tiệt kẻ xâm nhập, để quân phong cùng bão tuyết nuốt chửng các ngươi. Băng nguyên tố đầu lĩnh nắm giữ không tầm thường trí tuệ, dùng đại lục thông dụng ngữ n ộ hồ, hiển nhiên là chịu đến cái gì kích thích, muốn thích phóng đại chiêu. Trong động băng b ô n g dương quát nổi lên bão tuyết, bao trùm toàn bộ băng động, đem La Tu bọn họ đều thôn tiến vào. Hoa tuyết ngưng tụ thành đông tuyết bắt đầu cắt chém chúng nó gặp phải tất cả. 15 giây qua đi, bão tuyết bắt đầu tiêu tan, nhưng hiện trường vẫn có thể đứng ở, đã không còn lại bao nhiêu, còn có sống sót không? La Tu ngắm nhìn một phía, phát hiện chỉ có bảy tơ lê còn sống sót, thở dài, xem ra trận chiến đấu này muốn tha thi thể. Bão tuyết phạm vi quá lớn, nhưng chỉ sẽ bao trùm ở trong đ ộ c băng, chỉ cần chạy vào khi đến đường núi liền có thể tách ra. Đây là vừa nãy La Tu quan sát được cảnh tượng, thận trọng hắn còn phát hiện bão tuyết sẽ không công kích mặt đất trở xuống vật thể, nói cách khác chỉ cần trên đất đào cái động trốn vào đi, tương tự có thể né tránh bão tuyết tập kích. La Tu bọn họ vẫn may quá kém, gặp phải chính là biến dị đầu lĩnh, phong cùng băng song trọng thuộc tính băng nguyên tố đầu lĩnh. sử dụng b á o tuyết sở kỳ vi lực chịu đến rất lớn bổ trợ nếu như phổ thông đầu lĩnh cấp quái vật cũng không có phạm vi lớn như thế sở kỳ hiệu nhiều nhất cũng chính là hơn trăm mã nào giống băng nguyên tố đầu lĩnh bao trùm toàn bộ băng động hơn 1.000 mã biến thái phạm vi còn đánh nữa thôi đánh là từ bỏ từ tới vẫn là tiếp tục chiến thương run đi tỏa giáp trên đông tuyết hoạt động đợi người cứng ngắc con mắt nhìn chòng chọc vào xa xa không nhúc nhích băng nguyên tố đầu lĩnh tiếp tục tại sao không đánh đây chính là ã n g ngoại những người khác tốc độ phóng thích linh hồn chạy thi phục sinh m à i cũng phải m à i chết bột la tu h lớn để ô n g tuyết phủ văn quy nhằm phía băng nguyên tố đầu lĩnh La Tu không phải là xem thường từ bỏ chủ, cấp tốc điều chỉnh tốt chiến thuật, để nắm giữ trị liệu sở kỳ hiệu nghề nghiệp khách mời lên trị liệu, tối thiểu để chiến thương không muốn chết rồi, thương tổn có thể chờ những người khác phục sinh sau lại đánh. Hiện tại cần chính là ở không giảm quân số tình huống kéo dài đầy đủ thời gian. Giả ngoại tha thi thể giết chết b u ộ c này không phải là thường thường có thể sử dụng chiến thuật, cũng là ở Tân Thủ trong thôn có thể thử nghiệm. Bằng không thì chết vòng t r ừ n g phạt thực sự là quá nghiêm trọng, hoàn toàn là mua bán l o vốn, đương nhiên cũng không phải là không có người chọn dùng, vì danh khí hoặc là đặc thù ái t h m rất nhiều công đoàn vẫn là sẽ sử dụng loại này vất vả không có kết quả tốt chiến thuật. Một bên khác, Tử Vong t ờ l Lẽo chính đang dành thời gian chạy thi, Phục Sinh t i ê n Sứ ngay ở gào thét kẽ băng nứt cửa động nơi, chạy đến La Tu vị trí băng động còn cần thời gian không ngắn nữa. La Tu thông qua bộ đàm có thể xác định Tử Vong t ờ l Lẽo linh hồn đã tới nơi nào, để hắn có thể tính toán ra cần thiết thời gian trì hoãn. c h ố n g chân điểm này người khẳng định là làm không xong biến dị băng nguyên tố đầu lĩnh, nhưng bọn họ bây giờ cũng không cần đánh giết, chỉ cần chờ những người khác chạy thi xong xuôi là được. Chiến Thương cùng n g Tuyết Phủ Văn Quy thay phiên gánh b ộ công kích, La Tu cũng đem trọng tâm đặt ở khống chế n g Tuyết Phủ Văn Quy tẩu vị trên, lấy Chiến Thương bây giờ kỹ thuật biến dị băng nguyên tố đầu lĩnh muốn dây đi hắn hầu như là không thể. Băng nguyên tố đầu lĩnh vốn là cho rằng dựa vào b á o tuyết thì có thể giết chết trước mắt những kẻ xâm lớn này, nhưng cuối cùng vẫn còn có nhiều người như vậy tiếp tục sống sót, nộ khí nhất thời liền phiên dâng lên trên, múa đao tốc độ là càng lúc càng nhanh. La Tu nội tâm cũng rất lo lắng, chỉ còn dư lại hai tên trị liệu căn bản mãi không nổi chiến thương đi huyết tốc độ, Đông Tuyết Phủ Văn Quy chống chân dựa vào La Tu bản thân trị liệu sủng vật sợ kỳ hiệu cũng biến tràn ngập nguy cơ, La Tu chỉ có thể mở ra phủ văn lực lượng, để Đông Tuyết Phủ Văn Quy thuộc tính tăng mạnh, sức phòng ngự tự nhiên cũng đại đại tăng mạnh, miễn cưỡng có thể kháng trụ băng nguyên tố đầu l n h công kích, nhưng s kỵ kéo dài thời gian có hạn, đây chỉ là kéo dài thời gian mà. thôi nhanh một chút không phải vậy chỉ có thể chờ đợi chúng ta chết hết quang sau một lần nữa trở lại La Tu ở k ê n h d u bên trong hồ lớn các loại kinh âm thanh văn tự nằm ở linh hồn trạng thái các người chơi cũng có thể tiếp thu được nghe được La Tu âm thanh sau linh hồn trạng thái vợ lẽ tăng nhanh bước tiến lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới nhìn chiến thương cùng Đông Tuyết phủ Văn q u y đã giao ra hết thể sở kỳ hiệu nhưng những người khác vẫn không có c ả n đạo La Tu c ắ n n răng nhất thời mở ra tốc độ tay bạo phát sở kỳ hiệu lượng lớn viên đạn hóa thành màn đạn oanh kích ở ba nguyên tố đầu l i n h trên người La Tu xem cũng không thấy bởi vì c ử u hận trị lượng lớn rời đi hướng về hắn vọt tới băng nguyên tố đầu lĩnh mở ra chạy trốn sợ kỳ hiệu trực tiếp hướng về khi đến cửa động chạy đi. Băng nguyên tố đầu lĩnh tuy rằng không có chân nhưng tốc độ di động không một chút nào so với La Tu đến chậm, liền như thế phiêu trên đất theo La Tu chui vào nhỏ hẹp cửa động, làm băng nguyên tố đầu lĩnh đuổi theo La Tu thời điểm lập tức rơi lên trường đao trong tay vung chém lại đây. Nghe phía sau tiếng xe gió La Tu chui vào phía trước một băng phùng bên trong để trường đao rơi vào trên vết động, chém ra một đạo sâu sắc dấu vết cứng rắn k h ơ i băng tung tóe mà ra, nhưng chính là chém không tới băng phùng bên trong La Tu. La Tu nhìn băng p h ù n g ngoại phẫn nộ dị thường, băng nguyên tố đầu lĩnh đối phương trí tuệ còn chưa tới nơi nhân loại trình độ, lấy nó như vậy thân thể khổng lồ, căn bản c h e n không tiến vào như vậy nhỏ hẹp băng p h ù n g Băng nguyên tố đầu lĩnh cả người nhảy lên chống canh một tăng lên liệt lang quang, hiển nhiên là nó hết sức d á n g d ấ p phẫn nộ, trường đao trong tay không ngừng chém trước mắt băng p h ù n g muốn đem khe hở mở rộng đến đầy đủ chứa chấp được thân thể của nó. Đối mặt muốn tiến vào băng nguyên tố đầu lĩnh, La Tu về phía sau thâm nhập băng p h ù n g bên trong, tùy ý băng nguyên tố đầu lĩnh công kích băng p h n g nhưng nó dù sao cũng là biến dị cấp đầu linh quái, một đạo lâm phong xung kích trong nháy mắt r ó t vào băng p h n g chật hẹp không gian để Latu không thể tránh khỏi Lâm Phong xung kích lập tức liền đem hắn bao trùm ở bên trong tạo thành lượng lớn thương tổn đồng thời cũng làm cho Latu tốc độ di động giảm nhiều Lâm Phong xung kích thương tổn còn không cách nào giết chết Latu nhưng theo băng nguyên tố đầu lĩnh kiên trì trôi qua nó từ bỏ băng phùng bên trong đánh không tới Latu hướng về những người khác tung bay đi hiện nhiên là cao cấp bộ trí tuệ phát huy tác dụng sẽ không vĩnh viễn nhìn chòng chọc một người Latu cũng không có cảm thấy bất ngờ bản thân hắn chỉ là đến kéo dài thời gian muốn để băng nguyên tố đầu lĩnh vẫn công kích hắn trừ phi những người khác đều chết rồi không phải vậy nhất định sẽ mất hứng đến thời điểm có thể sẽ trở lại tại chỗ Sợ bị vợ l ỡ lợi dụng địa hình rất chết. Có điều đần độn b u t cũng không phải là không có, nhưng có thể không bao gồm bởi vì bất ngờ trở thành biến dị cấp băng nguyên tố đầu lĩnh. Một xe m băng nguyên tố đầu lĩnh đã rời xa, Latu cũng từ băng vùng bên trong lao ra. Tiếp theo thực hành kéo dài thời gian kế hoạch. Dựa theo Latu chính mình khi đến phòng trường thời gian, lại làm tức giận băng nguyên tố đầu lĩnh 3 lần để nó tiếp tục công kích băng h ù n g Trong đó ở tính cả c ử u hận trị hạ thấp tốc độ, gần như liền có thể đợi được những người khác phục sinh. Nhưng là bất ngờ thường thường ở trong lúc lơ đãng phát sinh, trải qua Latu một lần khiêu khích sau, băng nguyên tố đầu lĩnh cũng không còn cách nào bị lôi đi. p h ả n vất quyết tâm trước tiên chém chết chiến thương lại nói, thậm chí còn sử dụng tổ hợp sở kỳ hiệu. Trước tiên dùng băng xương tân tinh đông lại chiến thương, ở nhấc lên trường đao dùng băng xương đánh chém, m á n h chém. Mấy đao liền để chiến thương h p t r ự c tiếp hạ phá một nửa. Còn lại một nửa h p cũng kháng không được bao lâu. Latu mo để cho Đông Tuyết Phủ Văn Quy chào phúng muộn, nắm giữ cưỡng chế tính công kích rời đi mục tiêu hiệu quả sở kỳ hiệu. Mới để băng nguyên tố đầu lĩnh thay đổi đối tượng công kích, trường đao cũng rơi vào Đông Tuyết Phủ Văn Quy mai rùa trên, phát sinh đang đang âm thanh, p h v t là chém vào sắt thép n t n y đủ để chứng minh ă n g Tuyết Phủ Văn Quy phòng ngự cao, liền băng nguyên tố đầu lĩnh cũng không cách nào công phá. Băng xương đánh chém phụ r a phép thuật hiệu quả ở đông tuyết phủ văn quy băng xương kháng tính trước mặt chỉ có thể tạo thành yếu ớt thương tổn h i ể n nhiên so với chạm thương á t phải tốt hơn nhiều nhưng khuyết điểm cũng rất rõ ràng chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ thương tổn lấy đông tuyết phủ văn quy khổng lồ hình thể coi như tốc độ không sai né tránh cũng là có chút làm người khác khó chịu dựa vào la tu điều khiển miễn miễn cưỡng cưỡng có thể né tránh một phần 10 công kích mà chiến thương tối thiểu có thể duy trì một phần ba né tránh tỷ lệ tổng thể tới nói liều mạng cái kẻ tám lạng người nửa cân. Băng nguyên tố đầu lĩnh có thể không quản nhiều như vậy. Nó bây giờ nhìn trước mắt cái này nương nhờ vào người mạo hiểm bán nguyên tố sinh vật phi thường khó chịu. Quả thực là chúng nó nguyên tố sinh vật x ụ n h cũng không công kích chiến thương. Nhìn chằm chằm Đông Tuyết Phủ Văn Quy chính là chết gõ. Đông Tuyết Phủ Văn Quy đồng dạng ăn không chế sở kỳ hiệu, có điều băng hệ không chế sở kỳ hiệu quả giảm dần cực kỳ nhanh. Nhưng trong lúc này có thể không có cách nào tránh n ẽ làm băng xương tân tinh lại một lần nữa sử dụng sau. Đông Tuyết Phủ Văn Quy bị đông cứng kết ở trên mặt đất. Trình diễn vừa nãy ở chiến thương trên người phát sinh một màn. H P so với chiến thương còn nhiều Đông Tuyết Phủ Văn Quy. ở La Tu mở ra trị liệu súng vật sở kỳ hiệu tình huống một cách không ngờ so với chiến thương tình huống tốt hơn không ít điều này cũng làm cho La Tu cảm thấy thẳng thắn vẫn để cho Đông Tuyết phủ văn quy đến chủ thản chiến thương từ bên cạnh phụ trợ đến ứng đối sử dụng tần suất càng lúc càng nhanh băng xương tân tinh quỷ dị này sở kỳ hiệu làm lãnh tốc độ cũng là biến dị cấp quái vật dùng đi ra quy một chương 109, t h thiết bà giác chương 109, t h i ế t bà giác tiểu thuyết hỏa nhận chi thương tác giả nhất k đương t ậ p tiên La Tu đem chủ yếu tinh lực đều tiêu vào điều khiển Đông Tuyết phủ văn quy trên muốn cho chính nó tránh né b a n g nguyên tố đầu lĩnh công kích hiện nhiên còn khó hơn lên trời. Nhất định là chúng hết đường mơ tới nữa. Có La Tu toàn lực điều khiển, cuối cùng đem né tránh tỷ lệ tăng cao đến 20% t à i h hư. t hưu. h p giảm xuống tốc độ đã muốn so với chiến thương chậm. Quang Vinh đào thải chiến thương, chính thức gánh nặng nổi lên kháng quái mọi người. Chị liệu môn áp lực nhỏ đi chút, nhưng bọn họ cũng không thể buông lỏng. Thừa dịp bây giờ huyết tuyến áp lực v ư n g vàng, mau mau trước tiên chút xuống một bình pháp lực khôi phục nước thuốc. Đem sắp thấy đ á y pháp lực t r ị khôi phục tới, sở kỳ hiệu cũng lựa chọn những kia háo lang thiếu khống chế pháp lực t r ị chờ đợi làn sóng tiếp theo đoàn huyết áp lực. Ba nguyên tố đầu lĩnh trải qua một q o n g thời gian v ù n g chém. phát hiện trước mắt kẻ phản bội càng ngày càng cứng chắc. Tuy rằng Đông Tuyết Phủ Văn Quy Mai r u ồ trên tre kín vết đau, thủy tinh gai nhọn cũng bị cắt đứt không ít, nhưng băng nguyên tố đầu lĩnh trường đao cũng bị sụp ra vài đạo chỗ hỏng. Điều này làm cho băng nguyên tố đầu lĩnh nổi trận lôi đình, hệ so sánh nó thấp một giai đoạn Đông Tuyết Phủ Văn Quy đều đối phó không được. ở nguyên tố vị diện nhưng là một cái phi thường đi mặt mũi sự tình. trí tuệ đẳng cấp không cao không có nghĩa là có thể nhịn được bản năng trên càn quan. bây giờ băng nguyên tố đầu lĩnh cảm thấy không giết chết Đông Tuyết Phủ Văn Quy coi như sau đó trở thành nguyên tố lãnh chúa, gặp phải nguyên tố khác các lãnh chúa cũng không nhấc n ổ i đầu lên. băng nguyên tố đầu lĩnh đón lấy băng xương đánh chém. Băng xương tân tinh, lâm phong sung kích thậm chí băng phong bạo luân p h i ê n ra trận, ngoại trừ cần thời gian dài làm lạnh b á o tuyết ngoại, đều bắt chuyện ở đông tuyết phủ văn quy trên người. La Tu xem chính là sững sờ sững sờ, này băng nguyên tố đầu lĩnh làm sao đột nhiên khởi sướng phong đến, hoàn toàn cùng vừa nãy dảo hoạt dáng vẻ hình thành trái ngược, có điều này ngược lại là khổ t r ị liệu. Coi như chịu đến đông tuyết phủ văn quy băng xương kháng tính rất lớn giảm miễn, băng nguyên tố đầu lĩnh các loại sợ kỳ hiệu, vẫn để cho lượng máu đông tuyết phủ văn quy lượng máu giảm xuống cực kỳ nhanh, lần này liền chiến thương chảo phúng cũng là cưỡng chế tính nhìn hắn b giây đồng hồ, kéo dài thời gian vừa đến lại đi đối phó đông tuyết phủ văn quy. điều này làm cho La là Tu bọn họ không tìm được manh mối, cũng không biết là nguyên nhân gì để băng nguyên tố đầu lĩnh như vậy kiêu hận Đông Tuyết Phủ Văn Quy. La Tu bắt lấy Đông Tuyết Phủ Văn Quy vốn là dùng tới đối phó băng nguyên tố đầu lĩnh đối phương như vậy trên đạo đúng là một cách không ngờ, thậm chí trên đạo có chút quá mức, để Đông Tuyết Phủ Văn Quy đã sắp kề bên tử vong, coi như ba t ê n tạ thay p h i ê n trảo phúng cũng không hữu dụng, chỉ là để Đông Tuyết Phủ Văn Quy kéo dài hơi tàn một hồi. bất đắc dĩ La Tu mở ra Đông Tuyết Phủ Văn Quy hết thể sở kỳ h i làm lệnh song xuôi chỉ liệu sùng vật sở kỳ h i cũng dùng tới, nhưng vẫn còn có chút như muối bỏ biển, tử vong chính đang từng bước áp sát. Đông Tuyết Phủ Văn Quy cũng không thể tử vong. như vậy cực phẩm sủng vật nếu như rơi mất trưởng thành độ, La Tu cảm thấy phi thường không có l ờ i Bởi vậy ở Đông Tuyết Phủ Văn Quy sắp tử vong một khắc đó, quả đoán đổi thành ma hóa rơi hút máu thì ngược lại là kéo dài thời gian. Tính toán thời gian chạy thi người nên cũng sắp đến, đến rồi, liền để chiến thương lần thứ hai nâng lên chủ thản trọng trách. Bang Nguyên Tố Đầu Lĩnh mắt thấy để nó căm ghét Đông Tuyết Phủ Văn Quy liền muốn bị chém chết, Nguyên Tố Hạt Nhân không khỏi mà n g ồ i xuống, nhưng cuối cùng này một đao vẫn không có chặt bỏ đi, Đông Tuyết Phủ Văn Quy dĩ nhiên biến mất rồi, thay vào đó chính là một đầu màu đỏ rơi. Điều này làm cho Bang Nguyên Tố Đầu l i n h thật vất vả lạnh đi Nguyên Tố Hạt Nhân. s u ý t chút nữa không b ố c cháy lên, lửa giận công tâm để đối với bông tuyết phủ văn quy cửu hận phát tiết ở ma hóa rơi hút máu trên. nhưng ma hóa rơi hút máu nhưng là sẽ phi chủ băng nguyên tố đầu lĩnh này l ầ n l ầ n tốc độ căn bản là không có cách đuổi theo, chỉ có thể nhìn hướng về phía cửu hận trị cao nhất chiến thương, tuân thủ cơ bản nhất cửu hận hệ thống. chiến thương mắt thấy băng nguyên tố đầu lĩnh rốt cục nhằm phía hắn, ở cảm thấy không dễ dàng tâm tình dưới, r ơ lên tấm khiên chuẩn bị nên tiếp đối phương lửa giận. mặc kệ băng nguyên tố đầu lĩnh cỡ nào phẫn nộ, thân là tạ nghề nghiệp liền muốn lâm nguy không loạn, phải có núi thái sơn sụp ở phía trước mà sắc bất biến tâm thái. cũng không lâu lắm. trong động băng chết vào bao tuyết t ờ lơ từng cái từng cái c h ạ m lên hiện nhiên là đã chạy thi xong xuôi linh hồn trở lại thi thể phục sinh sau t ờ lơ tuy rằng chỉ có một nửa hp cùng pháp lực trị nhưng chúng nó gia nhập như một châm thuốc trợ tim để sắp tan vỡ đoàn đội c ả i tử hồi sinh lần thứ hai tiến vào với bắt đầu đánh r ằ n g co lúc này băng nguyên tố đầu lĩnh cử u hận mục tiêu vững vàng khóa chặt ở chiến thương trên n g ư ờ i có điều trị liệu tổ đủ quân số đồng thời thêm trị liệu lượng phải lớn hơn với băng nguyên tố đầu lĩnh tạo thành thương tổn chiến thương hp bị từng điểm từng điểm kéo về mã trị tuy rằng tạ là thoát ly nguy hiểm có điều cận chiến tổ h u y ế t dị thường khó chịu băng phong bạo p h o n g thích tần suất tương đối lớn bọn họ nếu như không tránh kịp thì trị liệu tổ chỉ có thể bỏ ra hơi mỏng trị liệu lượng dùng ở trên người bọn họ nếu như trực tiếp nằm ở băng phong bạo trung tâm liên tục mấy lần đông tuyết công kích sau những này hơi mỏng trị liệu lượng cũng không thể ra sức chỉ có thể lại một lần nữa nằm ngay đơ cận chiến tổ tạo thành thương tổn phi thường k h ả quan được xưng v ĩ n h động cơ đạo tập cùng chiến sĩ chỉ cần có thể lượng cùng nộ khí kéo dài khôi phục liền có thể vẫn tạo thành thương tổn không giống pháp hệ nghề nghiệp không có pháp lực trị liền h ế t thức ăn. t ộ s ă n m ô n Cung cũng giống như thế, bọn họ đạn dược cung tên cái gì nhưng là cao tiêu hao hải thèm, thời gian dài chiến đấu, thông thường trước hết h ế t món ăn chính là bọn họ, coi như khiến dùng pháp lực đạn cũng chỉ là dài hơn một quãng thời gian mà thôi. Băng Nguyên Tố Đầu l ĩ n h rũi ra không có nâng đao tay trái, đ ồ n g nhiên hướng về đoàn người vị trí phóng thích băng xương tân tinh, trong nháy mắt Đông lại không ít tơ layer nhìn chính đang nổi lên băng phong bạo, thân là nhân tộc các người chơi mau mau sử dụng tự lợi, chạy ra sở kỳ hiệu phạm vi. Nhưng không phải hết t h ả t l ỡ lựa chọn đều là nhân tộc, hiện trường vẫn là lưu lại hai tên tinh linh t layer bị băng phong bạo trong nháy mắt bứt hết. Chị liệu tổ rõ ràng liền coi như bọn họ toàn lực ứng phó, cũng không cách nào cứu băng phong bạo bên trong bọn họ. Nếu như phân tâm cứu viện bọn họ, chiến thương khả năng có sự uy hiếp của cái chết, chỉ có thể c h ơ m ắ t nhìn bọn họ tử vong. Thậm chí không có triển khai một lần trị liệu phép thuật, vì là phải là tiết kiệm dưới pháp lực trị dùng để trị liệu hai tên phó thản h e Thanh quang cứu rỗi cùng bách tỏa hiện ra kỳ giác tư thế, kiềm chế băng nguyên tố đầu lĩnh động tác, để nó lạc đao động tác sản sinh chết đi, để chiến thương có thể càng tốt hơn tránh né. Bọn họ bây giờ cũng rất bất đắc dĩ. băng nguyên tố đầu lĩnh ở lâu dài tới nay lẫn nhau trảo phúng bên trong đã đối với trảo phúng sở kỵ sản sinh miễn dịch 10 lần bên trong có hai lần thành công cũng đã xem như là nhân phẩm bá phát điều này làm cho chiến thương chỉ có thể vẫn kháng băng nguyên tố đầu lĩnh không cách nào thực hành để phó t h ả n trảo phúng gánh vác thương tổn chiến thuật trừ phi chiến thương tử vong không phải vậy c i ể u hận cũng theo biến dị băng nguyên tố đầu lĩnh cũng không tốt chết đi tiểu hận thế tất coi như đụng phải nam tưởng cũng không quay đầu lại chấp niệm h Bách Tỏ a dùng tấm khiên kẹp lại băng nguyên tố đầu lĩnh cánh tay t h e n c h ố t để lần này lẫm phong sung kích độ lệ h phương hướng, nhưng băng nguyên tố đầu lĩnh sức mạnh to lớn cũng đánh bay nàng, trên đầu đồng thời còn b u ố c lên 152 điểm v à chạm thương tổn. Đối mặt băng nguyên tố đầu lĩnh lần sau băng xương đánh chém, Thánh Quang cứu rối tạm thời thế thân Bách Tỏ a vị trí, vội vàng dụng thần thánh tuấn h kích sở kỳ hiệu đánh vào trường đao trên, chiến thương thấy thế một nghiêng người né tránh ra, có điều Thánh Quang cứu rối đồng dạng bị trường đao kích lui lại mấy bước, trên đầu cũng b ố t lên một không lớn thương tổn không nhỏ trị số, nhưng so với toàn ăn sở kỳ thương tổn nhỏ hơn nhiều. Dựa vào ba người tam giác sắt bình thường trận hình. Mới l ỡ lấy cái kia giảm quân số nghiêm trọng giai đoạn, bây giờ bọn họ phối hợp càng thêm hiệu n g ầ m tạ tổ chịu đựng đến thương tổn cũng ở từng bước hạ thấp. So với vừa bắt đầu đối phó băng sương cầu đầu nhân thủ lĩnh thì tốt hơn quá nhiều. Không sai, vô cùng tốt, duy trì cái này thế. La Tu ở phía xa mắt thấy chiến thương phối hợp của bọn họ, trong lòng dĩ nhiên có đào bách tỏa kích động, không chống chân là bách tỏa, b ạ c h kinh tức một nhóm mỹ nữ thực lực, không thua gì La Tu bọn họ tuyển chọn t ỉ mỹ tinh anh thành viên, thậm chí lạnh leo tay nhỏ hạt nhân năm người muốn cao hơn bọn họ một đoạn dài, ép thẳng tới nộ quỷ tể quỷ loại này bốn chữ số đứng hàng thứ cao thủ. có điều La Tu rõ ràng này cũng chỉ có thể n g ấ m lại, Bạch Kinh Cực bây giờ là liên minh công đoàn, nhất phiến Hồng Diệp cũng chắc chắn sẽ không thả người, hắn chỉ có thể đi bên ngoài tìm cao thủ để mở rộng thử quan thành viên nòng cốt, muốn dựa vào La Tu mấy người phát triển trở thành vì là vì là không kém hơn hàng đầu công đoàn, trung gian khung xương còn muốn ở đây đ ặ n một ít. quy một chương 110, biến dị nguyên tố chi hồn, chương 110, biến dị nguyên tố chi hồn, tiểu thuyết hỏa nhận chi thương tác giả nhất kỹ đương thập tiên, thân là cận chiến nghề nghiệp nộ quỷ tể quỷ. cũng không sợ băng xương t n tinh, lâm phong sung kích cùng với băng phong bạo thay phiên tập kích, kết hợp La Tu nói cho kỹ thuật của hắn, đem nhiều năm qua game kinh nghiệm linh hoạt sử dụng, né tránh lần lượt phạm vi công kích, vẫn dính vào băng nguyên tố đầu lĩnh phía sau nộ quỷ tệ quỷ, quay về băng nguyên tố đầu lĩnh không ngừng phóng thích sở kỳ hiệu, nộ khí trị khống chế phi thường đúng chỗ, thương tổn phát ra cũng xếp hạng đoàn đội hàng đầu, thậm chí dồn xuống một tiên hệ hỏa nguyên tố sư, đem chiến sĩ vĩnh động cơ giống như s ứ c chiến đấu phát huy ra cực hạn, nộ quỷ t ể quỷ chơi đùa game có thể so với La Tu bọn họ nhiều hơn. ở game q u y ể n bên trong nội danh cũng phải so với La Tu bọn họ sớm rất nhiều, thích ứng đệ nhị mộng loại này hoàn toàn mới hình thức sau, phát huy ra rất lớn thực lực. So với đối với game càng thêm sâu sát giải, nói vậy không có ai muốn so với nộ g quỷ t ể quỷ xem t h ấ u chuyện, chỉ là hắn không có La Tu chờ người loại kia thiên phú, dù sao nộ quỷ t ể quỷ chỉ là cái không có thức tỉnh dị năng người bình thường, đã từng game vậy cũng là dị năng giả thiên hạ. Trải qua liên tiếp công kích mãnh liệt, băng nguyên tố đầu lĩnh HP bị đánh tiệt tiệt giảm xuống, mà sau tiến vào vững vàng phát ra giai đoạn, quen thuộc sở k ỵ sau mọi người trốn đều đâu vào đấy, rất nhanh liền đem băng nguyên tố đầu lĩnh đánh vào 20% HP chém giết giai đoạn. Băng nguyên tố đầu lĩnh lượng máu một hàng ở hàng, dựa vào chiến đấu hồi huyết căn bản không khôi phục lại được, chỉ có thể cách tử vong càng ngày càng gần. Có sơ cấp thấy rõ thuật tra xét đến tư liệu, La Tu bọn họ rõ ràng băng nguyên tố đầu lĩnh không có khiến người ta run sợ cồn g bạo t r g thái, nhưng không bảo đảm b á o tuyết chỉ có thể triển khai một lần, mặt sau khả năng còn có thể lần thứ hai triển khai. Quả nhiên, ở một lần băng phong bạo sau, băng nguyên tố đầu lĩnh trực tiếp sử dụng b á o tuyết, băng động lại một lần nữa bị trắng xóa hoa tuyết bao trùm, nhưng lần này La Tu chờ người sớm có phòng bị, không ít h ắ t h i ế u t l đã sớm hướng về băng động lối vào nơi chạy đi, rất nhanh liền rời đi băng động. Tách ra lần này b á o tuyết. đồng dạng chiêu số sử dụng lần thứ hai hiệu quả thường thường sẽ sai rất nhiều. Lần này b á o Tuyết giảm quân số còn ở La Tu có thể trong phạm vi chịu đựng. Chờ b á o Tuyết sau khi kết thúc, nên tiếp băng nguyên tố đầu lĩnh chính là tử vong. Không dễ dàng a. Cuối cùng cũng coi như là giết chết băng nguyên tố đầu lĩnh. Chiến thương mạnh mẽ đ ã băng nguyên tố đầu lĩnh thi thể l n m chân, hắn vẫn là trọng điểm chăm sóc đối tượng bị truy nhảy nhót tưng bừng. Suýt chút nữa còn trở thành vong hồn dưới đao. Không phải là sao? Này biến dị đầu l i n h thực lực thật là khó đánh. Nộ quỷ t quỷ đồng dạng bù đắp lõm chân, hắn cũng bị băng nguyên tố đầu lĩnh tổ hợp s kỳ h u đánh trốn đằng đông nấp đằng tây. Những người khác cũng tràn đầy đồng cảm. liên mạch kinh cực mỹ nữ môn không ít cũng gia nhập vào phát tiết bên trong Latu mau tới đi ngăn lại bọn họ nếu như thi thể bị đập nát không cách nào đ ả o ra băng nguyên tố hạt nhân như vậy chuyện quan trọng nhất nhưng là làm không công có điều không có cái này duy nhất nhiệm vụ Latu có thể sẽ và những người khác đồng thời tiên thi không thể không nói g ế t chết biến dị cấp đầu linh quái thực sự là quá phong phú rơi xuống ải t è m số lượng đạt đến hiếm thấy hai chữ số v ụ đắp được vài cái phổ thông đầu lĩnh cấp bốn ải t è m phẩm chất càng là muốn xa cao hơn nhiều phổ thông đầu lĩnh thậm chí so với ác ma tàn hồn rơi xuống còn tốt hơn những món đồ này bên trong ngoại trừ lượng lớn tài liệu còn có ba cái t m hoàng kim. một quyển cổ điển sách sở kỳ hiệu, một tấm chuyên nghiệp bản vẽ. Ngoài ra hấp dẫn nhất hiện trường mọi người nhăn cầu chính là một viên trôi nổi ở b ă nguyên n g tố đầu lĩnh trên thi thể bảo châu. trong đó ba cài tẹm hoàng kim bên trong, có một thanh dài hơn 2 mét đại đao, tên là Hàn băng trường đao. lần này có thể trang bị hai tay vũ khí nghề nghiệp sôi h ả o Hàn băng trường đao thuộc tính thậm chí muốn so với chấn động địa giả cũng còn tốt. nhưng hiệu quả nhưng kẻ tám lạ người nửa cần, một là 8% t ỷ lệ đem kẻ địch đông lại 3 giây, một cái khác là đánh bại 3 giây. điều này làm cho nộ quỷ t ể quỷ không hứng lắm. hắn còn thiếu nợ đặt m nợ, có thể không công đoàn điểm cống hiến đến hối đ á i mặt khác lưỡng trang bị cũng không phải hiếm thấy đồ trang sức loại trang bị chỉ là bố giáp cùng t ỏ a giáp tăng tiện cũng không có gây nên l a t u quan tâm quá nhiều dựa theo sự trước tiên thương lượng kỹ càng rồi buộc đối sách thương t ổ n phát ra cao một phương có quyền ưu tiên lựa chọn l a t u cũng sẽ không đem quý giá lần thứ nhất lựa chọn thả đàng trang bị trên hắn đem ánh mắt nhìn về phía sách sở kỳ hiệu trên sách sở kỳ hiệu băng phong bạo loại hình cấp 2 sở kỳ hiệu cần pháp sư sở kỳ hiệu phạm vi b ố m mã hiệu quả tiêu hao pháp lực trị 100 điểm phóng ra liên tiếp h à n băng mạnh vỡ mục tiêu đã kích ba thứ tổng cộng tạo thành 355% p h é p thuật cường độ điểm b ằ n g xương tương tổn mỗi cái mảnh vỡ có thể khiến mục tiêu tốc độ di động hạ thấp 70%, kéo dài một giây làm lệnh thời gian 2 phút b a n g phong bạo sách sở kỳ xuất hiện cũng không có để La Tu cảm thấy kinh ngạc biến dị cấp quái vật rơi xuống cấp hai sách sở kỳ hiệu cũng không phải không thể chỉ là đáng tiếc ra không ít bao tuyết không phải vậy La Tu khẳng định ưu tiên lựa chọn sách sở kỳ hiệu chuyên nghiệp bản vẽ dĩ nhiên là hiếm thấy phụ ma đồ giấy có thể cho găng tay phụ trên 5 điểm b ằ n g xương k h á n g tính xem như là khá là không sai phụ ma loại hình dùng để bán ra chế tác tốt phụ ma quyển sách cũng là một hạng của cải khởi nguồn chỉ là cần vật liệu khá là hy hữu trong đó chỗ chết người nhất chính là phân giải cấp thấp đồng tao trang bị ra thứ cấp phép thuật tinh hoa hiện tại cũng không có cái gì lợi ở cam lòng phân giải trang bị nếu như từ cấp phó nghiệp hiệp hội mua chế tác thành phẩm nhưng là cao đã như thế cũng là những kia đại công hội khai hoang đoàn gánh nặng lên dù sao bọn họ có thêm 5 điểm b ằ n g xương kháng tính khả năng liền qua cửa anh hùng hàn băng hẻm núi không phải mỗi một c h i đội ngũ đều có thể qua cửa anh hùng phó bản nhiều hơn chút trên thuộc tính ưu thế nhiều một k i a thành công độ khả thi. đem so sánh anh hùng Hàn bằng trong hẻm núi thu hoạch này phụ ma quyển sách đắt đỏ giá cả cũng đ á n g giá trở về có điều này vẫn không có để La Tu động lòng này cấp thấp chuyên nghiệp bản vẽ trưởng thành độ không cao chỉ cần có càng tốt hơn bản vẽ lập tức liền sẽ đào thải đối với cá nhân tới nói vẫn không có sách sở kỳ hiệu đến lợi ích thực tế nếu như vậy chỉ còn dư lại cái kia viên trôi n ổ i bảo châu La Tu đối này cũng rất tò mò làm ngón tay của hắn chạm được bảo châu thời điểm đối phương dĩ nhiên n h u n ú c ních một chút lập tức La Tu một cái vô tới kiểm tra một hồi bảo châu thuộc tính biến dị nguyên tố chi hồn phẩm chất tinh xảo cấp loại hình đặc thù chuyên nghiệp vật liệu hiệu quả có thể dùng với công trình tạo vật La Tu n h e o mắt lại hồi tưởng lại lần trước ý b ù n đ ố i với công trình tạo vật nói tới quá này biến dị nguyên tố chi hồn vô cùng có khả năng có rất lớn tác dụng thậm chí có thể cùng duy nhất nhiệm vụ liên hệ tới điều này làm cho La Tu hạ quyết tâm ngược lại không biết lựa chọn như thế nào còn không bằng trước tiên bắt biến dị nguyên tố chi hồn này đặc thù chuyên nghiệp vật liệu hắn nghe đều chưa từng nghe qua giá trị nên rất cao lạnh l e o tay nhỏ thấy La Tu lựa chọn dĩ nhiên là không biết tác dụng biến dị nguyên tố chi hồn kinh ngạc sau khi cũng không khách khí lấy đi phụ ma đồ giấy. đối với nắm giữ nghề nghiệp sinh hoạt lợi ở đại công hội phụ ma đổ dây giá trị nhưng lớn hơn rồi vừa vận b ạ c h kinh tức công đoàn bây giờ tài chính thiếu hụt bán ra phụ ma quyển sách nhưng là giải quyết tình hình khẩn cấp này còn muốn bái la tu kế hoạch gây nên mặt a o kẻ t è m lựa chọn trên cũng không có xung đột băng phong bạo sách sở kỳ hữu bị la tu bắt ở tự quang bên trong tiêu hóa hàn băng trường đao không ngoài dự đoán bị lạnh lẽo tay nhỏ t u ổ n đi còn các nàng cho a i la tu cũng không đi hỏi còn lại hai c á i k m hoàng kim vừa vặn một phương một cái sau đó la tu lấy ra hắc u t ợ m quốc bay về b a n g nguyên tố đầu lĩnh thi thể đào móc lên được có chút không giống nhau lắm nguyên tố hạt nhân này viên nguyên tố hạt nhân cũng không phải thuần túy băng nguyên tố hạt nhân mà là khí nguyên tố cùng băng nguyên tố kết hợp thể cũng không biết có thể không thể dùng để hoàn thành nhiệm vụ mang theo tâm tình thấp thọng La Tu mang theo đoàn đội trở về Tuyết Man thôn đến Y Bùn công trình lều vải hả người mạo hiểm ngươi đến rồi nhiệm vụ hoàn thành k h ô n g có Y Bùn lần này cũng không có mân mê hắn công trình đạo cụ mà l à Đang hoàng chỉnh trọng đứng trong lều vải ta cũng không biết có hoàn thành hay không chúng ta đến địa phương sau phát hiện băng nguyên tố đầu lĩnh biến dị g giết chết hắn sau được nguyên tố hạt nhân cũng trở nên có chút không giống La Tu ăn ngay nói thật đạo. cũng lấy xương tên vì là ba nguyên tố gió hạt nhân nhiệm vụ hại k è m này một xem tên rồi cùng nhiệm vụ có rất lớn ra vào cái gì ba nguyên tố đầu lĩnh biến dị nhanh cho ta nhìn một chút nguyên tố hạt nhân y bùn cả kinh nói này nguyên tố biến dị có thể phi thường ít tỏi thấy sự tình dù sao tạo thành toàn bộ thế giới chính là các loại nguyên tố chúng nó là lấy ổn định xương rất ít phát sinh biến b ế n dị không phải vậy toàn bộ thế giới sẽ phải lộn xộn quy một chương 111 bỏ qua chương 111 bỏ qua tiểu thuyết hỏa nhận chi thương tác giả nhất k đương t ậ p tiên một phút q u á k h ứ Hai phút q u á khứ, nửa giờ q u á khứ, ngay ở La Tu chuẩn bị nhắc nhở Y Bùn thời điểm, đối phương nhưng bắt đầu cười lớn. Ha ha ha, ý trời hà? Đây là ý trời, không nghĩ tới ở ta sinh thời còn có thể nhìn thấy hiếm thấy như vậy nguyên tố hạt nhân, dùng nó đến khởi động Titan chi tâm, thì có thể làm cho công trình tạo vật phá thiên hoang nắm giữ hai loại nguyên tố thổ tính. Y Bùn không nghĩ tới La Tu dĩ nhiên mang đến cho hắn lớn như vậy kinh hỉ, chuyện này quả thật là túi t r ọ n vẹn khởi động vật liệu. Y Bùn đại sư, như thế nào? Này viên nguyên tố hạt nhân có thể không thể sử dụng? La Tu trong lòng rõ ràng chính mình nên vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, nhưng vẫn l phép tính hỏi một câu. Y Bùn điều chỉnh một hồi tâm thái, nói rằng, có thể sử dụng, đương nhiên có thể sử dụng, đây là thích hợp nhất nguyên tố hạt nhân. Vậy thì tốt, ta còn tưởng rằng không thể dùng đây. La Tu được khẳng định trả lời chắc chắn, tâm tình cũng thả nhẹ nỗi lòng, lập tức lại nhớ ra cái gì đó, nói rằng, đúng rồi, Y Bùn đại sư, này nguyên tố chi hồn có ích lợi gì? Cái gì? Nguyên tố chi hồn, ngươi từ nơi nào nghe tới? Y Bùn kinh ngạc nói, ta không có từ nơi nào nghe tới. l à Bang nguyên tố đầu lĩnh còn ra nguyên tố chi hồn, bởi vậy ta liền biết rồi. La Tu trả lời, hắn câu trả lời này để Y Bùn lúc này sử xuất. Sáng thế thần ở trên, đây là cái gì v ẫ n may, gặp phải biến dị nguyên tố cũng là thôi, lại vẫn cho hắn ra nguyên tố chi hồn, quả thực là nữ thần may mắn q u n riêng. Y buồn từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, trong lòng một trận không thăng bằng, hắn có thể xưa nay chưa bao giờ gặp nguyên tố chi hồn, đồ chơi này có thể gặp mà không thể cầu. Thật sao? Vận may của ta luôn luôn rất tốt. La Tu lúng túng cười cận, cũng không hề tức giận, này nở đó cờ nói chuyện vẫn đúng là trực tiếp. k h ắ c h ậ n g ư ờ i đem nguyên tố chi hồn cũng cho ta, cứ như vậy, công trình tạo vật to lớn nhất ngắn bản cũng đ ù đắp, sau đó thăng cấp cũng là biến đơn giản hơn nhiều. Y buồn ho khan một tiếng. Dùng để che giấu vừa nãy nhanh miệng biến dị nguyên tố chi hồn cho hắn chấn động thực sự là quá lớn. La Tu gật gật đầu, sau đó từ trong túi đeo lưng lấy ra mềm nút linh hồn bảo châu. Bên trong chứa đựng chính là biến dị nguyên tố chi hồn, đây là hệ thống thêm vào đi. n ợ t ợ cờ muốn thu được nguyên tố chi hồn chỉ có thể chính mình cung cấp chứa được linh hồn đạo cụ, không phải vậy nguyên tố chi hồn sẽ từ từ biến mất. Y b u n run run rẩy rẩy tiếp nhận linh hồn bảo châu, lập tức đem tất cả mọi người bao quát La Tu đổi ra lều vải, hợp lại cửa lớn, một người ở bên trong mân mê lên, đứng ở ngoài cửa La Tu chờ người nhìn nhau, cũng chỉ có thể chờ đợi ý Bùn hoàn thành hắn công tác. không phải vậy nạnh vào vào khẳng định không có quảng o n ă n sau đó chính là dài lâu chờ đợi chiến thương chờ người còn chưa tới nơi cấp 10, làm như vậy chờ đợi cũng không phải b n pháp ở la tu mệnh lệnh ra bọn họ trước tiên đi luyện cấp chỉ còn dư lại la tu một người chờ ở bên ngoài lều trung gian còn gặp phải không ít đến đây học tập công trình sở kỳ tờ layer la tu vốn còn muốn muốn ngăn cản bất quá bọn hắn có thể tiến vào không được nở tờ cờ tư nhân không gian nếu như còn đến tuyệt man thôn bên trong vệ binh sẽ tìm ngươi đi uống trà theo thời gian không ngừng trôi qua trên trời thái dương cũng chậm chậm x ẹ t qua một độ cong đã đi tới la tu ngay phía trên. Từ ý bùn tiến vào lều vải đến hiện tại, đã qua hơn 10 giờ thời gian. La Tu trong lòng cũng có chút lo lắng, chờ đợi thêm nữa khả năng người thứ nhất đi tới thành t r ấ n khen thưởng liền không còn. Quên đi, không còn liền không còn đi, kẻ nổi tiếng thì dễ bị g e n gét, cũng không gặp chính là chuyện tốt. La Tu rất nhanh đã nghĩ thông, thanh thản ổn định chờ ý bùn. Cái gọi là tắc ông thất mã, ai biết không phải phúc. ở La Tu chờ đợi khoảng thời gian này, quả nhiên có người đi tới thành t r ấ n có điều cũng không ít quang minh giáo quốc người, mà là vong linh quốc gia một t ê n triệu hoán sư t layer đối phương dựa vào cấp hai sở kỳ triệu hoán cương t h i d ù n g cường hóa tinh anh cấp bảy sủng vật nhanh chóng thăng cấp, tốc độ so với La Tu cũng chậm không được bao nhiêu. La Tu chiếm được tin tức này cũng không có cảm thấy kinh ngạc, cấp hai sở kỵ không phải là hắn độc quyền, những người khác số may thu được cũng loại bình thường. Dựa theo suy đoán của hắn, ngày hôm nay nhóm đầu tiên cấp 10 ờ i ợ lẽ thì có thể sản sinh, có điều La Tu trong lòng vẫn còn có chút đáng tiếc. Dù sao người thứ nhất cấp 10 ờ i ợ lẽ hẳn là hắn không có sai rồi. Nói như vậy, đun sôi con vị thật sự bay đi, khen thưởng là cái gì ngươi biết không? La Tu quay về bộ đàm đạo, nói cho hắn tin tức chính là thừa phong phá lãng, loại này tin tức vẫn là đang hỏa giao dịch sở là linh thông nhất. cùng các ngươi hoàn thành anh hùng phó bạn thì khen thưởng gần như ngươi lẽ nào không muốn biết là ai hoàn thành cái này thành t h ạ thừa phong phá lãng cũng vì la tu đáng tiếc có điều la tu tự mình r ó t là không đáng kể vốn là đã có chuẩn bị tâm lý hả vậy ngươi đúng là nói a để ta cũng biết biết la tu ngồi dưới đất kẻ nhạt hắn vừa vẫn có thể dùng tán gẫu để giết thời gian thừa phong phá lãng thấy la tu không có bất kỳ ủ rũ còn với hắn tán gẫu lên cũng là rõ ràng đối phương cũng chưa hề đem người thứ nhất tiến vào vào thành t r ấ n vinh dự nhìn trong mắt đối với cao thủ chân chính tới nói đẳng cấp cũng không có nghĩa là cái gì hơn nữa la tu nếu không có sự làm lỡ Khả năng đã sớm rời đi Tân Thụ thôn. Nói tới người này, ngươi khả năng còn nhận thức, ưu ám công đoàn hội trưởng đêm đen truyền thuyết. Nghe nói các ngươi ở Thần Thương Thế Kỷ bên trong từng có xung đột. Thừa Phong phá l ạ n g nói rằng đối phương cũng là cao thủ số một số 2, có điều ở Thần Thương Thế Kỷ vẫn bị l à Tu áp chế, có thể sẽ đem ân oán mang tới đệ nhị mộng bên trong đến. Hóa ra là hắn a. Ngươi yên tâm, ta với hắn không có ân oán gì, nhiều lắm gặp mặt mắng trên hai câu. Đối phương giống như ta cũng là lính đánh thuê xuất thân, nói đến vẫn là tiền bối của ta, ta không ít chiến k ỹ còn đều là hắn giảo, có điều trò giỏi hơn thầy. Hai năm trước hắn cũng đã không đánh lại được ta. l a tu hướng hờ nói kỳ thực la tu nghe ra thừa phong phá lãng trong lời nói lo lắng dù sao ưu ám tuy rằng không phải hàng đầu thế lực nhưng bọn họ ở nhất lưu công đoàn bên trong cũng thuộc về hàng đầu c ũ n g tự h quang như thế đi tinh anh thành viên con đường nguyên lai like còn có chuyện như vậy chẳng trách mỗi lần ở đêm đen truyền thuyết trước mặt nhắc tới ngươi hắn cũng có tại chỗ tức giận hóa ra là chỗ d ạ biểu hiện thừa phong phá lãng đống nhiên tỉnh n ộ đạo sau đó gặp mặt lẫn nhau v à h khuyết điểm cũng có thêm một cái ngươi còn có chuyện gì sao không có chuyện khẩn yếu trước hết treo nhiệm vụ của ta xem ra phải hoàn thành la tu nhìn chính ở từ từ mở ra công trình lều vài đạo trong lòng thầm nghĩ rốt cục hoàn thành à. được liên quan với Lam k i n h kế hoạch sự tình bọn chúng ta dưới ngay mặt đàm luận tốt rồi ngược lại người thứ nhất đã bay nói vậy nhiều hơn nữa làm lỡ một chút thời gian cũng không sao chứ Thừa Phong phá l ạ n g muốn còn muốn cùng La Tu nói chuyện nói ra có quan hệ chuyên nghiệp vật liệu Lam k i n h kế hoạch tiến triển có điều hiện tại chỉ có thể áp sau ngay mặt đàm luận cũng có thể hiểu càng nhiều hơn một chút tốt lắm đợi lát nữa thấy La Tu nói xong tắt máy truyền tin hướng về đẩy mặt Tiểu Tuy Ý buồn đi đến quy một chương 112, đồng thau máy móc hổ chương 112 đồng t a u máy móc hổ Tiểu Tuyết hỏa nhận chi thương tác giả nhất k đương thập tiên Y Bùn bây giờ dáng vẻ có thể không tính là được, cảm giác thật giống trong nháy mắt giàn mua rồi vài tuổi, nhưng tinh thần nhưng rất chân, phảng phất thăng hoa như thế. La Tu kinh ngạc phát hiện, Y Bùn càng nhưng đã là chuyên gia cấp kỹ sư, xem ra nguyên tố hạt nhân cùng nguyên tố chi hồn cho sự giúp đỡ của hắn lớn vô cùng. Người mạo hiểm, ngươi một mực chờ đợi điểm này tốt vô cùng, kiên trì nhưng là kỹ sư bằng hữu tốt nhất. Sau đó tinh vi công trình linh b ộ kiện, không có kiên trì có thể chế tác không ra. Y Bùn gật đầu một cái nói, hắn là cố ý muộn như vậy đi ra, muốn cuối cùng thi lại nghiệm thử thách La Tu, đối phương cũng không có để hắn thất vọng, để Y Bùn cuối cùng quyết định đưa ra chân chính tư tưởng. ở đệ nhị n g bên trong, không ít nhiệm vụ nắm giữ ẩn tính hoàn thành độ, còn muốn tiếp thu nở tơ cờ các loại thử thách, La Tu tiền tiền hậu hậu bị Ý y bùn thử thách rất nhiều lần, trong đó nếu là có một lần không có để Ý y bùn thỏa mãn, cuối cùng khen thưởng tèm đẳng cấp sẽ biến thấp. Ân, ta rõ ràng kiên trì nhưng là ta bằng hưu tốt nhất, ta nhiều lần tính mạng đều dựa vào nó bảo vệ đến. La Tu thân đồng cảm được đạo, nôn nóng lính đánh thuê rất khó sống đến về hưu, điểm này La Tu trải qua không chỉ một lần, cũng bồi dưỡng được xuất sắc kiên trì. Nhìn thấy La Tu tràn đầy l ĩ n h h ộ i v ả mặt, y bùn vừa khiếp sợ, lại là kích động, khiếp sợ chính là. La Tu tuổi còn trẻ dĩ nhiên cũng đã có trải nghiệm như thế này. k í c h động chính là công trình này một chuyên nghiệp xem ra lại muốn ra một vị thiên tài tuyệt thế. Y bùn ở La Tu trên người nhìn thấy vô hạn độ khả thi, có thể hắn thật sự có thể tiêu diệt hết ác ma, thậm chí dẫn dắt liên quân phản công ác ma giới. Người mạo hiểm thật đúng là quy tắc bên ngoài người, đầy đủ để không ít cao trí tuệ nở tờ cỡ tâm sinh đ ố k ỵ Người sinh sống ở hy vọng bên trong, cựu hy vọng thực hiện hoặc là mất đi, tân hy vọng liệt diễm tùy theo bước cháy lên. Ý bùn từ người mạo hiểm trên người nhìn thấy hy vọng tự quang, để thân nhân đại lục có thể rời xa ác ma tập kích, trở thành các tộc phồn vinh hương thịnh lý t ư n g hương. Văn m ẹ o trong hư không có thể không chỉ có một Thần Ân Đại Lục, không ít đã trở thành á c ma thiên đường. Cần để cho Thần Ân Đại Lục may mắn thoát khỏi với khó, như vậy liền muốn đoàn kết tất cả có thể sức mạnh đoàn kết, cũng bao quát những này ngoại lai like người mạo hiểm. Y buồn nghĩ đến rất nhiều, cuối cùng hạ quyết tâm, lúc không giờ thay đổi là tu khen thưởng hải k è m đem chữa trị hoàn thành cũng tăng thêm cải tạo Titan chi tâm đưa cho La Tu. Người mạo hiểm mới là có thể phát huy ra loại này có thể trưởng thành hình tèm người được chọn tốt nhất. Ý buồn vì đột phá chuyên gia cấp đã lãng phí hơn nửa đời người, muốn cải tiến cũng phát huy ra Titan chi tâm thực lực chân chính. thực sự là hưu tâm vô lực, còn không bằng cho hắn xem trọng người mạo hiểm, làm cho đối phương vì là đại lục làm thêm công hiến. đây là lấy titan chi tâm vì là tài liệu chính chế tác công trình tạo vật, bây giờ chỉ có thể phát huy ra nó một ít thực lực, ta coi nó là làm cất thường đưa cho ngươi, hy vọng ngươi hoàn thành cuối cùng cải tạo, phát huy ra titan chi tâm sức mạnh thực sự. Y b u n biểu hiện nghiêm túc, đem một cái đặc thù tẩm đưa cho La Tu. La Tu tiếp nhận hải tẩm, cũng phát hiện ý bùn dị dạng, khi hắn nhìn rõ ràng trên tay tẩm chân chính thuộc tính sau khi, tâm tình thật lâu không cách nào bình tĩnh, nếu không là bình thường nuôi thành định lực, khả năng cũng đã cao hứng nảy lên. vật này thực sự là quá làm người kinh ngạc đồng thao máy móc hổ có thể thăng cấp phẩm chất đồng thao cấp cần đẳng cấp l e v e o mười loại hình công trình tạo vật sử dụng cho gọi ra một đầu có thể theo ngươi chiến đấu máy móc có gọn kéo dài thời gian 5 phút làm lệnh thời gian 30 phút cái này đồng thao máy móc hổ là chiến kỳ loại công trình tạo vật bản thể chỉ có to bằng bàn tay cũng chính là la tu cầm trên tay cái này nhưng chỉ cần khởi động triệu hoán sau khi sẽ khôi phục nguyên hình thực lực vô cùng mạnh mẽ đây là ngươi chế tác y bùn đại sư đây không phải chuyên gia cấp có thể chế tác c ả i t i m đi la tu đột nhiên hỏi có thể thăng cấp công trình tạo vật này đồng t a u máy móc h ổ công nghệ tối thiểu cũng là cấp độ tông sư không sai nếu không có titan chi tâm ta có thể chế tác không ra loại này có thể tự động x u n g năng công trình tạo vật y bùn nói rằng nay tự động x u n g năng có thể b ớ t đ i la tu không ít công phu không cần lại nghĩ cách thu thập nguyên tố hạt nhân đảm nhiệm năng lượng nguyên mà có thể thăng cấp t u y ể n hạng càng làm cho đồng t a u máy móc h ổ giá trị nước lên thì t u y n lên nếu như thăng cấp độ khó không cao đầy đủ độ lợi dùng đến mắt cấp thì ra là như vậy trong truyền thuyết titan à nếu như chúng nó để lại i kẹm xác thực có thể nắm giữ loại này năng lực khó tin La Tu gật đầu một cái nói, này có thể không người nghĩ đơn giản như vậy. b ă n g nguyên tố gió hạt nhân cùng biến dị nguyên tố chi hồn đã cùng titan chi tâm dung hợp, theo sau đó đẳng cấp tăng cao sẽ từ từ khai quật ra đồng thao máy móc hổ thực lực chân chính. Y Bùn Ba phải cái nào cũng được nói rồi vài câu, đồng thời nói cho La Tu làm sao thăng cấp. Đồng thao máy móc hổ dĩ nhiên cùng thợ săn s ù n g vật như thế, có thể hấp thu quái vật e o ế Nếu không là t ổ ồ n đang kéo dài thời gian cùng làm lạnh thời gian, hoàn toàn có thể coi như máy móc s ù n g vật đến sử dụng. La Tu trước tiên đem đồng thao máy móc hổ triệu hoán chiến kỳ thả ở trên mặt đất, dùng cái này mê n g ư ơ i hổ con dáng v ẻ bản thể thử nghiệm triệu hoán một hồi đồng thao máy móc hổ. Lập tức đồng thao máy móc hổ chiến kỳ theo triệu hoán từ từ bắt đầu lớn lên, cuối cùng trở nên cùng trên thực tế con cọp to nhỏ bằng nhau, uy phong lấm l â m dáng v ẻ rất có vua bách thú cảm giác. Đồng thao máy móc hổ giật giật máy móc đuôi, trước trưởng bắn ra sắc bén thép chảo, lại lần nữa thu hồi, con mắt từ từ mở, lộ ra bên trong hai viên hổ nhãn thạch, tỏa ra nhàn nhạt hàn quang, khiến người ta không trải qua cảm thấy đó là chân chính con cọp con mắt. Vừa nãy La Tu còn hiếu kỳ hổ nhãn thạch dùng ở nơi nào. Hóa ra là đảm nhiệm đồng t h a o máy móc hồ con mắt, vốn là La Tu còn tưởng rằng dùng ở bên trong kết cấu lên, không nghĩ tới dĩ nhiên dựa theo bảo thạch tên đặt tại con mắt vị trí. Có điều này hồ nhãn thạch dáng vẻ nói đến cùng con cọp con mắt vẫn đúng là như, khả năng t ê n chính là như thế đến, chẳng trách muốn làm thành máy móc con cọp dáng vẻ, hiện nhiên y buồn là vì mỹ c o n đi. nếu là có máy móc liên kết dấu ấn cụ trận là tốt rồi, như vậy là có thể trực tiếp thuần phục máy móc con rối trở thành sủng vật, đến thời điểm tiêu hao một chút pháp lực trị thì có thể làm cho máy móc con rối vẫn tồn tại, này có thể so với phổ thông sủng vật mạnh hơn nhiều đặc thù sủng vật, chống chân mình đ ồ n g ra sát liền có thể làm cho bọn quái vật khó có thể mà ăn, càng không cần phải nói máy móc sủng vật hiệu quả đặc biệt. La Tu thở dài một tiếng nói, này máy móc liên kết dấu ấn cụ trận nhưng là đại tông sư cấp h ả i thèm. ở bây giờ thần ân trên đại lục có thể chế tác kỹ sư có thể đến được trên đầu ngón tay La Tu coi như t á n g ra bại sản cũng mua không nổi đây chính là có thể thay đổi máy móc con rối quân lịch tiên đạo cụ máy móc sùng vật tử vong sẽ không đi trung thành cùng trường thành độ vẫn có thể tiến hành cải tạo thăng cấp phi thường thích hợp thợ săn gỡ lỡ dùng để thám hiểm quy một chương 113 m á y móc con rối chương 113 m á y móc con rối tiểu thuyết hỏa nhận chi thương tác giả nhất kỹ đương t ậ p tiên La Tu đang muốn hỏi ý b u n có liên quan với đồng thao máy móc hổ cụ thể cải tạo phương pháp nhưng đồng t a o máy móc hổ viền mắt bên trong hổ nhãn thạch đột nhiên phóng ra hai đạo hào quang màu vàng kim nhạt này hai tia sáng mang từ từ hội tụ, sau đó ở hổ nhãn thạch trên hình thành hai đạo vàng rực rỡ minh văn, lập tức đồng t h a o máy móc hổ lay động một cái đầu, đưa ánh mắt nhắm ngay ở La Tu trên người. Mỹ Master, máy móc chiến kỳ con rối vinh viễn phục tùng với mệnh lệnh của ngài. Đồng t h a o máy móc hổ đột nhiên miệng nói tiếng người, dùng tràn ngập điện tử thanh đại lục thông dụng ngữ quay về La Tu nói rằng, đồng thau máy móc hổ lập tức bước chân, nằm d ạ p ở La Tu bên người, này ngược lại là để ý buồn khá là kinh ngạc, không nghĩ tới biến dị nguyên tố chi hồn lại có thể làm đến một bước này. La Tu đối ở trước mắt trông rất sống động vẫn có thể nói tiếng người đồng thau máy móc hổ phi thường hiếu kỳ. Đối phương rất sống động biểu hiện để là tu phi thường hài lòng, cứng nhắc máy móc sùng vật có thể không được người ta yêu thích, đặc biệt những kia dạng không hề trí tuệ máy móc con rối, căn bản không có cái gì có thể cải tạo không gian, điều này cũng gián tiếp nói rõ đồng t a o máy móc h ổ cải tạo tinh cao, hoàn toàn là hiếm như lá mùa thu giống như tồn tại. Khó mà tin nổi, dĩ nhiên nắm giữ loại này trí tuệ trình độ, xem ra mạch này kế thừa biến dị nguyên tố chi hồn cùng nguyên tố hạt nhân, đối với titan chi tâm đưa đến hỗ trợ lẫn nhau hiệu quả, dĩ nhiên để cấp bậc thấp máy móc con rối nắm giữ không k è m cao cấp con rối trí tuệ, đây thực sự là công trình trong lịch sử kỳ tích, y buồn khó có thể tin đạo. so với một chữ cũng không biết La Tu, hắn hiển nhiên hiểu thêm loại độ cao này trí tuệ ý vị như thế nào. Chuyện như vậy rất hiếm thấy á. La Tu vô vô đồng thao máy móc hổ đầu, hướng về Y Bùn hỏi. Y Bùn nghe vậy nở một nụ cười, bắt đầu chậm rãi giảng giải lên. Ngươi hẳn phải biết Titan tồn tại đi, nếu như không biết bắt đầu lại từ đầu giảng giải có chút lãng phí thời gian. Cái này ta biết, cái kia thời kỳ Viễn cổ thống nhất Thần Ân Đại Lục cũng khai sáng áo có thể máy móc văn minh bộ tộc có trí tuệ. La Tu suy nghĩ một chút nói, đây là Thần Ân Đại Lục có ghi chép tới nay sớm nhất bối cảnh tư liệu. Titan Cự Nhân ở chính thức giả thiết trên là Thần Ân Đại Lục bên trong sớm nhất xuất hiện bộ tộc có trí tuệ thống trị Thần Ân Đại Lục một đoạn phi thường trường thời kỳ, dân bản địa nở ợ cờ tục xương Titan Đế Quốc, nhưng không biết nguyên nhân gì đã biến mất rồi, bây giờ tồn tại chỉ có bọn họ lưu lại di tích viết cổ, mặt sau gỗ lìn Đế quốc quật khởi cũng cùng cùng một nhị thở. Ngươi biết là tốt rồi, như vậy giải thích lên liền đơn giản hơn nhiều. Y Bùn háng dọn một cái, sau đó nói rằng, này viên Titan chi tâm cũng không phải bây giờ bất luận chủng tộc nào chế tạo ra, nó đến từ Titan Đế quốc di tích viết cổ, bị không biết giá cả đái vàng giả bán được ta chỗ này. Khởi điểm ta còn tưởng rằng đây chỉ là viên bình thường vứt bỏ Titanchi Tâm, cho mấy cái kim tệ liền đánh đi rồi đ ã i vằng giả. Nhưng chờ ta mở ra sau mới hiện, này viên rách rách dưới dưới Titanchi trong lòng kết cấu, ta dĩ nhiên một cũng xem không hiểu. Lúc này ta mới rõ ràng nhận được bà bối, đây là một viên từ thời đại viễn cổ để lại chân chính Titanchi Tâm. Dựa theo bây giờ cấp bậc phân chia tối thiểu cũng là c h u y ể n thuyết cấp, có điều trải qua tháng năm dài đằng đẵng, này viên Titanchi trong lòng năng lượng trôi đi nghiêm trọng, chỉ có thể miễn cưỡng dùng đầu lĩnh cấp nguyên tố hạt nhân khởi động, cuối cùng chỉ là xuất hiện đồng t h a o phẩm chất máy móc có rối. nói như vậy ngươi nên hiểu chưa? này không phải là bây giờ những công trình kia sư làm mẫu titan chi tâm, thêm vào ngươi cung cấp hy hữu vật liệu, mới chế ra loại này nắm giữ độ cao trí tuệ máy móc con rối, ngươi có thể không nên xem thường nó. nếu như đồng thao máy móc h ổ có thể hoàn thành cuối cùng tái tạo, từng đôi từng đôi phó truyền thuyết cấp h mà thừa sức. y bùn cảm xúc dâng trào nói, tưởng tượng năm đó mấy viên kim tệ nhặt được b ả o bối thì loại kia mừng như điên trạng thái. Y Bùn bây giờ suy nghĩ một chút đều kích động không thôi, nhưng là hắn ở công trình chuyên nghiệp trên Thiên Phú cũng không thế nào xuất chúng, cho tới bây giờ vừa mới mới vừa bước vào chuyên gia cấp, muốn phải hoàn thành cuối cùng cải tạo, trừ phi chuyển sinh trở thành vũ yêu, không phải vậy đời này là không cần nghĩ. Y Bùn cũng nghĩ tới bán ra cho những đại tông sư kia cấp kỹ sư, nhưng cuối cùng vẫn là quyết định giao cho hắn xem trọng người mạo hiểm. t ù n g có v ô hạn khả năng người mạo hiểm, truyền thuyết cấp khả năng đều không phải cực hạn. Y Bùn muốn nhìn một chút do hắn loại này tiểu nhân vật chế ra máy móc c n l ố i cuối cùng có thể biến thành hình d n g gì, hắn muốn những kia xem thường hắn Thiên Phú kỹ sư nhìn. Cái kia nắm giữ truyền thuyết cấp tiềm lực máy móc con rối nhưng là hắn chế tác, thì ra là như vậy. Này thật sự rất cảm tạ Y Bùn Đại sư khát hái, ta thể nhất định sẽ hoàn thành cuối cùng cải tạo. La Tu quay về đầy mặt tường hồng Y Bùn nói rằng, đối phương tâm tình phi thường kích động, khả năng đã nhìn thấy cuối cùng cải tạo hình thái Titan chi tâm. Có người câu nói này ta liền yên tâm, ở ta sinh thời có thể nhìn thấy là tốt rồi. Y Bùn h ư n g v ấ n nói, bắt đầu từ trên xuống dưới đánh giá còn sót lại không bao nhiêu kéo dài thời gian đồng thao máy móc hổ. La Tu cũng đánh giá một hồi đồng t h e o máy móc hổ, đồng thao máy móc hổ mô dạng phi thường uy vũ h ạ k ỳ ba khí. b à n thân bao trùn có đồng thau chế tác áo giáp phòng ngự xem gian l ê n phi thường cao mặt trên còn có bệ n g ầ n chế tác ma pháp trận văn có thể ở tăng cao đồng thau máy móc hổ uy lực pháp thuật tình huống còn đại đại tăng mạnh đồng thau máy móc hổ các hệ phép thuật kháng tính thêm vào sắc bén tiết x ỉ đồng n h à nói vậy có thể dễ dàng xuyên thủng những kia giáp nhẹ đơn vị phòng ngự máy móc có r ố i đồng thau máy móc hổ đẳng cấp một o cấp h u 2 a ho ho h ho h lực công kích 225. sức phòng ngự 2 năm phụ gia sở kỳ h chảo kích c n xé vị k hàn băng tiễn chớp giật tiễn bởi biến dị nguyên tố hạt nhân hiệu quả đồng thao máy móc h ổ nắm giữ băng hệ phép thuật cùng khí hệ phép thuật nhưng bây giờ chỉ có cấp thấp nhất cấp hai cái phép thuật sở kỳ hiệu hiệu quả cùng t ờ là gần như cái khác các hạng thuộc tính latu cũng khá là thỏa mãn nay còn chỉ là đồng thao máy móc h ổ mới bắt đầu giai đoạn trải qua sau đó không ngừng cải tạo thuộc tính sở kỳ hiệu sẽ càng thêm khủng bố đến thời điểm cuối cùng hình thái đồng thao máy móc h ổ từng đôi từng đôi phó truyền thuyết cấp ác ma chuyện này cũng không phải y bùn lung tung nói bất quá đối phó như tiên huyết nữ vương loại này truyền thuyết cấp ác ma bên trong người tại bà nói vậy độ khó không nhỏ theo kéo dài thời gian kết thúc đồng t a o máy móc hổ biến trở về nguyên lai like to nhỏ cũng tự động trở lại La Tu trong túi leo lưng cùng tờ l e trải qua chói c h ặ t tay k è m là không thể vứt bỏ nhưng đối lập La Tu cũng không cách nào giao dịch thành đồng máy móc hổ này dù sao có quan hệ đến tiếp sau nhiệm vụ ở La Tu cột cật r ê n bây giờ có thêm một không có thời gian hạn định nhiệm vụ nhiệm vụ tên là làm ý bùn tâm nguyện nội dung chính là La Tu đáp ứng đối phương sự tình chính là cuối cùng cải tạo đồng t a o máy móc hổ cự thường không biết vô cùng vụ trừng phạt nhiệm vụ giới thiệu cuối cùng một đoạn trên viết đây chỉ là một vị yêu quý công trình chuyên nghiệp người n g u vọng quy một chương 114 t r ọ n g tải pháo ố i chương 114 trọng tài phá cối tiểu thuyết hòa nhận chi thương tác giả nhất k ỵ đương thập tiên tốt rồi người mạo hiểm ta cũng không làm lỡ ngươi lỡ đủ nhớ kỹ sau đó đối với công trình chuyên nghiệp có khó khăn gì có thể trở về tìm đến ta chỉ cần ta biết đều sẽ dốc túi dạy dỗ y bùn khoát tay hào nói sau đó xoay người trở lại lều vải bên trong la tu hướng về phía lều vải sâu sắc bái một cái hoàn toàn chưa hề đem đối phương xem là một chuỗi số liệu tới đối xử cái này cũng là đệ nhị mộng đặc biệt bị lực chỉ có hòa vào trong đó mới có thể u ậ t ra chân chính bí mật nhìn trên tay triệu hoàng chiến kỳ la tu lắc lắc đầu sau đó đem triệu hoàng chiến kỳ để vào trong túi đeo lưng. tuy rằng về mặt trí tuệ, máy móc đồng t h a o h ổ so với đông tuyết phủ văn quy phải kém hơn một chút, nhưng đông tuyết phủ văn quy dù sao cũng là vạn người chưa chắc có được một hi hữu quái vật. thêm vào long duệ thân phận khiến đông tuyết phủ văn quy ở tại hắn cùng cấp bậc hi hữu quái vật bên trong cũng loài hàng đầu. có điều cuối cùng trưởng thành sau, ai mạnh ai yếu còn phải xem la tu trọng điểm điểm ở phương nào. la tu đem nhiệm vụ hoàn thành sự tình nói cho chiến thương bọn họ, cũng đốc thúc bọn họ dành thời gian luyện cấp. chiến thương chờ người nghe vậy cũng rất h ấ n n luyện cấp sức mạnh cũng lớn hơn. bọn họ không nghĩ tới la tu dĩ nhiên t u được có thể thăng cấp công trình tạo vật. Suýt chút nữa đã quên một chuyện. La Tu tự nhủ, hắn vừa nãy nghe được hệ thống nhắc nhỏ thành, bởi vì bị đồng thao máy móc hổ hấp dẫn sự chú ý, cũng không có đến xem nội dung cụ thể. Bây giờ đúng là có thể nhìn ngoại trừ đồng thao máy móc h ồ ngoại còn có tưởng tượng gì. La Tu mở ra chuyên nghiệp sở ký hiệu sau, hiện hắn công trình học đã biến thành luận công trình học, đồng thời còn mang vào hai tấm bản vẽ, một tấm tân thủ dùng để luyện tập đồng thao cấp hoạt động giả người chế tác bản vẽ, m à khác một tấm dĩ nhiên là ý bùn tự chủ nghiên cải tạo trọng tải pháo tối chế tác bản vẽ, này ngược lại là để La Tu h a h ố mồm. Phía trước đồng thao cấp hoạt động giả bản vẽ còn nói được. nhưng ý bùn dùng giá cao mua đến gỗ lìn bách kích giấy cải tiến hình hoàn toàn là niềm vui bất ngờ cái này lệ thực sự là có chút nặng chỉ mong đối phương không có trái với sáng thế thần phát tác La Tu dĩ nhiên không tự chủ được bắt đầu lo lắng ủy bùn nay ở người chơi khác xem ra quả thực không thể tưởng tượng nổi trọng tài pháo cối cần gỗ lìn pháo cối bí nén bạc ít ba thành thực thuốc nổ i t năm cần công trình học chuyên gia cấp lần nữa Tân Trang tải gỗ lìn pháo cối phẩm chất bí n g â n cấp cần đẳng cấp công trình học cao cấp loại hình trang sức thuộc tính sức mạnh 18 nhanh nhẹn 16 thể chất 15 hiệu quả một nửa kính năm mã trong phạm vi hết t h ể kẻ địch tạo thành 483-517 t năm r ă m c h â m lửa diễm thương tổn cũng khiến cho chúng nó hôn mê kéo dài 3 giây làm lệnh thời gian 3 phút trọng tải pháo cối mặc dù là bí ngân cấp trang bị nhưng nó sử dụng yêu cầu nhưng là cao cấp công trình học này nhất định không cách nào ở toàn tờ lỡ bên trong triển khai cũng không phải bây giờ tờ lỡ có thể dùng chống chân này thuộc tính khẳng định là thuộc về l ệ và hai trang bị không phải vậy bí ngân cấp trang bị cũng sẽ không có kinh khủng như thế thuộc tính hiệu quả đáng tiếc ra chỉ có thể nhìn xem Chế tác yêu cầu là chuyên gia cấp, thật chờ ta công trình học đẳng cấp thăng cấp đến chuyên gia cấp, khả năng liền không lọt mắt bức tranh này giấy. La Tu có chút tiếc nuối lắc lắc đầu, khả năng này chính là hệ thống cho phép chuyển thụ nguyên nhân đi. Đồng thao cấp hoạt động giả người cùng trọng tải pháo tối bản vẽ đều thuộc về trói chặt tại k è m không cách nào giao dịch cho những người khác, La Tu chỉ có thể chính mình học, có cái nhớ nhung cũng được, dù sao chuyên nghiệp bản vẽ chỉ cần vật liệu sung túc là có thể lượng lớn chế tạo, đến thời điểm không chắc có thể có phát huy được tác dụng cơ hội, đây chính là bí ngân cấp trang bị, có thể đối hoàn toàn thể ác ma đơn vị tạo thành tương t n Nói đến này vẫn là La Tu gặp phải cái thứ nhất bí ngân cấp h ả i k è m vì rằng trước mặt không cách nào sử dụng, nhưng có thể dùng đến làm làm công đoàn thu người cường lực chứng minh, có thể tăng cao tự quan công đoàn nổi tiếng. Đồng thao máy móc hổ Latu có thể không dự định lộ ra ánh sáng đi ra, dùng trọng tải pháo cối đến hấp dẫn các người chơi nhãn cầu đã đầy đủ. Nghĩ như thế, Latu cũng là không như vậy tiết l ố i chế tác trọng tải pháo cối ba loại vật liệu không phải là tốt như vậy tập hợp, đặc biệt là cải tạo đơn vị gỗ lìn pháo cối kết cấu phức tạp để Latu nhìn đô đầu thống. Latu không có công nghệ cao phụ trợ, chỉ dựa vào thủ công chế tác phi thường tiêu hao tâm lực. Cái này cũng là tại sao ị bùn sẽ tiểu t ụ y như thế. Đi tới đăng hỏa giao dịch s ở Latu. bị đã chờ đợi đã lâu thửa phong phá lãng rút ngắn p h ò n g họ Đồng thời t ỉ n h thiên vũ cùng nhất phiến hồng diệp cũng ở hiện trường khả năng này là ở tuyết man thôn bên trong cuối cùng một hồi hội nghị chúc mừng tu la hội trưởng hiện tại toàn bộ đệ nhị mộng e sợ không ai so với người có tiền nhất phiến hồng diệp cười híp mắt nói lấy la tu làm chủ đạo làm k i n h kế hoạch đã chính thức lên ngựa đồng thời cũng đã sản sinh không nhỏ hiệu ích sáng sớm hôm nay trên thị trường chuyên nghiệp vật liệu bản vẽ chờ giá tiền chính đang phong trướng không ít thế lực nhạy cảm nhận biết được việc này không bình thường ở thêm vào tiền kỳ hắc bạch vũ dược cử động tuy rằng bọn họ không phải rất rõ ràng đạo lý trong đó nhưng vẫn là thích hợp trữ hàng một hồi chuyên nghiệp vật liệu. những này công đoàn cũng vì chính mình hành động này mừng rỡ không n ớ t bây giờ có quan hệ chuyên nghiệp thị trường đã sinh biến hóa long trời lở đất. theo t ờ lửa lục tục tục đến cấp 10, cũng không phải hết thảy t ờ l ử đều lòng như lửa đốt đi tới thành chấn, không ít t ờ l ử đều học xong cuối cùng sợ kỳ hiệu ở đi. trong đó còn có chút thí nghiệm một hồi sợ kỳ uy lực cùng với cấp 10 chuyên nghiệp bản vẽ chế tác độ khó. nay một chế tác dẫn đến không ít thế lực nhất thời liền hiểu được. chờ bọn hắn muốn lượng lớn trữ hàng chuyên nghiệp vật liệu thời điểm, rộng mở hiện giá thu mua cách đã phiên một phen. hơn nữa còn xuất hiện khuyết hàng hiện tượng, thị trường là hoàn toàn nằm ở cung không đủ cầu trạng thái. đợi l đánh tới chuyên nghiệp vật liệu còn thiếu rất nhiều tiêu hao trong đó nếu là không có người dở cho đánh chết bọn họ cũng không tin La Tu cười cợt cũng không hề để ý đối phương chuyện cười thoại còn p h ả n Kích nói nhất phiến Hồng Diệp hội trưởng nói i ỡ n luận b ỏ vốn chúng ta t h ử Quang nơi nào so với được với các ngươi bạch kinh c ứ c nói vậy các ngươi thu mua vật liệu không ít đi t h ử Quang công đoàn ở tài chính về mặt thực lực là Hắc Bạch vũ d ự c bên trong yếu nhất bọn họ chỉ là một mới phát công đoàn căn bản là không có cách cùng lâu năm thế lực so với t h ử Quang phần lớn tài chính vẫn là đến từ cùng Đăng h ọ a giao dịch sở công trình tèm m u ô bán. có điều dựa theo h i ệ p b ớ c La Tu cái kế hoạch này đưa ra giả có thể phân đến 3 tầng lợi ích, điều này làm cho La Tu có lòng tin đem Tử h Quang triển thành không kém bạch kinh cực công đ o à n nào có a, chúng ta nhưng là bỏ ra đại món tiền vốn xuống, có thể không giống người nào đó hoàn toàn là há mồm trợ sung dụng. Nhất phiến hồng diệp vây vây tay đạo, đối với La Tu nàng vẫn đúng là vừa yêu vừa hận, kế hoạch của đối phương nhưng là nắm giữ tương đối lớn nguy hiểm, thiệt thòi nàng lúc đó cắn răng đáp ứng rồi, không phải vậy bây giờ khả năng như những thế lực khác như vậy hối tiếc không kịp. bây giờ phần lớn các người chơi cũng được La Tu bọn họ thả ra ngoài phong thành. đều chăm chú nắm trong tay chuyên nghiệp tài liệu các loại không tha đều ở xem thị trường tăng giá pha vi dễ dàng là sẽ không bán quy một chương 115, nguy hiểm đầu tư chương 115, nguy hiểm đầu tư tiểu thuyết h ỏ a nhận chi thương tác giả nhất kỷ đương thập tiên la tu kế hoạch của bọn họ có thể khổ những kia chuyên trách sinh hoạt công đoàn không có sung túc vật liệu khởi nguồn bọn họ có thể không cách nào thỏa mãn đã ký xuống đơn đặt hàng dù sao bọn họ vật hái đội ngũ nhân viên có hạn bình thường chủ yếu vẫn là dựa vào từ tọt l ệ ở trong tay thu mua bây giờ vật liệu giá tiền điên cuồng dâng lên nhưng ký kết đơn đặt hàng thì nhưng là công khai ít giá trong này trên lệch giá muốn chính bọn hắn đến bổ sung, này có thể muốn những kia sinh hoạt công đoàn mặn già, nhưng so với đắt đỏ phí bồi thường vi phạm hợp đồng, này tăng gấp mấy lần vật liệu giá cả lại vẫn luôn có lợi điểm, lúc trước làm sao bị lợi ích che đậy con mắt, hối hận ký kết những này đơn đặt hàng, này không phải là một gia hai nhà sinh hoạt công đoàn, mà là quang minh giáo quốc cùng với quanh thân mấy quốc gia phổ biến hiện tượng, những kia có chút tiếng tăm sinh hoạt công đoàn đều bị một bút thần bí đơn đặt hàng ép không thở nổi. đáng nhắc tới chính là những này sinh hoạt công đoàn đều là không có thế lực sau lưng, vậy thì khá là ý vị sâu xa. cái này cũng là ở lam kình kế hoạch bên trong phạm vi. sinh hoạt công đoàn cũng sẽ không giống trước đây trong game như vậy thanh thanh thản thản. La Tu bọn họ chính là muốn kịp lúc chú tư những này sinh hoạt công đoàn. Thu La hội trưởng, đối với kế hoạch sau này người có ý kiến gì? Thừa Phong phá lãng nói rằng, dựa theo kế hoạch dự định đến tốt rồi, các ngươi nhưng là nhân sĩ chuyên nghiệp, đối với chuyện như vậy nói vậy lợi hại hơn ta nhiều lắm. La Tu cười cười nói, đối với kế hoạch cụ thể thực thi hắn nhưng là hai mắt tối thui tình huống. Thừa Phong phá lãng lập tức gật gật đầu, La Tu thực lực đã xuất chúng như thế, nếu như còn có thể bọn họ đoàn đội lập ra hoàn mỹ kế hoạch trên nói ra ý kiến, như vậy có thể tưởng tượng được đối phương biến thái. La Tu cũng không biết Thừa Phong Phá Lang đang suy nghĩ gì, hắn nhìn một chút k ẻ nhạt t ì n h Thiên Vũ, đột nhiên hỏi: Phó Hội trưởng, hiện tại giả lập sở giao dịch kim tệ giá tiền làm sao? Có hay không chịu đến kế hoạch ảnh hưởng? Ân, ngươi chẳng lẽ không biết à? t ì n h Thiên Vũ sững s ở kinh ngạc nhìn La Tu, hắn làm sao sẽ không biết chuyện này? Hiện tại kim tệ giá tiền đồng dạng nước lên thì t h u y lên, đã là nổi tiếng sự tình, La Tu sẽ không là xưa nay không trải qua giả lập sở giao dịch đi. La Tu nghe vậy lắc lắc đầu, nói rằng: Ta trước không phải vẫn đang bận việc duy nhất nhiệm vụ sự tình sao? Hiện tại mới r ả n h dôi thời gian. vậy ngươi cũng không muốn như vậy tách rời, này liên quan đến công đoàn chuyện. Tình Thiên Vũ chừng một chút La Tu bắt đầu giảng giải lên, nhân vì là kế hoạch của chúng ta, không ít thế lực đều ở thu mua kim tệ, dùng để trữ hàng chuyên nghiệp vật liệu, ngươi cũng biết bây giờ chuyên nghiệp vật liệu giá cả, quả thực là một ngày biến đổi dạng, giả lập sở giao dịch thích hợp giá cả kim tệ đã sớm bị bọn họ quét đi sạch xình xanh. ngươi nói hiện tại này kim tệ giá cả làm sao? thì ra là như vậy, đáng tiếc chúng ta công đoàn gốc gác không được, không phải vậy còn có thể t h ê m trên một cái hỏa. La Tu nói rằng, trong lòng lại đang ấp vụ kế hoạch gì? ngươi sẽ không lại có cái gì ý đồ xấu đi. xin nhờ bây giờ thị trường bộ dáng này hoàn toàn bãi người ban tạo. t ì n h Thiên Vũ nhìn La Tu vẻ mặt, liền biết hắn khẳng định lại có kế hoạch gì. n ă m đó cũng dựa cả vào La Tu Thiên Mã Hành không kế hoạch, mới có thể sống từ khai hoang tinh cầu đi ra. t ì n h Thiên Vũ tuy rằng chỉ là suy đoán, nhưng để thừa phong phá lãng cùng nhất phiến Hồng Diệp đồng loạt nhìn về phía La Tu, chờ mong nhìn hắn, hy vọng đối mới có thể lấy thêm ra một ít kinh tế hai tụ kế hoạch đến. Các ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Coi như có kế hoạch, vậy cũng phải đợi đi tới thành trấn lại nói. Tân thủ thôn dù sao chỉ là Tân thủ thôn, ở đây thực thi không quá hiện thực. La Tu ba phải cái nào cũng được đạo. này có thể gấp hỏng rồi thừa phong p h á lãng bọn họ. Tu La Hộ trưởng ngay liền nói ra sao, chúng ta bảo đảm sẽ bảo thủ bí mật. Nhất phiến Hồng Diệp tận tình đưa tình nhìn La Tu, hoàn toàn không thấy Tình Thiên Vũ cầm thủ ánh mắt, thiên cơ không thể tiết lộ, đến thời điểm các ngươi tự nhiên sẽ rõ ràng. La Tu cười thần bí nói, kế hoạch này còn ở trong trứng nước, hắn cũng không có thể bảo đảm nhất định có thể hành. Nhất phiến Hồng Diệp úa á n liếc mắt nhìn La Tu, tâm tình kích động cũng bình phục lại đến, có điều ngẫm lại cũng là, có chút kế hoạch càng ít người biết càng tốt. Mà ta bảo đảm nếu là thật có thực hành kế hoạch cơ hội, nhất định sẽ kéo lên các ngươi những ngày minh hiếu. La Tu chậm rãi nói rằng. thật sự, ngươi không có gạt ta. Nhất phiến hồng diệp ngẩn người một chút, lập tức hưng phấn nói. đương nhiên, dù sao chống chân tự quang thực hành lên cũng không dễ dàng. La tu hồi đáp, nhưng cụ thể có muốn hay không thực thi còn phải xem lam kình kế hoạch đến tiếp sau tình huống, nếu như tình huống không được, cũng chỉ có thể để kế hoạch chết trẻ. Thừa phong phá lam tuy rằng không biết la tu kế hoạch cụ thể là cái gì, nhưng cũng nghĩ đến nên cùng kim tệ có quan hệ, hắn nắm giữ nhạy cảm thương mại khứu giác, cũng rõ ràng có quan hệ kim tệ kế hoạch khẳng định tồn tại rất lớn nguy hiểm. Bây giờ Lam Kình kế hoạch tình huống tốt đẹp cũng không cần thiết thực hành m ặ t khác kế hoạch, vẫn là trước hết để cho Lam Kình kế hoạch liếm đủ có đủ nhiều tiền mới có thể để La Tu quyết định. Nghĩ như thế, Thừa Phong phá lãng càng thêm quan tâm Lam Kình kế hoạch đến tiếp sau, muốn cho kế hoạch kết thúc hoàn mỹ. La Tu hoàn toàn không nghĩ tới Thừa Phong phá lãng thương mại khứ giác, nguy hiểm đầu tư kế hoạch đã bị đối phương đoán cái hơn n ữ a thật không hổ là đang hỏa giao dịch sở cao tầng. Thừa Phong phá lãng có thể có địa vị hôm nay, dựa cả vào hắn chân tài thật học. Tốt rồi, các ngươi còn có chuyện gì? Nếu như không có, ta trước hết đi thành chấn nhìn, vì là Hắc Bạch Vũ dực đánh đánh trận đầu. La Tu xoa xoa một hồi trên ngón tay nhẫn, nghĩ nên đi đâu cái thành chấn nhịn. Đã như vậy, chúng ta cũng không làm lỡ Tu La hội trưởng thời gian. Có điều các ngươi t h ử Quang thật sự muốn đi tới Thụ Quang Chi Thành triển, này không phải là cái gì lựa chọn tốt. Thừa Phong phá Lang Niu mày nói, bọn họ đang hỏa giao dịch s ở tin tức bên trong. t h ự Quang Chi Thành nhưng là rất nhiều đại công hội vùng giao tranh, trong đó có không ít nhất Lưu Công đoàn đem chủ lực phái đi nơi đó, có thể nói là long tranh h ộ đấu. Cái này Thừa Phong h u y n h liền không cần lo lắng, t h ử Quang Chi Thành tất nhiên chỉ sẽ thuộc về Thụ Quang. La Tu lòng tin m 0 ờ i phần nói, vượt khó tiến lên mới là phong cách của hắn. nếu đã biết trưởng quyết định vậy chúng ta thử quang cũng chỉ có thể phục tùng có điều thử quang chi thành nhưng là cấp hai thành thị không có cấp hai thực lực có thể không vào được thinh thiên vũ ở một bên xen vào nói bởi vì địa vực không giống rất nhiều thành t r ấ n đều hạn chế đẳng cấp tiến vào t ỉ như ác ma tiền tuyến chiến tranh cứ điểm nhất định phải muốn cấp 3 trở lên thực lực mới có thể vào trụ thử quang chi thành nằm ở quang minh giáo quốc tối nam bộ dựa vào vô tận chi hải thường thường chịu đến hải tộc na giả tập kích con có thử quang chi thành quanh thân quái vật đẳng cấp thấp nhất đều là 30 mươi mấy cấp, bởi vậy hệ thống mới hạn chế đẳng cấp, không phải vậy tân thủ các người chơi bỏ ra lượng lớn truyền thống ví dụ, quay đầu lại chỉ có thể cho địa phương quái vật đưa món ăn, nói vậy lại phải lớn hơn nháo game diễn đàn. cái này ta biết, vì lẽ đó ta dự định trước tiên đi tuyết man thôn thượng cấp thành chấn. la tu suy nghĩ một chút nói, quy một chương 116, vĩnh vọng chấn, chương 116, vĩnh vọng chấn. tiểu thuyết, hỏa nhận chi thương tác giả nhất k đương t ậ p tiên. đối với quang minh giáo quốc bắc bộ hoàn cảnh, la tu đám người đã phi thường quen thuộc. Trang bị đạo cụ cũng đều là k h ắ c chế băng xương thuộc tính quái vật. Nếu như đ ộ t nhiên chạy đến phía nam cũng không thể lập tức thích ứng, ngược lại sẽ chữa lợn lành thành lợn q u ẻ Bởi vậy Latu vẫn là quyết định trước tiên ở Bắc Bộ triển. Có điều Tuyết Man thôn có thể đi vào thượng cấp thành trấn tổng cộng có 5 cái. Rốt cuộc muốn đi người nào, Latu trong lòng cũng không có số, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Hả, ngươi tính toán đến đâu rồi một thượng cấp thành trấn? Thừa Phong phá lắng hỏi. Như vậy bọn họ cũng tốt quyết định đem sở giao dịch trụ sở Di đi nơi nào? Ta không rõ lắm mấy cái thượng cấp thành trấn tình huống. Thừa Phong Minh tin tức linh thông ngươi cho ta để ử một. Latu nghe vậy sáng mắt lên đạo. Thừa Phong Phá Lang thân là đang h ỏ a giao dịch sở cao tầng, hẳn phải biết cái nào thành t r ấ n thích hợp bản thân. Thừa Phong Phá l ã n g ngẩn g ư ờ i cả m tình đối phương còn không quyết định đi nơi nào, liền kết hợp đã biết tình báo, cho La Tu giảng giải lên. Trước tiên ngươi cũng biết quang minh giáo quốc tình hình đất nước, các loại thủ tự chủng tộc đều có, nhưng đại thể trên có 5 cái chủng tộc nhân số nhiều nhất, những này thành t r ấ n không ít chính là những chủng tộc khác xây dựng lên đến, trong đó có hai cái thành t r ấ n là lấy nhân tộc vì là, m à khác ba cái là lấy gỗ l ỉ n tinh linh cùng với long tộc vì là. Vậy ngươi kiến nghị là đi nhân tộc thành lập thành t r ấ n thân là nhân tộc xác thực đi nhân tộc vì là thành t r ấ n tốt hơn. La Tu trả lời, này có thể không hẳn, ta cảm thấy Tu La Hội trưởng ngươi thích hợp đi gỗ lìn thành ấ n triển, bọn họ công trình học tuy rằng trăm ngàn chỗ hở, nhưng không có thể phủ nhận gỗ lìn đối với công trình nghiên cứu. Ngươi nếu như đi gỗ lìn vĩnh vọng chấn, mong rằng đối với cho ngươi công trình chuyên nghiệp phụ trợ rất lớn, khó mà nói còn có thể nhận được có quan hệ công trình học cần giấu nhiệm vụ. Thừa Phong phá lãng cùng La Tu ở công trình kết quả trên có lượng lớn hợp tác, cũng rõ ràng đối phương ở công trình chuyên nghiệp trên Thiên Phú, liền kiến nghị hắn đi gỗ l n thành t r ấ n Vĩnh vọng t r ấ n à, này ngược lại là cái nơi đến tốt đẹp, như vậy liền quyết định đi nơi nào. các ngươi cũng dành thời gian luyện cấp, ta ở vĩnh vọng t r ấ n chờ các ngươi. La Tu rất nhanh liền hạ quyết tâm, s á c thực không có so với vĩnh vọng t r ấ n càng thích hợp hắn, có điều gỗ liền là xương tên tham tài, muốn từ bọn họ nơi đó nhận nhiệm vụ, nhất định phải làm tốt xuất huyết nhiều chuẩn bị. Sau một tiếng, La Tu xử lý xong công đoàn sự vật, cùng với những cái khác người c á c biệt, một thân một mình đi tới tuyết man thôn trước truyền thống t r ậ n khi hắn đang muốn sử dụng truyền thống t r ậ n thì lại nghe được phía sau truyền đến tiếng t i ê u g ạ o người trẻ tuổi chậm một chút đi, ta có một số việc muốn hỏi một câu ngươi. La Tu nhíu nhíu mày, xoay người hướng về âm thanh địa phương nhìn tới, chỉ thấy một vị c ầ n bạc trắng lão nhân từ phương xa đi tới. khi thấy rõ ràng người đến tướng mạo gì, La Tu ngừng lại bước tiến, người đến dĩ nhiên là Tuyết Man thôn trưởng thôn, chẳng lẽ hắn có nhiệm vụ gì hay sao? Nghĩ như thế, La Tu c h ấ t lên nụ cười, hướng về lão nhân đi đến, xin hỏi trưởng thôn gọi lại tại hạ vì chuyện gì. La Tu mỉm cười nói, lão nhân cũng không có trực tiếp đáp lời, mà là lên trước dưới đánh giá một hồi La Tu, sau đó không tự chủ được gật gật đầu, ở La Tu ánh mắt kinh ngạc bên trong, nói rằng, nói vậy ngươi chính là giết chết Hàn băng cự nhân người Mạo Hiểm, bởi vì các ngươi d u n g cảm biểu hiện, để Tuyết Man thôn có thể khỏi bị Hàn băng hẻm núi nguy hại, thực sự là vô cùng cảm kích, không dám làm. này chỉ là chúng ta ứng tận trách nhiệm. La Tu tuy rằng rất kinh ngạc đối phương ý đồ đến, nhưng vẫn là ngay đầu tiên phản ứng lại. Đồng thời La Tu ở thầm nghĩ trong lòng, không nghĩ tới dĩ n h i ê n là vì chuyện này, lẽ nào đối với nở t ờ cờ tới nói phó bản bằng nguy hại? Có điều nghĩ đến cũng là, Hàn băng trong hẻm núi những kia tượng băng một phần thật giống chính là Tuyết Man t h ô n bên trong nở t ợ cờ, có thể này không lý do à? Chỉ có cấp 10 Hàn băng cự nhân, căn bản đối phó không được Tuyết Man t h ô n bên trong bất kỳ một vị thủ vệ, lẽ nào nở t ợ cờ trong mắt Hàn băng cự nhân cùng tơ l ỡ ở ở phó bản bên trong không giống là bọn họ không có cách nào đối phó tồn tại? La Tu đoán không lầm. ở n ở nợ c ờ trong mắt Hàn băng cự nhân là bọn họ không có cách nào đối phó nhân vật La Tu hoàn thành anh hùng hình thức giết này vì là Tuyết Man thôn trừ hại công lao liền rơi vào trên đầu hắn. Người mạo hiểm ta có một chuyện muốn hỏi một chút ngươi không biết ngươi có được hay không trả lời. Lão nhân lo lắng lo lắng nói thật giống có cái gì khó nói tri ẩn chỉ cần là ta biết ta cũng có thể nói cho ngươi. La Tu rõ ràng đây là nhiệm vụ đến rồi có thể làm cho Tuyết Man thôn trưởng thôn tự mình đứng ra nói vậy hẳn là cái gì nhiệm vụ lớn nếu như đầu mối chính nhiệm vụ vậy coi như đạt. Ân người mạo hiểm ngươi đang giết chết Hàn băng cự nhân thì có cái gì hiện à? ta nghe nói Hàn băng cự nhân cùng nguyên tố giới một vị tồn tại có lui tới, nó tới nơi này khả năng có cái gì không thể cho hai biết bí mật. Lão nhân trầm rãi nói rằng, ánh mắt cũng biến thành trở nên sắc bén, này vô cùng có khả năng là nguyên tố giới âm lưu. La Tu nhớ lại có quan hệ Hàn băng cự nhân ký ức, đối với Hàn băng cự nhân hình thái thứ hai để hắn khắc sâu ấn tượng, cái khác cũng không cái gì hiện, liền đem Hàn băng cự nhân tình huống này nói cho t r ư n g t h ô n Thần giáng thuật, dĩ nhiên là thần giáng thuật, quả nhiên co âm lưu, có điều bây giờ đã bị người mạo hiểm giết chết, to lớn hơn nữa âm ư u cũng không cách nào t ự thi. Lão nhân tự lẩm bẩm, lập tức lại nói, chuyện này nhất định phải đ ả m báo. xem ra nguyên tố sinh vật cũng không yên ổn loại này lo lắng sợ hai tháng ngày khi nào mới là cái đầu a nhìn lầm bầm lầu bầu tuyết man thôn trưởng thôn la tu đột nhiên nhớ tới một chuyện hàn băng cự nhân còn rơi xuống một cái nhiệm vụ ải kẹm rất có thể cùng trưởng thôn nói sự tình có quan hệ la tu lấy ra tản tạ c h u kiếm hướng về lao nhân nói trưởng thôn ngươi xem một chút đây là vật gì nó là từ hàn băng cự nhân trên người hiện này vô cùng có khả năng chính là manh mối tuyết man thôn trưởng thôn nghe vậy đem ánh mắt nhìn về phía tản tạ c h u kiếm nhất thời lộ ra vẻ khiếp sợ lập tức từ la tu trong tay tiếp nhận tản tạ c h u kiếm bắt đầu tỉ mỉ nghiên cứu lên Ha ha ha, không nghĩ tới thứ này dĩ nhiên ở Tuyết Man thôn phụ cận cứ như vậy Hàn Băng cự nhân vì sao lại tới nơi này liền giải thích không. Lão nhân đột nhiên bắt đầu cười lớn, này cho La Tu ăn một định tâm hoàn. t r ư ở n g thôn quả nhiên biết kiện món đồ này lai lịch. t r ư ở n g thôn, ngươi lẽ nào biết vật này tác dụng? La Tu hỏi, trong lòng đã h ồ i h ộ p này có quan hệ nguyên tố giới nhiệm vụ, tối thiểu cũng là sử thi cấp nhiệm vụ. Cụ thể có chỗ lợi gì ta không biết, có điều ta biết có người vẫn đang tìm vật này, ngươi có thể đi hướng về hắn hỏi một chút. Lão nhân thần thần bí bí đạo, cũng không có trực tiếp nói cho La Tu có quan hệ tản tại t r ô kiếm sự tình, mà là để hắn đi tìm người. La Tu một nghe, nhất thời liền hiểu được, này không phải là truyền thống trong game nhiệm vụ liên bắt đầu sao? Có điều xúc nhiệm vụ điều kiện thật là hả khắc, người chơi bình thường khả năng cả đời cũng tiếp xúc không tới loại nhiệm vụ này. Như vậy ta muốn đi tìm ai? La Tu hỏi tiếp, đối với lão nhân không một lần nói xong cũng không thể làm gì. Quy một chương 117, phòng đấu giá. Chương 117, phòng đấu giá. Tiểu Tuyết, h hỏa nhận chi thương tác giả Nhất Kỵ Đường thập tiên. Bắp n ư ớ c cảnh thể kéo đi tư, có điều người mạo hiểm lấy ngươi thực lực hôm nay có thể đến không được nơi đó, vẫn là trước tiên thanh thản ổn định tăng cao thực lực đi. Lao tâm tình người ta vô cùng không sai, nói cho La Tu sau liền đi. Lập tức La Tu nghe được hệ thống nhắc nhở, nhận tin là tìm kiếm thẻ kéo địch tư nhiệm vụ. Nhiệm vụ không có đẳng cấp hạn chế, cũng không có thời gian hạn chế, cũng không biết cụ thể khen thưởng là cái gì, thậm chí thuộc về loại hình gì nhiệm vụ cũng không biết. La Tu chỉ có thể cười khổ mặt. Này ba vô cùng vụ vẫn là lần thứ nhất gặp phải, nhưng hắn biết đầu mối duy nhất Bắc ư ớ c Cảnh không phải là cái gì tốt nơi đi, nơi đó thấp nhất quái vật đều là cấp 3-60 cấp trở lên. Bây giờ đi nói rõ chính là đi chịu chết. Bước đầu tiên này liền như thế khó, nói vậy mặt sau còn có càng thêm khó khăn nhiệm vụ đang đợi La Tu. vẫn là thực lực của chính mình quá yếu, có điều nói chung là rõ ràng nhiệm vụ phương hướng rồi, so với không biết tác dụng tốt hơn một tí kẹo như thế, La Tu liệt ế t miệng, chỉ có thể trước tiên đem nhiệm vụ để ở một bên, sau đó La Tu khởi động truyền thống trận, biến mất ở Tuyết Man Thôn bên trong. Tuyết Man Thôn trưởng thôn ở phía xa nhìn La Tu rời đi, lộ ra thần bí khó lường nụ cười, tự đủ, không nghĩ tới cái này, tẻm dĩ nhiên ở bây giờ cái này mấu chốt thần trên xuất hiện, không h ổ là bị sáng thế thần xem trọng người mạo hiểm, thần ân đại lục muốn náo nhiệt lên, ta bộ xương g i à này cũng là thời điểm lại nhúc đích, này dưỡng lão dưỡng đều sắp quyên lĩnh vực muốn làm sao triển khai. La Tu cũng không biết hắn bị Tuyết Man thôn trưởng thôn nhìn theo rời đi. Hắn bây giờ đã đi tới vĩnh vọng trấn quảng trường bên cạnh, đứng bên cạnh thủ vệ cũng đã biến thành lục g a rẻ gỗ lìn, đẳng cấp cũng đều là cấp 2, So với Tuyết Man thôn bên trong thủ vệ lợi hại hơn nhiều lắm. Không hổ là gỗ lìn thống trị vĩnh vọng trấn, này sắt thép chế tạo nhà vẫn đúng là đặc biệt. Nếu không là trong không khí tràn ngập các loại hòa dược cùng với dầu máy vị, đúng là có thể để người ta an tâm ở lại. Trần v â n m ụ c tự lẩm bẩm. Vĩnh vọng trấn chiếm diện tích dị thường rộng rãi, bốn phía đều là sắt thép chế tạo tường thành, phía trên tường thành còn thành lập các thước lầu tháp, bên trong lắp đặt một ít uy lực to lớn tháo đài. Tuy rằng chỉ là một loại kiểu cũ hỏa dự pháo, nhưng dùng tới đối phó cấp bậc thấp quái vật đã đầy đủ, điều này làm cho vĩnh vọng chấn mạnh mẽ năng lực phòng ngự hiện lộ hết không thể ni g h ngờ. Một tòa n g u y n g a sắt thép cự tháp dựng nên ở vĩnh vọng trong chấn, đỉnh tháp trên đặt một tòa ma pháp đại pháo, ở ánh mặt trời dưới đáy vi vi l ậ p lè phép thuật ánh sáng, đây mới là vĩnh vọng chấn chân chính vũ khí phòng ngự, một pháo liền có thể tiêu diệt thành biên chế bộ đội. Có điều x ạ cần lãng phí ma tinh cũng không ít, trừ phi sống còn thời khắc m u c h ố t không phải vậy tham tài gỗ l n h có thể sẽ không dễ dàng sử dụng. Sắt thép hỏa dự quan thạch, đây là Latu đi tới vĩnh vọng t r ấ n ấn tượng đầu tiên. tùy ý có thể thấy được gỗ lỉnh công trình sưởng đâu đâu cũng có các loại đẳng cấp máy móc con rối ở đây rất nhiều gỗ lỉnh đều là cao cấp kỹ sư thậm chí chuyên gia cấp cũng không ít vĩnh vọng trấn trưởng trấn càng là cấp độ tông sư kỹ sư latu tiến vào vĩnh vọng trấn khu buôn bán ở thủ vệ chỉ đạo dưới chính đang đều đâu vào đấy đi về phía trước hết thảy thành trấn thủ vệ ở hệ thống ảnh hưởng đều có dò hỏi đường năng lực nhưng đối địch thế lực có thể không cung cấp cái này phục vụ bao quát những kia bị trận doanh truy nã ở layer trên đường phố rộng rãi có ăn mặc áo giáp gỗ lỉnh đang đi tuần bọn họ vũ khí trên tay cũng cực kỳ không giống lại vẫn sẽ chính mình xoay tròn dọc đường còn có rất nhiều cửa hàng như tiệm tạp hóa, thuốc điểm điểm, cửa hàng vũ khí cho chút, không thiếu gì cả. ở đây Latu còn nhìn thấy những quốc gia khác nhân tộc cùng nhân tộc quan hệ không tệ dị tộc, có chút trong cửa hàng thậm chí chính là những này dị tộc mở. vĩnh vọng trong trấn khách sạn dừng chân giá cả cao thái quá, có điều trụ ở bên trong dựa theo thời gian nghỉ ngơi sẽ có tinh lực dồi dào hiệu quả. chờ ở trong lữ điểm thời gian càng dài tinh lực dồi dào kéo dài thời gian cũng càng dài. tinh lực dồi dào có thể để cho Elder có thể vung ra trăm phần t h ự c lực, còn có thể dựa theo không giống giá cả gia phòng, cung cấp e x i ổ trợ hiệu quả, cao nhất có một to ho ổ trợ. có điều loại này gian phòng giá cả đắt kinh khủng, người chơi bình thường cũng chỉ có thể tiêu phí cấp thấp nhất cấp gian phòng. Loại này gian phòng e ít ở bộ trợ chỉ có ba ho, nhưng này vẫn để cho những t i a không thể thời gian dài ở tuyến trợ l ơ mừng r ỡ không nứt. Có thể để cho bọn họ sẽ không cùng người chơi khác kéo dài quá to lớn đẳng cấp. Có điều cần dùng tiền tài tới trả tiền. Còn có chính là ở Tân Thủ trong thôn không có phòng đấu giá, ở Vĩnh Vọng trong trấn cũng n ă m giữ. Nơi này phòng đấu giá là gỗ l i mở, thuộc về trung lập tính chất phòng đấu giá. Hết thảy t r ậ n doanh trợ l cũng có thể ở đây bán ra hoặc là đấu giá i tèm. So với trận doanh phòng đấu giá thứ tốt muốn nhiều hơn không ít, nhưng thủ tục phí cũng muốn đắt hơn nhiều. Hấp huyết quỷ tự cố l ỉ n có thể sẽ không bỏ qua như vậy cơ hội kiếm tiền. Vĩnh vọng trong trận phòng đấu giá chia làm ngoại trường cùng bên trong trường. Ngoại trường toàn thì đoạn vận doanh, chỉ cần t ờ lỡ đi phòng đấu giá giữa đại sảnh người bán đấu giá nơi đó treo lên h ả i thèm. Lúc này sẽ xuất hiện ở vì lẽ đó trung lập trong phòng đấu giá, để toàn t ờ l ơ cũng có thể đấu giá, mà bên trong trường một tuần chỉ có thể tổ chức một lần. Dựa theo g a m thời gian tới nói, mỗi cách 3 ngày Vĩnh vọng phòng đấu giá sẽ cử hành buổi đấu giá. c ù n g ngoại trường không đ i ố n g bên trong trường bán đấu giá bên trong sẽ có nở t ờ cờ tham dự trong đó hơn nữa bán đồ vật đều là cực kỳ hiếm thấy thậm chí ngay cả hàng kim cấp trở lên trang bị đều sẽ xuất hiện đây là bây giờ ở bên ngoài trường tuyệt đối không mua được cải tèm vì lẽ đó thế lực khắp nơi v ó p nhọn đầu cũng muốn đi vào bên trong trường điều này cũng dẫn đến bên trong cuộc bán đấu giá ra trận khoán nước lên thì thuyền lên có điều nở t ợ cờ bán đấu giá tèm tuy rằng đều là hiện giai đoạn khó có thể thu được cải tèm nhưng đối với người chơi bình thường tới nói căn bản mua không đi bọn họ nếu như ngẫu nhiên được ra c h ậ khoán tình huống thông thường sẽ bán ra cho những thế lực lớn kia không phải vậy chỉ có thể đi vào mở mang tầm mắt La Tu một không có r a chợ toán, hai cũng cũng không đủ kiếm tệ, chỉ có thể trước tiên đi ngoại trường nhìn. Bây giờ toàn bộ phòng đấu giá t r ố n g giống, chỉ có La Tu một tờ layer, cái khác đều là n ợ tờ cờ. Cấp 10 tờ layer có thể đếm được trên đầu ngón tay, đến vĩnh vọng trấn thì c à n thiếu. Khả năng liền La Tu một người cũng không nhất định. Vĩnh vọng ngoài trấn trường phòng đấu giá bố cục có chút tương tự với ngân hàng, tờ layer có thể đi tùy ý một quầy hàng công việc bán đấu giá nghiệp vụ, đồng thời cũng có thể ở trước quầy mở ra phòng đấu giá bán đấu giá giới. La Tu tùy tiện chọn một quầy hàng, mở ra phòng đấu giá các loại giới nghiên cứu lên, bán đấu giá giới bên trong bây giờ chỉ có hiểu rõ vài m ó n hải thèm. để La Tu không hưng lắm, chờ sau này t ờ lợi hơn nhiều, như vậy mới có thể có sung túc hàng hóa. Có điều bán đấu giá k é m tuy r ă n g ít, nhưng không trở ngại La Tu đem mình k è m treo lên. Các loại công trình học bom nhưng là hàng h o t đặc biệt thấp kém băng xương bom ở phía nam g ỗ l nền tảng bảo vệ nơi có thể bán ra giá trên trời, nơi đó có thể không sản xuất thấp kém băng xương bom bản vẽ cùng với vật liệu, muốn mua cũng chỉ có phòng đấu giá một đường.